chương 299, quân doanh náo động hoàng thành động tác chương 299, quân doanh náo động hoàng thành động tác 2023 tháng 12 năm 13. hoàng thành trên tường thành hoàng thành thành thủ hàn hướng dương đang cùng mấy đạo thân ảnh dò xét tường thành nhìn nơi xa phong ngự a thảo nguyên hàn hướng dương nói trần tư lệnh tình huống bây giờ như thế nào trần đông quân nói hoàng thành đã tụ tập năm mươi vạn binh sĩ cùng với vượt qua m ộ ư ơ i vạn chức nghiệp giả đủ để ngăn chặn lần này thú nhân tập kích đáng tiếc là ngoại vi trinh sát doanh cơ hồ toàn bộ đều bị trừ bỏ chúng ta rất ít có thể thu được tình báo đúng hàn thành thủ trần đông quân hỏi người gác đêm tra được thú nhân đột nhiên tấn công duyên cơ sao không có hàn hướng dương lắc đầu nói người gác đêm báo cáo đối phương đến quá nhanh hắn người cũng không còn biện pháp chui vào quân doanh chỉ biết lần này động h u y ệ t thú nhân cơ hồ toàn tộc xuất động liền ngay cả bị bọn hắn thu phục gỗ l ì n bộ lạc gỗ l ì n bộ lạc vậy phái ra đại quân bọn hắn đến cùng muốn làm gì trần đông quân nhữ m ạ y nhìn qua xa xa xài lang nhân đại quân ha ha, ha. hắn a h cười lạnh nói hoang dã phát hiện không đủ thời gian một năm chúng ta cùng động huyện thú nhân tất có một trận chiến lần này đại chiến đến còn tính là muộn bất quá lại có sợ gì Hoàng、so、g một h giới tòa bốn lượn hơn g một mươi cây số khổng lồ quân doanh xuất hiện ở hoang thành trước mắt mọi người mà lại theo điều tra sư thiếu kỵ sĩ báo cáo còn không ngừng có xài lang nhân hướng phía nơi này tụ tập tại doanh địa ngoại vi thì không ngừng có xài lang nhân kỵ binh bên ngoài du đãng h o a n g thành bộ đội trinh sát cũng rất khó tiếp cận tại chiến trường chính hai bên huyện động thú nhân nhất tộc cùng bọn hắn đã xảy ra mấy lần đại chiến song phương mỗi bên đều có thương vong bất quá nói tóm lại bọn hắn mượn nhờ vũ khí nóng vẫn là chiếm cứ một bộ phận ưu thế nơi xa đột nhiên có một đạo điểm đen cấp tốc từ trên trời gián xuống là sư thiếu bộ đội trinh sát rất nhanh một con sư thiếu kỵ sĩ liền từ trời mà hàng rơi xuống hàn hướng dương cùng trần đông quân bên người thành thủ đại nhân t ư ơ n g quân sư thiếu kỵ sĩ cung kính nói đ ộ n huyện thú nhân đại quân chín giờ phương hướng xài lang nhân doanh địa phát sinh biến cố đại lượng xài lang nhân tàn sát lẫn nhau phát sinh đây là chúng ta chỗ đập tới video nói sư thiếu kỵ sĩ sẽ đưa lên đến rồi một cái máy bay không người lái chỗ quay được video video bên trong vô số xài lang nhân thật là ngay tại tàn sát lẫn nhau song phương phân biệt rõ ràng mười phần thảm liệt nhất là kia trên trăm con tọa lang càng là điên cuồng không phải c ả n g b ấ y không phải sư thiếu kỵ sĩ nói toàn bộ quân doanh xác thực rất hỗn loạn mà lại chết rồi không ít người hàn hướng dương nuốt n u ố t mi tâm nói đi chúng ta cùng đi xem nhìn trần đông quân ha ha cười nói đã thành thủ đại nhân muốn đi như vậy lao đầu tử ta khẳng định phải cùng người đi rất nhanh hoang thành trên tường thành có hơn mười đạo bóng người phóng lên tận trời hướng phía xài lang nhân trại lính p ư ơ n g hướng bay đi sưu song t ú c phi long Thần phong dực long c h ờ toa kỵ hơn nửa giờ về sau liền đến gần sài lang nhân trại lính trụ sở giờ phút này sài lang nhân toàn bộ quân doanh đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ từ hàng hướng dương đám người góc độ nhìn lại còn lại toàn bộ sài lang nhân doanh địa đều lâm vào trong h ỗ n loạn hàng ngàn con tọa lang tại trong quân doanh điên cùng tứ ngược đối xung quanh sài lang nhân điên cùng tàn xé cũng ở đây chém rết lấy ngày xưa đồng bạn đến như còn bình thường sài lang nhân chỉ có thể là tập hợp một chỗ liên tục lùi về phía sau hơn nữa còn không ngừng có sài lang nhân thời điểm phát sinh biến hóa biến thành như là g i á thú cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào hàn hướng dương mấy người cũng bị hù một ngày nhìn qua hỗn loạn vô cùng xài lang nhân doanh địa. thành t h ủ đây là chúng ta cơ hội a có người đề nghị mặc kệ xài lang nhân quân doanh xảy ra chuyện gì đây đều là chúng ta cơ hội chỉ cần phái ra kỵ binh bộ đội liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan toàn bộ xài lang nhân quân doanh hàn hướng dương nhìn qua hỗn loạn xài lang nhân quân doanh ánh mắt thì là nhìn về trần đông quân tràn đầy h ỏ tham trần đông quân suy nghĩ một chút nói lão phu từng tại v ư ợ ngoại tham dự cùng thú nhân đại chiến thú nhân công kích rất h u n g liệt, không có bất kỳ cái gì mưu kế chỉ biết cứng đôi cứng cho nên đó cũng không phải mưu kế hẳn là x à i lang nhân nội bộ vấn đề thì ra là thế ta lập tức hạ lệnh hàn hướng dương quyết định thật nhanh từ ba lô bên trong xuất ra một tấm truyền âm phủ mấy hơi về sau truyền âm phủ biến thành một đạo hỏa quan g tiêu tán mà ở xa xa hoang thành hơn mười đạo đại môn mở rộng mười vạn kỵ binh cấp tốc x u n g ra thẳng hướng x à i lang nhân doanh đ g h i ệ p mà ở trong thành hoang không ít chức nghiệp giả cũng ở đây ngay lập tức lấy được tin tức tình huống như thế nào hoang thành phía chính t ứ c thế mà chủ động đánh ra nghe nói x à i lang nhân quân doanh nơi đó xảy ra náo động toàn bộ quân doanh đều dối loạn có thật không cái này không phải liền là chúng ta cơ hội ha ha ha đi theo phía chính thức nhanh nhanh nhanh đi giết x à i lang nhân rồi hơn vạn chức nghiệp giả cũng là hưng phấn vọt ra khỏi hoang thành thẳng hướng x à i lang nhân quân doanh hơn nửa giờ về sau hoang thành kỵ binh bộ đội trước mắt rốt cuộc xuất hiện x à i lang nhân trại lính hình dáng toàn bộ quân doanh nội bộ liệt diễm n g ậ p trời tiếng la g i ế t không dứt bên thai đối mặt với bọn họ quân doanh hàng rào đột nhiên bị sốc lên rậm rạp chẳng trị sài lang nhân tất cả đều vọt ra ủy dị là nhưng dù vậy bọn này xài lang nhân vẫn là như là như chó điên gầm thép lao đến không có chút nào lùi bước cùng phòng hộ giữa không trung vậy xuất hiện đại lượng sư thú cải kỵ sĩ đối trên mặt đất xài lang nhân phát động tập kích mà hàn hướng dương đám người vẫn tại giữa không chúng quan sát đến sài lang nhân doanh địa trừ mặt hướng hoang thành phương diện sài lang nhân quân doanh vọt ra khỏi đại lượng điên cùng sài lang nhân cùng nhân tộc bộ đội c h é m g i ế t mà ở khác một bên cũng có đại lượng sài lang nhân cầu đầu nhân đám người hoảng hốt chạy đến hướng phía phong ngữ thảo nguyên l i ề u mạng đ à o mệnh ở tại bọn hắn sau lưng thì là số lượng càng nhiều điên cùng sài lang nhân tọa lang ngậm đuôi truy sát giống như điên cuồng càng xa khoảng cách cái k h á c động việt thú nhân bộ đội quân doanh chẳng biết tại sao đối mặt bọn hắn tiến công thế mà không có phái binh ngăn cản ngược lại là xoay người chạy có quân doanh thậm chí bỏ đồ quân nu cùng chỉ là cưỡi tọa kỵ chật vật lùi lại toàn bộ phong ngữ thảo nguyên tràn đầy chật vật chạy thuộc mạng x à i lang nhân người linh cầu cùng với các huyện động thú nhân nhất tộc tộc nhân xa xa nhìn lại giống như một nhóm lớn đen t h ủ y lùi con kiến đồng dạng không không thích hợp hàn hướng dương lúc này mới phát hiện không thích hợp chỗ sắc mặt hơi trắng bệnh đây không phải x à i lang nhân chủng tộc bạo loạn mà là bệnh đ ộ n kinh đúng rồi đây là họ c h ó sinh vật bệnh đ ộ n kinh là bệnh chó dại đáng chết phong n ữ thảo nguyên buộc phát bệnh chó dại rồi trần đông quân sắc mặt cũng làm anh đại biến bệnh chó dại có thể gây nên quy mô lớn như vậy ổn dịch tuyệt đối là có được siêu phảm năng lực bệnh chó dại rồi cùng hơn ba trăm n ă m trước đại thai biến thời kỳ lúc đồng dạng rút mau bỏ đi trở về hoang thành mở ra hộ thành đại trận không thể thả bất luận cái gì dị tộc vào thành mặt khác thông chi ngoài thành cái khác bộ đội ngay tại c h ỗ đóng quân không được chủ động tiến công hàn hướng dương sắc mặt cũng thay đổi lẩm bẩm nói bệnh chó dại virus đây chính là có thể để cho loài chó sinh vật d i ệ t tộc khủng bố virus ta chương ba trăm n g ư ờ i rơi người n ệ n mạnh mẽ xông tới hẻm núi chương ba trăm n g ư ờ i rơi người nhện mạnh mẽ xông tới hẻm núi 2023-12-13. đến cùng chuyện gì xảy ra hoang dã bên ngoài d i ê u chi tuyết gà mờ đám người rung động nhìn qua nơi xa điên cuồng chạy thuộc mạng x à i lang nhân người linh cầu nửa ngày trước bọn hắn còn tại chết giết ai ngờ nhóm người này đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra quay đầu liền chạy có còn tứ chi chạm đất nằm rạp trên mặt đất điên cuồng chạy trốn sợ mình lạc hậu hơn người không biết ta gà mờ vậy gái gái đầu chẳng lẽ là bị đại gia ta thực lực cường đại cho chân kinh đến như vậy là mệnh hẳn là h u y động thú nhân nhất tộc nội bộ xảy ra vấn đề rồi sợ hạ lại giống như là đoán được cái gì một dạng ánh mắt nhìn nơi xa tứ tán chạy chối chết rất nhiều động viên thú nhân làm sao ngươi biết trang x o á i kỳ q u á i h ỏ i có lẽ là chúng ta có viện quân đâu hoặc là chúng ta đại quân l o à i người tại chiến trường chính thắng lợi không có khả năng s ở hà lắc đầu chỉ vào xa xa động viên thú nhân nói các ngươi nhìn nhóm này động viên thú nhân chạy trốn phương hướng cũng không phải là một đợt hướng cùng một cái phương hướng mà là chạy từ phía rời xa chiến hữu làm như thế tình huống là vì ngăn chặn đối phương đi theo bản thân hoặc là sợ hai đối phương đâm giết bản thân nhưng sao lại có thể như thế đây ta chỉ có thể suy đoán là bọn hắn nội bộ xảy ra vấn đề gì khiến cho động h u y ệ t thú nhân một phương cũng không dám lẫn nhau tiếp cận chẳng lẽ là ấu dịch ấu dịch mấy người hai mặt nhìn nhau chỉ có d i ê u chi tuyết ánh mắt đột nhiên sáng lên nói khẽ trịnh thành là người sao đột nhiên lúc này d i ê u chi tuyết mang theo người truyền âm phủ đ ố n g nhiên b ắ n ra kịch liệt buộc cháy lên triệu vân tiêu thanh â m rồn rập từ trong đó truyền đến ra chi tuyết từ anh túc nơi đó truyền đến tin tức nàng nghe được rừng rậm lốm đốm bên trong truyền tới tin cầu cứu trịnh thành rất có thể sẽ ở nơi đó các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến tọa độ này mặt khác huyện động thú nhân nhất tộc buộc phát bệnh cho dại ô n dịch con vi r u s này đối với chúng ta nhân loại cũng có nguy hại cực lớn thập đại tiềm long chi tranh tạm thời đ ỉ n h chỉ chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh đám người còn lại bằng nhanh nhất tốc độ trở về hoang thành không được ra ngoài n g h e tới truyền âm phủ bên trong truyền tới tin tức mấy người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới chuẩn bị lâu như vậy thập đại tiềm long chi tranh nhanh như vậy l i ề ngưng n diêu chi tuyết quyết định thật nhanh nói ta muốn đi dừng dầm lốn đốn chi viện các người đi về trước đi chờ một chút ta cũng đi g a m m e đột nhiên nói thành ca ở nơi đó ta sao có thể vứt bỏ hắn đâu chúng ta vậy trang soái vừa muốn nói gì liền bị diêu chi tuyết đánh gãy chúng ta trong mấy người này chỉ có ta và gà mờ có năng lực phi hành các ngươi không có cách nào phi hành vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ trở về hoang thành đi cái này mấy người còn muốn nói điều gì lại bị sở h à ngắt lời nói liền nghe phó đội trưởng đi hoang dã xảy ra chuyện lớn như vậy ta suy đoán có lẽ cùng trịnh thành đội trưởng cũng có quan hệ cái gì mấy phút sau diêu chi tuyết dưới thân bao phủ một đạo kịch liệt gió tuyết chi lực hướng phía rừng rậm lốm đốn phương hướng cực tốc bay đi mà ở sau lưng nàng còn có một chỉ to lớn gà chống theo sát phía sau sau một ngày vô danh hẻm núi nơi đây chỗ rừng rậm lốn đ ố n chỗ sâu xung quanh rừng rậm dày đặc phụng ệ n h truy sát cái khác l a m tinh nhân tộc thí luyện người động h u y ệ t thú nhân nhóm lại còn không có bị ngoại giới bệnh chó dại vi rút ảnh hưởng bọn hắn vẫn tại người thàn lằn tù trưởng cô mô dô dẫn dắt đi vây rết lấy thôi hạ b ă n g cầm đầu mấy vị nhân loại chức nghiệp giả lúc này trong đám người không chỉ có x à i lan nhân người linh cậu người thàn lằn lại còn có mặt khác mấy đạo dị tộc bóng người thân hình p h o n g d à i sắc mặt tái nhật có ửng đỏ con người, người rơi toàn thân có quỷ dị đen trắng hoa văn trừ tứ chi bên ngoài sau lưng còn sinh trưởng lấy mặt khác bốn cái chi tiết người n ệ n hai chủng tộc này đều là h u y ệ t động thú nhân nhất tộc bên trong cường lực chủng tộc nhất là người rơi càng là tự khoe là h u y ệ t động thú nhân nhất tộc bên trong thủ lĩnh chủng tộc bọn hắn trong tộc trừ có thể thức tỉnh vì không cùng người thừa kế bên ngoài sẽ còn truyền thừa đến bản thân bộ tộc này chủng tộc thiên phú s ó n g siêu âm chấn động chứ những n à y dị tộc bên ngoài còn có bảy tám đạo người chuyển sinh bóng người bọn hắn chính là thú tính còn dư lại thành viên lấy hoa b á cầm đầu đoạn l à giả hoa bá cấu ca cùng phái nhiên tiểu tử kia làm sao một mực không có đáp lời bọn hắn sẽ không ra chuyện gì a một cái thể hình cao lớn thú tính thành viên nhỏ giọng hỏi ánh mắt bên trong tràn đầy bất an hoa bá đạo mạc xem xét hắn một cái nói có thể xảy ra chuyện gì nơi này chính là động huyện thú nhân địa bàn h o a n g thành nhân thủ lại dài vậy không có khả năng rồi đến nơi đây về phần tại sao không đáp lời có lẽ cái này sẽ chính chạy tới đây đâu nói hắn ánh mắt trở nên lửa nóng không nghĩ tới ở đây thế mà phát hiện một gốc có vạn năm thụ linh siêu phàm đại thụ nếu là đem bắt giữ giao cho chồng t ộ c hồng y đại t ế ti đợi một thời gian ta huyện động thú nhân nhất tộc sẽ xuất hiện một vị sử thi cấp thậm chí là truyền thuyết cấp cường giả、a. thành viên cũng là kích động nói đúng vậy à đây cũng là chúng ta hổ rẽ nồn rơi tộc vật khí con tia đại thụ động tĩnh quá lớn nếu không thật đúng là không có cách nào phát hiện a hoa bá người đến mấy người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trong rừng rậm đột nhiên bay tới hơn mười đạo bóng người tốc độ cực nhanh những n à y bóng người màu đen chính là hổ r ẹ nổn rơi tộc người thừa kế nhất là cầm đầu hai người một người bên hông cài lấy giải nhỏ quý tộc kiếm một người khác thì là người khoác huyết sắc áo choàng ánh mắt âm n u hoa dụ tay cầm kiếm mảnh người rơi mở miệng nói hoa bá cấp tốc hướng về phía trước tộc trường ngươi làm rất tốt dẫn đổi phát hiện nơi này bằng không mà nói hắn ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào cách đó không xa cô mô dô cô mô dô cũng là cười lạnh một tiếng nói cạm bà đ ồ thu hồi ngươi kêu buồn nôn s á t mặt nơi này là chúng ta người thằn lằn nhất tộc dẫn đầu phát hiện đương nhiên là ta tộc chiến lợi phẩm hơn nữa rừng rậm lốm đốm một mực cũng đều là tộc ta lãnh địa các ngươi còn muốn cướp đoạt không thành Cạc cạc cạc cạc. ai nói rừng rậm lốm đốm là người thằn làm địa bàn chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng một trận cười như điên đột nhiên chuyển đến chỉ thấy lại là hơn mười đạo to lớn thân h n h cấp tốc tiếp cận bọn hắn tại rừng rậm lốm đốm cao lớn ở giữa rừng cây phi tốc ghe qua vô số đạo tiếp màu trắng sợi hợp thành từng đạo khổng lồ con đường ô lưới người nhện huyệt động thú nhân nhất tộc một cái khác cường lực chủng tộc cũng là cùng người thằn lằn cộng đồng thống trị rừng rậm lốn đốn người nhện đến cô mô dô nhìn qua phi tốc tới gần người nhện nhất là cầm đầu có đen trắng hoa văn trên mặt lại văn vẽ lấy một đạo như là nữ tử diện mạo người nhện trong mắt tràn đầy kiếm kỵ liền ngay cả thân là người rơi c ạ ba đồ cũng là theo bản năng đã rời sapa tại rừng rậm lốn đốn loại địa hình này bên dưới nhất là có đại lượng cao lớn cây cối trong rừng rậm người n ệ n thực lực sẽ không hạn chế phóng đại、Paz、lớn tiếng nói quy củ ai cướp được chính là của người đó lão bằng hữu Ta đi trước một đi bước. Cắc cắc cạc. hắn điên cuồng cười to lập tức đống nhiên p h u n ra hai cây dài nhỏ mạng nhện quấn quanh ở nơi xa một con tàn phá bừa bãi chiến tranh cổ thụ bên trên thân hình k h á c động cả người lập tức liền bị kéo đến bắn về phía cửa vào sân cốc trên nửa đường lại là một đạo màu xanh đen nọc độc bị hắn p h u n ra lúc này liền đổ vào đến nơi này chỉ chiến tranh cổ thụ bên trên suy suy suy c h ó i hai tiếng h ủ thực lúc này chuyển đến cái này khỏa chiến tranh cổ thụ thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hụ thực tại sau lưng của hắn theo hắn mà đến hơn mười vị người nện cũng là cấp tốc đi theo một ắ t thấy ở đây, ở đồ dâu cô cùng cả mô bạ n dẫn sông đội hẻm núi. ư n Hồng g chủ tòa ế tế. Trắng sĩ chặt tay. Trưng 301, Hồng ý chủ tế. Trắng sĩ chặt tay. 2023 tháng thảo Một t Hồng năm、14. Phong ngữ thảo nguyên sĩ sĩ sâu. chủ chỗ to lớn hơn quân doanh tọa lạc ở chỗ này vượt qua hai mươi vạn người rơi người than lằn cùng người nệ n liên quân đóng quân tại đây cái này tam tộc là huyện động thú nhân nhất tộc bên trong cường lực chủng tộc thực lực tổng hợp muốn vượt qua sài lang nhân người linh cậu cùng cậu đầu nhân không ít trên bầu trời trên trăm con song t ú c phi long kỵ sĩ bị vung ra ngoài trường tại toàn bộ phong ngữ thảo nguyên giám thị hết thẻ chung quanh thàng đến ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng rõ mấy đạo song tốc phi long kỵ sĩ từ tần thành phương hướng cấp tốc trở về báo Miễn m hạ. ộ t vị s o n g t ú c phi r o n g kỵ sĩ cấp tốc vọt t vào đồng khoanh chân ấ t một lều ngồi ự a k có một vị dán mua bóng người hắn nhìn qua một m ư ờ i phần g dán mua làn da màu đen giết sạch tràn đầy nếp gấp tính cả vải dày đặc đều bị đặt ở nếp gấp nếp ôn phía dưới người thằn lằn gián hội đ ộ n g thú nhân nhất tộc hồng y chủ tế là một vị đến từ người thần làn bộ lạc là tế tự tại toàn bộ thú nhân nhất tộc bên trong luận chủng tộc thực lực trừ trong tộc chiến sĩ cùng người thừa kế bên ngoài coi trọng nhất chính là thú nhân tế tự sản xuất thú nhân tế tự số lượng càng nhiều chủng tộc hàn chủng tộc thực lực tổng hợp cũng liền càng mạnh mà người thần l à n nhất tộc cũng không thừa thái tế tự đi tạ có thể lấy người thần l à n chi thân trở thành huyện động thú nhân nhất tộc chủ tế có thể nghị thực lực nên mạnh bao nhiêu hồng y chủ tế đi tạ khàn khàn giọng nói, nói chuyên lệm quân đoàn số một quân đoàn số hai từng nhóm hành động năm người vì một đội do vạn phu trường dẫn đội tại sông phong ngữ b à y ra quân đội ngăn giết bất luận cái gì dám can đảm bước vào phong ngữ thảo nguyên tây bộ phụ thuộc t r u n g tộc cho dù là x à i lang nhân người linh cầu chỉ cần phát hiện thụ thương hoặc là lây nhiễm bệnh động kinh giết chết bất luận tội uy một chân trên đất song túc phi long kỵ sĩ chấn động trong lòng nhưng vẫn là cắn răng nói đúng miệng hạ còn có song túc phi long đại đội phái ra hai cái trung đội tiến về phong ngữ thảo nguyên đông bộ truyền lệnh sở hữu x à i lang nhân người linh cầu phụ thuộc chủng tộc không được rời đi bộ lạc kẻ trái lệnh lấy diện tộc tội luận sử vâng miễn hạ rất nhanh toàn bộ người thàn、làn. người rơi cùng người n ệ n đại quân lại bắt đầu hành động từng đạo người n ệ n cưới cự hình n ệ n người thằn lằn cưới á long thu s ô n g ra quân giành hóa thành một từng cái từng cái hắc long hướng phía phong ngữ thảo nguyên các nơi phóng đi bọn hắn là quân đoàn số một cùng quân đoàn số hai kỵ binh tại hồng y chủ tế mệnh lệnh dưới tại sông phong ngữ bày ra tuyến phong tỏa ngăn cản bất luận cái gì muốn qua sông người mà trên bầu trời cũng có đại lượng song túc phi long kỵ sĩ hành động tính cả đại lượng người rơi trên không t r u n g trường như là bay múa đẩy trời quả đen bình thường đồng thời đi tạ chủ tế thì là tự mình tại hai ngàn người thằn người kỵ binh hộ tống bên dưới bước lên phong ngữ th bọn hắn cuối cùng cùng xài lang nhân tiền trạm bộ đội gặp phải lúc này xài lang nhân tiền trạm bộ đội đã tổn thất đại lượng kỵ binh người người ánh mắt b ố i r ố i bất an nhìn lấy xung quanh ở tại bọn hắn nhận được mệnh lệnh về sau liền nhanh chóng vứt bỏ quân doanh hướng phía chủ thành phương hướng rút lui không nghĩ tới chính là ngay trong bọn họ hay là có người lây bệnh động kinh bất quá còn tốt bọn hắn phản ứng kịp thời giết chết những cái kia lây bệnh động kinh tục nhân hoảng hốt chạy trốn tới nơi này hai quân gặp nhau đi tạ dẫn đầu đi ra thân ảnh đơn bạc trực diện mấy ngàn con hốt hoàng xài lang nhân tiền trạm bộ đội một đạo du dương mà trầm thấp tiếng ca tại thả Cái này mấy ngàn con chim cảnh con sài tiền này ngàn tên như lang nhân mấy trạm sợ bệnh ộ đội, bộ bộ đội Đi tại phong ngự chiến ủi dưới, dần dần khôi hải ngươi rồi. tại tiền tĩnh. Thú thần tử, tạ thanh thanh thường toàn trạm trong. phong phục phong bình khổ như bình quanh con ngự an bên dần dần dân nô quần cực ca các A, b âm, ở động kinh ngay tại tộc ta tàn phá bờ bãi vì bảo hộ tộc nhân của các n g ư ơ i người nhà của các n g ư ơ i con của các n g ư ơ i cùng với thu thần vinh diệu cần các n g ư ơ i hướng thu thần chứng minh các n g ư ơ i trung thành hồng y chủ tế ấp tạ thanh â m vang vọng tại sài lang nhân mỗi người trong đầu trấn h ú t c an n g tâm linh n ngữ bí ngữ chiến ca cùng nghe tới tiếng ca người sinh ra cộng minh an ủi chết đi linh hồn an ủi bị thương tâm linh ước thúc cổn ra suy nghĩ tại tỷ tạ thông linh chiến ca ảnh hưởng dưới cái này mấy ngàn con sài lang nhân hai mắt tất cả đều trở nên cung kính cùng kiên định cơ hồ tất cả mọi người quỳ một chân trên đất cung kính nói chúng ta cần tuân thần dụ rất nhanh cái này mấy ngàn con xài lang nhân kỵ sĩ lấy trăm người làm đơn vị trường ở phong ngữ thảo nguyên đông bộ cùng sông phong ngữ xung quanh trung thành người hoàn thành hồng ý chủ tế vì bọn họ bày ra nhiệm vụ mà ở một bên khác thủ hộ kỵ sĩ đỡ lấy đi tạ trở lại quân doanh miễn hạ ngài không có sao chứ không có việc gì đi tạ lắc đầu nói chuyên lệnh sở hữu thủ hộ kỵ sĩ cùng song túc phi long kỵ sĩ trở về sông phong ngữ bờ đông thủ hộ kỵ sĩ trần trở nói kia thứ ba tập đoàn quân đâu thứ ba tập đoàn quân đi tạ lạnh lùng nói ra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 vì bảo hộ sau l ư n g tộc nhân cùng với toàn bộ huyện động thú nhân nhất tộc chỉ có thể hy sinh bọn họ mặt khác đi tà nhắm mắt lại thứ ba tập đoàn quân hoàn thành nhiệm vụ về sau cùng tiền trạm bộ đội một đợt lưu tại sông phong ngữ lấy đông đi là là rất nhanh toàn bộ thứ ba tập đoàn quân tại tiếp vào mệnh lệnh này về sau căn bản không thể tin vào thải của mình liên tục xác nhận mệnh lệnh về sau thứ ba tập đoàn quân người thàn làn bộ đội chỉ có thể là tiếp nhận rồi mệnh lệnh động huyện thú nhân thứ ba tập đoàn quân tính cả sài lang nhân tiền trạm bộ đội vượt qua hơn một vạn người sài lang nhân kỵ binh bộ đội lập tức hóa thân thành mấy cái hung mánh độc xạ Hướng chương ư ờ i đầu c h ba trăm linh hai hẻm núi dết chóc sóng siêu âm chấn động hai nghìn hai mươi ba tháng một mươi hai năm một mươi bốn trịnh thành đi tới đại thụ cầu viện địa điểm lúc lọt vào trong tầm mắt là cơ hồ bạo động rừng rậm mấy chục k h o ả cao đến ba bốn mươi mét đại thụ cơ trong tay dây leo dễ tây không ngừng rào sát lấy từ mặt đất phát động súng phong người t h ẳ lằn xài lang nhân cùng người n ệ n trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng thi thể cơ hội nhuộm đ ầ y toàn bộ rừng rậm mà ở cái này đám người hỗn loạn bên trong có mấy chục đạo người rơi người nhện bóng người lộ ra phá lệ rõ ràng bọn hắn có dương cánh bay lượn miệng há mở từng đợt quỷ dị gợn sóng từ bọn hắn trong miệng phát xả mà ra tại đụng phải đại thụ sau hầm vang nổ tung h ó a thành đầy trời cây cạt bã có thì là phun ra từng cây cơ hồ trong suốt sợi tơ nắm kéo tự thân thân hình không ngừng ở trong rừng cây xuyên thấu đại thụ v ù n g vẩy dây leo cùng dễ cây đối với bọn hắn tới nói căn bản không có bất cứ uy h i ế gì có đại thụ dây leo tại công kích đến bọn hắ phản phất ở tại bọn hắn chung quanh thân thể bao quanh đại lượng mắt thường vô pháp phát giác trong suốt sởi tơ bình thường loại này sởi tơ vô cùng sắc bén lại cực kỳ cứng cỏi thậm chí có thể cắt đứt sắt thép ở nơi này hai nhóm người ảnh liên thủ công kích đến bọn hắn rất nhanh liền đột phá ngoài sơn cốc đại thụ phong tỏa vọt vào giữa sơ n cốc mà ở ngoài sơ n cốc vẫn như cũ có đại lượng khác biệt chủng tộc tộc nhân c h é m giết cuốn lấy những đại thụ này không nhường bọn chúng trở về hẻm núi thấy tình cảnh này chỉnh thành không chút do dự vỗ rẽ gì đầu rẽ gì thân hình bỗng nhiên phóng lên tật trời sương ngủ sơn, sơn cốc nội bộ thế mà bị một đạo nồng đậm sương ngủ che lại vô pháp phát giác trong đó bóng người bất quá loại này sương ngủ với hắn mà nói không có chút nào tác dụng trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật khởi động toàn bộ trong sơn cốc vị trí của địch nhân lúc này xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong chứ những ngày điểm đỏ địch nhân bên ngoài còn có hơn mười cái điểm sáng màu xanh lục đang cùng bọn hắn tiếp xúc c h é m g i ế t không bao lâu liền có hai đạo điểm màu lục dập tắt đồng đội hoặc là nói một đợt tham dự lần này thập đại tiềm long chi tranh đế đô quốc lập đại học học sinh lại hướng chỗ sâu đi một viên điểm màu lục cùng một viên quang mang càng thêm thâm thúy điểm sáng màu vàng xuất hiện thôi hạ băng cùng mới một gốc vạn năm cổ thụ đây là thôi hạ băng dở trò quỷ nàng bị vây quanh ở nơi này may mắn phát hiện một gốc vạn năm cổ thụ muốn đem cái này k h o ả vạn năm cổ thụ mang đi sao t r ị n h thành trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán lúc này vô d ẽ di đầu nói d ẽ di ngơi ư mục tiêu q u á lớn hay là trước trở về đi hào quang nói lên d ẽ di thân thể khổng lồ biến mất không thấy gì nữa mà t r ị n h thành bóng người thì là từ trên trời giang xuống giống như một chỉ đại điêu bình thường tiểu thanh bóng người đ ỗ n g nhiên bay ra chỉnh thành sau lưng cũng là bỗng nhiên xuất hiện một đôi ám hát sắc cánh ổn định thân hình của hắn vững vàng đứng ở trên một cây đại thụ siu. Siu siu. trong sương mù dày đặc một đạo sau lưng sinh trưởng bốn cái chi tiết người n ệ n bỗng nhiên bắn ra há mồn phun một cái r ầ m rạp chẳng c h ị t mạng n ệ n bắn ra lúc này liền đem phía trước hai đạo nhân ảnh bạo lại cái này đạo sợi tơ cứng cọi cùng trình độ sắc bén viễn siêu sắt thép một người trong đó bắn ra hỏa lòng vừa mới tiếp xúc sợi tơ lúc này liền bị rào sắt thành rồi đẩy trời đ ố t lửa rút mau bỏ đi đi chiến tranh cổ thụ nơi đó hai người kinh hô một tiếng vội vàng n g i lại nhưng là người n ệ n làm sao có thể cho hai người cơ hội thoát đi sợi tơ kéo một phát cả người bóng người liền phi tốc lướt xuống ha ha, ha. đi chết đi nhân loại cô đúng lúc này bụng hắn đột nhiên đau đớn một hồi khiến cho thân hình của hắn ở giữa không t r ú n g cũng bắt đầu còn lưng lên tình huống như thế nào ta làm sao p h ú còn c chưa dứt lời bên dưới một đạo bóng người màu đen liền từ trời mà hàng trong tay tu la s o n g đao nháy mắt sẽ đem chỉ người nện xuyên thấu phanh một tiếng hai người rơi xuống đất cũng là đem chuẩn bị chạy trốn bóng người c h ấ n trụ có việt quân ngươi là t r i n h thành t r i n h thành đứng d ậ y khẽ vây trong tay tu la s o n g đao đem bên trên huyết dịch với khô chỉ toàn đồng thời thi triển ngẫu nhiên giải phẫu thuật thu được một viên người nện túi độc cũng là siêu tập thuộc về người nện giờ n a phần tử trần hồng vũ nói g đ chúng ta vốn là bị động huyện thú nhân truy sát không ít người đều bị giết chết sau này tiếp thu được đại thụ cầu viện cho nên đều đến nơi này đem so sánh với bên ngoài nơi này còn có thể hơi an toàn một chút dù sao có đại lượng người cây thủ hộ thôi hạ ban đầu trinh thanh hỏi ngược lại những ngày người cây hẳn là nàng điểm hóa ra tới a không sai chính là hắn trần hồng vũ nói nàng hiện tại đúng giờ hóa cây kia vạn năm cổ thụ một khi điểm hóa thành công nhân tộc ta ở trong vùng hoang dã thế lực thế tất sẽ tăng vào ta còn có ai ở đây thử thanh phong đội trưởng trần hồng vũ nói đại khái đêm qua hắn đã tới rồi cũng không biết g i ấ u ở nơi nào thử thanh phong trinh t h a n h ánh mắt đ ỗ n g nhiên l ó ạ i lên trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật nháy mắt quyết tán thế mà không có phát hiện thân ảnh của hắn ừ m không đúng không có ở nơi này không hẳn là vượt qua cảm giác của ta khoảng cách trinh thanh liền nói ngay các ngươi tìm một chỗ dấu đi ta đi nhìn xem c ũ n ý kiến hay hai người lúc này lặng lẽ ẩn tàng thân hình hướng phía hẻm núi hai bên ngoại vi sửa soạn chính thành bóng người vẫn tại trong sơn cốc xuyên qua mượn nhờ trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật tiện lợi hắn luôn có thể sớm phát hiện đối thủ đầu tiên là tiểu thanh càng đội vàng tính viêm dạ dày nháy mắt buộc phát thuật k h ô n g chế lại đối phương t r ỉ n h thành một đao liền có thể làm thịt đối phương hoặc là tại đối mặt nộ khí bồng một đối thủ lúc một phát hư hỏa đốt người thuật liền có thể muốn đối phương nửa cái mạng t r ỉ n h thành lại giấu ở chỗ t ố i đánh lén trong khoảnh khắc liền có thể đem c h é m giết một người một tinh linh cứ như vậy phối hợp rất nhanh liền có bảy tám cái người nện chết ở trong tay bọn họ kỳ quái là tốc độ nhanh nhất người rơi cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua một con người rơi có thể mượn nhờ cánh phi hành còn có chủng tộc dị năng cũng có thể phát hiện được ta tung tích nói cách khác trong sương mù dày đặc hai con thân hình đen nhánh sau lưng mọc lên hai cánh người rơi ngay tại không trung lơ lửng bọn hắn khẽ n h ế t miệng tường đạo mắt thường không thể nhận ra cảm thấy sóng siêu âm không ngừng t u ộ ra tiếp theo bị cặp mắt của bọn hắn phát giác phía dưới có một nhân tộc cờ giả đã giết chết bảy cái người nhẹ rồi hai người chúng ta liên thủ giết hắn、Tốt. hai người gật đầu hẹp dài hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh đường đỏ miệng há mở từng t sóng đạo siêu rãi u âm chậm ông ra. x u n quanh mê vụ, thế mà không thế mê mà vụ, có bọn ấ chấn t Thanh tốc mắt tràn trịnh thành kỳ cái nhanh, cơ nháy hội liền người. gì ứng. Sóng siêu âm chấn động. Ông, phản nhanh, lan đến bên sao âm âm mà độ siêu b hắn bộ tộc này trừ phi hành bên ngoài sóng siêu âm chấn động càng là có thể mượn nhờ sóng âm lực lượng chui vào mục tiêu thân thể bất luận cái gì một nơi sau đó đem điều chỉnh thành cùng mục tiêu cùng liên tiếp xuất chấn động cuối cùng đem mục tiêu thể nội bất luận cái gì vật chất phá hư dùng cái này đạt tới giết người mục đích hai người sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên biến đổi mặt đất bên trên đạo nhân ảnh kia đột nhiên độc rồi một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên từ phía dưới bay ra trong tay bỏ túi pháp trượng đ ố n g nhiên hướng phía hai người bọn họ một điểm hứ a hỏa đốt người thuật Với tới giết chủ tế. Phúc điệu tin tức. Chương 303, đâm giết chủ tế. Phúc điệu tin tức. Báo. Tạ chủ tế. Một cái người binh người, riêng. thi triển xài linh chiến anh, nhanh sao bao lang ca, chương Chương thàn lằn bằng nhất ngăn cản hắn ngữ lần lên bạn xài lang nhân quân trận thông chủ Phúc chủ Phúc chủ chạy khí chút thể phủ tức. tức. tốc trước có có đâm đâm độ Một một tế. tế. tế. yếu, Tỳ tạ tỳ tạ Tỳ tạ suy Báo. kỵ xe dù tại, tạ tại phờ dày dạ bên người còn có một vị khắc hình thể cao lớn hôn triều cao lấy lông đen hoặc người sói đi tạ thân là huyện động thú nhân nhất tộc mười hai hồng ý chủ tế một chồng theo lý mà nói cho dù là tại đối mặt hoặc hoàng tộc lúc cũng không cần đa lễ nhưng là phờ dày dạ dù sao cũng là tuyết lang nhất tộc công chúa hắn vẫn hiện thân nên đón phờ d ậ y dạ phờ d ậ y dạ gặp qua tỷ tạ chủ tế tại nhìn thấy tỷ tạ về sau phờ d ậ y dạ ngữ khí cũng là m ư ờ i phần cung k í n h tỷ tạ giang hai tay ra là một cái đặc thù lễ tiết cảm tạ thú thần con của ta ngươi mình an quay trở về bây giờ hơn phân nửa phong ngữ thảo nguyên đều lan tràn làm người sợ hãi bệnh chó dại virus phờ d ậ y dạ điện hạ n g à i không sự thực tại là quá tốt rồi phờ d ậ y dạ cũng là cười khổ một tiếng nói ta cũng không còn nghĩ đến sẽ đụng phải chuyện này xài lang nhân doanh địa đã không còn ta ở nửa đường cũng cùng ạ đặt bọn hắn thất lạc nếu không phải không phải đụng phải du đãng bên ngoài họp tộc nhân ta cũng biết giữ nhiều l à n h ít du đãng bên ngoài họp đ ì ta nhìn về p h ở dày dạ bên người cao lớn người sói ánh mắt chỗ sâu lóe lên một đạo quan g mang nhẹ nhàng gật đầu nói h ả i tử thú nhân đế quốc một mực h o a n nên du đãng bên ngoài h ả i tử đã lần này ngươi cứu p h ở dày dạ điện hạ nô sẽ tự thân vì ngươi chủ trì tới lễ còn chưa dứt lời bên dưới một đạo màu đỏ tía quan g mang đột nhiên từ trên trời giang xuống đem p h ở dày dạ bên người cao lớn người sói bao phủ ở bên trong tri đội quan hoản bắt hắn lại vừa dứt lời tại chỗ người đều là ngần ra một chút mà p h ở dày dạ bên người cái này cao lớn người sói lại là nổi giận gầm lên một tiếng hai chân đạp xuống đất đột nhiên hướng phía tì tạ vào tới trên nửa đường hai c h ả o của hắn dối dài trở nên vô cùng sắp bén hung hăng trộm vào tì tạ trước người vô dụng hải tử tì tạ đạ mặt m nói đạm lượng của ngươi không sai lại dám thông qua p h ở dày dạ điện hạ tiếp cận ô nhưng là ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng phản phất mùa đông khắc nghiệt hàn phong bình thường nhân loại chết không có gì đáng tiếc tì tạ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc văn mang đem cái này cao lớn người sói công kích toàn bộ cả lại bắt hắn lại bảo hộ tý tạ chủ tế g i ế tại t chỗ thủ hộ kỵ sĩ cùng tì tạ tùy tùng rốt cục phản ứng lại không ít người đều hướng phía cái này cao lớn người sói phóng đi mà phờ rời dạ sắc mặt càng là đại biến nếu làm tì tạ hồng ý chủ tế xảy ra chuyện nàng cũng khó trốn liên quan e z i người ở đây làm gì cao lớn người sói tại đối mặt xung quanh người thằn l ằ n kỵ binh cùng tùy tùng vây g i ế t lúc phản ứng vậy không chậm chút nào hắn đông nhiên há miệng ra phun ra một đạo xương đen đem phạm vi hơn mười mét phạm vi nhân khẩu tất cả đều bao phủ đi vào đồng thời nương theo lấy từng đạo chói t a i tiếng sói Đao quang múa kiếm không ngừng lấp lóe đồng thời còn xen lẫn mấy đạo tiếng đ ha ha ha lão tử mới không phải cái gì h o ặ c người sói người cái cô gái nhỏ nếu không phải vì dựa vào người tiếp cận động huyện thú nhân hồng ý chủ tế lão tử sớm chơi chết ngươi đáng tiếc ca bọn này lão bất tử tất cả đều là người tinh minh cái này đều bị ngươi phát hiện xương đen bên trong cao lớn người sói cười ha ha nhưng ngẫu nhiên lại là một trận tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên một đạo cao lớn thân ảnh màu đen bỗng nhiên v ọ t r a toàn thân đều là máu tươi rõ ràng là bị trọng thương nhưng dù vậy hắn cũng là đầy người hung ý dựa vào lấy thương đổi thương đấu pháp trong khoảnh khắc liền bức lui hai con người thẳng làm kỵ binh còn hắn thì bỗng nhiên vào tới biến thành một con càng lớn cự lang hướng phía nơi xa chạy như điên truy đem hắn đuổi trở về mấy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên chỉ thấy hơn mười đạo người t h ẳ n l ằ n kỵ binh bóng người lập tức đeo lên tự tích hướng phía cao lớn màu đen cự lang bóng người chạy như điên trên bầu trời cũng là xuất hiện mấy đạo điểm đen xa xa truy tại con kia cự lang sau lưng đi tạ chủ tế ngài không có sao chứ có người thằn lằn tùy tùng khẩn trương hỏi tế tự thực lực rất mạnh nhưng một khi bị chiến sĩ cẩn thân giữ nhiều lệnh ít đi tạ khoát, khoát tay nói ta không sao thờ dày dạ cũng khẩn trương nói chủ tế đại nhân vô sự Khoát khoát Thì người, người này xuất thân từ thương lan quân sơn chính là lam tinh nhân tộc thế lực lớn nhất tộc này am hiểu nhất biến thân người sói có thể lừa qua ngươi cũng là không gì đáng trách đáng tiếc ca thơ dây dạ thần sắc một nữa đem thương lan g q u ầ n sơn cùng lãng phiên thiên hai cái danh tự này gắt gao ghi tặc trong đầu về sau nếu là có thể gặp được người này nhất định phải giết hắn Tì nguyên bản còn tưởng rằng gặp tộc nhân có thể liên thủ rút lui không nghĩ tới lại là nhân tộc chức nghiệp giả nếu không phải không phải tỷ tạ chủ tế có mắt nhìn người sớm phát hiện người này nếu không còn không biết người này muốn ồn ào ra bao lớn kiến thức t i tạ đạo mặt nói đem người này chân dung cùng hình tượng gửi đi chư tộc một khi phát hiện người này lập tức vây giết vâng chủ tế đại nhân rất nhanh một con song t ú c phi long người thần l à n kỵ sĩ từ trên trời gián xuống bước nhanh đi tới ấp tỷ tạ trước mặt p h ở rời dạ khẩn trương hỏi thế nào bắt đến sao kỵ sĩ lắc đầu lập tức nhìn về phía ấp tỷ tạ nói chủ tế đại nhân con kia người sói nhảy vào sông phong ngữ chúng ta mất dấu rồi sông phong ngữ tỷ tạ lẩm bẩm nói người này đã bị trọng thương sông phong ngữ hai bên bờ tất cả đều là tộc ta l ã n h địa phái ra tìm kiếm đội nhất thiết phải đem người này đánh giết vâng đại nhân người thần làm kỵ sĩ nhanh chóng trở về mà tỷ tạ lại là nhìn về phờ dày dạ nói phờ dày dạ điện hạ ngài có phải không có thể liên lạc một lần lần này tham dự hoang dã thi luyện cái khác học người xói người thừa kế p h ợ dây dạ suy nghĩ một chút sau nói có thể điện hạ tốt lắm đi t ạ lẩm bẩm nói nô cảm giác được tại rừng rậm lốn đốn cái hướng kia thế mà xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn sinh mệnh năng lượng cùng không gian ba động sinh mệnh năng lượng bí cảnh p h ợ dây dạ kỳ quái nói chẳng lẽ là bí cảnh không không phải bí cảnh đi t ạ lắc đầu nói loại này năng lượng ba động cùng không gian ba động có lẽ là trong truyền thuyết phúc điện chương ba trăm linh bốn gặp nhau phúc điện mở ra chương ba trăm linh bốn gặp nhau phúc địa mở ra 2023 tháng 12 năm 1 ộ t năm trong sương mù dày đặc hai con người rơi thân thể đột nhiên bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực hư hảo hỏa diễm không ngừng trên người bọn hắn nảy lên trong khoảnh khắc liền đem trên thân hai người y phục tiêu hủy đau đớn kêu thảm mà trịnh thành bóng người cũng là cấp tốc lướt lên nhẹ nhom đem hai người chém giết n ỗ nhiên giải phẫu thuật một viên màu đỏ tươi t r ì n h thể tròn trịa huyết cầu xuất hiện ở trong tay của hắn con rơi huyết hoạch trình thành nhìn thoáng qua về sau tâm thần hơi chấn động một chút đạo cụ con rơi huyết hoạch phẩm chất ngũ tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng năm điểm nhanh nhẹn ba điểm tinh thần hạn phục dụng m ộ ư ơ i khỏa sau khi phục dụng tính giấc một có cực nhỏ sát xuất đem bản thân huyết mạch chuyển hóa thành người rơi huyết mạch nói rõ một viên người rơi huyết mạch ẩn chứa người rơi cường đại bí mật đồng thời hắn cũng là thu được người rơi r na phần tử nhìn xem viên này huyết mạch trịnh thành vẫn lắc đầu một cái đem thu vào mấy ngày nay hắn vậy giải phẫu đại lượng x à i lang nhân người linh cầu cầu đầu nhân loại hình động huyện thú nhân thi thể lấy được đặc thù đạo cụ cũng đa phần là ngũ tinh cấp lục tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn nhưng là cùng viên này con rơi huyết mạch một dạng sau khi phục d ụ n g đều có cực nhỏ tỷ lệ đem bản thân huyết thống chuyển hóa thành dị tộc huyết thống cái này liền tương đương với một loại suy yếu b ả n chuyển sinh đạo cụ đây đối với trịnh thành tới nói không khác là gân gà. ta không có khả năng đem bản thân huyết thống chuyển hóa thành dị tộc huyết thống cho dù là cực nhỏ tỷ lệ cũng không được trịnh thành nghĩ thầm giữ đi nhìn xem về sau có hay không những biện pháp khác và anh đột nhiên lúc này nơi xa một đạo kịch liệt tiếng oanh minh đem hắn bừng tỉnh hắn vội vàng hướng phía tiếng vang chuyển tới phương hướng nhìn lại cùng h lúc đó mấy đạo tiếng kinh hô từ đằng xa chuyển đến đã xảy ra chuyện gì vạn năm cổ thụ hoạt động nhanh tiến lên đừng để nhân tộc vượt lên trước rồi giết mấy chục đạo người rơi cùng người nện bóng người lần nữa phóng lên tận trời mặt đất bên trên còn có đại lượng người thằn lằn tại mạnh mẽ đâm tới n g a n tại sâu trong thung lũng mười cái đế đô quốc lập đại học tân sinh như thế nào ngăn cản rất nhanh liền bị rết quăng m ũ cởi giáp không ngừng n g ư ờ i lại không thể để cho bọn hắn đi vào t r i n h t h a n h thầm nghĩ trong lòng lúc này hướng phía đám người này xuống tới tiểu thanh tốc độ thì là càng nhanh bóng người cơ hồ biến thành một đạo tàn ảnh rất nhanh liền bọt tới cái này hai con người nện sau lưng cái này hai con mượn nhờ đại thụ ghé qua người nện cũng không có phát hiện sau lưng xuất hiện một cái nho nhỏ sát thần viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp một đạo quỷ dị ba động rơi xuống trên người hai người này hai người này phảng phất như không có chút nào phát giác đồng dạng mấy giây về sau một người trong đó đang nghĩ mượn nhờ đại thụ đặt chân thời điểm đột nhiên một cái lảo đảo nửa quỷ trên mặt đất a sôi sùng s ù n g bụng của ta hai con người nhện lúc này kêu t h ả m một tiếng ngồi sổm trên mặt đất phát tiết lên mà lúc này trịnh thành bóng người lần nữa từ trên trời giang xuống vững vàng đem tu la xương c a nơi đem hắn chọc vào cái xuyên tấu một cái khác người nhện bị hủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ngay cả cái mông cũng không kịp sát liền hướng phía đằng sau hướng lên muốn chạy trốn ai ngờ một đạo màu xanh bỏ túi bóng người từ mặt bên b ậ t ra trong tay bỏ túi pháp trợ ư vững vàng hướng phía hắn một điểm huyết dịch thiêu đốt thuật a cái này người n ệ n lúc này kêu t h ả m lên một đạo rõ ràng màu đỏ tươi hỏa diễm b ô n g nhiên từ hắn chỗ mông đít bắt đầu cháy rừng rực trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn thân của hắn hắn nước hậu muôn rồi mà tiểu thanh cũng là thừa cơ hội này lợi dụng huyết dịch thiêu đốt thuật khiến cho cái này một tia máu tươi thiêu đốt tiếp theo lan tràn đến toàn thân của hắn phanh một tiếng cái này toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngọn người rơi từ trên trời giang xuống đập vào trên mặt đất đất đau đớn k mà trịnh thành cùng tiểu thanh hai người tiếp tục hướng phía trước dựa vào tiểu thanh tiếp cận đánh lén trịnh thành đón thêm gần cường sát chết ở hai người trên tay người nhện người rơi rất nhanh liền vượt qua m ư ờ i người mà lúc này dẫn đầu lao ra đám kia người rơi người nhện lúc này cũng là vọt tới sâu trong thung lũng、Hoàng. ngay tại lúc khi bọn hắn hơn m ư ờ i người vọt tới sâu trong thung lũng lúc xung quanh rừng r ậ m mặt đất đột nhiên nổ tung vô số đoá muôn hồng nghìn tía đoá hoa đột nhiên c h ố n g giống m à sinh đồng thời vậy tản mát ra từng đạo chấn động bị liệt biện hoa anh túc nương theo lấy một đạo thanh thúy khét ê u thanh âm chỉ thấy một đạo mặc màu tím dân tộc thiểu số phục sức thiếu nữ xuất hiện ở nơi xa trên một cây đại thụ trong tay nàng cơ một gốc chừng nàng hình thể bình thường cao lớn đoá hoa màu tím vô số đạo màu tím h ở n rỗi bắt đầu từ t r u n g quanh đoá hoa bên trong lan tràn mà ra bao phủ phạm vi vài trăm mét phạm vi khí độc cái này hoa có độc mau bỏ đi đáng chết nhân loại tiến lên người rơi cùng người nện nổi giận gầm lên một tiếng nhất là cầm đầu người rơi hắn hai cánh bông nhiên mở ra chiều dài cơ hồ có bốn mét chiều dài đồng thời một đạo mắt trần có thể thấy ba động từ trong miệng của hắn phun ra ngoài sóng siêu âm chấn động ông, ông, ông. nương theo lấy cái này đạo chấn động thanh âm che ở trước người hắn đ vá hoa đ ộ c vật các loại tất cả đều phá bại chính đang cái này đạo sóng siêu âm chấn động muốn lan tràn đến từ anh túc trước người lúc một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn chặn lại rồi cái này đạo sóng siêu âm chấn động chu tân vũ không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây giờ phút này trong tay hắn c ơ m một thanh vi đ à sử ra sức cùng đã lâm vào đ ộ c biển ở trong người nhện người rơi chém giết lấy trừ hắn ra triệu vô phong d i ệ p khê thủy mấy người cũng chạy tới xa xa trịnh thành còn phát hiện nhóm người này bên trong lại còn có đồng phương dương người này nghề nghiệp chính là phong bạo tri chủ có thể mượn nhờ cuồng phong chi lực phi hành tốc độ cực nhanh lúc này cả người hắn nửa nổi giữa không trung bên người c u ố n quanh lấy đại lượng đao gió không ngừng cùng một con người rơi đọ sức đ ộ c biển bên trong chưng mỹ ngọc bóng người vậy vừa lúc xuất hiện thời k h ắ c này nàng toàn thân trên dưới đều hiện đầy màu đen vạy rồng cả người giống như một chỉ v ả y đen quái vật bình thường trong đám người điên c u ồ n g chém giết lấy một chút người thằn lằn cùng nàng lúc giao thủ có lẽ là sinh vật huyết mạch đáp chế thế mà bó tay bó chân nhẹ nhóm liền bị nàng chém giết thương tư dẫn từ anh túc lại là khe kêu một tiếng mấy đạo đó hoa màu tím bị nàng ném ra lẻn vào ở vào độc biển ở trong mấy cái đồng học thể nội vì bọn họ ngăn cản độc biển mang đến độc tố ăn mòn ầm ầm nơi xa lần nữa truyền đến một trận tiếng nổ thật to chỉ thấy một đạo c u ồ n g bạo báo tuyết từ đằng xa của tới lúc này liền đem ba con người rơi đông cứng đồng thời không chung lần nữa xuất hiện đại lượng tỉ mỉ mà cứng cỏi băng nhận trong khoảnh khắc sẽ đem ba con người rơi xé nát chi tuyết chính thành ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng phải riêu chi tuyết như thế nhiều tân sinh đều tới xem ra đều là nhận được thôi hạ băng tin tức cầu viện hoặc là nói có người muốn cầu bọn hắn tới đây tâm niệm vừa động hắn lần nữa kích hoạt rồi trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật quả nhiên tại hẻm núi chỗ sâu nội bộ thế mà đứng hơn mười đạo điểm sáng màu xanh lục thứ thanh phong triệu vân tiêu bọn hắn đều ở nơi này vừa mới hắn chỉ là tại cửa vào sơ n cốc vì đó cũng không có điều tra đến nơi đây mà bây giờ hắn đã đạt đến sơn cốc nội bộ vừa v ẫ n có thể đem bọn hắn bao phủ ở bên trong làm sao tất cả đều đến rồi cái này khoảng vạn năm cổ thụ cứ như vậy trọng yếu vẫn là nói đang nghĩ ngợi đột nhiên một đạo quỷ dị vụ vụ âm thanh từ đàng xa chuyển đến trong khoảnh khắc hắn cũng cảm giác được trong đầu một trận choáng phản phất có người dùng to lớn t r ù y s ắ t đang không ngừng đánh lấy đầu của hắn bình thường cả người thế mà xa vào đến một trận quỷ dị đ ỉ n h trệ trạng thái sóng siêu âm chấn động t r í n h thành d â y rủi lấy hướng phía nơi xa nhìn lại quả nhiên hắn thấy được một con người rơi ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét từng đạo mắt trần có thể thấy gọn sóng từ trên trời r i a n g xuống cơ hồ bao phủ toàn bộ hẻm núi không chỉ có là bọn hắn bị ngắn ngủi khống chế lại thậm chí ngay cả người n ệ n người thằn lằn xài lang nhân một đám người cũng bị khống chế lại có người còn ngã trên mặt đất đau đớn k é thảm nhưng là người rơi cũng không tại bị khống chế phạm vi bên trong hơn mười đạo người rơi bỗng nhiên bay hùng ác giết tới đây xung phong nhanh nhất trương mỹ ngọc một nháy mắt liền bị hai con người rơi ám sát hai thanh thon dài lợi kiếm nháy mắt liền đâm vào thân thể của nàng mang ra hai đạo máu tươi thân thể cao lớn hung hăng đập nạ g trên mặt đất làm xong đây hết thể về sau cái này hai con người rơi được không dừng tay tiếp tục hướng phía những người còn lại đánh tới chu tân vũ đông phương dương tự anh túc thậm chí còn bay ở không trung diêu chi tuyết đều là bọn hắn đâm giết mục tiêu、Phúc. bây giờ máu tươi không ngừng trên không trung lấp l o ạ mà ra và anh mà liền tại hai con người rơi xông vào đoàn kia báo tuyết bên trong lúc đoàn k i ê u báo tuyết đ ố n g nhiên nổ t u n g biến thành ung t ù m hàn tuyết từ trên trời giáng xuống trên không trùng tàn phá bừa bãi cực hàn khí tức bao phủ là khiến cho tại chỗ người đ ố n g nhiên dùng mình một cái như vậy từ sóng siêu âm chấn động k h ô n g chế bên trong thất tỉnh mà trịnh thành cũng là dựa vào cường đại tinh thần thuộc tính sớm một bước thất tỉnh bước nhanh lao đến đạo này sóng siêu âm chấn động tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng nhất là bị ám sát những người kia trương mỹ ngọc trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật lõe lên trương mỹ ngọc điểm sáng lại còn lấp lóe nàng lại còn không chết không hổ là hắc long chi thể trịnh thành rất nhanh liền vọt tới sâu trong thung lũng cửa vào đi tới diêu chi tuyết dưới thân. chi tuyết trịnh thành hai người ngữ khí đều có chút kinh hỷ bao tuyết c à n quét mà xuống biến thành diêu chi tuyết bộ dáng lập tức liền nào h tới trịnh thành bên người người không sao chứ người không sao chứ hai người giống nhau lời nói gần như đồng thời sườn núi miệng mà ra lập tức lại là nhìn nhau cười một tiếng diêu chi tuyết khuôn mặt càng là có chút từng h đỏ nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào diêu chi tuyết kéo một phát trịnh thành nói chúng ta đều là nhận được từ thanh phong đội trưởng mệnh lệnh đến tri viện nơi này ngay cả vân tiêu tỷ đều tới tri viện nơi này trịnh thành kỳ q u i nói không phải là vì cây kia vạn năm cổ thụ sao không Diêu dưới Chi nói, nói, cái cái đi đội mới nơi tên kêu tuyết đầu lắc phúc cây cổ phúc cửa cho có tốc cảm được nghe như phương. thụ, thể bằng nhanh nhất tốc độ cảm nhận ta tựa một Tây một tòa từ trưởng này. là là địa địa địa độ bạn nằm ẩn nên bằng gì vào, vì dấu ông đang nói một đạo quỷ dị đã rung động ông thanh danh từ đằng xa truyền đến trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn bộ hẻm núi hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn giữa không trung con tia hình thể khổng lồ người rơi thân thể đột nhiên dừng lại lập tức kinh h ỉ nói phúc địa thế mà là phúc địa các linh đệ nhanh sông đi vào nương theo lấy tiếng kêu gạo của hắn nơi xa càng là xuất hiện đại lượng người rơi tung tích h á n tại lấy sóng siêu âm truyền đạt tin tức phúc điện mở ra chương ba trăm linh năm ngẫu nhiên truyền thống linh mị phúc điện chương ba trăm linh năm ngẫu nhiên truyền thống linh mị phúc điện hai nghìn hai mươi ba một ư ơ i hai m ư ơ i năm ông ông ngong ngong từng đợt quỷ dị ba động từ sâu trong thung lũng truyền đến điên cùng hướng phía bên ngoài rung mánh lao tới cùng lúc đó sâu trong thung lũng thôi hạ băng s ắ t mặt cũng là đại biến cổ thụ tiền bối đến cùng chuyện gì xảy ra kia là phúc điện nguyên bản khổng lồ cổ thụ lúc này đã biến thành một gốc nhỏ gầy cổ thụ cao khoảng năm m tán cây chỉ có hai m Trên cây thì là răng đầy như là trong đó sinh linh cùng năng lượng vượt qua người tưởng tượng mà lại các ngươi đều có thể đi vào cái gì đều có thể đi vào từ đội trưởng thế nhưng là lv bảy mươi chín chức nghiệp giả a một bên cũng có người giải thích nói cái gọi là phúc địa kỳ thật chính là một tòa diện tích càng lớn nội dung càng nhiều quái vật càng nhiều tiểu thế giới đại địa đồ bất đồng là cái này phúc địa trong đó tự thành thế giới không hề giống bí cảnh một dạng chỉ là một tòa thôn trác nhỏ hoặc là một cái nào đó đặc định quái vật Phúc Điệu b ê nhưng trong, đem bao quát t bao sơn đem ủ y nguyện nguyên dòng sông, nhật nguyện tinh thần, cái gì cần có đều có. Mà trong đó tài nguyên cùng ban gì h tải t đều cái có có. đó Mà ở cũng sẽ càng、nhiều. Cũng không biết tòa này, bí cảnh cuộc nhiều. không này bên trong rốt cuộc là loại nào thế giới, lại tồn sinh giới, sẽ là thế biết loại lại tại loại bí tòa rốt vào ậ t n Ông! Nhưng vào lúc này tại chỗ bảy tám người dưới chân cùng với nơi xa tự anh túc đông phương dương chu tân vũ triệu vô p h o n g diệp khê thủy đ á m người dưới chân đều xuất hiện một đạo màu đen nhánh vòng xoáy đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong cái này t h thanh phong sắc mặt biến hóa truyền thống trận là phúc địa tự chủ truyền thống nó có thể đem xung quanh phù hợp tiến vào phúc địa sở h ư u chức nghiệp giả đều bao phủ ở bên trong kéo vào phúc đ ị a tất cả mọi người chú ý loại này truyền t ố n g phương thức chính là ngẫu nhiên truyền t ố n g sau khi tiến vào tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mắt các ngươi chỗ xem tối cao vật tham chiếu tiến lên ta sẽ ở nơi đó c h ờ các ngươi mà lúc này cổ thụ trên thân đột nhiên loẽ ra một đạo h à o quang màu xanh b i ế c lập tức vọt vào thôi hạ băng thể nội vừa dứt lời tại chỗ mười mấy người bóng người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại cổ thụ một người nó cũng không thể bị truyền t ố n g vào đi và năm qua mong đợi thụ linh à tộc nhân của ta trong truyền thuyết mục thụ nhân, hy vọng ngươi đừng ra sự cổ thụ thanh â m đạm mạc chậm rãi chuyển đến vạn nhất ngươi xảy ra chuyện lời nói tộc ta lại muốn ngủ say vạn năm rồi trong sơ cốc từ phúc điệu lao ra gợn sóng vẫn tại tàn phá bờ bãi t r í n h t h a n h kỳ quái nhìn xem xuất hiện ở chân mình bên dưới vòng xoáy màu đen truyền t ố n g trận trừ bọn họ ra bên ngoài xung quanh kia mấy chục con người rơi người nhện cùng người thản lằn xài lang nhân bên trong cũng không ít chân người bên dưới xuất hiện vòng xoáy màu đen chi tuyết ừ n cái này tựa như là ngẫu nhiên truyền t ố n g trận chờ sau đó cẩn thận hoạ hạ hạ nơi xa người rơi tủ trưởng cạm bạ đổ cười to nói truy Là phúc đây ị địa. a ta ha. Lao chuyển cũng có cấp có cho có có Không nghĩ thể thật phu đỉnh hơn pháp tiến thi, không nghĩ tới lại có có thể Quá này tổng trận. tiến đẳng năm, vốn tiến ngô tiến tới tốt trệ tại tới rồi Komodo, vô đời dài lại vào, LV79 vào là... là làm sự sử phúc đã đ là chúng ta cơ hội trên mặt đất người nện tù trưởng as cùng người t h ầ n l à n tù trưởng k o m o d o hai người ánh mắt cũng là đại hỷ trong mắt chiến ý giặt rào lần này phúc địa chuyến đi lão tử nhất định phải tiến ra sử thi ha ha ha ta cũng là ba người đ o tạo cây to rất nhanh liền bị vòng xoáy màu đen bao phủ tính cả theo bọn hắn hơn mười vị động h u y ệ thú t nhân người thừa kế cứ thế biến mất không gặp gọn sóng tiếp tục lan tràn ngoài s â n cốc hoa bá nhìn mình dưới chân xuất hiện vòng xoáy màu đen kỳ quái nói truyền t ố n g trận hoa bá đây là cái gì hoa bá chúng ta làm sao bây giờ không cần lo lắng hoa bá ổn định mọi người một cái nói đây cũng là một loại tự phát tính truyền t ố n g trận sẽ đem chúng ta truyền t ố n g đến nơi nào đó bất quá vì an toàn sở gặp hắn trở tay một chảo một tấm ba cạnh lệnh bài xuất hiện ở trong tay nguyên bản còn nghĩ cùng bọn hắn về sau lại hợp tác không nghĩ tới nói liền dùng sức bóp nát khối này lệnh bài lệnh bài lập tức chuyển ra một trận chấn động trên mặt đất chậm rãi tạo thành một tòa to lớn trận pháp rõ ràng là truyền thống trận làm xong đây hết thể về sau hoa bá cùng cái khác mấy tên thủ hạ bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa bị vòng xoáy màu đen n u ố t hết mấy hơi về sau ba đạo mang trên mặt mặt quỷ k h ô lâu quỷ cú mặt nạ bóng người thình lình xuất hiện ở trong trận pháp ha ha ha thú tính nhóm người kia cuối cùng hiểu rõ muốn cùng chúng ta ngoa tạo cái này cái quỷ gì đồ vật đây là ngẫu nhiên truyền thống trận ngâm miệm loại này truyền thống trận là phúc điệu là phúc điệu a ha ha ha ha ha ha ta đã lở vợ bảy mươi chín không nghĩ tới cũng sẽ bị bí cảnh truyền thống nô sử thi có hy vọng à. đầu đội quỷ cú mặt nạ bóng người cười ha ha hai người khác cũng làm m ư ờ i phần kinh hỷ chúc mừng quỷ cú đại nhân vậy chúng ta ông hai người vừa dứt lời thân ảnh của ba người liền lập tức bị vòng xoáy màu đen n u ố t hết biến mất không thấy gì nữa g ọ n sóng tiếp tục hướng phía trước sông phong ngữ một con khổng lồ rùa đen đột nhiên từ mặt sông bên trong chui ra há mồn phun một cái một con cao lớn màu đen người sói bị hắn một ngụm trò phun ra người sói tại mặt đất lăn lộn một vòng rất nhanh liền r y rủa lấy bỏ lên hắn hôn thân là tổn thương nhất là phần bụng một cái xuyên qua tổn thương cơ hồ đem hắn cả người xuyên qua nhưng dù vậy hắn vẫn là kêu căng khó thuần nhìn trong chọc vào khoanh chân ngồi ở mai rùa bên trên bóng người lãng phiên thiên người này thình lình chính là từ người thằn l ằ n hồng ý chủ tế bị tạ trong tay chạy trốn lãng phiên thiên mà ở rùa đen trên lưng bóng người thì là y thì y thì lãng phiên thiên ngẩng đầu nhìn mai rùa bên trên bóng người lớn tiếng nói lần này đa tạ ngươi mai rùa bên trên chính y v ỉ ngự khi chậm rãi chuyển đến lãng phiên thiên thương lan g quần sơn lan g vương tri tử ta biết rõ ngươi thức tỉnh rồi khiếu thiên lang nghề nghiệp có được p h ệ thiên thiên phú lãng phiên thiên n vướng mày làm sao ngươi biết đừng quản ta làm sao biết t r í n h y v h a nói ta biết rõ mục đích của ngươi một mực là trương mỹ ngọc đi nuốt trương mỹ ngọc ngươi sẽ có được một tia thần long nhai tý huyết thống ta nói đúng không thế nào ngươi nghĩ xử lý ta bảo hộ ngươi k ê u vị hôn thê vị hôn thê hh h chính y vỉa cười nói ta nếu là muốn giết ngươi lời nói làm sao khổ đưa ngươi từ đám kia động huyện thú nhân trong tay cứu ra đâu n g ư ơ i giết t r ư ơ n g mỹ ngọc lúc ta sẽ không đậu thủ ngược lại sẽ hướng ngươi cung cấp tình báo tiện lợi ừ m lãng viên tiên cao mày nói ngươi có mục đích gì mục đích nha t r í n h y vi hệ cười nói chỉ muốn nhường nàng chết thôi chỉ cần ngươi ông lúc này từ nơi không xa rừng rậm l ố n đốm bên trong lan tràn ra tới gợn sóng lập tức đem hai người bao phủ ở trong đó hai người dưới chân vậy xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen đây là ngẫu nhiên truyền t ố n g trận chuyện gì xảy ra nơi này tại sao có thể có ngẫu nhiên truyền t ố n g trận k u y ế t tán diện tích như thế đại chính y vi ngữ khí có chút kỳ quái c h trong c cũng có khoảnh khắc liền có hơn ba mươi đạo hát sắc quang mang lấp lóe mà gia đội ngũ chính trung tâm thờ dậy dạ kinh ngạc nhìn qua xuất hiện ở chân mình bên dưới hát sắc quang mang kỳ quái nói tỉ tạ tế tự đại nhân đây là một bên tỉ tạ trầm giọng nói phúc điệu ngẫu nhiên truyền thống trận Hắn nhìn thoáng qua xung quanh đại quân, an ủi. phở rời ra điện hạ không xung quân, an điện quay qua đầu ra đại ủi, rời chờ ầ n p ả i nơi đi lo lắng, là là lãnh lớn là cao vào chuyển tống trận chuyển tống nhân hạn nhất, này chúng động nhân chuyển tống vào đi phần lớn đều sẽ là chúng ta động nhân. phúc huyệt thú thể thú có mức có địa địa, đều bị ta ta huyệt số sẽ mà sau khi t ế m bảo bất kể như thế nào ngài đều mớn u ố n còn chưa dứt lời bên Tị tạ dứt chưa ư d lời i phở rời ra b ó g người liền bị vòng không gì Trong liền đen nuốt biến nữa. hơi lập về bị tị xoáy thấy mấy màu mất mặt sau, hết, tạ tức chủ tế đại nhân nhân số thống kê đi ra nghiệm tổng cộng có ba mươi bốn người bị truyền tống ra ngoài trong đó tộc ta người thẳng lần m ộ ư ơ i ba người xài lang nhân chín người người nhện bảy người, người rơi hai người người đầu truột hai người lại thêm p h ở dày dạ điện hạ n g trong đó đẳng cấp tại lv bảy mươi chín có một vị chính là tộc ta song túc phi long đại đội trưởng cột kỳ đại nhân lv sáu mươi chín có bốn vị theo thứ tự là trinh t h à n h trước mắt hỗn loạn tưng ơ mừng màu đen hào quang màu trắng không ngừng đàn x e n lấp lóe nhưng hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại cao đến hơn sáu trăm điểm tinh thần lực khiến cho hắn bên người nơi truyền tống trận thời điểm cũng có thể bảo trì thanh minh thậm chí hắn còn có thời gian đến quan sát tòa này truyền tống thông đạo bên ngoài không gian nhưng cái này đạo truyền tống trận đến nhanh đi cũng nhanh không đợi hắn nhìn ra cửa gì đường trước mắt liền xuất hiện một đạo thanh minh quan mang dưới chân hắn cũng là một cái lảo đạo hỏi một chút dừng lại nơi này là hắn giờ phút này thình lình xuất hiện ở một mảnh hoang vũ đất hoang bên trên trên mặt đất ngay cả một cây cỏ dại cũng không có. mà xung quanh cũng là không có dù là một người thế giới ý chí thanh âm đột nhiên tại trong đầu h ắ n n h ớ tới trong vết nước không gian khổng lồ hắc long vừa hạ xuống địa lại có một đạo thế giới ý chí tiếng nhắc nhở chuyển tới n g ư ơ i tiến vào linh mỹ phúc địa tự động thu hoạch được tin tức tương quan độ khó địa ngục cấp đ ẳ n g cấp hạn chế lv 7 9 trở xuống nhân số hạn chế một trăm n g ư ờ i trong vòng nhiệm vụ chính tuyến một tiêu trừ phúc địa bên trong sở hữu quái vật nhiệm vụ chính tuyến hai phá hủy linh mỹ đại đế tự thần giới thiệu văn tắt linh mỹ đại đế tại vạn năm trước sở kiến tạo tiểu thế giới nàng tự lập thiên đạo chấp hành luật pháp lấy truyền thuyết chi thân mưu toàn nhúng tràng thiên、đạo. cuối cùng bị thiên đạo c h ố vứt bỏ sát hồn đều diệt h á n thế giới cũng bị chủng tộc khác sở c h i ế m cứ tộc nhân toàn bộ chế tử nhưng tiểu thế giới lại tại không gian loạn lưu bên trong du đãng và năm cuối cùng tạo thành phúc đ ị a biến thành một tòa càng quỷ dị hơn thế giới lv bảy mươi chín chương ba t ơ i đ ổ i tiến vào tòa này p h ú c địa quỷ c n g h i ệ p g i ả yêu cầu. Thế mà là LV79, chương ầ u t ế ba 79, c h ư ơ n g 306, quỷ dị mỹ thú quỷ dị thế giới c h ư ơ n g 306, quỷ dị một mươi hai một mươi sáu lv bảy mươi c h í lời nói ta thực lực bây giờ có đúng hay không còn có chút không quá đầy đủ t r í n h thành mở ra bản thân cá nhân thuộc tính bảng nhìn xem cao đến 630 điểm thể chất 280 điểm lực lượng 408 điểm nhanh nhẹn 62 u năm điểm tinh thần thuộc tính vẫn là l ắ p đầu tổng thuộc tính chừng một c r ă m bốn điểm đây là ta đem vừa t h ă n g cấp ba thêm đến tinh thần điểm thuộc tính bên trên gần 2.000 điểm thuộc tính cơ sở dưới tình huống bình thường so hai cái lờ vờ một trăm cựu tinh cấp chức nghiệp giả tổng thuộc tính hòa nhưng là t r í n h thành nói hiện tại đối mặt địch nhân thế nhưng là h u y động thú nhân nhất tộc cường giả lờ vờ s á Thậm chí còn có lúc v 7 9 trước trùng tộc có có nghiệp, Bọn hắn thiên giả. h p quỷ dị ó so s với ta ố này g cường hơn chục hoặc năm mấy tuyệt có lực cụ, đối đạo l có còn có buộc chỉ có cái súng nô hình n vật, trợ. ta, loại hiệp Mà à không khẽ điểm điểm thuộc tính. Trinh Thanh nhìn ngôi, đến cắn xuống điểm điểm phá gia i nhiệm vụ Lúc này nhiệm phá giai nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành chỉ cần hắn có thể đưa ra nhiệm vụ liền có thể lập tức lên tới lờ vờ b ố hơn nữa còn có thể lần nữa học được hai cái mới kỹ năng bất quá thẳng đến lúc này hồn lực còn đang tăng thêm lúc này đưa ra lời nói những cái kia chết ở bệnh c h ó dại vi rút bên dưới động h u y ệ t thú nhân hồn lực mặc dù sẽ còn gia tăng nhưng là đối lần này phá g i a i nhiệm vụ đánh giá liền sẽ giảm xuống lấy được nghề nghiệp kỹ năng cũng không phải rất mạnh được rồi trước không đệ c h ỉ n h chờ hồn lực không còn gia tăng hoặc là gặp được thời điểm nguy hiểm lại nói một cái nữa trinh thanh lại nhìn mắt nhận không gian bên trong còn có hơn ba mươi k h ỏ a từ người linh cầu xài lang nhân người nhện người rơi trở động h u y ệ t thú nhân trên thi thể giải phẫu ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn nếu là ăn hết những n à y đặc thù nguyên liệu nấu ăn hắn hít sâu một hơi lắc đầu nói không đội vẫn là trước điều tra một lần hoàn cảnh chung quanh trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật kích hoạt phạm vi ba cây số phạm vi bên trong không có chút nào sinh mệnh ba động đường nói linh mỹ phúc điệu bên trong quái vật liền ngay cả những người còn lại cùng động huyện tú nhân đều không trông thấy không người sao tiến vào trước nghe được từ thanh phong đội trưởng la lên hắn muốn để chúng ta tiến về kiến trúc cao nhất tụ hợp nhìn về nơi xa một tòa núi cao phóng tầm mắt nhìn về nơi xa tòa kia núi cao phảng phất đứng sừng sững ở tòa này rách nát trên vùng bình nguyên một dạng độ cao so với mặt biển cực cao giống như một tòa đứng sừng sững ở đó hình tam giác đồng dạng tòa kia núi hẳn là tòa này linh mị phúc địa cao nhất địa phương nhưng vào lúc này chung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một đạo nồng nặc màu đen xám sương ngủ tạo thành một con to lớn quái vật miệng lớn mạnh đem hắn toàn bộ thân hình mất hết một giây sau chính thành bóng người lại bỗng nhiên l o a lên tránh ra cái này đạo tập kích ô ô ô to lớn quái vật phản phất như không có trí tuệ bình thường đối với đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình t r ị n h thành chỉ là s ứ c sở sau đó liền mở cái miệng rộng hung hăng hướng phía trịnh thành phun một cái vê anh hô một đoàn đ u lạnh âm trầm ngọn lửa màu đen đột nhiên từ nơi này đầu màu đen quái vật trong miệng c h ú t xuống như là thác nước lúc này liền đem trịnh thành cả người bóng người b a o phủ ngọn lửa màu đen bên trong t r ị n h thành bên người mánh xuất hiện chín mặt to lớn đ u lan sắc h ậ thuẫn đem những n à y ngọn lửa màu đen ngăn cản ở bên ngoài u minh h ậ thuẫn nhưng làm hắn kinh ngạc chính là nguyên bản còn tại bảo hộ hắn u minh h ậ thuẫn hào quang màu lam thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên đen nhánh phản p h ấ t bị ngoại giới những n à y ngọn lửa màu đen dần dần đồng hóa lấy toàn bộ u minh hậu thuẫn đã trở nên nửa lam n ử a đen hết sức quỳ dị có được đồng hóa năng lực kỳ quái hỏa diễm sao Trịnh thành Một thuẫn, đột nhiên biến thành màu xanh.、Si、lìn phệ khuẩn hộ thể thuẫn. Tại trịnh thành tinh thần thế nướng nguyên bản hắn minh nhiên biến xanh. Ben Nghìn lìn khuẩn khiển bên hộ hộ phệ hộ pháp màu mà dưới, giây mảy. bảo Si điều bi sau, U tại lực lượng cường đại gia chỉ bên dưới rất nhẹ nhàng ngay tại thân thể nó bên trên vạch ra một đạo to lớn vết thương xên x ệ t ngọn lửa màu đen chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra đây rốt cuộc là cái gì quái vật xương đen bộ dáng có thể chuyển hóa thân hình nhưng là lại có huyết dịch t r í n h thành hít sâu một hơi xuất hiện ở trước mắt hắn quái vật giống như một chỉ không ngừng vặn vẹo xương đen bình thường hình như cự hổ nhưng một hồi lại biến thành sói hoang phảng phất tùy thời đang biến hóa đồng dạng hắn cấp tốc hành động tay phải hướng phía quái vật phương hướng một điểm huyết dịch thiêu đất thuật ủy dị ba động nhật thể thế m ạ n h ư là trâu đất xuống biển bình thường không có chú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 t r i n h thánh ngưng thần nhìn về đầu này quái vật trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật trinh sát năng lực lúc này kích hoạt tên m ị thú đẳng cấp lv sáu mươi chín thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần kỹ năng linh mỹ c h i hỏa nói rõ m ị tộc tộc nhân tại linh mỹ đại đế bị thiên đạo chỗ vứt bỏ về sau m ị tộc tộc nhân liền bị khốn tại linh mỹ phúc đ ị a bên trong cuối cùng toàn tộc bị diện tâm tình ngập trời n ộ khí cùng o à n khí phía dưới tiếp theo chuyển hóa thành nửa sinh linh nửa vong linh sinh vật vô ý thức chỉ là bằng vào bản năng bảo hộ bản tộc phúc đ i ệ đánh giết hết thể ngoại lai sinh vật mỹ tộc tộc nhân nửa sinh linh nửa vong linh sinh vật trình thành trong lòng có chút kinh ngạc s á t mặt càng là cổ quái còn có mỹ tộc mẹ lệ dù đây là một chủng tộc không biết có hay không h ũ đ â y quả táo dựa theo nói rõ đầu này màu đen tự thú nhưng thật ra là một cái tên là mỹ tộc tộc nhân tại tử vong về sau hình thành vong linh sinh vật sở dĩ có thể như vậy là bởi vì có được đặc thù thiên phú có thể đồng hóa năng lượng nguyên tố kỹ năng hẳn là cái này đạo tên là linh mỹ c h i hỏa hỏa d i ễ m rồi c h ờ một chút bất tử sinh vật trình thành ánh mắt bỗng nhiên sáng lên thân hình lần nữa lui lại tránh thoát xương đen quái vật tập kích đồng thời dương lên quần trượng trung hoa một đạo quỷ dị ba động lần nữa rơi xuống trên người hắn thứ hỏa đốt người thuật x u y một trận quái dị tiếng vang vang lên chỉ thấy mị thú trên thân đột nhiên t i ê u đốt ra một đạo cơ hồ như trong suốt hỏa diễm ngay tại cấp tốc hướng phía thân thể của hắn những phương hướng khác cấp tốc xông ra cấu thành thân thể của hắn thần bí màu đen khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tán loạn lấy giống giống giống cảm thụ được nơi trái tim trung tâm dị dạng mị thú đột nhiên gầm thép lên đến khổng lồ thân hình bắt đầu rồi kịch liệt run run từng đợt ba động hướng phía bốn phương tám hướng dung manh lao tới nhưng là phản ứng kịch liệt như thế hắn ngược lại là tăng thêm hư hỏa đốt người thuật tiêu đốt bất kể là m ị thú vẫn là minh giới hư hồn ác quỷ, thậm chí cái khác t h i khôi hoàn linh chờ một chút quỷ loại muốn chuyển hóa thành bất tử sinh vật hoặc là vong linh sinh vật vậy thì phải có một điều kiện tiên quyết hoàn khí chỉ có sinh vật tại trước khi chết đụng phải không phải người tra tấn hoặc là thiên đại hoàn khuất hoặc là cái khác hoặc buồn hoặc vui hoặc giận hoặc ai cảm xúc biến hóa mới có thể tại trước khi chết hấp dẫn đến quỷ khí minh khí chờ khí tức bản thân tiếp theo chuyển hóa thành bất tử sinh vật nói cách khác chỉ cần là bất tử sinh vật t i ê u tự thân cảm xúc tinh thần liền tiên thiên mang theo cực kỳ nồng nặc cảm xúc bình thường tử vong hoặc là sống hết tuổi thọ hoặc là xem thấu hết thẻ sinh vật tại tử vong lúc chắc là sẽ không chuyển hóa thành bất tử sinh vật sướng vui đau buồn mục tiêu tinh thần ba động càng cường đại cảm xúc biến hóa càng lớn càng phẫn nộ càng tương h tâm càng sợ hãi đưa tới hư hỏa càng thêm cường đại cùng nóng bỏng cũng càng thêm kịch liệt những tâm tình này đúng lúc là hư hỏa hoàn mỹ nhất n h i n liệu nói cách khác chính thành biến dị kỹ năng hư hỏa đốt nghệ thuật có thể dẫn phát sở hữu vong linh sinh vật hư hỏa thiêu đ có thể nói cái này đã hư hỏa đốt người thuật là tất cả vong linh sinh vật khắc tinh vây anh nương theo lấy mị thú tiếng giống giận dữ trên người của hắn hư hỏa thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh ngắn ngủi mấy hơi thời gian hắn còn không co sông lên khổng lồ dưới thân liền bị hư hỏa hỏa diễm cho thiêu đốt thành rồi không khí tiếp theo tiêu tán một đại đoàn h ồ n thú tràn vào trịnh thành thân thể mị thú bị giết nhưng quỷ dị là thi thể thế mà biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đại đoàn cho bụi biến mất không thấy gì nữa thi thể không thấy hay là nói vừa mới tiêu tán là mị thú cho cốt chính thanh lắc đầu đối với m ị thú cái này quái vật hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú cũng không biết thi thể có thể giải mổ ra tới cái gì đáng tiếc đối phương thi thể ngay cả cho đều vung lên nghĩ giải phẫu cũng không còn biện pháp còn có loại kia có thể đồng hóa cái khắc h ỏ a diễm linh m ị c h i hỏa cũng không biết là cái gì quý năng lực dựa theo m ị thú nói rõ nơi này hẳn là nguyên bản thuộc về bọn hắn m ị tộc tiểu thế giới bởi vì linh m ị quỷ đế bị thiên đạo xóa bỏ toàn bộ chủng tộc đều tùy theo tại phía sau trong thời gian bị diệt vong tiểu thế giới cũng theo đó sụp đổ sở hữu ở tại nơi này cái tiểu thế giới mỹ tộc tộc nhân tất cả đều chuyển hóa thành rồi vong linh sinh vật mặc dù đều vẫn là mỹ tộc nhưng lại đã khác biệt giống như là nhân loại cùng zombie, cương thi khác nhau hạn đối với cái này cái tiểu thế giới cũng không có bất cứ manh mối nào nhưng nhìn động h u y ệ t thú nhân còn có từ thanh phong đám người đối với nơi này chạy theo như vị khẳng định có không ít tốt đồ vật thế giới này đến cùng có cái gì bí mật trinh thanh cẩn thận dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh thế giới này không có bất kỳ cái gì thực vật hoặc là động vật thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không có cũng không có nguồn nước không có gió có chỉ là một phiến cháy đen đại địa cùng xa xa sân phong nhìn qua liền như là một mảnh thành chết đồng dạng liền ngay cả đại địa bên trên cho bụi cung đất cát cũng đều là không có chút nào sinh khí giống như là hỏa hoạn về sau bừa bộn u bất luận cái gì vật chất đều bị đốt thành cho bụi bình thường thậm chí liền ngay cả không khí trung quanh cũng không có bất luận cái gì hương vị toàn bộ thế giới phản phát chỉ có vừa mới đầu k i a m ị thú xuất hiện qua vết tích bình thường liền ngay cả hắn trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật cũng chỉ là tại con k i a m ị thú đột nhiên xuất hiện một nháy mắt cho hắn chuyển đến nhắc nhở bằng không mà nói hắn không có khả năng phản ứng nhanh như vậy quỷ dị thế giới quỷ dị mỹ thú còn có hắn ngẩng đầu nhìn về ngọn núi xa xa ánh mắt lóe lên nói quỷ dị linh mị đại đế Trưng Gà 307, phúc chóc. địa dết một năng thiên Trưng năng thiên Gà lực lực phúc chóc. dết phú. phú. 307, địa mờ m bên khác tôi hạ băng bóng người vậy xuất hiện ở mảnh này mặt đất màu đen vừa hạ xuống nàng liền lập tức cẩn thận nhìn quanh bốn phía phát hiện thế mà không có đ ị c h nhân đây chính là phúc đ ị a linh mị phúc đ ị a bị cổ thụ tiền bối phong ấn bạn năm phúc đ ị a không biết sẽ có cái gì đồ vật ánh mắt của nàng cũng là nhìn về nơi xa này tòa đỉnh núi từ thành phong đội trưởng để chúng ta tiến về phúc địa bên trong kiến trúc cao nhất tụ hợp chắc hẳn chính là này tòa đỉnh núi rồi lập tức lại là nhìn về một phương hướng khác ở mảnh này cách đó không xa dưới ngọn núi còn tọa lạc lấy một đám lớn màu đen rừng rậm việc cấp bách đầu tiên muốn tìm đến rừng rậm chỉ có trong rừng rậm ta mới có thể đứng ở thế bất bại tòa này tiểu thế giới rất khổng lồ ta hoàn toàn có thể mượn nhờ ta năng lực đến chăn thả cả tòa rừng rậm thậm chí chiếm cứ toàn bộ phúc điện à n g ánh mắt lấy lên lập tức hướng phía cách đó không xa rừng rậm lướt đi sau mấy tiếng nàng thành công đạt tới khu rừng rầm này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ một chút. linh m ị phúc đ i ệ u đã có vạn năm không có mở ra đây chẳng phải là nói tòa này phúc đ i ệ u bên trong rừng rậm cây cối đều là vạn năm cổ thụ nếu quả như thật là như vậy nương theo lấy ngạc nhiên thanh âm thân ảnh của nàng lúc này đi tới một gốc tráng kiện cây cối trước đưa tay d á n tại trên cây cối cẩn thận dò xét lấy loại sinh mạng này năng lượng vòng tuổi quả nhiên là vạn năm thụ linh cổ thụ thật sự là quá tốt rồi nguyên một tòa rừng rậm vạn năm cổ thụ a nếu là ta có thể hả g i n ó i của nàng đột nhiên biến đổi kinh ngạc mà nghĩ hoặc đây là cảm giác gì cái này khỏa cổ thụ bên trong làm sao còn có một cái khác sinh mệnh ba động còn chưa dứt lời bên dưới cái này khỏa cổ thụ đột nhiên nút n í t lên trong khoảnh khắc liền biến thành một con sinh trưởng mười mấy đầu xúc tu sinh vật màu đen lập tức liền đem nặng cả người cho nuốt xuống dưới rất nhanh toàn bộ rừng rậm lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ để lại một gốc không ngừng nhấm nuốt cổ thụ vê anh lãnh địa bên trong một đạo to lớn bao tuyết ngay tại không trung cực tốc tiến lên vừa mới bay ra hơn trăm mét phạm vi giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra đại lượng như là quả đen bình thường sinh vật màu đen bọn hắn hình thể trường dài hơn một mét toàn thân trên dưới thiêu đốt lên màu đen nhánh hỏa diễm đối mặt với bao tuyết tập kích phấn đấu qu dù là thân thể của bọn nó tại rất ngắn thời gian bên trong bị đông cứng thành rồi băng điêu vậy không thối lui chút nào tùy ý băng điêu từng khối đập xuống mặt đất hoàn toàn không muốn tính mệnh bào tuyết trung ương diêu chi tuyết không thể làm gì ngừng lại phất tay ngưng tụ ra từng cái sắp xếp sắp xếp sắc bén băng nhận cùng bọn này màu đen quả đen chém giết nhưng mà nàng không có chú ý là ở sau lưng nàng cách đó không xa một đạo cơ hồ cùng mặt đất màu đen cỏ xỉ dê u hòa làm một thể bóng người ngay tại dần dần tiếp cận nàng người thần là người thừa kế bọn hắn trong tộc có số ít tộc nhân thu được cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể năng lực thiên phú cũng được x ngay tại diêu chi tuyết bị đại lượng màu đen quạ đen bức bách thân hình không thể không giảm xuống thời điểm con k i a giấu ở mặt đất người thằn là người thừa kế cuối cùng đ ộ n g rồi một đạo thon dài mà hoàn toàn trong suốt đầu lưỡi bỗng nhiên từ mặt đất đột xuất biến thành một đạo trong suốt t h i ề m điện xuyên thấu bao tuyết phạm vi bao phủ trong khoảnh khắc liền đem diêu chi tuyết thân hình xuyên thấu Cácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácácác mấy hơi về sau tắc kẻ hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi không đúng bao tuyết làm sao còn không có tiêu tán đáng chết hắn thầm mắng một tiếng theo bản năng hất lên đầu lưỡi muốn đem cô thi thể này hất ra nhưng là đúng lúc này bị hắn đầu lưỡi xuyên tấu h thi thể đ ỗ n g nhiên nổ tung ra sắc bén băng nhận cùng bạo liệt hàn băng năng lượng lúc này liền đem hắn toàn bộ bóng người bao phủ hắn run run dày dày đứng lên đầy người đều là màu tươi nhất là đầu lưỡi trực tiếp bị nổ thành hai nửa đáng chết nhân loại ta muốn giết ngươi tại sau lưng nàng một đạo thon dài bóng người chậm rãi ngưng thực chính là riêu chi tuyết tại trong tay nàng một thanh hoàn toàn do hàn băng năng lượng tạo thành trường thương đã thành hình nháy mắt liền xuyên tấu cái này tắt kẻ hoa hậu tâm phấp không không có khả năng ta ta giắt cà c cạc. không kịp quét dọn chiến trường đầy trời màu đen quạ đen lần nữa rơi xuống hoang vu đại điệu bên trên một đầu cao đến ba m dài khoảng bảy tám m màu đen cự lang ngay tại phi nước đại chính là lãng p h i ê n thiên tại sau lưng của hắn thì là hơn mười con so với hắn còn muốn khổng lồ màu đen nhánh cự lang tại truy kích hắn những này màu đen nhánh cự lang toàn thân xương đen không ngừng vào mẹo rõ ràng cũng là mỹ thú lãng phiên tiên một bên quay đầu nhìn chằm chằm bọn này c ự lang một bên khinh thường nói hử bất quá là một đám có v ạ n b ẹ o thân hình biến ảo bộ dáng bất tử sinh vật mà thôi làm sao có thể đuổi được ta nếu không phải không phải là vì tìm kiếm trương mỹ ngọc tung tích ta sẽ cùng các ngươi ở đây lãng phí thời gian ngao hắn đ ỗ n g nhiên v ẫ n nộ gào thét một tiếng trên thân lông tóc nổ lên tốc độ càng là tăng vọt cánh mũi không ngừng run run rất nhanh liền từ hỗn loạn mùi bên trong tìm kiếm đến trương mỹ ngọc m ụ i vạn người phi nước đại giữa không trung từ thanh phong trống giống mà đứng toàn thân quấn quanh lấy trói mắt lôi điện c m ị tộc m ị thú trong truyền thuyết lòng người ác nghiệm biến thành y ê u vật không nghĩ tới nơi này lại có như thế nhiều、Ấm、ẩm ẩm c h ó i mắt lôi điện không ngừng lấp lóe hóa thành một từng cái từng cái lôi x à ở bên cạnh hắn không ngừng ghé qua từng đầu cựu đ i m ị thú rất nhẹ nhàng liền bị xé thành mảnh nhỏ tiếp theo hóa thành một đạo đạo đội m ù tiêu tán thứ thanh phong s á t mặt vẫn không có biến hóa trên ngọn núi kia có lẽ có lấy m ị tộc di vật cuối cùng vạn năm không thay đổi nơi đó chẳng lẽ có ta bước vào sử thi cơ duyên hắn lại không do dự thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía này tòa đỉnh núi phương hướng cực tốc tốc tòa này phúc địa bên trong trừ ta ra còn có động h u y ệ t thú nhân mấy vị khoảng cách x ử thi chỉ có cách xa một bước cờ giả trước hết giết bọn hắn ầm ầm cả tòa phúc địa bên trong t r ừ n g trên trăm đạo bóng người bọn hắn có dừng lại tại nguyên chỗ cẩn thận quan sát lấy xung quanh có thì là ở chung quanh du đãng tìm kiếm lấy liên quan tới tòa này phúc địa bất luận cái gì bí mật mà càng nhiều người thì là tất cả đều hướng phía phúc địa nơi xa tòa kia núi cao phóng đi nơi nào đó ven rừng rậm một con to lớn gà trống dùng sức kích động cánh lúc lên lúc xuống p i hành mắt thấy hắn sẽ bị từng cái màu đen chim sẻ đ ổ i kịp không làm sao hơn hắn chỉ có thể là gạo loạn một tiếng ha ha ha tốt nhiều c h i m a cứu mạng ai ngờ nương theo lấy cái này đạo gà gãy thanh âm khoảng cách gần hắn nhất kia mười mấy con màu đen chim sẻ toàn thân run lên bần bật, bật nguyên bản vặn vẹo thân thể bắt đầu kịch liệt run rầy lên từng cái vô lực nện xuống đất phản p h ấ t hôn mê bình thường Ừm. gà trống lớn bỗng nhiên ngừng lại kỳ quái nói chuyện gì xảy ra bọn này quái vật làm sao không đổi chẳng lẽ nói ta cũng có siêu năng lực không đúng chủng tộc thiên phú ha ha ha chương ba trăm lẻ tám phá gia nhiệm vụ hoàn thành Trường gia một vụ, hoàn thành. 2023 tháng Trinh Thanh hướng phía trước, đồng thời dẹ gì cũng là bị hắn phóng năm đồng cũng trái gì m tiếp vai.、Bên、phải bà vai, thì là Tiểu ra, trước, là bị người một thú một tinh linh tiếp tục hướng phía trước vẫn chưa chú ý tới tại sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện một thân ảnh thân ảnh này hình như cự mãng trên trán còn sinh trưởng lấy một viên màu đen độc rác một đôi mắt dọc thế mà tản ra tinh hồng quan mang nó chậm rãi mở ra miệng rắn lộ ra răng n a n h sắp bén hung hăng cắn đi lên mắt thấy hắn liền muốn căn c h ú n g trịnh thành đã thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hoàn toàn do màu xanh xương mủ chỗ tạo thành lưới lớn như tự chui đầu vào lưới bình thường màu đen cự mãng tiến lên v ớ i lúc bị cái này đạo lưới lớn cho bao phủ ở bên trong tiểu thanh bóng người xuất hiện ở trịnh t h à n h đầu đằng sau chính hung t ậ n nhìn hắn chằm chằm a tiểu thanh dương n h anh muốn bớt thừa dịp dùng bẹn nhìn xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn vây nhốt đầu này màu đen cự mãng lúc trong tay nàng xinh xắn tinh xảo pháp trượng cũng là hướng phía màu đen cự mãng một điểm suy nương theo lấy một trận quái dị tiếng vang đầu này màu đen cự mãng thân thể. cũng là xuất hiện một đạo hư ảo hòa diễm đang lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ sụp đổ lấy ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian nguyên bản khổng lồ thân hình lúc này liền bị tiểu thanh thi triển hư hỏa đốt người thuật cho tiêu thành cho tàn thú vị lại là một đầu mị thú sao t r í n h thanh quay đầu nhìn về ngay tại dần dần biến mất màu đen khí tức chích chích ít tiểu thanh hưng ơ phấn bay đến trịnh thanh bên người thân mật cọ sát trịnh t h a n h cái cảm trịnh thanh một phát bắt được dẹ dị ném tới không trung hô chớ có biến ác mau dẫn ta đi tỏa k i ê màu đen sơ phong nga ô dẹ dị hú lên q á i dị nguyên bản thân ảnh nho nhỏ lúc này trên không lập tức hóa thành một con cỡ nhỏ cự lòng nằm dạp trên mặt đất ủy khuất nhìn trịnh thành l ư ớ t mắt đừng hủy khuất đi mau trịnh thành nhảy lên rẽ gì trên lưng gõ đầu hắn một lần rẽ gì cũng là lung lay đầu lúc này kích động cánh d ư ơ n g cánh bay lượn ai ngờ vừa mới bay ra chỉ có tầm mười giây giữa không trung liền có đại lượng xương đen ngưng tụ biến thành từng cái cùng kền kền bình thường vặn b ẹ o quái vật quái khiếu hướng phía trịnh thành cùng rẽ gì đánh tới trịnh thành bình tĩnh nói t i ể u thanh ngươi trái một bên ta phải bên tệ tốt chủ nhân tiểu thanh đáp ứng một tiếng trong tay bỏ túi pháp trượng lúc này nhắm ngay bên trái xương đen kền kền hứ h mà trịnh thành đâu thì là nhắm ngay bọn hắn sau lại phương xương đen kền kền đồng dạng là hư hỏa đốt người thuật rất nhanh dễ gì sau l ư n g liền xuất hiện hai đầu không ngừng lan tràn ngọn lửa màu đen không ngừng trên không trung nhảy lên đại lượng xương đen kền, kền kền tại hư hỏa đốt cháy bên dưới kêu thảm tiêu tán như là k ỳ quan ba ngày sau trịnh thành bóng người xuất hiện ở một tòa trên rừng d ầ m không nơi này cự ly này tòa màu đen sơn phong cũng không phải là quá xa chủ yếu nhất là hắn phá gia i nhiệm vụ hồn lực tăng trưởng tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp đây cũng chính là nói tàn phá bừa bãi hoang g i bệnh cho dạy virus bắt đầu lấy được khống chế loại tình hu dù sao cùng loại với bệnh chó dại vi rút loại hình cương liệt vi rút ôn dịch buộc phát tốc độ nhanh trí tử suất cao t r u y ề n nhiễm tốc độ cũng m a u bệnh truyền nhiễm là không có cách nào lâu dài bảo trì mang theo vi rút người còn không có chạy ra bao lâu liền chết có thể truyền bá bao xa t r ỉ n h thành không biết là vì hạn chế bệnh chó dại vi rút lan tràn huy động thú nhân nhất tộc hồng y chủ tế t ị tạ mệnh lệnh đại quân đóng quân sông phong ngữ bên m ở chu d i ệ t đến hàng vạn mà tính động h u y ệ t thú nhân cùng với phụ thuộc trung tộc cái này mới ngăn cản sạch bệnh chó dại cũng g á m sát truyền bá chính phát sinh một trận đại chiến trên trăm con màu đen hoàn toàn do sương mù tạo thành chó săn đang không ngừng vặn vẹo vây công cái này bốn năm đạo thân ảnh cái này bốn bóng người mười p h ầ n mạnh mẽ tốc độ cũng rất nhanh lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng rất tinh diệu đem cái này từng đạo m ị thú rết sụp đổ tiếp theo biến mất ở giữa không trung động h u y ệ t thú nhân trình thành trong mắt sát ý trợt lóe lên chết hắn vô d ẽ gì đầu d ẽ gì lập tức giống giận v à xuống dưới đồng thời miệng rộng mở ra một mụn mang theo cực kỳ nồng đậm ăn mòn lực lượng độc tố tựa như cùng nham tương bình thường tôn trào ra một mạch đập vào kia mấy cái động huyện thú nhân trung gian rất nhanh liền đem cái này bốn cái động h u y ệ t thú nhân bao phủ lại lần này h u y ệ t động thú nhân nhất tộc tổng cộng có mười người đến đây trong đó có hai người bị chủng tộc khác liên lụy vô pháp tiến đến một người lại bị trịnh thành giết chết bây giờ nơi này còn dư lại chính là h u y ệ t động thú nhân tộc còn dư lại bốn người kia hơi thở của rồng là cái kia nhân loại á long kỵ sĩ né tránh thân hình cao lớn người thần l à n nam tử hô lớn những người còn lại cấp tốc né tránh vê anh nọc độc sôi trào khí lãng ngút trời bốn cái động huyện thú nhân tất cả đều chật vật không chịu nổi né tránh cầm đầu người thần làm nam tử sắc mặt càng thêm khó coi r các người giết hắn vâng đội trưởng ba cái động h u y ệ t thú nhân đáp ứng một tiếng lập tức đông nhiên vô huy chương trước ngực rất nhanh ba đạo ma pháp trận quang mang lấp lóe xuất hiện từ trong đó lao ra ngoài bà con tiếp người bất đồng yêu thú sùng vật trong đó một con sinh trưởng ngũ thải ban lan giống như là một con phóng đại gấp trăm lần tả hữu đọ bụng gà cảnh ma thú Kê xà long mặt khác hai con thì là một đầu song túc phi long cùng một con bạo long ba người bay người lên long rất nhanh liền hướng phía giữa không trung trình thành đánh tới tư lạc lôi đình hòa diễm đao gió ba đạo hoàn toàn khác biệt nguyên tố ba động bị cái này ba con động nguyệt thú nhân thi triển đi ra đập vào trịnh thành trên thân ma võ song tu mấy cái này động nguyệt thú nhân người thừa kế thế mà tất cả đều là ma võ song tu vâng anh kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên ngắn ngủi quen thuộc ở giữa ba đạo động nguyệt thú nhân liền thi triển ra ba đạo cao dai ma pháp đập vào trịnh thành cùng d ẽ gì trên thân đồng thời mặt đất bên trên con kia động nguyệt thú nhân cũng là đưa tay trộm một cái bắn ra một đạo màu máu đỏ trường mâu trực tiếp ở giữa không trung nổ tung giải quyết rồi sao nghi hoặc tiếng vang lên đã thấy kia đạo trong sương khói trịnh thành cùng rẽ di lại là vọt da một người một d ò n g trên thân tất cả đều hiện ra một mặt màu xanh quỷ dị bình t h ư ớ n g đem sở hữu công kích đều chắn bên ngoài giống một tiếng này gầm t h é t phảng phất mang theo hơi thở của d ò n g bình thường lúc này liền đem con kia kê xả lòng cho chấn n hiếp trong thời gian ngắn vô pháp động đậy dễ d ì thừa cơ xông tới một ngụm liền cắn lấy cái này kê xả lòng trên thân đem cổ cắn đứt máu tươi vẩy ra đồng thời t r ị n h thành cũng là một đao đâm vào cái này động h u y ệ t thú nhân lồng ngực đem hung hăng đạp hướng về phía mặt đất vây một tiếng đầu này động huyện thú nhân long lúc này đập xuống đất bị nệ chết về phần hắn trên lưng động huyện thú nhân cũng bị nện thành rồi thì băm vút đáng chết mặt khác hai con động huyện thú nhân long nổ mắng một tiếng vừa định vì người nọ báo thủ đã thấy r ẹ gì lại là vọt lên vội vàng cường ngạnh thúc giục động huyện thú nhân long nên địch viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật tiểu thanh bóng người đột nhiên từ phía sau thoát ra nhất pháp trượng chỉ đi lên hai con á long thú lúc này trúng chiêu tê t h ả hướng phía dưới bay đi dẹ dị bắt đến cơ hội một móng vuốt lại đem cái thứ hai động h u y thú nhân long cánh cho xé thành hai nửa dắt cái thứ hai động h u y ệ t thú nhân long lại là kêu thảm một tiếng hung hăng đập vào trên mặt đất chính đang trịnh thành chuẩn bị phóng tới cái thứ ba động h u y ệ t thú nhân long kỵ sĩ lúc lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chuyển đến một trận ý l ệ n h vay một tiếng chín mặt ư u minh hộ thuẫn lập tức t u ô n ra cấp tốc chắn sau lưng một con như ngân quang bình thường mũi tên manh phá không tới liên tiếp đem chín mặt ư u minh hộ thuẫn tất cả đều xuyên tấu chỉ ở sắp xuyên tấu vẹn nhìn xì lịn vệ u ò n hộ thể pháp tuân lúc mới bị khó khăn lắm ngăn trở trên lưng hắn còn vươn ra mặt khác bốn cái tráng kiện chi tiết nắm lấy một thành tạo hình khoa trương đại cung xa xa nhắm ngay t r ỉ n h thành người nện t r ỉ n h thành ánh mắt đ ố n g nhiên biến đổi trung ương ra đa sinh mệnh giám sát lập tức đem hắn bao phủ ở bên trong lờ vờ bảy mươi chín người nện khoảng cách x ử thi chỉ có cách xa một bước mắt thấy người này lần nữa dương cung lắp tên lại là một đạo to lớn ngân s ắ c m núi tên dần dần thành hình hắn không chút do dự mở ra phá giai nhiệm vụ lựa chọn nộp lên nhiệm vụ phá giai nhiệm vụ hoàn thành chương ba trăm linh chín kinh khủng bị động biến dị kỹ năng chương ba trăm linh chín kinh khủng bị động biến dị kỹ năng Vừa dứt lời, mênh cũng liền đống nhiên lên, liền LV39 LV40. LV41, LV42, LV43, LV49. nhiên kiểm tới đống xông phần nhẹ nhóm xông đem đó, chạm phá, mạch một vọt c soát Sau không biết cái này bệnh cho dạy buộc phát thuật đến cùng trực tiếp độc chết bao nhiêu động v i ệ n thú nhân thế mà để hắn đẳng cấp lập tức tăng vọt đến lv bốn mươi chín càng là thu được lv bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ tinh thần của hắn còn đặt ở nơi xa ngay tại cực tốc tới gần người nện cường giả trên thân vẫn chưa chú ý mới phá giai nhiệm vụ là cái gì mà lúc này con kia người nện trong tay mũi tên lần nữa pha không mà ra kích xả mà tới chủ nhân ta ngăn trở hắn tiểu thanh khe kêu một tiếng thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên bay ra trong tay bỏ túi pháp trượng vung lên nồng nặc thanh sắc quan g mang lập tức từ trong cơ thể nàng tuôn ra trong khoảnh khắc ngay tại trước người nàng biến thành một đạo dạy đặc màu xanh tâm thuẫn xinh xắn tinh xảo gương mặt tức giận tràn đầy nghiêm túc run một tiếng màu trắng bạc mũi tên bắn vào vẹn mìn xì lìn vệ quần hộ thể pháp thuẫn bên trên chuyển đến một trận tiếng vang nặng n ề ủy dị là thanh này mũi tên phản phất bắn vào một đạo chất lòng sành sạch mà liền tại lúc này càng quỵ dị hơn sự tình xảy ra chỉ thấy bị vẹn nhìn xì l ì n phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn k h ố n trụ được màu trắng bạc mũi tên bỗng nhiên nổ tung ra trên không trung tạo thành rậm rạp c h à n g trịt màu trắng sợi tơ giống như một từng cái từng cái quái mãng bình thường lần nữa hướng phía tiểu thanh cùng sau lương trịnh thành v ọ t tới cái này căn bản liền không phải mũi tên bình thường mà là người nhện lấy bản thân tơ nhện biến thành tơ nhạy tiễn tiểu thanh pháp trượng lại là một điểm s e n s ệ c thanh sắc quang mang đột nhiên núp nít lên thế mà vậy biến thành càng nhiều màu xanh sợi tơ cùng bọn này màu trắng sợi tơ quấn quanh lên đến lẫn nhau dây dưa tiêu vong cùng mất diệt rất nhanh liền đem mũi tên này biến thành tơ nhện cho nước ăn nơi xa con kia người nhện lại là nổi giận gầm lên một tiếng không biết hô thứ gì trong tay lần nữa xuất hiện hai thanh đại cung một bên phi nước đại một bên ba thanh đại cung ả o ảo loan cung cài tên ba cây mũi tên bắn một lượt mà tới nhưng vẫn như cũng bị tiểu thanh cho ngăn lại t r í n h thanh lúc này cũng là kinh ngạc tiểu thanh biến hóa thế mà có thể đem vẹn nhìn x ì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn cải biến hình dạng cái này ngay cả hắn cũng làm không được ga trở tay một đao đem cái cuối cùng chuẩn bị đánh lén động h u ệ n thú nhân xử lý hắn vội vàng kiểm tra lên vừa mới mới học tập kỹ năng. trong đầu đại biểu cho bên trong bên ngoài hai đạo hoàn toàn khác biệt biến dị kỹ năng cây kỹ năng bên trên xuất hiện hai đạo hoàn toàn khác biệt p h ù văn đồ án đạo thứ nhất r ầ m rạp chẳng trị sợi tơ quân quanh p h ả n phất tạo thành hai đạo đứng đối mặt nhau bóng người bất quá bên trái bóng người qua loa cao một chút bên phải bóng người thì qua loa thấp một ít đây là chính t h a n h lòng tràn đầy nghi hoặc tinh thần lúc này tập trung vào cái này đạo kỹ năng p h ù văn bên trên sở tộc khổng tự ta công lượt thuật bên trong lờ vào một biến dị kỹ năng bị động mỗi lần đối cùng một mục tiêu tạo thành tổn thương lúc đều sẽ là mục tiêu cưỡng chế tăng thêm tự ta công lượt điểm tự ta công lực điểm số càng cao mục tiêu sinh vật liền sẽ có càng nhiều tỷ lệ tại nội tâm làm ra tự ta công lực cùng tự ta thuần phục làm điểm số tích lũy tới trình độ nhất định về sau nên mục tiêu sinh vật sẽ tự động quy thuận tại ngươi trở thành sủng vật của ngươi sứ ma thuộc hạ nô lệ các loại rs bản kỹ năng y theo song phương tinh thần thuộc tính chênh l ệ n h mục tiêu sinh vật khẳng tính mục tiêu sinh vật trạng thái mục tiêu sinh vật t r ủ n g tộc mục tiêu sinh vật tuổi tác tạo thành tổn thương trình độ tạo thành tổn thương số lần tạo thành tổn thương phương thức vì tự ta thuộc điểm tăng thêm bình phán tiêu chuẩn mời thi thuật giả tự hành tìm tòi ra đi cái này cái này cái quỷ dị kỹ năng mỗi lần công kích đều sẽ cho mục tiêu sinh vật kèm theo tự ta công được điểm tích lũy tới trình độ nhất định nên mục tiêu sinh vật liền sẽ tự ta công l ư ợ c căn cứ bất đồng trạng thái cùng phương thức tính toán trở nên mục tiêu sinh vật tự ta công l ư ợ c song sau thế mà lại biến thành ta sùng vật sứ ma thuộc hạ nô lệ cái này không đều một cái đồ vật k con g của hắn tin sẽ đối với kẻ bắt cóc sinh ra một loại tâm lý bên trên ỉ lại cảm giác sinh tử của bọn hắn điều khiển tại kẻ bắt cóc trong tay kẻ bắt cóc để bọn hắn sống sót bọn hắn liền cảm kích không cùng bọn họ cùng kẻ bắt cóc trung vận mệnh đem kẻ bắt cóc tiền đồ xem như tiền đồ của mình đem kẻ bắt cóc a n nguy coi là an nguy của mình thế là bọn hắn khai thác chúng ta phản đối bọn hắn thái độ đem người giải cứu trở thành đ ệ n nhân loại người này hoàn toàn là bệnh tâm thần mà nhưng là ở cái thế giới này hội chứng sở tộc khổng thế mà biến thành sở tộc khổng tự ta công lực thuật một loại đặc thù biến dị kỹ năng bị động mà lại kỹ năng hiệu quả cũng không thua hắn cái này bệnh tâm thần hiệu quả có thể tính cưỡng chế đem mục tiêu sinh vật tự ta công lực vì mình sụt vật xử ma thuộc hạng thậm chí là nô lệ loại này mục tiêu sinh vật cũng phải bệnh tâm thần tính cưỡng chế lây nhiễm bệnh tâm thần nghĩ tới đây trình thành ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh lập tức hắn liền nghĩ tới một cái thành ngữ cùng với một loại khác sinh vật nối giáo cho giặc tranh quỷ cái gọi là tranh quỷ chính là bị l a o hổ ăn hết mà biến thành l a o hổ nô b ộ c quỷ hồn phẩm hạnh ti tiện thường dẫn dụ người khiến cho bị l a o hổ ăn hết cái gọi là nối giáo cho giặc vậy nghe đồn thú nhân đế quốc bảy đại hoàng tộc một trong tha cơ hộ tộc liền có tộc nhân có thể thức tỉnh nối giáo cho giặc năng lực thiên phú nô dịch mục tiêu linh hồn khiến cho biến thành chỉ biết hiệu chung bản thân linh hồn nô lệ mà hắn sợ t ộ khổng tự ta công lược thuật cùng nối giáo cho giặc không thể nghi ngờ là có gì khúc đồng công chi diệu. không hổ là tích lũy lâu như vậy lv ba mươi chín phá giai nhiệm vụ a dựa vào bệnh cho dại b ộ c p h á t thuật tích lũy như thế nhiều h ư ở n lực lúc này mới có thể thu hoạch được cường lực như vậy biến dị kỹ năng a trước tích lũy hoàn toàn đáng giá trinh thanh s ờ s ờ cái cằm nói chủ yếu vấn đề chính là ở chỗ sát xuất thành công bất quá ta tinh thần thuộc tính viễn siêu phổ thông chức nghiệp giả chỉ cần có thể đem cái này s ở tộc khổng t ự ta công lược thuật đẳng cấp tăng lên đúng lúc này xa xa người n ệ n mắt thấy cung tiễn công kích vô pháp có hiệu quả lúc này thay đổi phương thức công kích chỉ thấy hắn bốn cái chi tiết tất cả đều nằm dạm trên mặt đất phi tốc hướng phía trịnh thành cùng tiệu thanh đánh tới đồng thời nâ hẽ miệng, trói i nơi ế t một t hầu ậ n núp đích, đ sau đó đông n h ê n p h u n một c á i Phốc một tiếng t hụ thực đoàn n đ chuyển ấ t theo lỏng nương đến nọc độc vẩy xuống tại hộ thuẫn bên trên lúc này xảy ra kịch liệt phản ứng nhưng vẫn như c ũ vô pháp công phá tiểu thanh b ẹ n nhìn xỉ l ì n p h ệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn t r í n h thành l i ế c q u a s a u trong lòng hơi định ánh mắt lần nữa nhìn về cái thứ hai biến dị kỹ năng nội khoa biến dị kỹ năng cũng như này cường đại cũng không biết dựa vào bệnh cho dại buộc p h á t thuật tích lũy lâu như vậy ngoại khoa biến dị kỹ năng sẽ là cái gì chương ba trăm m t ư ơ i tổ hợp thần kỹ dây lát dây người nhện chương ba trăm m t ư ơ i tổ hợp thần kỹ dây lát dây người nhện hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm một tám hắn trong lòng hơi động lần nữa nhìn về một cái khác ngoại khoa kỹ năng phủ văn đồ tiêu bên trên đạo phù này văn nhan sắc bày biện ra huyết hồng sắc bên ngoài có chút cùng loại m ạ n n ệ g i a n g khắp nơi nhìn qua cùng vỏ cây loại hình cũng có chút tương tự r a rẻ nổ tung thuật bên ngoài l và một biến dị kỹ năng có thể khiến cho mục tiêu r a rẻ trong nháy mắt bạo liệt tạo thành nghiêm trọng kịch liệt đau nhức cùng chảy máu tổn thương bạo liệt sát xuất thành công cùng r a rẻ bạo liệt diện tích căn cứ tự thân tinh thần lực mục tiêu tinh thần lực mục tiêu lực phòng ngự vật lý mục tiêu phòng ngự pháp thuật lực mục tiêu t r ù n g tộc mục tiêu trước mắt trạng thái có quan hệ song phương thực lực t r ê n h lệch càng lớn bạo liệt hiệu quả càng mạnh da rẻ bạo liệt thuật cái này cái quỷ gì đồ chơi có thể để mục tiêu da rẻ trực tiếp bạo liệt sinh ra kịch liệt đau nhức c h i n h thành ánh mắt đông nhiên sáng lên bật thốt lên huyết dịch tiêu đốt thuật cái này r a rẻ nổ tung thuật cùng huyết dịch tiêu đốt thuật quả thực là một đôi trời sinh a trước dùng r a rẻ nổ tung thuật để mục tiêu r a rẻ vỡ ra chảy máu lại dùng huyết dịch tiêu đốt thuật để mục tiêu huyết dịch b ố c cháy lên bình thường hắn muốn lợi dụng huyết dịch tiêu đốt thuật lời nói nhất định phải khiến cho mục tiêu chảy máu bản thân còn phải cầm đao đi lên chặt hiện tại có r a rẻ nổ tung thuật lời nói cũng không cần trực tiếp một phát da rẻ nổ tung thuật ném lên đi để hắn toàn thân da rẻ bạo liệt đến lúc đó cũng không tất cả đều là huyết dịch da thần kỹ hoặc là nói ra rẻ nổ tung thuật cùng huyết dịch tiêu đốt thuật chồng lên nhau thêm lời nói mới thật sự là t h ầ n kỹ đáng chết nhân tộc dám giết ta huyệt động thú nhân nhất tộc tộc nhân cho lão phu đi chết lúc này con kia người nện đã lao đến thân thể cao lớn giống như một chỉ to lớn giống như xe tăng ầm ầm tiến lên tăng con phía trên móng đuốt mọc đầy vững như sắt thép lông tơ lít nha lít nhít nhìn qua mười phần b u ồ n n ôn ầm ầm hàng á i kia khổng l ồ thân thể hung h ă n g đụng vào màu xanh hộ thuẫn bên trên đ e toàn bộ hộ thuẫn đụng run lên bần bật giữa không trung tiểu thanh thân thể cũng là n h o á một cái kém chút ngã quỵ xuống tới nhưng nàng vẫn là cố nén l nguyên bản hiện chén hình út ngược trên mặt đất bẹn mịn xì lịn phệ khuẩn hộ thể pháp thuấn đột nhiên n ú c đít lên lập tức biến thành một đầu to lớn như mãng xà bình thường xúc tu đem con kia người nện quấn quanh ở trong đó gắt gao vây nốt nguyên tố tinh linh sứ không còn không phải nguyên tố tinh linh sứ chỉ là từng cái cao giai nguyên tố tinh linh người nện con n g ư ờ i nhìn chòng chọc vào tiểu thanh cắn răng nói bất quá đây rốt cuộc là cái gì thuộc tính nguyên tố tinh linh thậm chí ngay cả độc tố của ta đều có thể ngăn cản được cách tạch tạch thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng đại lượng cơ bắc cùng lông tóc từ thể nội tuân ra lập tức biến thành một con cao đến bốn đem bẹn nhìn xì lìn phệ khuẩn xì lìn hộ trói hai ma sát âm thanh đột nhiên truyền đến chỉ thấy con kia khổng lồ nhện trên đầu đột nhiên truyền đến từng đợt trói mắt đ ú m g lựa phản phất có một thanh vô hình cương đào tại dùng sức ma sát người nện sọ não a đây là cái gì lực lượng ta kia đầu mà trịnh thành ánh mắt lại có chút kinh ngạc nhìn về trong tay quyền t r ư ợ n g trung hoa có chút quen thuộc ba động lần nữa từ trên đó truyền đến phi tốc phục chế một cái da rẻ nổ tung thuật q u ỷ dị gợn sóng đây là thơ đ ô n g tung toé lặp lại thi pháp hết ta lại là đồng dạng kỹ năng rơi vào người nhện trên thân chói mắt đốm lửa lần nữa lấp lóe toàn thân lông tóc đ ỗ n g nhiên nổ lên phát ra một trận khản khản mà chói hai tiếng kêu t h ả g thiết a hắn toàn bộ đầu tính cả cổ cùng gần phân nửa lồng ngực lông tóc cùng làn da màu đen tất cả đều vỡ ra xên x ệ c màu đỏ máu tươi lập tức bừng lên chảy đầy t i ề u thanh tiểu thanh tâm tùy ý đến. thân hình t h á p một cái liền xuất hiện ở người n ệ n đỉnh đầu trong tay bỏ túi pháp trượng bỗng nhiên hướng xuống đất một điểm huyết dịch thiêu đốt thuật vê anh a trong chốc lát người n ệ n đầu cùng lồng ngực tất cả đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngỏm trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn thân của hắn trên người hắn kia r ậ m r ạ p chẳng trịn bộ lông màu đen giờ phút này cũng là tại huyết viêm thiêu đốt bên dưới thật nhanh bị thiêu thành cho tàn toàn bộ to lớn n ệ n lập tức biến thành khẩu l â ngọn lửa màu đỏ ngỏm cự thú mạnh mẽ đâm tới lên a đáng ghét đáng chết liên tục đây là lựa gì người n ệ n g ố n g giận thân thể cao lớn cùng tứ chi không ngừng ở chung quanh v u n g vầy muốn giết chết trịnh thành đáng tiếc hắn toàn bộ nhện đều bị huyết viêm bao phủ căn bản là không có cách phát hiện trịnh thành vị trí phốc phốc phốc hắn lần nữa hám i ệ n g lần này lập tức phun ra ngoài một đại đoàn sển sệ t chất lỏng màu trắng biến thành to lớn hơn cùng mánh liệt mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới đáng tiếc những n à y tơ nhện vừa mới phun ra liền bị huyết viêm như như giỏi trong xương bình thường của lấy kịch liệt thiêu đốt lên nhưng dù vậy người n ệ n vẫn là đang ra sức phun ra tơ n ệ n dù là hắn biết rõ những n à y tơ n ệ n sẽ tùy theo thiêu đốt rất nhanh ngọn lửa màu đỏ ngòm cùng màu ngà sữa mạng nhện lúc này hôn tạp cùng quay cùng lên một lần tử mạng kéo dài hơn trăm mét phạm vi thấy vậy tình huống trịnh thành không lùi mà t i ế n tới điện t ạ i huyết viêm cùng tơ nhện phía trên cấp tốc đến gần người nhện giống phản p h ấ t vậy cảm giác được lúc này mới tiếp cận cái này cự hình người nhện đ ỗ n g nhiên nâng lên lúc này chỉ còn lại bạch cốt tà mu phía trên lại hôn tạp đại lượng cho tàn cực đại đầu hung tận hướng phía trịnh thành tắt tới huyết viêu đốt đem hắn huyết dịch cùng cơ bắp tất cả đều thiêu thành cho tàn dù vậy hắn còn chưa chết thể nội chỗ sâu năng lượng lần nữa l á lộn lập tức lại là từ miệm cái mũi tán đôi、mắt. trong lỗ thai trào ra đại lượng màu trắng tơ nhện hướng phía trịnh thành vào tới bất quá cái này rõ ràng là hắn sau cùng tập kích những này tơ nhện bùn rùn bất lực năng lượng tán loạn trịnh thành trong tay tu là song đao bỗng nhiên l ó e lên liền đem đánh tới tơ nhện chặt đứt mà liền tại lúc này người n ệ n bạch cốt đầu lâu đỉnh tám k h ỏ a c h ố n g g i n g con mắt nội bộ đột nhiên l ó e lên một đạo quỷ dị u quang một cô u xâm lệnh như băng tinh thần ba động lập tức liền vọt vào trịnh thành trong đầu khu khu khu khu kh kh kh k n ma trói hai tiếng quái khiếu từ người n ệ n trống dâu nhất hầu truyền đến tộc ta thiên phú thế nhưng là tám mắt thần quang cường đại tinh h đáng chết nhân loại vì lừa ngươi tiếp cận nô g thế nhưng là trả giá cái giá cực lớn chỉ cần hả làm sao có thể người nhện ngữ khí chấn động mạnh một cái chỉ thấy nguyên bản bị hắn tám mắt thần quang k h ô n g chế lại trịnh thành chỉ là hơi s ư ơ n g sở lập tức lại là bỗng nhiên khẽ động thân hình từ trên trời giáng xuống một cước liền rậm ở trên đầu của hắn tinh thần lực sung kích trịnh thành đưa tay nắm tay một quyền liền từ đầu hắn bên trên lớn nhất một viên con ngươi trống giống đập phá đi vào cũng không biết đầu ngươi bên trong đều là hồ gián nha cùng ta so tinh thần lực muốn chết ta vây anh huyết viêm bạo khởi từ người n ệ n tất khiếu phun ra Ngẫu nhiên giải phẫu thuật thi chuyển thành công. người thu được đặc thù nguyên liệu nấu ăn người n ệ n tơ nhện tinh hoa đạo cụ người n ệ n tơ nhện tinh hoa phẩm chất ngũ tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng bốn điểm nhanh nhẹn bốn điểm tinh thần hạn phục dụng một mươi quả sau khi phục dụng có cực nhỏ sát xuất đem bản thân huyết mạch chuyển hóa thành người nhện huyết mạch nói rõ một viên người n ệ n huyết h ạ c h ẩn chứa người n ệ n cường đại bí mật n g ư ờ i thu được hoàn chỉnh người n ệ n rờ nờ a phần tử kết cấu hắn đặc tính tùy tâm t ơ n h ệ n năng lượng t ơ n h ệ n ngươi có thể đem bản thân năng lượng chuyển hóa thành cực kỳ cứng cõi t ơ n h ệ n dùng để công kích cùng khống chế tại giải quyết cái này người n ệ n cường giả về sau chính thành thì là thu được một hệ liệt chiến lợi phẩm huyết h ạ c h không nói đơn thuần rờ nờ a phần tử kết cấu liền làm trịnh thành kinh ngạc năng lượng t ơ n h ệ n có thể lợi dụng bản thân năng lượng chuyển hóa thành t ơ n ệ n à đã như vậy hắn đem dẹ gì kêu gọi ra tới tâm thần khé động liền đem người nện GNA phần đem tại ử sao sao tay ngứa. vào lo, o chép được, có chục thân. Nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không Dù sao dẹ dị thể nội đã có hơn đã Nợ trở trên mấy liền l giận nội vỗ dẹ quá quá Dù quái vật, yêu vật, vật thú, ma g người a phần n tử, c ũ không kém h n thế một Tại loại. Ngao. n g ư nện rna phần tử kết cấu nhập thể về sau rẽ gì chỉ là há to m ồ m ngáp một cái lưng lay đầu không có cảm giác gì trước kia tại hấp thu những sinh vật khác rna phần tử kết cấu thời điểm còn muốn đi ngủ hiện tại có thể tại thanh minh trạng thái hấp thu rna phần tử kết cấu cũng không biết muốn hoàn toàn phân tích giờ na phần tử kết cấu cùng với nắm giữ năng lượng tơ n ệ n cái này năng lực thiên phú dài nhiều l ắ m thời gian lập tức hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua bản thân thuộc tính bảng nhất là nhiệm vụ một cột lv bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ h n tại lv ba mươi chín nhiệm vụ hoàn thành về sau tích lũy hồn lực đem hắn đẳng cấp lập tức vọt tới v bốn mươi chín đồng thời vậy thu được lv bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ phá giai nhiệm vụ sinh mệnh tri hỏa nhiệm vụ nói rõ thân là mục sư ngươi nhiệm vụ chính là cứu vớt sinh mệnh truyền bá q u a n minh là thanh quang thần thế gian người phát ngôn l ạ an ủi thế gian đại chúng khổ hành tăng cũng là đám người trong lòng q u a n minh nhưng cùng lúc thế gian cũng có cái khác trị liệu cứu vớt sinh mệnh năng lượng cùng sinh mệnh thân phận của các ngươi năng lực mặc dù khác biệt nhưng là mục đích lại là giống nhau nhiệm vụ yêu cầu ngươi cần cùng khác biệt chủng tộc khác biệt nghề nghiệp khác biệt kỹ năng phụ trợ chức nghiệp giả tiến hành xâm nhập giao lưu đồng thời lĩnh ngộ khác biệt chủng tộc khác biệt nghề nghiệp cùng khác biệt phụ trợ kỹ năng ở giữa khác nhau cùng khác biệt đồng thời tốt nhất học tập một cái chân chính trị liệu kỹ năng nhìn thấy cái này nhiệm vụ yêu cầu nhất là câu nói sau cùng thời điểm chỉnh thành khoe miệng điên cồn có rốn cái gì gọi là tốt nhất học tập một cái chân chính trị liệu kỹ năng a là ta không nghĩ sao xem ra chỉ n g đ có thể trở về tới đế đô quốc lập đại học lại nhìn đi chinh thành thả người nhảy lên rậm ở rẽ gì trên thân một chỉ ngọn núi xa xa nói tiếp tục đi tới ta cảm giác chúng ta cách này ngọn núi không xa nga ô rẽ gì hú lên quái gì lúc này kích động cánh hướng phía màu đen núi cao phóng đi mà tiểu thanh thì là v ẽ ra trên không trung một đường vòng cùng rơi vào trịnh thành trên bờ vai chủ nhân chủ nhân ngươi vì cái gì không vui nha ta không có không vui nói láo t h ứ hỏa đốt người thuật có thể có thể cảm thấy được sinh linh cảm xúc chuyển biến a như vậy ngươi cho ta nhảy một bản nói không chừng ta liền sẽ trở nên vui vẻ thật là vui cũng không được a ngươi liền nói ngươi có nhảy hay không đi nhảy nhóc nhảy ta suy nghĩ cực lạc tỉnh thổ có thể chứ được được, được. linh mị phúc địa bên trong c ũ nhất g có ơ hơn n con động việt thú nhân、Á、Long kỵ sĩ ngay sung phong, con song túc phi long, bạo long, địa hành long tạo thành thế trận túc bạo tạo phong, địa việt tại phi tại thú thế Á kỵ sĩ sung m y đạo bao chiến ca phủ xuống, hóa xuống, h h chiến tranh đem từng cái mị thú xé thành nhỏ. Nhất à n từng mạng cố cái máy đem mị xé là trên người bọn họ thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm tại thiêu đốt m ị thú đồng thời cũng ở đây thiêu đốt lấy chính bọn hắn linh hồn có thể nói bây giờ những n à y động v i ệ t thú nhân thú nhân ngay tại chịu đựng lấy không phải người t r ả tấn nhanh hiện thế chiến ca chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian chúng ta nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong gọn tới trên ngọn núi đó bay ở giữa không trung cạm vạ đồ giận dữ hét bên cạnh hắn nộn nạo một vòng sóng siêu âm chấn động đem xông lên mị thú c h ấ n thành m ạ n h vụ cạn cái khác động huyệt thú nhân cũng là hào hào thi triển năng lực cùng những n à y mị thú chém giết giống trong lúc đó một đạo tiếng giống giận dữ vang lên mị thú trong đám đột nhiên lao ra ngoài một con cao đến hơn mười m to lớn viên hầu như như đạn pháo đập vào động huyệt thú nhân kỵ binh bậy ở trong một quyền liền đập chết một con địa hành long kỵ binh cố nén hiến tế chi hỏa thiêu đốt linh hồn đau lớn hai cánh tay quất ngang lại là đem mặt khác hai con á long kỵ sĩ cho hất tùng ở mặt đất vệ hẹ một cự thú c không phải bệ hẹ một cự thú chỉ là một chỉ hóa thành bệ hẹ một cự thú mị thú mà thôi mau giết hắn giữa không trung ba con song t ú c phi long lập tức xuống tới đem cái này bệ hẹ một mị thú ngã nhào xuống đất ra sức cắn xé ngao một bên khác lại là từng đợt quái khiếu chuyển đến chỉ thấy giữa không trung lại là xuất hiện mấy chục con thân ảnh khổng lồ như là song t ú c phi long bình thường nhưng là hình thể to lớn hơn phi long mị thú mấy cái người rơi chật vật bay tới lớn tiếng nói t ủ trưởng mau bỏ đi mau bỏ đi đằng sau có thật nhiều mị thú phi long cạm thọ đồ sắc mặt manh biến đổi cùng as c ố m o d o hai người coi nhẹ liếp mắt cắn răng nói rút mau bỏ đi lấy ba người vì một ít đội hướng hắc sơn phương hướng sung phong đúng tù trưởng c h ờ một chút còn có p h ợ dày dạ điện hạ tại mấy cái động h u y ệ t thú nhân hộ về dưới p h ợ dày dạ cũng là cưới tại một con cự làng trên thân hướng phía hắc sơn phương hướng phi nước đại cạm thọ đồ tù trưởng as tù trưởng c ố m o d o ba vị tù trưởng ta trong trí nhớ ra ra giống như đề cập tới mỹ tộc cái chủng tộc này bọn hắn bộ tộc này mặc dù đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhưng ra ra đã từng nói và năm thời gian tòa này phúc điệu bên trong c ó lẽ có cái kia đồ vật một khi đạt được thậm chí có khả năng để người thừa kế trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến truyền thuyết cấp tường giả truyền thuyết cấp ba người nhìn chăm chú lên mắt tất cả đều phát hiện trong mắt đối phương tham lam p h ợ dày ra nghiêm mặt nói ba vị t ù trưởng chúng ta đều là người một nhà kia đạo đồ vật coi như cướp được chúng ta cũng có thể nội bộ tiêu hóa nhưng trừ chúng ta bên ngoài phúc điệu bên trong thế nhưng là có nhân loại thậm chí còn có thể có cái khác không có hào ý chủ tộc lúc này nhất trí đối ngoại mới là lựa chọn tốt nhất cạm vạ đồ ha ha cười nói lão phu đã đợi, mười mấy năm, không quan tâm đợi thêm mấy ngày nay Bác, cô Mozo, hai người các người người nhện g Người ư ờ i đâu? Các các cả. n b a s c ư ờ i nói ta cũng là nghĩ như vậy trước tiên đem những địch nhân khác dọn dẹp ra đi c a m đ o a n món kia đồ vật trên tay chúng ta là được đến như về sau ai có thể thu hoạch được món kia đồ vật hết thể liền nhìn chúng ta tạo hóa ta đồng ý c ô m o z o cũng là vỗ bản thân giới hông to lớn thàn lần đầu lạnh lùng nói đi rất nhanh hơn mười người động h u y n thú t nhân thú nhân bộ đội lúc này biến thành mấy cái cỡ nhỏ đội ngũ bằng nhanh nhất phương thức thoát khỏi những n à y m ị thú xông về xa xa hát sơn mà ở một bên khác mấy cái đoạn lạc giả cũng là tụ lại với nhau hoa bá cùng với 3 cái với đáng ầ u đội c cú quỷ, quỷ lâu, khô mặt ạ b ó n người, chết n trên、H、Sơn g Hác k i n r trên Trúc, ú c Cổ Câm Chế, chứng Hác Cổ Câm Chế, Quái Quái Kiến Sơn đây á n g chết! đ là cái gì địa phương quỷ quái đầu đội khô lâu mặt nạ đoạn lạc giả lúc này hôn thân cơ bắp tăng vọt biến thành một đầu cự hình khô lâu độc thân kháng tại m ị thú trước đó ra sức chém giết lấy mà ở hắn bên người đầu đội ác quỷ khô lâu mặt nạ đoạn lạc giả toàn thân trên dưới tràn ngập một tầng xương độc tiếp cận hắn mỹ thú tất cả đều trở nên mơ mờ màng màng mặc cho bị giết linh m ị phúc địa hài nhi của ta cảm thấy nơi này có làm nó vô cùng kích động đồ vật đầu đội quỷ cú mặt nạ đoạn lạc giả ngựa khí càng là kích động tại sao lưng của hắn s ư ơ n g đen phun g trào biến thành một đầu như là cự ứng lại phảng phất như màu đen phượng hoàng bình thường hư ảnh không ngừng vặn vẹo lên trên người hắn cũng không ngừng dâng trào ra đại lượng ngọn lửa màu đen đem xung quanh m ị thú tất cả đều thiếu thành cho tàn sử thi truyền thuyết thậm chí có có thể là cấp độ thần thoại đạo cụ cấp độ thần thoại k h â lâu cùng ác quỷ nhị sắc mặt người tất cả đều là biến đổi cả kinh nói quỷ cú đại nhân ngài nói thế nhưng là thật sự cấp độ thần、thoại. đây chính là cao hơn truyền thuyết cấp cường đại đạo cụ nghe đồn cấp độ thần thoại đạo cụ hoặc là lấy thần thoại sinh vật thi thể diễn sinh mà ra hoặc là chính là thiên địa quy tắc biến thành m ộ ư ơ i phần thưa tớt mà cấp độ thần thoại cường giả cho tới bây giờ bọn hắn hạ quốc cũng không có xuất hiện qua một vị liền ngay cả truyền thuyết cấp cường giả cũng đều m ộ ư ơ i phần hiếm thấy mặc dù bọn hắn hạ quốc hiện tại nhân khẩu ước chừng một tỷ trái phải chức nghiệp giả hơn hai vạn nhưng là có thể bước vào truyền thuyết cấp cường giả không đủ số lượng một bàn tay dù là tăng thêm toàn bộ lam tinh sở hữu quốc gia tất cả mọi người miệng truyền thuyết cấp cường giả vậy khó khăn lắm chỉ đạt tới đây chính là chục tỷ nhân khẩu ở trong hơn m ộ ư ơ i người cơ hồ đứng ở sở hữu nhân tộc định phong cho dù là cùng những dị tộc khác chủng tộc chém giết đến cuối cùng cuối cùng cái này hơn m ộ ư ơ i người muốn sống s ó t lời nói cũng không ít biện pháp sống tạo có thể nói cái này hơn m ộ ư ơ i người chính là lam tinh nhân tộc sau cùng nội tình cùng chỗ dựa mà nơi này lại có một cái cấp độ thần thoại đạo cụ tâm tư của hai người không nhịn được cũng thay đổi ủy cú kích động nói hài nhi của ta thế nhưng là có được một k i a cựu ưu tức huyết thống hồn thú trời sinh liền có thể cảm thấy được huyết mạch bảo vật tồn tại mà linh bị phúc địa bên trong l n chứa món kia bảo vật đủ để cho hắn điên đó là của ta là ta quỷ cú chúc mừng quỷ cú đại nhân hoa ba bóng người cơ hồ biến thành một đạo huyết ảnh không ngừng đánh g i ế t lấy xung quanh tụ tới được mỹ tú h nếu như có thể đạt được món bảo vật này lời nói về sau có đúng hay không được sưng hâu ngài vì quỷ cú vừa rồi Các các các. cú cúng cười cách chuyện. bạc cú chứ, được. c Láo Quỷ quỷ Quỷ Phu tiểu họng khàn khàn nói, ngươi nói Tiên không ngươi. vàng nói, nhân nói ngài gì gọi hoa Hoa hoa là biết vội đại ba, ba ta rất tâm, đáy vậy sẽ thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái sau lưng xuất hiện một đạo to lớn cánh màu đen nháy mắt đem xung quanh m ị tú h b ớ t l u i đồng thời đem ba người bao phủ ở hắn cự hình cánh màu đen phía dưới đi lệ c h ó i hai quái minh âm thanh truyền đến phản phất có một con to lớn màu đen phượng hoàng trống r i n g mà ra lôi cuốn lấy bốn người phóng lên tận trời xung quanh m ị tú h hoặc là bị đụng bay hoặc là bị xé nát căn bản đuổi không kịp mấy người kia chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi lại hai ngày sau màu đen cự sân trước một đạo khổng lồ hắc long đột nhiên từ trên trời giang xuống hung hăng đập vào trên mặt đất đ ư a tới rung động dữ dữ bay thật tốt điệu đột nhiên cảm giác xung quanh không gian dừng lại một chút đem hắn gắt gao v ề y nốt một cái sơ sẩy trực tiếp từ trên trời đập xuống a nơi này không thể bay sao có cấm bay cấm chế trình t h a n h xoay người nhảy xuống tỉ mỉ quan sát ngọn núi này toàn thân đều là màu đen tinh thạch trên núi không có bất kỳ cái gì thực vật t r ố n g giống một mảnh từng tòa chùi lùi hòn đá thông hướng sơn phong chỗ c a o tại chỗ cao nhất vẫn tồn tại một cái giống như cung điện giống như kiến trúc hắc sơn trình thành lẩm bẩm nói nơi này chính là một vị truyền thuyết cấp cường giả linh mị đạo tràng vị trí người bình thường khẳng định không thể phi hành đã như vậy vậy liền đi lên a kia là lúc này hắn đột nhiên chú ý tới một phương hướng khác nơi xa không ngừng có kịch liệt lôi đ ỉ n h cùng hát sắc quan g mang lấp lóe liền ngay cả cả tòa hát sơn cũng bắt đầu chấn động từ thanh phong đội trưởng hắn đã đến trước mặt không biết cùng ai tại c h é m giết trung ương ra đa sinh mệnh giám sát kích hoạt rất nhanh liền lan tràn đến cái hướng kia quả nhiên một viên điểm sáng màu xanh lục chính là từ thanh phong đội trưởng mà cùng hắn đối địch thì là ba đầu cường đại mỹ thú giao hưng mỹ thú xem ra mặc kệ từ cái nào trên phương hướng đều sẽ gặp được mỹ thú đã như vậy ta sao không đi theo từ thanh phong đội trưởng sau lưng nói đang muốn hướng phía từ thanh gió phương hướng di động ai ngờ đi rồi không có mấy bước tốc độ càng ngày càng chậm không khí vậy dẹp đứng trệ phản phất trong không khí có trong suốt vách tường ngăn cản lấy hắn tiến lên dừng lại hồi tưởng một lần sau m ớ i nói tòa này hát sơn có đặc thủ cầm chế mỗi người chỉ có thể lựa chọn một con đường sao đã như vậy hắn trịnh thành vậy không trần trờ nữa thu hồi rẽ di điểm xuống mặt đất liền hướng phía đỉnh núi c ấ ớ p đi một đường này hắn đánh chết không ít mị tộc biến thành vong linh sinh vật làm hắn kỳ quái lạ thế giới này m ị tộc tại tử vong về sau thế mà không có bất kỳ cái gì thực thể tồn tại phản phất theo cái chết của bọn họ thân thể linh hồn hết thể vật chất đều đã tan biến ở trong thế giới này bị tiểu thế giới này hấp thu mơ hồ trong đó trinh t h a n h còn có thể cảm giác được những ngày vong linh sinh vật biến mất về sau khi tức đều hướng phía ngọn núi này ngưng tụ đến hắn ngẩng đầu nhìn một cái mơ hồ có thể trông thấy có một tòa kiến trúc vật tọa lạc tại trên đó phía trên kiến trúc là cái gì chẳng lẽ nói tiểu thế giới này bị tộc biến mất cùng hắn có quan hệ hoặc là nói tòa kia khu kiến trúc là mị tộc sau cùng kiến trúc Cùng Cắp của hắn, lóe lên một mảnh quan mang, tốc độ càng、nhanh. Còn có một chút thần thần điện hình phương. hắn, lên mảnh quang mang, nhanh. hắn loại loại lóe làm với miếu, mắt một một địa độ không ỳ quái. Nguyên bản dưới bản c â n núi đuổi giết hắn mị thú nhóm, đang đuổi giết đến、hát、Sơn về sau, tựa như cùng như thủy Triều rút lui trở về, giống như bọn hắn căn bản thú rút đuổi đuổi chiều lui sau, dết dết Hát tựa thủy trở mị về về, k dám đúng ế n gần Sơn bình thường.、Ừ. không Hát Ừm, đ sắc mặt hắn biến đổi không phải m ị t h ú không dám đến gần hát sơn mà là thông thường m ị t h ú không dám tới Rắt, rắt. những n à y quái vật thể như châu cày tương tự q u ả đen một đôi con người hơi đỏ lên số lượng trí ít cũng có trên trăm con bọn chúng liếc mắt liền phát hiện s ô n g lên sơn phong trịnh thành lúc này liền dễ tới lấy trịnh thành á n h mắt còn có thể trông thấy nơi xa hát sơn dưới chân một phương hướng khác cũng có đại lượng quái vật phi hành trên không t r ú n g hướng xuống đất đáp xuống cái hướng kia tuyệt đối là đám kia động huyện thú nhân dựa theo cái phương hướng này cùng tốc độ bọn hắn sẽ ở đỉnh núi gặp nhau trung ương gia đa sinh mệnh giám sát quét qua lúc này đem giữa không trung những n à y cự quạ thuộc tính quét nhìn xuống tới tên linh mị quạ quỷ đẳng cấp lờ bảy mươi chín thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần kỹ năng linh mị c h i hỏa linh mị huyết đồng nói rõ mị tộc tộc nhân là phụng dưỡng linh mị đại đế thần quan linh mị phúc địa bị hủy mị tộc người trong lòng ngập trời nổ khí cùng o á n khí phía dưới tiếp theo chuyển hóa thành nửa sinh linh nửa vong linh sinh vật vô ý thức chỉ là bằng vào bản năng bảo hộ bản tộc phúc địa đánh giết hết thể ngoại lai sinh vật từng đạo tia chớp màu đen đột nhiên trên người chúng xuất hiện h u n g hăng hướng xuống đất trịnh thành phong tới Him ể lại càng hiểm tránh thoát cái này từng đạo thiểm điện công kích còn có cái này đạo tia chớp màu đen hẳn là ta không có cách nào điều tra ra cái thứ ba kỹ năng hắc sơn có cấm bay cấm chế bọn này quái vật làm sao lại bay t r í n h t h a n h thầm mắng một tiếng đưa tay quăng ra đem rẽ di ném ra ngoài giống rẽ di nổi giận gầm lên một tiếng há m ồ m phun một cái tràn ngập tanh hôi khí tức nọc độc lúc này tuân ra đem những này đen linh mị quả quỷ bao phủ ở bên trong điên cùng tiêu đốt lên đồng thời chính thành lại là g ư ơ n g một tay lên quần trượng chùm hoa chỉ hướng giữa không trung linh mị quả quỷ bảy hứ hỏa đốt người thuật vê anh trong chốc lát nóng bỏng hơi thở của rồng cùng phần tâm chi hỏa cấp tốc b ư ớ c cháy lên trên không trung cơ hồ hình thành một đạo hư hỏa biển lửa bình thường không ngừng thiêu đốt lên ha ha ha tiểu thanh bóng người cũng là từ một bên xa qua hư hỏa đốt người thuật không ngừng bẻ con không gian đem không có gì không đốt hư hỏa dẫn hướng càng nhiều linh mị quạ quỷ trên thân g i ắ c c ắ c c ắ c c ắ c trên trăm con linh mị quạ quỷ lúc này gào l o ạ n lên bọn chúng không ngừng phun ra linh mị chi hỏa cùng tia chớp màu đen muốn đánh g i ế t xâm lấn hát sơn được nhân nhưng lại căn bản đánh không đến trình thành ngược lại là trịnh thành cùng tiểu thanh hư hỏa đốt người thuật đối với bọn chúng tới nói quả thực chính là thai hòa ngập、đầu. chỉ cần bị hư hỏa c u ố n chặt lấy toàn bộ thân hình liền sẽ trong thời gian cực ngắn đốt cháy thành cho bụi bất quá mấy phút toàn bộ bầu trời liền khôi phục bình tĩnh cái này hơn trăm con linh mị q u ạ quỷ đều bị hư hỏa đốt cháy không còn ta có hư hỏa đốt người thuật thuật đối với m ị thú tới nói quả thực chính là thiên địch leo núi tốc độ tuyệt đối sẽ cao hơn những người khác chị thanh lần nữa hướng phía đỉnh núi cướp đi tốc độ càng nhanh quay đầu nhìn thoáng qua phát sinh đã có mấy cái điểm nhỏ tới gần tòa này hát sơn cũng không biết những người khác bây giờ tại địa phương nào đỉnh núi tụ hợp ngay tại trịnh thành rời đi tại chỗ mấy phút về sau một con khổng lồ màu đen cự đ i ể u đột nhiên từ trên trời giang xuống hung hăng đập vào trên mặt đất bọn hắn sau l ư n g kia như thủy triều phun trào mỹ thú cũng là dừng lại truy sát bước chân chỉ là tại hát sơn dưới chân gầm g h é t cũng không dám xông lên ha ha ha Quỷ cú đại nhân ngài nói quả nhiên không sai bọn này quái vật quả nhiên không dám xông lên hát sơn Quỷ cú đại nhân chúng ta dành thời gian tiến lên đi cái hướng kia có lôi đình lấp lóe không biết là ai đáng chết Quỷ cú thầm mắng một tiếng nói hát sơn có cấm bay cấm chế cấm chỉ phi hành chúng ta nhất định phải đi bộ tiến lên dành thời gian chúng ta liên thủ đi bốn người tiến lên không bao lâu quỷ cú đột nhiên nói ngừng các ngươi chạy thế nào bên kia đi quỷ cú đại nhân ta ta một mực tại đi theo ngài a chuyện gì xảy ra quỷ cú c a o mày nói cấm chế xem ra cái này linh mị đại đế chỉ hy vọng một người tiến vào tòa kia kiến trúc chư vị mỗi người dựa vào thủ đoạn đi xem ai có thể vượt lên trước một bước Tốt. vừa dứt lời quỷ cú sau lưng liền xuất hiện một đôi cánh màu đen tốc độ tăng vọt hoa ba thì là không rên một tiếng sau lưng cũng là bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh thịt phi tốc hướng về phía trước k h â lâu cùng ác quịt h ì vậy h o h o thi triển thân hình Tăng t ố c đi tới. Không ạ Lượng bado tới chất biến. Chương 313, xử thi mị thú. Lượng biến Chương Lượng mị năm đưa ạ cốmozo p h ợ dậy dạ cột kỳ cùng với cái khác hơn mười vị động h u y ệ t tú nhân người thừa kế ả o ả o bước lên hát sơn bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện ngọn núi này bí mật sau khi thương nghị phân ra hơn mười người canh giữ ở dưới núi xung quanh ám sát cái khác muốn lên núi nhân loại mà cạp bado cốmozo thợ dậy dạ c ộ t kỳ đám người thì là bước lên hát sơn trong đó trong năm người trừ p h ờ dậy dạ bên ngoài đều là lờ vờ bảy mươi chín cửa dạ nhưng là không thể xem thường p h ờ dậy dạ ở tại gia tộc cùng thân nhân giúp đỡ bên dưới thực lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần tự vệ hoàn toàn không có vấn đề ở tại bọn hắn đạp lên hát sơn phía trên về sau lại là mấy chục đạo bóng người đi tới nơi đây diều chi tuyết gà mờ chu tân vũ đông p h ư ơ n g dương trương mỹ ngọc lãng phiên tiên trịnh y là đám người xa xa nhìn lại màu đen sơn phong như một cây trường thương xuyên thẳng đại địa Mà ở thanh này trường thương đầu thương xung quanh lit nha lit nít xuất hiện mấy chục đạo bóng đen không ngừng hướng phía trường thương đỉnh tiêm leo núi ba ngày sau chính thành bóng người rốt cục bước lên hát sơn giữa sườn núi hắn một đường này đến cùng tiểu thanh phối hợp lẫn nhau lấy hư hỏa đốt người thuật mở đường ngăn tại trước người bọn họ mị thú không một là đối thủ vì đó tốc độ của hắn xem như mau nhưng không nghĩ tới có người so với hắn nhanh hơn khi hắn đạp lên giữa sườn núi thời điểm mấy đạo nhân ảnh đang cùng một đoàn mị thú chém giết lấy mà ở bọn này mị thú sau lưng lại còn ẩn giấu đi một con hình như cự hình bạch t u ộ c bình thường quái vật ngay tại chậm dãi n ú c n í c Bọn hắn phi hành ở giữa không trung, không ngừng phi chế giữa kiểm dưới ở lấy đây ấ t thú. Còn có người đang tản ra từng đợt mắt thường vô pháp phát giác sóng, đánh vào con này quái vật trên t bị pháp đánh h Còn có rác con người đang gọn sóng, này quái ra vô vào n nổ lên đại lượng xương đen cùng đại đ màu tiệp. â là người rơi t r i n h t h a n h nhận nấp hành tích nói khẽ c h ắ c không được so với ta tốc độ nhanh hơn nguyên lai là người rơi bọn hắn có thể mượn nhờ cánh sau l ư n g phi hành đây cũng không phải là năng lực hoặc là kỹ năng cái gì là người nhà bản năng cho dù là hát sơn c ấ m chế cũng vô pháp phong cấm bọn hắn năng lực phi hành hắn ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên lại một đường bóng đen chính phi tốc rời đi hướng phía đỉnh núi c ư ớ đi rõ ràng chính là người rơi nhất tộc t h trưởng c ả b hạ đồ hắn cùng cái khắc động h u y ệ t thú nhân cùng nhau tiến vào hát sơn nhưng rất nhanh liền bỏ cái khắc động h u y ệ t thú nhân mà là âm thầm lợi dụng sóng siêu âm chỉ dẫn cái khác mấy cái bản tộc tộc nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía đỉnh núi phóng đi đỉnh núi món kia đồ vật quỷ biết có mấy món đương nhiên là ai nhanh ai cầm mấy người bọn họ rất nhanh liền tại s ư n núi tụ hợp ai ngờ gặp một con cổ q u á i sinh vật tập kích cạm h đồ cùng tộc nhân chém giết một phen đi sau hiện cái này mỹ thú vô pháp rời đi nơi đây quyết định thật nhanh để tộc nhân kiềm chế lại cái này mỹ thú mà chính hắn thì là bằng nhanh nhất tốc độ x đừng để nó đuổi theo giết đại t ủ trưởng tận lực không muốn cẩn thân đám người phía trước nhất một vị thân hình cao lớn người rơi nam t ử sắc mặt hết sức khó coi hắn m u ố n cho là tốc độ của bọn hắn nhanh nhất chưa từng nghĩ đến bọn hắn lại là hấp dẫn đại lượng trên hát sơn quái vật tập kích chí ít có trên trăm con linh m ị quạ quỷ vây quanh ở bên cạnh bọn họ xung quanh càng có số lớn m ị thú xông lên đáng chết nơi này m ị thú thật sự là nhiều lắm không có đại t ủ trưởng lời nói a một cái người rơi kêu thảm một tiếng bị một thứ từ trời mà hàng linh mỹ quạ quỷ ngã nhào xuống đất càng nhiều linh mỹ quạ quỷ xông lên xe ở, ở đội trưởng các ngươi đi trước bị nã nhào xuống đất người rơi nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên toàn thân t ă n g vọn huyết dịch hít lên cánh sau lưng càng là sinh trưởng đi ra từng chiếc gai xương tại ngắn ngủi mấy hơi thời điểm thế mà biến thành một con cực đại vô cùng con rơi huy động to lớn gai xương cánh lập tức liền đem bảy tám cái mị thú xé nát đi xe ở ở cắn răng nói mang theo còn dư lại hai người liền xông ra ngoài ai ngờ lúc này một bóng người đột nhiên chợt lóe lên sau cùng người rơi sắc mặt manh biến đổi theo bản năng bưng k í bụng còn chưa chờ hắn có cái gì đổ vật phun ra mấy con linh mị quạ quỷ liền cùng nhau tiến đem phân thây lệ、gồ. bộ tộc khác người giận dữ hết nhưng lại căn bản không dám cứu viện nhưng là sẽ ở ở sắc mặt mánh biến đổi hơi vung tay liền có hơn mười đạo do cưng cõi lông tóc tộc tạo thành kim thép bắn ra bắn tới trịnh thành vừa mới chỗ đứng cái gì người sẽ ở ở căm tức nhìn nơi đó trịnh thành thân hình chậm rãi xuất hiện là ngươi nhân loại trước nghiệp giả trịnh thành nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội trong tay pháp trượng hướng phía hắn một điểm r a rẻ nổ tung thuật p h a n k ai ngờ sẽ ở ở bên hông một khối làm bằng gỗ mặt dây chuyển đột nhiên nổ tung dẫn tới sẽ ở ở sắc mặt đại biến một chết h ắ n nổi g i tiếng, ậ một một n lên gầm một tay t cái gì hộ thuẫn n h sinh tinh xào ấ t h i thế r t nhận c mà Siêu. t n có thể ngăn được ta sẽ ở, ở cấp tốc quanh người há mồm phun một cái lại là phun ra một đạo huyết tiễn huyết tiến vững vàng dừng ở trịnh thanh bên người bèn nhìn xì l ì n phệ khuẩn hộ thể pháp tuấn đem k h ố n g chế tại nguyên chỗ đại lượng tỉ mỉ sợi tơ tuấn ra đem c u ố n lấy tiểu thanh trầm rãi bay ra pháp trượng một điểm tỉ mỉ màu xanh sợi tơ lập tức hướng phía sở ở dũng manh lao tới s e ở ở sắc mặt đại biến nguyên tố tinh linh sứ người rốt cuộc là ai giết n g ư ơ i người trịnh thanh không chút do dự lần nữa hướng phía sở ở một điểm lần này thì là hắn vai trái nơi bỗng nhiên cố đi ra một đại đoàn máu thịt đột nhiên nổ tung đáng chết xe ở nổi giận mắng không cần biết ngươi là người nào giết ngươi hắn tự tay một chảo một thanh loé r a tia sáng người rơi trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay thân hình thoát một cái liền hướng phía trịnh thành c h é m tới trịnh thành cấp tốc di động trong tay p h á p trượng một điểm sẽ ở ở trên thân lại là chống đi ra một đại đoàn máu thịt tiếp theo nổ tung đáng chết người rốt cuộc là ai vì cái gì tùy ý một cái kỹ năng chính là trí mạng công kích sẽ ở ở sắc mặt đại biến không ngừng g ầ m thét trên người của hắn trang sức đều không phải là phạm vật phần lớn là gia tộc hoặc là vương tộc ban thưởng bảo mệnh bảo vật một cái trang sức có thể ngăn cản một lần trí mạng công kích như là con dối thế thân bình thường nhất là sau hai cái nhúc nhích máu thịt cho dù là ở tại bọn hắn ổ rẹ nổ rơi tộc bên trong cũng là cực kỳ chân quý bảo mệnh đạo cụ không nghĩ tới cùng tên này nhân loại chỉ là một đạo thủ liền liên tiếp vỡ vụn bạc khối trong miệng hắn ngâm sướng ra một đạo dồn dập tâm tiết thân hình mánh nhanh chóng mấy phần thậm chí thân hình thoát một cái còn xuất hiện ba đạo bất đồng huyết ảnh xông về trình thành ồ bảo mệnh đạo cụ sao nếu là bảo mệnh đạo cụ tia số lượng chắc chắn sẽ không rất nhiều trình thành lần này không lùi mà tiến tới sẽ ở, ở thân hình cấp tốc theo sau、à. sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu t h n g thiết rất rõ ràng cái cuối cùng tộc nhân đã chết ở m ị thú trong tay s e ở ở trong lòng càng kịch liệt hơn nóng nảy tốc độ càng nhanh hai người bóng người cấp tốc chạm vào nhau huyết s á c trường kiếm cùng tu la song đao đột nhiên nổ ra một đạo c h ó i mắt đúng lửa s e ở ở sắc mặt đột nhiên đại biến tiểu thanh bóng người đã bay đến đỉnh đầu của hắn lần nữa hướng phía hắn một điểm r a r ẹ nổ tung thuật、Phúc. lần này lại là một đại đoàn máu thịt từ hắn chỗ sau l ư n g tuôn ra lập tức nổ tung tiêu tán ra dầm dầm, dầm. một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang lên chính thành cùng xe ở, ở sắc mặt tất cả đều là biến đổi đại lượng màu đen dây leo. đột nhiên từ mặt đất x u n g ra tại nổ tung đá vụn bên trong mấy đạo màu đen dây leo cấp tốc hướng phía bọn h ắ n p h ó n g đi Cút. xe ở ở nổi giận gầm lên một tiếng trong tay người rơi trường kiếm lúc này hóa thành một đạo q u a n mang đem căn này dây leo chặt đứt ma trinh thành cũng ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thay thế ra dây leo phạm vi công kích hắn ánh mắt cũng làm anh biến đổi con tia giấu ở đại lượng m ị thú sau lưng như là bạch tuộc bình thường quỷ dị m ị thú rốt cục bỏ tới đại địa xuất hiện số lớn khe hở cự thạch sụp đổ khe hở điên cồn hướng phía xung quanh lan tràn cái này từng đạo trong vết nước thế mà mọc ra từng đầu màu đen như là dây thường xuân bình thường thực vật bọn hắn một mảnh đen kịt không có diệt tử chỉ có như là dây leo bình thường thân thể dây leo bên trên còn sinh trưởng lấy d ầ m dạp chẳng trịt gai ngược như là bùi gai bình thường bọn chúng tại leo ra màu đen sơn phong về sau lập tức hướng trịnh thành cùng s ẻ o ở phát động công kích d ầ m dạp chẳng trịt dây leo như từng bầy mãng xà bình thường tạo thành một đạo con sóng lớn màu đen hướng phía hắn vào tới đây không phải là bạch t u ộ c mà là cự hình dây thường xuân ngăn cản tại trước người bọn họ cự thạch đại địa tất cả đều bị xé thành vỡ nát tên linh mị vệ long dây leo đẳng cấp lv 8 0 thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần kỹ năng nói rõ mị tộc tộc nhân linh mị đại đế vẫn lạc về sau mị tộc đều bị diệt tộc tiếp theo chuyển hóa thành chỉ bằng bản năng làm việc quỷ hồn trạng thái vô trí tuệ vô ý thức không linh tính linh mị vệ long dây leo lv 8 0 quái vật cái này quỷ dị thực vật cũng là mị tộc tộc nhân sao trinh thành cao mày nói mị tộc rốt cuộc là c h ủ tộc gì có có thể chuyển hóa thành quỷ quyển có chuyển hóa thành quá quỷ lại còn có thể chuyển hóa thành thực vật cái quỷ gì đồ chơi không đúng t r í n h thành ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi lv tám mươi đây chẳng phải là nói sử thi làm sao có thể nơi này làm sao có thể xuất hiện một con sử thi cấp m ị thú nói đùa cái gì vô số chức nghiệp giả theo đuổi cấp bậc giờ phút này thế mà bị một con m ị thú đạt tới vẫn là nói l ư ợ n g biến đưa tới chất biến đại lượng m ị thú dung hợp tiếp theo sinh ra một con thực lực bước vào sử thi cấp cường đại mỹ thú nhân loại s e ở ở thanh e m đột nhiên văng lên đầu này quái vật không phải người ta có thể đối phó người ta liên thủ chạy đi như thế nào hắn cách trịnh thành mười t r ư ợ n g bên ngoài l ỡ tiếng nói ánh mắt lại tất cả đều là hận ý mượn cùng linh bị phệ long dây leo chém giết thời khắc âm thầm giết chết đáng chết này nhân loại không có vấn đề t r ị n h thành miệng đầy đáp ứng hai người ánh mắt sáng tỏ mười phần chân thành nhưng cũng chỉ là ở một bên né tránh phệ long dây leo công kích cũng không có n h ậ n gần、Phúc. mấy cây dây leo lại là bay tới s e ở ở thừa cơ thân hình bỗng nhiên nhất chuyển hóa thành một đạo huyễn ảnh tiêu tán đồng thời trong miệm nói lẩm bẩm cắn nát đầu lưỡi phun ra một đạo máu tươi máu tươi trên không trung hóa thành mấy đạo tiểu xà rất nhanh liền thuận đại địa bơi về phía chính thành cùng lúc đó thừa dịp tiểu thanh ngăn trở phệ long dây leo thời điểm chính thành trong tay pháp trượng cũng là hướng phía sẽ ở ở phương hướng một điểm lần này sẽ ở ở trên người máu thịt cũng không c ó phừng lên cũng không có chút nào độc tính nhưng là sắc mặt của hắn lại làm anh biến đổi đáng chết nhân loại ngươi đến cùng làm cái gì sẽ ở ở g i ậ n mắng một tiếng hắn đột nhiên cảm giác được bụng đau đớn một hồi một trận nhiệt lưu không cầm được hướng phía hạ thân phóng đi a hắn kêu thẳng tinh xảo hết sắc áo c h à n g bên dưới lập tức dâng trào ra một đạo màu đỏ thấm chất lỏng một cỗ phảng phất tại ngày mùa hạ cất đặt vô số ngày thịt nhau hư thối về sau mùi lúc này tràn ngập ở xung quanh đáng chết Huệ. ta huệ. ta nhất định phải Huệ. s e ở ở không ngừng giận mắng nhưng là hạ thân tuân ra nhưng căn bản ngăn không được máu của hắn khôi lỗi có thể vì hắn ngăn cản một lần trí tử công kích nhưng trịnh thành viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật cũng không phải trí mạng tính n a hôi thối mùi t ó p kích s e ở ở một bên mắng to một bên vạn người biến thành một con to lớn con rơi dùng sức kích động cánh muốn chạy khỏi nơi này nhưng phần bụng kịch liệt đau nhức cùng hạ thân động tác khiến cho tốc độ của hắn bạo hàng lúc này liền bị bảy tám đầu dây leo cho quần lấy dùng sức quấn ở một đợt r a rẽ nổ tung thuật、Phúc. lần này sẽ ở ở da trên người rốt cục nổ bể ra đến ngay tiếp theo d ầ m dạp chẳng chịt lông tóc dính vào nhau để hắn nhịn không được hét thẳm lên trình thành lại là né tránh một đạo dây leo tập kích hướng phía sẽ ở ở phương hướng một điểm huyết dịch thiêu đốt thuật、vâng. toàn thân của hắn bỗng nhiên bắt đầu cháy r ừ n rực rất nhanh liền biến thành một đạo cự hình ngọn lửa màu đỏ ngỏm mà quấn trên người sẽ ở, ở dây leo đối với cái này loại hỏa diễm thêm à không có chút nào e ngại mặc sau đó đem thôn vệ chết ngay cả cặn cả cũng không còn vâng linh bị p h ệ long dây leo dây leo lần nữa lao đến t r ì n h t h à n h lúc này quay người đối phó cái này đạo linh bị p h ệ long dây leo linh bị p h ệ long dây leo mặc dù là thực vật nhưng cũng là mỹ thú người nếu là vong linh sinh vật như vậy khi còn sống nhất định sinh ra h o a n g khí lúc này tiểu thanh đã sớm sử dụng hữu hỏa đốt người thuật hữu hỏa đốt người thuật nóng bỏng h ỏ a diễm lập tức chống rông sinh ra vừa mới xông tới dây leo lúc này liền tạo thành một đạo to lớn t ư lửa h ù n g bánh t i ê u đốt lên khổng lộ thân hình tại ngọn lửa vô hình đốt cháy bên dưới kịch liệt run dày nhưng dù vậy những n à y linh m ị phệ lòng dây leo cũng không có mảy may lui bước ngược lại là có nhiều hơn linh m ị phệ lòng dây leo từ trên mặt đất vọt r a khổng lồ mà thô giáp thân thể tại hư hỏa bên trong điên còn g nghiền ép cùng sao động Ừm. cái này linh m ị phệ lòng dây leo số lượng làm sao như thế nhiều t r í n h thánh nghi ngờ nói hay là nói đó căn bản không phải một con quái vật mà là do vô số chỉ linh m ị phệ lòng dây leo tạo thành bảy quái vật Và anh, hư h hỏa tiếp tục thuận linh m ị phệ lòng dây leo thân thể cao lớn lan tràn cơ h ộ tại chỉnh thành trước người tạo thành một đạo hư hảo biển lửa mà liền tại lúc này một đầu màu đen linh mỹ p ệ lòng dây leo manh từ hỏa diếm bên trong vọt da nguyên bản như là thực vật bình thường dễ cây lúc này thế mà sinh trưởng ra một đạo to lớn như là miệng rắn bình thường quái vật nửa người dưới còn tại thiêu đốt nửa người trên lại làm anh vọt da lộ ra tính mịt bóng tối răng nanh hung hăng cắn lấy trịnh thành trên thân Phúc! Có、si、lìn phệ pháp phệ phệ pháp khuẩn hộ thể thuẫn, kích chưa hiệu thanh trịnh thành trước người, lợi dụng、si、lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn chống Có công có càng trước bẻn bay bẻn nỉn lìn long lần này vẫn người, dụng nỉn lìn si Tiểu tại lợi si leo là lấy quả. mua một dây đỡ đ bọn hắn như là tụ tập ở chung với nhau con kiến bên ngoài vây linh m ị phệ long dây leo ngăn cản hư hỏa thiếu đốt h i ệ m h ộ trung tâm linh m ị phệ long dây leo phát động tiến công khổng lồ thân hình xuất hiện ở không trung tất cả đều biến thành giữ tận miệng rắn đối cao lớn vẹn lỉn xỉn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn dùng sức c à n xé hư hỏa tại thiếu đốt lấy linh m ị phệ long dây leo hồn thể vì nhiên liệu chỉ cần ta có thể chống đỡ những n à y linh m ị phệ long dây leo sớm muộn cũng sẽ bị hư hỏa đốt cháy không còn khổng lồ linh mỹ phệ long dây leo không ngừng xung kích lại bị cái này từng đạo hư h ỏ a diễm ngăn lại cản cấp tốc lan tràn. Suy. Suy. Suy. Thanh â quá một quái d linh phương trên hướng n c h u khác diêu chi tuyết dạo bước tại gió tuyết đầy trời bên trong xung quanh xuất hiện mị thú đều bị đông lạnh thành rồi băng điêu cũng không ít mị thú may mắn đột phá n g o ạ i vì băng tuyết phong tỏa xông vào bão tuyết nội bộ nhưng là tốc độ của nó cùng thân hình cũng sẽ càng ngày càng chậm ánh mắt bị ngăn trở vô pháp tiến lên cuối cùng vẫn là biến thành băng điêu ngã trên mặt đất diêu chi tuyết một thanh âm vang lên chỉ thấy chu tân vũ bóng người xuất hiện ở phương xa tại bên cạnh hắn còn có một chỉ bay nhạy cánh gà trống lớn ta nhìn thấy bên kia có tập hợp tín hiệu hẳn là trường học của chúng ta người diêu chi tuyết liếc qua cái hướng kia nói tìm tới trịnh thành hay chưa còn không có tìm tới thành ca gà mờ hô lớn bất quá ta tin tưởng thành ca khẳng định ở phía trước ca chỉ cần chúng ta đuổi theo nhất định có thể tìm tới hắn tốt chúng ta đi diêu chi tuyết điểm xuống mặt đất đại lượng hàn băng ngưng tụ thế mà trên mặt đất vạch ra đến rồi một đạo băng tuyết con đường lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa làm tràn nàng dưới chân còn mặc một đôi trượt băng dày tại gió tuyết thôi thúc dưới đạp ở trên mặt băng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phía trước phóng đi tốc độ thế mà so bay ở giữa không trung gà m ở nhanh hơn chu tân vũ luân t h ụ trần kinh ta đi băng tuyết con đường còn có thể như vậy dùng gà mờ cũng là kinh ngạc nói ngọn núi này có cấm bay cơm chế phương pháp bình thường không có cách nào phi hành hắn phương pháp này cũng thật là thông minh a đi mau đi mau hai người tăng nhanh tốc độ theo thật sát diều chi tuyết sau lưng gà mờ dễ nói c h ỉ ít m ế y bay có thể liền khổ chu tân vũ vung ra chân một mực phi nước đại mới khó khăn lắm sẽ không tụt lại phía sau vê anh phía trước đại địa đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội vô số đầu màu đen nhánh dây leo đột nhiên phá vỡ đại địa v ọ t ra giống như một từng cái từng cái cự mãng bình thường hướng phía bọn h ắ n đánh tới mà ở cách bọn họ cách đó không xa một phương hướng khác cũng có đại lượng dây leo lan lộn rõ ràng là tại tiến công một đợt khác người là động huyện thú nhân đó là ai phát tập hợp tín hiệu ở bên kia là trường học lao sư ba người nhìn lại liền gặp có ba cái trường học lao sư đang cùng mấy cái xài lang nhân chật vật né tránh xung quanh màu đen dây leo mục tiêu của bọn hắn đều rất rõ ràng muốn vượt qua cái này một chỗ dây leo phóng tới đỉnh núi đáng tiếc là cả tòa trên sườn núi tất cả đều là loại này màu đen dây leo Vâng! Đúng lúc này, ba người dưới chân đại địa vậy vào vung vành chân dây Đúng này, người nhiên xông hơn đen cũng là hướng phía bọn hắn lên lượng băng cắn chắn ba người trước người đại địa đột đầu đại lúc leo là chi cái, trước màu tuyết tay tuyết ba bị ba phía dưới tới. Diêu phá, một quét, chu tân vũ nổi giận gầm lên một tiếng bước ra một bước thân hình đột nhiên tăng vọt thế mà biến thành một tôn cao đến chừng năm mét tiểu cự nhân hắn hở ngực lộ đúng hình thể to mọng màu đồng cổ ra rẻ phía trên còn văn vẽ lấy đại lượng quỷ dị lại phức tạp hoa văn đối mặt đánh tới mười mấy cây dây leo chu tân vũ chắp tay trước ngực thẩm quát một tiếng cha đ ỗ n g nhiên sau lưng của hắn phảng phát xuất hiện một tôn kim sắc cự phật hư ảnh hiện hai tay nâng bầu trời hình vơ a tiếng vang nổ vang bên trong cái này mười mấy cây dây leo tất cả đều đập vào cự phật hư ảnh bên trên cự phật nứt nẻ nhưng cái này mười mấy cây dây dây bên k i a học sinh nơi xa một cái lao sư hô lớn các ngươi c u ố n lấy những n à y dây leo để lao sư đến đỉnh núi đi hoàn thành nhiệm vụ cái gì gà mờ lúc này hô dựa vào cái gì là chúng ta ngăn lại những n à y mị thú các ngươi thân là lao sư làm sao lời còn chưa nói hết liền bị chu tân vũ lôi một lần cười tủng tìm nói vị lao sư này ngài trước hết mời ha ha ha lao sư cười ha hả nhìn thoáng qua gà mờ nói tiểu hòa tử còn quá trẻ lao sư để các ngươi lưu tại nơi này là vì bảo hộ các ngươi a nơi này đều nguy hiểm như vậy ai biết đỉnh núi còn sẽ có cái gì cường đại mị thú lựu tại nơi này là vì bảo hộ an toàn của các ngươi la lên ở giữa mấy người thân hình tiếp cận chu tân vũ cũng là x à i bước đi đến lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời còn mang theo một tia phản âm lực lượng thế mà đem nguyên bản công kích ba vị lao sư dây leo hấp dẫn tới ba vị lao sư các ngươi trước hết mời chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn những n à y mị thú ngươi là chu tân vũ đi một lao sư trong đó hồ làm rất tốt chờ nhiệm vụ lần này kết thúc chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái ưu tú đánh giá đi ba người thầm quát một tiếng cấp tốc thoát khỏi xung quanh dây leo hướng phía đỉnh núi phóng đi một người trong đó hỏi lão vương đây chính là chu gia đích hệ tử tôn ngươi liền thật sự để bọn hắn lưu tại nơi này dâu ria x ồ m xoàn vương lão sư cắn răng nói ta mệnh tại lờ vờ sáu mươi chín đã nhiều năm tình huống của các ngươi vậy cùng ta không kém bao nhiêu đâu đây chính là bị phong ấn vạn năm phúc địa a bên trong tuyệt đối có cường đại bảo vật hoặc là đạo cụ nói không chừng liền có ta hoàn thành phá gia i nhiệm, nhiệm vụ trở thành chuẩn sử thi cấp cường giả ai còn sẽ làm khó chúng ta nói không chừng còn có mạnh hơn bảo vật đến lúc đó đừng nói một cái chu gia đích hệ tử tôn cho dù là chân chính chu gia ta cũng không sợ hai người rõ ràng là bị vương lão sư thuyết phục tốc độ càng nhanh nhưng mà đúng vào lúc này mặt đất đột nhiên lần nữa vỡ ra càng nhiều dây leo từ trong đó vỡ ra trong đó không ít dây leo bên trên còn sinh trưởng lấy từng đoá cổ quái đoá hoa như là một tấm to lớn mặt người bình thường đoá hoa ganh đua sắc đẹp ra sức mở ra nhụy hoa thì là cùng từng đầu tiểu x a bình thường im lặng gào thét một c ú cổ quái tinh thần b a động cùng phấn may tàn ra lúc này sẽ đem ba người bao phủ ở bên trong không được tinh thần tập kích màu tránh ra ách a ba người đột nhiên kêu thả một tiếng tàn sắt lẫn nhau lên bất quá rất nhanh liền bị trên mặt đất dây leo nuốt mất nơi xa nhìn qua bị vô số dây leo nuốt hết ba người chu tân vũ ánh mắt không hề bận tâm quả nhiên có cả bấy những n à y cổ quái mị thú dây leo cũng không tốt đối phó a nhất định phải tìm tới n h ư ợ c điểm của bọn hắn một bên gà mờ nói ngươi sớm biết nơi đó có cả bấy ta lại không phải thần tiên làm sao có thể biết rõ chu tân vũ trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ hàng ma sử đem đ ạ i lượng dây leo đập không ngừng lùi lại bất quá dùng đầu nghĩ cũng có thể nghĩ đến cái này cổ quái dây leo mị thú hẳn là trải rộng ngọn núi này sườn núi không có khả năng chỉ có ngần ấy vậy cái kia chút lão s đánh cược một lần mà thôi Và anh. chu tân vũ không ngừng hướng về phía trước dầm dạp chẳng c h ị dây leo biến thành đại lượng c ự mãng đem hắn quấn quanh ở trong đó mà r i ê n chi tuyết cũng là đưa tay trộm một cái gió tuyết đ ầ y trời bên trong băng xương cự nhân từ trên trời giàn xuống một cước liền dậm ở dây leo bầy bên trong đem đại lượng m ị thú dây leo đông cứng nhân loại đột nhiên cách đó không xa có một đầu người thàn lăn hô chúng ta liên thủ như thế nào xử lý cái này mỹ thú chúng ta cùng đi đỉnh núi、ừ. chu tân vũ cười rất cổ quái bất q u á nhưng cũng cười tùng tìm nói t u t không có vấn đề anh. làm trịnh thành bóng người bước vào linh m ị phệ long dây leo trung tâm phạm vi về sau một đạo kịch liệt mà c h ầ m muộn tiếng nổ tại phía trước vắng lên dậm dạp c h ẳ n g chịt linh m ị phệ long dây leo trung tâm đột nhiên xuất hiện đại lượng cổ quái đoá hoa bọn chúng leo lên tại linh m ị phệ long dây leo trên thân như là con hà bình thường khắp nơi đều là cổ quái nhất là những đoá hoa này nhi bề ngoài thế mà cùng người mặt đồng dạng trên đó có sướng vui giận buồn bất đồng biểu lộ càng nhiều thì vẫn là dây rủa cùng chết lặng tại quái hoa trung tâm còn sinh trưởng lấy hơi n h ữ màu đen vị hoa nhìn thật kỹ kia nơi nào là nhuỳ hoa mà là từng đầu hốn lượn màu đen lộng lấy măng xà những này nói nhảm tập hợp một chỗ hợp thành một đoá to lớn hơn mặt người hoa nhìn qua vô cùng dữ tợn cùng khủng bố chỉ thấy những này màu đen lộng lấy mãng xà mở cái miệng rộng đ ỗ n g nhiên khẽ hấp xung quanh linh mị c h i hỏa lúc này như giang hà hội tụ bình thường bị những này màu đen lộng lấy mãng xà hấp thu mà đoá này quái hoa trên người năng lượng ba động cũng là càng ngày càng mạnh trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật đ ỗ n g nhiên loại lên sẽ đem bảy quái hoa thuộc tính quét hình ra tới tên linh mị mặt người hoa đẳng cấp l tám mươi thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần kỹ năng nói rõ mị tộc tục nhân linh mị đại đế vẫn lạc về sau m ị tộc đều bị diệt tộc tiếp theo chuyển hóa thành trị bằng bản năng làm việc quỷ hồn trạng thái cùng linh m ị phệ lòng dây leo vì cộng sinh thực vật vô trí tuệ vô ý thức không linh tính lại là một con sử thi cấp sinh vật cùng linh m ị phệ lòng dây leo là cộng sinh quan hệ loại quan hệ này lời nói c h ắ c không được có thể chiếm cứ khổng lồ như vậy một phiến khu vực trình thành ánh mắt mánh sáng lên theo bản năng lên tiếng s ù y linh m ị mặt người hoa đột nhiên t r u y ề n đến một trận quái vật tiếng vang nó nhụy hoa xung quanh bắt đầu phun ra ra đại lượng sương mù màu đen theo những sương mù này tràn ngập có nhiều hơn linh mỹ p ệ lòng dây leo từ trên mặt đất chui ra hóa thành đầy trời cự mãng xông về trịnh thành nơi này đến cùng sinh tồn lấy bao nhiêu linh mị phệ long dây leo hắn thầm mắng một tiếng thân hình t h o á t một cái xuất hiện ở ngay tại dần dần t i ê u đốt linh mị phệ long dây leo sau lưng d â m d ạ p chẳng chỉ xà đằng sông tới qua hai lại bị t i ê u đốt lên tâm hỏa linh mị phệ long dây leo ngăn trở điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực tại trịnh thành hai bên phạm vi mấy dặm phạm vi bên trong thế mà tất cả đều là linh mị p ệ long dây leo bóng người cơ hồ đem hơn phân nửa sơn phong đều bao phủ ở bên trong đem tiến về linh mị điện con đường toàn bộ ngăn trở suy suy suy suy quái tiế từ linh mị mặt người hoa bên trong chuyển đến kia r ầ m rạp chẳng trịnh ì n h rắn trong vị hoa ngay tại điên cuồng lay động càng ngày càng nhiều linh mị vệ long dây leo từ trong đó và ra thẳng hướng trịnh thành đồng thời lại là phân ra một bộ phận bóng rắn xông về một góc khác phanh một con khổng lồ màu vàng đất con cóc tự hình khô lâu đột nhiên từ trên trời r g xuống hung hăng nện xuống đất đem một đống lớn linh mị vệ long dây leo cho nện thành rồi thì băm ừ n lại còn có người tốc độ nhanh hơn chúng ta k h â lâu thanh âm kinh ngạc chuyển đến thanh âm lúc này liền thay đổi cỗ khí tức này sử thi cấp sinh vật không đúng chỉ có sử thi cấp năng lượng ba động nhưng không có đem đối ứng lĩnh vực khí tức sử thi khôi lỗi Quỷ cũ cũng nói chỉ có thân thể cùng năng lượng nếu là có thể đem lợi chế nơi này con đường tất cả đều bị cái này thực vật chặt lại trước hết giết hắn ba người đáp ứng một tiếng lập tức bắt đầu rồi hành động ác quỷ trên thân đột nhiên hiện ra đại lượng màu đen xương độc xông lên linh mị phệ long dây leo đang đến gần xương độc về sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ thực k h ô lâu đoá hoa kia mới là những n à y quái vật bản thể giết hắn biết rồi cự hình khô lâu trên thân bỗng nhiên mọc ra đại lượng gai xương phía trên còn kèm theo lấy vật nhanh chân xông về linh mị mặt người hoa xung quanh trào ra linh mị vệ long dây leo lúc này liền bị tràn ngập ở trên người hắn xương độc cho ăn mòn ha ha ha đi chết đi khâu lâu gầm t h é t một tiếng khoảng cách linh mị mặt người hoa còn có chừng mười trượng khoảng cách lúc một quyền hung hăng đánh đi lên vê anh đấm ra một quyền côn bạo pháo không khí lập tức tuôn trào ra ngăn đỡ đường linh mị vệ long dây leo toàn bộ phá hủy hung hăng đập vào linh mị mặt người hoa trên thân suy hơn mười con hình rắn nhụy hoa lúc này bị phá hủy còn dư lại hình rắn nhụy hoa lúc này gào rú lên đến hoa ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khắc một bên nói bên kia có những người khác Quỷ cú thì là xoay người nói bên kia bằng hữu đều là nhân tộc một đợt liên thủ như thế nào chương ba trăm mười lăm sợ tộc khổng tử ta công l ư ợ c thuật có hiệu lực chương ba trăm mười lăm sợ tộc khổng tử ta công l ư ợ c thuật có hiệu lực hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm hai mươi một hoa bá nhỏ giọng nói quỷ cú đại nhân người kia là h u y ệ t động thú nhân nhất tộc tất sát mục tiêu nhất là còn liên lụy đến m ộ t làng tộc sở dày i ả công chúa vạn nhất Quỷ cú truyền â m nói ha ha ha nơi đây lại không có động h u y ệ t thú nhân tồn tại thì thế nào hơn nữa người này tay cầm sông đao hẳn là cận chiến nghề nghiệp trung h ừ a dịp c ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật ở trong bốn khoảng màu đỏ tươi điểm sáng lật lại nhắc nhở lấy chính thành mấy người kêu căn bản không có ăn cái gì hào tâm nghĩ đương nhiên không thành vấn đề hắn lúc này đáp ứng xuống hai tay mở ra tu la song đao biến mất quần trượng chùm hoa thì là xuất hiện ở trong tay nhìn đến đây quỷ cũ cùng hoa bá hai người ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra bóng n ú c ních pháp hệ chức nghiệp giả t r u n g chốc lát khâu lâu có thể cảm giác được rõ ràng một khối lực lượng vô danh từ hắn thận nơi vọt ra nháy mắt lưu chuyển toàn thân lực lượng tốc độ tinh thần thậm chí bản thân tinh thần tốc độ phản ứng hô hấp tần suất tất cả đều bạo tăng mỗi lần xuất thủ tất mang bạo kích còn có thể càng thoải mái né tránh linh mị vệ long dây leo đại lượng dây leo công kích lúc này khô lâu thanh âm kinh ngạc liền vang lên ngoa tạo huynh đệ ngươi là cái gì người cái này kỹ năng gì ta có thể cảm giác được ta thực lực chí ít tăng lên hai lần ha ha ha ha lao t ử hiện tại cảm giác ngay cả bột đều có thể nhẹ nhõm nghiền em a hắn cười văn g đạo thân hình lúc này biến thành một đạo huyết ảnh lấy tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng vọt vào linh mị phệ long dây leo bên trong cản đường linh mị phệ long dây leo toàn bộ đều bị khô lâu cho xé bỏ thậm chí trên người của hắn bạch cốt mặt ngoài đều xuất hiện từng tầm từng tầm phán phất vảy dòng bình thường như vậy lực phòng ngự càng mạnh vê anh thực lực tăng lên hai lần làm sao có thể á quỷ quỷ cũ không không、si、chủ yếu nhất g nảy là khâu lâu nghề nghiệp bởi vì người chuyển sinh nguyên nhân không thể thừa nhận quang minh thuộc tính tăng phúc kỹ năng không nghĩ tới tại linh mỹ phúc địa đụng phải một học sinh thế mà có thể nắm giữ mạnh như vậy tăng phúc kỹ năng ha ha ha đều phải chết k h u lâu gầm thét một tiếng tại thực lực tổng hợp tăng lên hai lần tình h n giới một đoàn toàn lực của hắn thậm chí có thể đạt tới sử thi cấp trình độ lúc này vọt tới linh mị mặt người hoa trước mặt bao cắt lớn bằng nắm đấm không ngừng nện ở linh mị mặt người hoa trên thân một bên khác g á c quỷ trên người xương độc vậy cơ hồ biến thành một đạo độc dòng x ư ơ n g mù còn lơn gió đem xung quanh linh mị phệ lòng dây leo toàn bộ hấp thu tiền đến a n mòn thành mảnh vụn cặn đến như hoa bá thì là kích động cánh không ngừng hấp dẫn lấy xung quanh dây leo cho người khác tranh thủ đến tiến công những này dây leo bản thể cơ hội ba người này đều là cường giả đẳng cấp đều ở đây lờ vờ sáu mươi chín nhất là khô lâu cái này long cốt chiến sĩ tại trịnh thành ạ diện lỉn hưng phấn thuật tác dụng dưới thực lực tổng hợp tăng lên hai lần càng có thể ngăn cản được linh khô lâu trên thân tràn ngập kịch liệt x ư ơ n g độc đem sông lên linh mị phệ long dây leo toàn bộ ăn mòn mà hắn giống như là một tôn kiên cố tường thành bình thường ngăn tại linh mị mặt người hoa trước người tại hấp thu đại lượng tổn thương đồng thời còn đang không ngừng công kích linh mị mặt người hoa cái này chính là chiến sĩ nhất là cường đại chiến sĩ tác dụng chỉ cần hắn gánh bắt được sau lưng đồng đội liền có thể tùy ý tiến công trừ ba người này bên ngoài còn có thực lực mạnh nhất quỷ cú sau lưng của hắn lần nữa xuất hiện một con to lớn màu đen quái điều h ữ ảnh nương theo lấy từng đợt lệ tiến g t ê đại lượng màu đen nhánh hỏa diễm từ trong hư không được triệu hoán ra tới n i ệ n ở linh mị phệ long dây leo trên thân điên cuồng tiêu đốt lên mà linh mị phệ long dây leo cũng không cam chịu yếu thế cũng có ngọn lửa màu đen tuôn ra hai loại nhan sắc gần nhưng là năng lượng lại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm quân quít lấy nhau lẫn nhau đốt cháy lẫn nhau ăn mòn tiếp theo lẫn nhau vẫn diệt vê anh khô lâu lại là một quyền đập vào linh mị mặt người hoa trên thân thân thể cao lớn một trận run r u y rậm rạp chẳng trịt n h o a lúc này gặp hét một chút hình rắn n h hoa thậm chí bị khô lâu trực tiếp xé l o n g cốt chiến sĩ nghe đồn là đem bản thân khung xương toàn bộ chuyển hóa thành l o n g huyết sinh vật xương rồng đặc thù nghề nghiệp cũng là thuộc về vong linh bên cạnh một loại cường đại nghề nghiệp một cái hợp cách chiến sĩ nhưng là một cái cỡ lớn đoàn đội trụ cột vững vàng thậm chí hắn hy vọng đều có thể vượt qua đoàn đội đoàn t r ư ở n g nhất là vong linh bên cạnh nghề nghiệp sinh mệnh lực đều rất tứ ngạnh rất khó bị giết chết Vâng! lâu thân nói, toàn Ha ha ha ha, thoải Khô to khí to mái! cười l khô m lâu sau lưng long hình khí huyết mánh nổi dận gầm lên một tiếng hùng hồn màu máu đấu khí tại khô lâu trên thân tạo thành một đạo mánh liệt màu máu đấu khí áo giáp đem những ngày linh mị chi hỏa tất cả đều chắn bên ngoài một quên lại là một quên đập vào linh mị mặt người hoa trên thân dẫn tới linh mị mặt người hoa không ngừng gào thét ông cũng liền tại lúc này một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên thật nhanh lướt về phía trịnh thành hoa bá thân là hồ d ẽ nồn rơi tộc người truyền sinh hãn am hiểu nhất chính là tốc độ cùng sóng siêu âm chấn động mà sóng siêu âm chấn động làm hồ d ẽ nồn rơi tộc cường đại thiên phú chứ có thể làm năng lực công kích bên ngoài còn có mặt khác năng lực phụ trợ cùng với huế thuật sóng siêu âm huế tượng hoa bá trong lòng tầm quát một tiếng miệng há mở một đạo không tiếng động g ợ sóng liền hướng phía trịnh thành phương hướng lan tràn mà đi lặng lẽ xâm nhập vào trịnh thành trong đầu Tiểu tử, thực i ể u tử, t lực ngươi quả thật không tệ nhưng vẫn là đi với ta thấy c ả m vạ đồ đại tù trưởng đi tới đi tới đi tiểu tử tại hoa ba kêu gọi tới trịnh thành chậm rãi hướng phía hắn đi tới hoa bá cũng cười thập phần vui vẻ đại tù trưởng cạm vạ đồ mệnh lệnh còn có hợp lang tộc p h ợ dày i ả công chúa điện hạ hứa hẹn giờ phút này hắn thấy chính là thông hướng vô thượng quyền lợi con đường ha ha ha hắn cười to trong lòng phản phất một giây sau liền đã có thể trông thấy ánh sáng minh tương lai cùng lúc đó trịnh thành sắc mặt lại là có chút cổ quái không đơn thuần là bởi vì cái này hổ rẽ n ồ rơi tộc đoạn lạc giả sóng siêu âm huyễn tượng đối với mình căn bản không có h mà là bởi sợ tộc khổng tử ta công lượt thuật chính thành giờ trong đầu đại biểu cho sở tộc khổng t ự ta công l ư ợ c thuật pháp thuật phù văn ngay tại lóe gia quang mang đại biểu cho pháp thuật này ngay tại có hiệu lực hòa bá đã lâm vào sở tộc khổng t ự ta công lượt thuật tác dụng bên trong chính thành sắc mặt càng phát ra của quái ngươi một đại nam nhân còn có thể tự ta công l ư ợ c mẹ nó có khuynh hướng tự ngược đ ạ i sao hắn không chỉ có là tê cả ra đầu t h ở dậy dạ cái này nữ người sói hắn còn có thể tiếp nhận một cái rơi chết vẫn là đoạn lạc d i hoa bá vẫn là thôi đi trình thành tâm niệm vừa động cương đại tinh thần lực lúc này đem hoa bá sóng siêu âm huấn y tượng t á c h ra hắn kêu thẳm một tiếng kích động cánh rớt xuống bị đại lượng linh mị phệ lòng dây leo nuốt mất tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai ác quỷ bổ nào về phía trước đại lượng q u ảnh chất động muốn cứ viện hoa bá hoa ba đánh lén đã chứng minh mấy người bọn họ ở giữa yếu ớt liên minh vỡ vụn nếu không phải không phải có hai con quỷ dị mị thú cản đường mấy người đã sớm g i ế t lên suy linh bị hoa mặt người lần nữa phát ra một trận quỷ dị tiếng kêu to hắn lúc này hơn phân nửa thân hình đã bị hư hỏa m ố t mất dùng hết chút sức lực cuối cùng lại là triệu hắn ra đại lượng linh mị phệ long dây leo tuân hướng cô lâu mà trịnh thành lại là một đạo kỹ năng điểm vào bản thể của hắn bên trên hư hỏa đốt người thuật v anh hư hỏa nhảy lên đem linh bị hoa mặt người toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong điên cùng nhảy lên cùng tiêu đốt lên tại hư hỏa bao phủ xuống thân thể cái ủ a đang hắn thể thấy mắt trần độ lấy tốc t có n loạn cùng t ê u d i ệ này m liền tại linh mị hoa mặt người bên cạnh khô lâu sắc mặt cũng là đại biến hắn có thể từ loại này hư hào hỏa diễm bên trên cảm giác được một loại hai hùng khiếp vía cảm giác sợ hãi theo bản năng lưu lại mà thừa cơ hội này trình thành lại là một bước đạp đến hoa mặt người trước người đơn trưởng liền hướng phía hoa mặt người trong đầu vô tới tại sau lưng của hắn một đạo quỷ dị bóng người đột nhiên xuất hiện quỷ cú hắn giấu ở giờ phút này rốt cục lộ ra âm hiểm răng nanh một tay hiện trào khô cạn như ứng t r ả o hung tận hướng phía trịnh thành hậu tâm trộc tới ông một trận quỷ dị ba động âm thanh đột nhiên vang lên trước người hắn đột nhiên lóe lên hào quang màu xanh một con bỏ túi tiểu nhân đột nhiên xuất hiện sắc mặt nghiêm trọng trong tay pháp trượng xa xa nhắm ngay quỷ cú suy màu xanh bẹn nhìn xí l ì n phệ khuẩn hộ thể pháp t h u ẫ n cùng quỷ cú lợi chào nháy mắt đụng vào nhau chuyển đến một trận chói hai ma sát tâm thanh hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng chém giết lẫn nhau mất diệt cùng tan g ã lóe ra quang mang trói mắt nguyên tố tinh linh quỷ cú thanh âm kinh ngạc vừa mới vang lên trịnh đã một trưởng vô ở quỷ mị hoa mặt người hư hỏa nhảy lên cuối cùng vẫn là đem cái này to lớn hoa mặt người cho hoàn toàn mất hết lạc lạc lạc lạc ha ha c h ó i hai mà cổ quái tiếng cười đột nhiên tại chỗ có người vang lên bên thai tại chỗ mấy người tất cả đều theo bản năng bưng k í n đầu toàn thân dung mạnh ngược lại là đứng tại quỷ mị hoa mặt người trung ương trịnh thành không có chút nào tổn thương thanh sát quang mang l ớ p lóe hắn lần nữa bước ra một bước tại quỷ mị hoa mặt người bị hư hỏa thôn vệ trên mặt đất thế mà xuất hiện hai cái đồ vật không có theo quỷ mị hoa mặt người biến mất mà biến mất lạc l ặ n mà phiêu phủ ở giữa không trùng bị h ắ n ôm nổm đến trong tay thô sơ giản lược xem xét thế mà là một viên giống như là hạt giống một dạng đồ vật cùng với một bản sách tiểu tử v u n g xuống kia hai dạng đồ vật nếu không Quỷ cú thanh âm còn không có rơi xuống trịnh thành trở tay chính là một đao hướng phía hắn chém tới tiểu tử ngươi Quỷ cú cuốn g quýt chống đỡ sau lưng cự đ i ề u hư ảnh cự xí một cái lại bị trịnh thành một đao chém thành hai nửa giết hắn ra lệnh một tiếng ác quỷ, khâu lâu hai người tất cả đều hướng phía trịnh thành đánh tới tiểu thanh hai cánh khẽ vô bay đến giữa không trùng trong tay pháp trượng hướng phía ác ủy phương hướng một điểm thứ hỏa đốt người thuật người anh. ác quỷ bản thể vốn là quỷ loại am hiểu nhất chính là luyện chế huyết quỷ tốt mà muốn luyện chế huyết quỷ tốt liền phải tìm kiếm ác quỷ lệ quỷ một loại vong hồn luyện chế bản thân liền mang theo cực mạnh đoán khí cùng hận ý hư hỏa đốt người thuật vừa mới rơi xuống thân cả người liền lập tức biến thành một thanh khổng lồ ngọn đốt điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực liền ngay cả sau lưng của hắn những quỷ kế ảnh hư ảnh vậy bắt đầu t h i ê u đốt biến thành từng đạo khiêu động hòa diễm đau đớn kêu t h ẳ n lên tiểu thanh một chiêu liền phế bỏ ác quỷ ác quỷ k h â lâu cũng là gầm t é t một tiếng đưa tay trộ trên cánh tay phải xương cốt thế mà đón gió căng p h ồ n g lên biến thành một đầu roi dài mang theo kình phong đánh tới hướng trịnh thành ngao lại là một đạo hắc ảnh s n g ra d ẽ gì bóng người trong khoảnh khắc biến thành một đạo khổng lồ long thú mở ra miệng rộng sẽ chết chết cắn đánh tới cốt tiên từng ngụm từng ngụm nhai n u ố t lấy mà trịnh thành cũng là nhân cơ hội này một điểm k h ô lâu hư hỏa đốt người thuật lần nữa nhảy lên a k h ô lâu lúc này hét t h ẳ m lên chống rỗng chỗ sâu trong con người linh hồn chi hỏa kịch liệt bốc cháy lên cả người thân thể vậy điên cùng run dậy nên đáng chết hán năng lực của hắn có thể có thể trực tiếp tiêu đốt linh hồn cứu cứu ta quỷ cú sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi không chút do dự xoay người chạy muốn chạy t r í n h thành hướng về phía trước xuống lên tiểu thanh cũng là cực t ố c bay một người một tinh linh cùng nhau hướng phía quỷ cú sau lưng một điểm h ữ hỏa đốt người thuận v â n anh hư h ỏ a hỏa d i ễ m lần nữa nhảy lên quỷ cú kêu thảm một tiếng nhưng ngẫu nhiên hắn hướng xuống đất bổ một cái trên thân đ ố n g nhiên c u ấ n lên một con to lớn màu đen hẵng cự điệu h ữ ảnh thế mà một n g ụ m liền đem khiêu động h ữ hỏa nuốt xuống dưới lập tức tốc độ của hắn không giảm tiếp tục hướng phía trước còn quay đầu hung tận t ừ n g trịnh thành lướp mắt trong mắt sát ý tr Sự đ i một bên h i rẻ gì cũng m là từng ngụm từng ngụm nuốt lấy khô lâu thân thể một bên bưu lại tại giết chết cái này quỷ mị hoa mặt người về sau hoặc là nói thu được kia hai cái đặc thù đạo cụ về sau hoặc là nói h c thể cảm chỉ có một gốc vệ long dây leo cùng với vô số viên hoa mặt người hư hỏa thiêu chết hoa mặt người nhưng là vệ long dây leo vẫn như cũ vẫn đang cho dù là tại hư hảo đốt cháy bên dưới vậy còn chưa có chết đại lượng vệ long dây leo thể tụ cùng một chỗ đem hư hỏa tạm thời ngăn lại sau đó bọn chúng trung gian dây leo đột nhiên cổ động lên tiếp theo từ giữa đó nổ t u n g từ bỏ tiếp cận hư hỏa kia một đầu còn dư lại phệ long dây leo thì là thật nhanh rút về mặt đất cung đoạn lạc giảm một trận chiến còn có ngoài ý muốn niềm vui ta vốn v á n chi nhận thế mà tăng lên tới lv sáu thức tỉnh rồi cái thứ hai đặc tính vốn v á n chi nhận bên ngoài lv sáu biến dị kỹ năng cần vũ khí trang bị đao kiếm dịu chỉ thủ trường thường cung tiễn trở một chút sử dụng ngươi bất luận cái gì vật lý công kích tại đối với đối phương tạo thành tổn thương lúc cũng có thể ba mươi tỷ lệ khiến cho đối phương lây nhiễm vi khuẩn vốn vắn về sau trong thời gian ngắn có thể sinh ra cơ c o rút co giật mạnh triệu chứng đồng thời cũng có thể khiến cho đối phương toàn thân không còn chút sức lực nào chóng đầu đau đầu phản xạ tăng cường ảo giác n ô n ngữ hành động dối loạn trở triệu chứng Đặc đồng chi có mục chất cùng sức chống cự, khiến cho mục chỉnh lực chi nhận tập kích lúc buộc tính thể tiêu tố thân thể, vật tính tiêu thể thời tập phát suất vĩnh viên Người vốn ván nhận vĩnh viên kháng khiến phòng ngự xuống lần nữa vốn ván nhận phá hư. phá hư 1, 10% giảm lý bị mục tiêu lây nhiễm vi khuẩn bốn ván sau có thể khiến cho mục tiêu tiến vào cưỡng chế c o rút trạng thái vô ý thức c o rút bắp thịt toàn thân cứng đờ trong thời gian ngắn vô pháp tự do hoạt động cưỡng chế đánh gãy mục tiêu trước mắt động tác còn có tỷ lệ nhất định đánh gãy mục tiêu thi pháp nhìn xem bốn ván chi nhận thức t ỉ n h cái thứ hai là tính t r ỉ n h thành ánh mắt sáng lên tính cưỡng chế không chế đây chẳng phải là nói bị ta chém chúng người có nhất định tỷ lệ bị cưỡng ép không chế muốn chạy vậy không chạy được rồi chỉnh thành kinh hỉ nói đúng rồi còn có vừa mới giết chết hoa mặt người sau rơi xuống đồ vật cũng không biết là cái gì hắn trở tay một chảo khác biệt hoàn một viên quýt lớn nhỏ mặt ngoài giống như là dài ra một khuôn mặt người hạt giống cùng với một bản bịa màu đen chỉ có chỉ là hơn mười chương trang giấy sách vở cái này đều cái quái gì chương ba trăm mười bảy biến dị kỹ năng nơi phát ra chương ba trăm mười bảy biến dị kỹ năng nơi phát ra hai nghìn hai mươi ba mười hai hai mươi hai linh mị hoa mặt người hạt giống linh mị hoa mặt người hạt giống có thể gieo trồng tại sinh vật thể nội dựa vào nuốt ăn bản thân máu thịt hoặc là u minh h ắ c á m huyết dịch các loại mặt trái năng lượng sống sót có được siêu phàm thiên phu thực vật hạt giống sẽ theo túc chủ thực lực tăng lên mà tăng lên đồng thời sinh trưởng đến trưởng thành trạng thái sau có thể tự phát diễn sinh ra một cái khác siêu phàm thực vật hạt giống linh mị vệ long dây leo hạt giống cả hai làm bạn sinh thực vật có thể cùng nhau trưởng thành Chú thích, đạo cụ này có được duy nhất tính chỉ có vị thứ nhất vẫn là linh mị hoa mặt người mới có thể lấy sinh mệnh năng lượng ngưng tụ ra hạt giống nhìn xem viên này hạt giống nói rõ trình thành d ư ớ i khoe miệng ý thức co lại cái quỷ gì đồ chơi gieo trồng tại sinh vật thể nội dựa vào nuốt ăn bản thân máu thịt hoặc là u minh hắc ám huyết dịch các loại mặt trái năng lượng sống sót còn có thể diễn sinh ra linh mị vệ long dây leo loại này siêu p h à m sinh vật rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi ai nhất là nó gieo trồng yêu cầu thế mà là muốn trồng tại trong cơ thể con người cái này n g ắ m lại kia lít nha lít nhít một chỗ linh mị phệ long dây leo cùng với kia từ một khỏa khỏa đoá hoa tạo thành to lớn mặt người t r ỉ n h thành trong lòng liền có chút không thích cũng không biết cái đồ chơi này có thể hay không giải phẫu t r í n h thành lắc đầu đột nhiên nhìn về phía dưới người mình rẽ gì đem cái đồ chơi này trồng đến trong cơ thể ngươi thế nào ngao rẽ gì hú lên quái gì, đầu to lớn dùng đặc biệt hăng hái chủ nhân ta có thể cảm giác được viên này hạt giống bên trong lần chứa thập phần cường đại sinh mệnh năng lượng nhưng giống như những này sinh mệnh năng lượng đều bị vạt mèo tiểu thanh ngồi ở trịnh thành trên bờ vai một bên cơ hai đầu bỏ túi bắp chân vừa nói âm trầm băng lãnh lại dẫn cực kỳ nồng nặc o u n khí cùng hận ý hoa khí hận ý trịnh t h à n h rất nhanh nghĩ tới điều gì m ị tộc tộc nhân thu hồi viên này hạt giống trịnh t h à n h đem ánh mắt đặt ở cái thứ hai đạo cụ bên trên một bản địa màu đen chỉ có hơn mười trang cuốn vợ linh mỹ hôn sách nhiệm vụ đặc thù đạo cụ đem giao cho mỹ tộc lưu lại chủng tộc về sau có thể đạt được nhất định ban thưởng cũng là một số nhiệm vụ nào đó một ít thông quan chứng minh t r ỉ n h thành thử vạch trần tờ thứ nhất phát hiện cái này bạn thật mỏng sách vợ thế mà có thể mở ra trang g i ấ y rất mỏng như là cánh ve bình thường t r ì n h thể cơ h ộ i trong suốt giống như là từng chương dùng thủy tinh chế tạo thành trong suốt trang sách trang sách trên có mây mù tán tụ tạo thành một đạo màu đen biển mây lúc này hơn mười đạo cổ quái chữ viết từ trong biển mây lăn lộn ra tới xếp một hàng tạo thành một câu đây là làm sao đọc t r ỉ n h thành sắc mặt cổ quái hắn ở trường học mặc dù vậy tự chọn môn học tinh linh n ữ cự long n ữ cùng thú tục n ữ nhưng mẹ nó không có học qua mị tục n ô n n ữ mẹ nó ai có thể nghĩ tới thật vất vả lấy được một phần nhìn như rất trọng yếu đạo cụ thế mà không biết chữ p h ả n phất là cảm nhận được trịnh thành tâm tư trang sách bên trên mây mù đột nhiên tàn ra kia hơn mười đạo chữ viết chậm rãi tiêu tán tình huống như thế nào nhưng vào lúc này trang sách bên trên lần nữa lóe ra một mảnh quan g mang một đạo ưu quang đột nhiên vọt vào trong đầu của hắn ở trong cùng lúc đó một đạo phảng phất nữ t ử than nhẹ giống như thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong nô m ị tộc sinh linh trong lòng dục n i ệ m biến thành tri tộc sinh linh bất diệt nô mỹ tộc bất diệt đây là mỹ tộc tàn hồn di ngôn trịnh thành trong lòng có sở ngộ mở ra sách vợ trang thứ hai lại là một đạo hữu quan g xuất hiện xông vào trong đầu của hắn từng bức họa xuất hiện ở trong đầu của hắn trong hư không có vô số hư ảnh du đãng trải qua vô số năm cuối cùng tại không biết tên ngoại lực ảnh hưởng dưới cái này từng đạo hư ảnh cuối cùng ngưng tụ trở thành bóng người bọn hắn chính là sinh linh trong lòng dục niệm biến thành dáng vẻ khác nhau nhưng đều có huyện hóa lòng người cùng hình tượng năng lực thiên phú bọn hắn tại hư không trung tổ xây bộ lạc phát triển văn tự phồn diễn sinh sống cuối cùng ngưng tụ thành rồi một cái đại nhất thống chủng tộc cùng quốc gia trang sách tiếp tục lật qua lật lại thậm ừ n g cái t u ộ c v chí sử, xuất bọn hắn trong tộc một chút cường giả là thỏa mãn trong lòng mình dục vọng bắt đầu chia các bản thân mỹ tộc chỗ thế giới đại địa dòng sông hải dương tinh cầu chính là nguyên thủy bên trong đạn sinh ra mỹ tộc thần linh thậm chí trong gói ư u minh chỗ tồn tại t h i ê n đ ạ o bọn hắn muốn chia cắt t h i ê n đ ạ o muốn nô dịch bản thân thế giới t h i ê n đ ạ o trong đó một vị tự xưng linh mỹ đại đế mục tiêu của hắn chính là muốn trưởng khống linh mỹ t h i ê n đ ạ o tự phong làm thiên thần cuối cùng bọn họ sở tác sở vi không đơn thuần là chọc giận bản thân thế giới t h i ê n đ ạ o còn có chân chính dị tộc chư t i ê n vạn tộc bên trong xếp hạng trước trăm trong có bảy đại chủng tộc trước mười bên trong hai đại chủng tộc liên thủ lại xâm lấn linh mỹ tinh cầu linh mỹ tinh cầu thế nào bỏ qua bản thân chỗ dựng dục ra đến chủng tộc mỹ tộc cuối cùng bị dị tộc tiêu diệt thậm chí m ị tộc người tại tử vong về sau hắn linh hồn cũng ở đây dục n i ệ m chống đỡ giới tiếp tục sống sót ngược lại biến thành càng quỵ dị hơn tà mỹ linh mị nhưng dù vậy bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản diện tộc nguy cơ linh mị đại đế tại cuối cùng thời khắc tự phong thần khu phong tỏa thế giới tự ta vẫn lạc t r i n h thành tinh thần tại thời khắc này đột nhiên bừng tỉnh trong tay linh mị hồn sách cũng biến thành bình tĩnh mà hắn ánh mắt lại là có chút k ỳ quái thiên đạo là cái gì hắn sau khi xuyên việt dựa theo trường học giáo dục bọn hắn mặc dù có thể thức tỉnh n ề nghiệp thu hoạch được mạnh lên thông đạo cũng là bởi vì có thiên đạo tồn tại dị tộc xâm lấn thế giới dung hợp bất đồng thiên đạo sẽ dành cho bản thân thế giới bất đồng q u ả tặng mà t r ư ớ c nghiệp giả chính là lam tinh thiên đạo dành cho bọn hắn nhân loại q u ả tặng thức tỉnh nghề nghiệp giết chóc m a vật hấp thu hồn lực mạnh lên cái khác thế giới dị tộc thế giới cũng có đem đối ứng thiên đạo mà m ị tộc thiên đạo lại là bởi vì m ị tộc sở tác sở vi từ bỏ bọn hắn bộ tộc này cuối cùng rơi vào thân tử hồn d i ệ t hậu quả chức nghiệp giả là thiên đạo quà tặng vậy ta đâu ta là người xuyên việt ta theo lý mà nói không phải làm tinh người thế mà cũng có thể thu hoạch được nghề nghiệp trình thành trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc bất quá ta nghề nghiệp có chút không đúng đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh đã thấy một đầu cao đến khoảng mười m băng tuyết cự nhân trên thân quấn đầy màu đen dây leo linh mị chi hỏa cháy hưng hực thế mà xâm nhập băng tuyết cự nhân thể nội đem hắn toàn bộ thân thể đều đốt đen kịt một màu linh mị chi hỏa ngay tại chuyển hóa băng tuyết cự nhân thể nội hàn băng năng lượng đem hắn chuyển hóa thành linh mị cự nhân ngao nhưng vào lúc này Con k hai nghìn mị c hai â n n g mặt t r thét, cháy hừng hực thấu lửa thể mươi ra. n u ba một mươi n hai n hai phệ long mươi hai h mau bỏ đi lùi lùi lùi đ ầ y trời linh mị chi hỏa bên trong gà m ở kinh hái toàn thân lông vũ đều n ổ lên vội vàng hô lớn chu tân vũ một bước đ ặ p đến chắn hai người trước người bất quá hắn lúc này nhìn qua vậy mười phần chật vật nguyên bản trên người kim sắc quang mang lúc này thế mà trở nên đen kịt một màu chỉ có da rẻ mặt ngoài vẫn tồn tại một tia kim quang vẫn quanh ở tại bọn hắn xung quanh báo tuyết giờ phút này thế mà cũng trở thành màu đen đại lượng gió tuyết ngược lại là hướng phía bọn hắn cuốn tới linh mị chi hỏa có thể đem xâm nhập bất luận cái gì tiếp xúc nó vật chất cho dù là năng lượng cũng có thể ba người vừa mới bắt đầu cũng không có phát giác chỉ là tại một mực tiến công chờ đến linh mị chi hỏ đem bọn hắn tất cả đều bao phủ về sau. mới phát giác đã muộn tại linh mị chi hỏa thiêu đốt bên dưới bọn hắn phát hiện mình năng lượng bị thốn p h ệ ngược lại biến thành càng nhiều linh mị chi hỏa không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả xa xa mấy cái động h u y ệ t thú nhân lúc này cũng chỉ có thể là kết trận lui lại kéo dài hơi tàn diêu chi tuyết con người trở nên một mảnh xanh đậm cái chán vậy xuất hiện một đạo băng tuyết liên hoa bộ giáng mai hoa trang tại nàng bên người tuyết nhi vậy nửa nổi đồng b n giữa không t r u n g nhìn chòng chọc vào không ngừng tới gần linh mị cự nhân cùng vệ long dây leo chủ nhân chúng ta đi nhanh đi những ngọn lửa này bây giờ ta còn không có cách nào đóng băng lại nha diều chi tuyết nói chẳng lẽ không có biện pháp khác sao khả năng có đi nghĩ biện pháp đem những cái kia dây leo trung tâm gốc kia hoa mặt người v ủ đi là được đáng tiếc chúng ta suy đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận chói hai ma sát âm thanh đã thấy đại lượng linh m ị phệ long dây leo đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên bọn hắn tráng kiện dây leo trên không trung điên của quơ đ ú n g đưa run dày kịch liệt phản phất tại chịu được lấy to lớn gì đau đớn bình thường diêu chi tuyết vô ý thức ngẩng đầu lên nói trình thành thành ca thật sự là thành ca gà mờ cũng lớn hô ha ha ha thành ca chúng ta ở chỗ này mau tới nơi xa không trung dẹ dị thân thể cao lớn phi tốc hướng phía cái này bên cạnh bay tới tốc độ cực nhanh mà trên mặt đất linh mị phệ l o n g dây leo vậy cảm giác được khổng lồ sinh mệnh năng lượng tiếp cận phi tốc dũng manh lao tới nhưng còn chưa chờ bọn chúng gọt tới bên người h ư hỏa hỏa diễm liền từ trên thân chúng tuôn ra điên cuồng tiêu đốt lên h ư hỏa đốt người thuật lạc lạc lạc lạc ha ha tiểu thanh thanh thúy thanh âm tại xung quanh quanh q u ẩ n thân ảnh của nó không ngừng tại chỉnh thành bên người bay động từng đạo hư hỏa đốt người thuật do nó thi triển phi tốc ở linh mị phệ lông dây leo trên thân tiêu đốt lên h ư hỏa nhảy lên xông lên linh mị phi vô ý thức lui lại ở nơi này đẩy trời muốn loạn vệ long dây leo trung tâm, trinh t h à n h một người một lòng phi ra tới, rơi vào riêu chi tuyết đám người trước người. Trinh t h à n h chu tân vũ kinh ngạc nhìn trinh t h à n h hắn là làm sao từ nơi này ai nhiều mị thú trong đám lao ra. Chi Trinh u y ế t t t h à n h đối chu tân vũ gật, gật gật đầu, sau đó thì là nhìn về sau lưng của bọn hắn. các người đi theo ta phân phó một tiếng, trinh t h à n h liền bắt đầu quay người dẫn đường, mấy người vội vàng đuổi theo. hư hảo hỏa diễm không ngừng nhảy lên, đánh tới linh bị vệ long dây leo tất cả đều lùi lại, hoặc là phát ra từng đợn kêu thảm bị t i ê u thành cho tản. có trịnh thanh mở đường dọc theo con đường này linh mị phệ long dây leo căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lúc này một đạo thân ảnh màu trắng bay đến trịnh thành trước người kỳ quái hỏi ngươi là ai tuyết nhi ánh mắt của nó sương s ờ nhìn chằm chằm trịnh thành đỉnh đầu tiểu thanh nguyên tố tinh linh sứ trên người nguyên nguyên tố khí tức làm sao cảm giác thật kỳ quái tốt thuần túy tiểu thanh cũng là nghiêng đầu nói ngươi là gọi tuyết nhi đi chủ nhân bạn tốt nguyên tố tinh linh sứ Ừ vân là ta tuyết nhi dùng sức địa điểm cái đầu nói ngươi là tộc nhân của ta sao nguyên tố tinh linh sao tiểu thanh gật đầu nói ta đương nhiên là nguyên tố tinh linh a bất quá là một loại đặc thù nguyên tố thôi gọi là bèn nhìn xì lìn tinh linh bèn nhìn xì lìn tinh linh ta vẫn là lần đầu tiên nghe được a tuyết nhi nói bất quá không quan hệ về sau chúng ta chính là tộc nhân a cũng là bạn tốt t vân suy hư hỏa nhảy lên lại là một con khổng lồ dây leo bị hư hỏa lan tràn mà lên kêu thảm không ngừng n g ừ n lại cứ như vậy tại trịnh thanh mở đường bên dưới một nhóm người cấp tốc đi tới linh mị vệ long dây leo trung ương linh mị hoa mặt người Cái này hoa m ặ tại người cùng trịnh thành trước đó tiếp xúc hoa mặt người không khác nhau chút nào, bất quá có lẽ là bởi vì cắn nuốt càng nhiều sinh linh máu thịt nguyên nhân, nó càng thêm hung trước tiếp bởi xúc khác chút có mặt bất thịt thêm t hoa là đó máu quá lẽ lệ. vì phát giác trịnh thành đám người tiếp cận về sau lúc này phun ra đại lượng linh mỹ c h i hỏa ngăn cản đáng tiếc có tiểu thanh cùng trịnh thành hai người liên thủ lấy bẹn m h ì n s i lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn ngăn cản linh mỹ c h i hỏa lại lấy hư hỏa đốt người thuật thiêu đốt hắn bản thể ngắn ngủi mấy phút thời gian liền có thể trông thấy cái này to lớn hoa mặt người bắt đầu phát ra liên tiếp tiếng kêu thăng thiết thân hình khổng lồ bên trên kia nguyên bản sinh trưởng rậm rạp chẳng trị hoa mặt người bắt đầu khô héo bị đốt thành cho bụi rất nhanh liền lan tràn đến bản thể cuối cùng khổng lồ hoa mặt người bị thiêu thành cho tàn h á c s á c quan g mang l ó i lên mắt s á c trịnh thành lần nữa phát hiện một bản màu đen thư tịch bị hắn bắt đến ở trong tay linh mị h ồ n sách nhiệm vụ đặc thù đạo cụ đem giao cho m ị tộc lưu lại chủng tộc về sau có thể đạt được nhất định ban thưởng cũng là một số nhiệm vụ nào đó một ít thông quan chứng minh lại là một bản linh mị h ồ n sách nhiệm vụ vật dụng sao trịnh thành trong lòng đại khái có suy đoán mà lúc này nương theo lấy linh mị hoa mặt người vẫn l ạ xung quanh linh mị p h long dây leo tất cả đều xa vào đến cuồng bạo trạng thái điên cuồng hướng phía bọn hắn đánh tới đi trịnh thành thầm quát một tiếng v ẫ người thàn ư h lằn g một con dấu ở dưới đất người thàn lằn trước nghiệp giả thừa dịp lúc này đối mấy người phát động tập kích ở tại bọn hắn sau lưng nguyên bản kia mấy cái kết trận ngăn cản linh mị vệ long dây leo động huyện thú nhân cũng là hướng phía bọn hắn giết tới đây chu tân vũ mấy người còn không có kịp phản ứng trong chốc lát cái này người thằn lằn toàn thân da rẽ phảng phất bị sắt thép cái sàng sàng qua bình thường mạng lớn da rẽ bạo liệt lộ ra sệt sệt máu tươi cùng máu thịt đau hắn không ngừng tiêu thảm mà tiểu thanh cũng là thừa cơ hướng phía người này một điểm toàn thân máu tươi lập tức cháy hừng hực lên đến huyết dịch thiêu đốt thuật cái này ngươi cái này cái quỷ gì năng lực chu tân vũ giống như là trận đầu nhận biết trịnh thanh một dạng kinh ngạc nói không nhìn thấy h ỏ a diễm còn có có thể làm huyết dịch thiêu đốt năng lực cái này mẹ nó thật là mục sư sao trịnh thanh nói không thể giả được tiểu thanh đằng sau biết rồi chủ nhân tiểu thanh thân hình thoát một cái lại là xuất hiện ở mấy người sau lưng bẹn mìn xị、si、lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuận biến thành màu xanh sợi tơ lần nữa ngăn ở mấy người kia trước người r a r ẻ nổ tung thuật huyết dịch t i ê u đốt thuật trong chốc lát mấy người kia trên thân vẫy bốc cháy lên màu đỏ tươi hòa diễm tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai Tuyết phong i c bạo vũ nhận đầy trời dây leo bên trong đông phương dương bóng người đột nhiên buộc phát ra một đạo kịch liệt thanh sắc quang mang sau đó lít nha lít nhít chừng dài hơn một mét cự hình đao gió không ngừng từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra cơ hồ tạo thành một đạo to lớn gió bão đem xung quanh linh mị phệ long dây leo tất cả đều phá tan thành từng mảnh nhanh đi ta không căng được bao lâu nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn hai đạo thân ảnh màu đen lấy cực nhanh tốc độ sông về đầy đất dây leo trung tâm mặt người hoa trong đó một thân, ảnh cao, đến khoảng 3 mét, toàn thân cao thấp mọc đầy màu đen vải rồng cả người giống như một chỉ đứng thẳng hành tàu đại thần lần bình thường nàng lực lượng cực mạnh hoành ngăn tại trước người dây leo bị nàng nhẹ nhõm thành hai nửa trước người còn bao quanh một vòng lớn sềnh sẻnh ơ i thở của rồng linh bị vệ long dây leo một khi tiếp cận cũng sẽ bị tiêu hủy t r ư ơ n g mỹ ngọc nàng lấy cực nhanh tốc độ vọt tới hoa mặt người trước người song trào không ngừng tại hoa mặt người trên thân xé bắt đại lượng hơi thở của rồng cũng là bắn vào hoa mặt người trên thân đốt cháy thân thể của nó mà đổi thành một bóng người tốc độ vậy không chậm chút nào nửa người nửa sói răng nhọn bóng sắc lóe ra h à n mang hóa thành một cơn gió bạo thật nhanh đem đại lượng hoa mặt người cho xé thành mảnh nhỏ lãng phi thiên siêu siêu siêu lại là một đoàn vệ long dây leo, leo đến đại lượng màu đen linh mỹ tri hỏa cũng là tuân g i mà lúc này đã thấy một con vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời r g xuống hung hăng nện và o phệ l o n g dây leo ở trong mấy cái to lớn mọc đầy rác hút xúc tu đ ỗ n g nhiên quét ngăn g ra đem đại lượng phệ l o n g dây leo lật tung đồng thời đại lượng nước lũ cũng là từ mặt đất phun ra ngoài ở chỗ này cơ hồ tạo thành một đạo hồ nước đem tàn phá bờ bãi linh m ị c h i hỏa tạm thời cho đè ép xuống cái này vật khổng lồ rõ ràng là một con c ự hình bạch tuộc t r í n h y gì bóng người xuất hiện ở bạch tuộc đỉnh đầu đạo mặt nói nhanh lên giải quyết con kia quái hoa loại kia hỏa diễm ta vậy không áp chế nổi bao lâu ha, ha, ha, ha. cựu xà đảo trịnh gia thiếu chủ thực lực ngược lại là không yếu vất quá không nghĩ tới thế mà là cùng loại với triệu h o á n sư một bên nghề nghiệp cũng thật là nàng mặc dù không nói gì nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy nghiền ngẫm nhìn từ trên xuống dưới trịnh y n h ậ t là bên dưới ba đường góc độ không biết có thể nhìn ra hoa gì n h ư tới mọi người đều biết triệu h o á n sư thuộc về tinh thần bên cạnh t r ư ớ c nghiệp giả thứ tư duy thuộc tính bên trong đại bộ phận thuộc tính sẽ tính gộp lại tại tinh thần một bên trịnh ý gì hề mặt không chút thay đổi nói đây chính là đông b ắ c trương gia hàm dưỡng các ngươi trương gia có tư cách gì cùng ta trịnh gia thông g i a đâu hàm dưỡng ha ha ha trương mỹ ngọc lại là một móng đ u ố t t r ộ p vào hoa mặt người trên thân lấy xuống một tảng lớn máu thịt nương theo lấy h ỏ a diễm thiêu đốt nàng cười to nói trương gia là trương gia ta trương mỹ ngọc là trương mỹ ngọc ta chỗ làm việc cùng trương gia có quan hệ gì thông g i a về sau ngươi chơi ngươi ta chơi ta chúng ta lẫn nhau không cái dậy ngươi gấp cái gì giống phản phất là cảm giác được nhà mình trong lòng chủ nhân phẫn nộ tảng cái to lớn xúc tu tất cả đều lao đến h ô n g hăng đập vào hoa mặt người trên thân đồng thời há m ồ m phun một cái thế mà phun ra đại lượng màu đen nhánh nước biển đem rậm rạp chẳng chị phệ long dây leo lần nữa ép xuống những n à y màu đen nước biển còn mang theo k ị c h độc phệ long dây leo trên thân không ngừng chuyển đến trói hai tiếng hủ thực ha ha ha trương mỹ ngọc cười lạnh nói vô năng cùng n ộ thôi ngươi còn là cái nam nhân sao trong mắt của ta đông phương dương tiên nương nương khang đều so ngươi có nam nhân vị chí ít hắn có thể để cho ta thoải mái một lần ha ha ha ha gần như điên bên trong giữa không trung đông phương dương sắc mặt đại biến theo bản năng nhìn về chỉnh y hệ phương hướng mẹ nó nữ nhân、điên. hắn cũng không muốn đắc tội chỉnh y gì trịnh thiếu ra ngươi đừng nghe trương mỹ ngọc nói mỏ ta trương mỹ ngọc cười lớn trên thân màu đen v ả y rồng đột nhiên tất cả đều đứng thẳng lên toàn thân cao t h ấ p bạo phát ra một đạo vô cùng khí tức nóng bỏng cùng h ỏ a diễm cả người cơ hồ biến thành một đầu h ỏ a diễm cự long một móng đ u ố t liền xé rách ở hoa mặt người trên thân đem to lớn hoa mặt người cho xé thành hai nửa các phế vật mau làm rơi cái này hoa mặt người nó sắp chết rồi ngao vừa dứt lời lãng phiên tiên cũng là vọt lên miệm đại trương đột nhiên nói ra một đạo hào quang màu sám đạo tia sáng này phảng phất do vô số lợ không có chút nào ngoài ý muốn chạm tại hoa mặt người trên thân đưa nó còn dư lại thân thể xé nát suy suy suy hoa mặt người bộ phát ra một nhóm lớn tiếng cọ sát chói thai phảng phất tại thét lên lại phảng phất đang gào thét xung quanh vệ long dây leo tất cả đều cùng như bị điên hướng phía trung gian vào tới phốc phốc phốc phốc liên tiếp tiếng xe gió chuyển đến đã thấy r ầ m rạp chẳng chị vệ long dây leo rốt cục đột phá nước biển phong tỏa hướng phía mấy người vào tới đi t r í n h y rìa gầm thét một tiếng dưới thân cự hình bạch t u ộ c xúc tu đ ố n g nhiên vỗ đem vệ long dây leo đầy ra còn dư lại xúc tu vội vàng n ú c nhích mang theo trịnh y đi hướng phía đỉnh núi bỏ đi đông phương dương cũng liền bận bịu vung tay lên đại lượng c u ầ n phong ngưng tụ tại trương mỹ ngọc sau lưng tạo thành một đạo c u ầ n phong cánh mang theo nàng sông lên trời đến như lãng phiên tiên đã sớm dựa vào bản thân tốc độ rời đi nơi lây đông phương dương cùng trương mỹ ngọc bay ở giữa không trung tốc độ rất nhanh nhưng là g á n tại trịnh y, y hề trước người lãng p h i tiên thì là đi tới trịnh y, y hè bên cạnh mượn nhờ bạch tuột thân thể phi tốc leo lên trịnh y cau mày nói vừa mới cơ hội t lãng phiên thiên nhiên g dựa vào bạch thuộc trên xúc tu nhàm chán nói không có năm chắc khi đó nàng hắc long chi thể toàn diện bộc phát ở vào bá thể trạng thái ta không có năm chắc nhất kích tất sát nếu là bị nàng chạy trốn đừng quên còn có đông phương dương tiểu tử kia đâu t r í n h y h i ề lạnh lùng nói đông phương dương một cái cỏ đầu tường thôi đáng tiếc lại bị trương mỹ ngọc cho áp đảo cùng t ỷ t ỷ của hắn đông phương chiếu thật sự là một trời một vực đúng rồi vừa mới con kia hoa mặt người bị rết thời điểm giống như rơi mất một dạng đồ vật bị trương mỹ ngọc đập đi cái gì đồ vật không biết bất quá nhìn qua cùng sách rất giống có lẽ là một cuốn sách một cuốn sách chính y thì cau mày nói một đường đi tới sở hữu mỹ thú bị rết sau đều sẽ hóa thành bụi mù tiêu tán chỉ có hoa mặt người sau khi chết rơi mất đạo cụ có lẽ chính là phúc địa mấu chốt cuối cùng đạo cụ nghĩ biện pháp lại tìm đến một phần màu đen thư tịch hoặc là dứt khoát đem trương mỹ ngọc trên tay kia b ả n c ư ớ về lãng phiên thiên n g h i ê n g dựa vào trên xúc tu nhàm chắn nói đơn giản ta có thể nghe được một c ố đặc thù khí tức so với người mặt hoa cùng vệ long dây leo đều cường đại hơn khí tức ngay tại tòa kia trong đại điện giống như còn có một tia sinh linh khí tức chính y ánh mắt lấy lên sinh linh khí tức ý của ngươi là nói bên trong cung điện kia có sinh linh khí tức tòa này tiểu thế giới thế nhưng là bị phong ấn vạn năm a làm sao có thể chương ba trăm hai mươi quỷ dị nữ tử tờ thần chương ba trăm hai mươi quỷ dị nữ tử tờ thần màu đen sơn phong đỉnh tiêm một tòa rách nát đại điện xuất hiện ở trịnh thành đám người trước mắt đại điện chống trải bên trong xung quanh đều là đổ nát thê lương thậm chí ngay cả đại điện đỉnh tiêm đều biến mất không gặp trên vách tường cũng đều là loang l ổ cũ nát binh họa đen thùi lùi cái gì vậy thấy không rõ lắm trên mặt đất có đại lượng tán loạn binh khí va chạm vết tích rất rõ ràng nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt nếu không sẽ không ngay cả hơn phân nửa đại điện đều bị phá hủy dù sao đối với chủng tộc viễn cổ tới nói đại điện là bọn h ắ n tế tự thờ phụng thần linh trọng yếu nhất sân bãi là cả chủng tộc bên trong trọng yếu nhất địa phương bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ liều chết thủ hộ nơi này thủ hộ tín ngưỡng của bọn họ nếu là địch nhân đánh vào đến chủng tộc đại điện bên trong loại k i a tộc đã đến núi trọng thủy tận chi cảnh đáng tiếc là linh bị đại đế bị thiên đạo trừng phạt như vậy vất l ạ không có thể ngăn cản chủng tộc khác xâm lớn tỷ lệ lớn đã bị diện tộc rồi ga mờ kỳ quái nói thành ca làm sao cái gì cũng không có liền một tòa đại điện chống trải a chu tân vũ lui về phía sau mấy bước n g n g đầu nhìn lên một tòa cự hình pho tượng đứng sừng sức ở đại điện hậu phương cao khoảng trăm mét c h ỉ n h thể bày biện ra màu đen hình tượng có lẽ bởi vì vạn năm thời gian trải nghiệm có vẻ hơi rách nát pho tượng kia là linh mị đại đế pho tượng chúng ta nhiệm vụ chính là hủy đi pho tượng kia đi mấy người vừa đi vừa quan sát m ộ n phía đồng thời vậy thử nghiệm giải độc lấy trên vách tường chỗ khắc họa cũ nát bích họa đáng tiếc những n à y bích họa đều tổn hại nghiêm trọng căn bản thấy không rõ chân chính diện mạo truyền thừa không biết bao lâu chủng t ộ ngay cả văn tự bích họa đều không thể lưu lại đây là bực nào bi a i cùng làm người sợ hãi mấy người tiếp tục hướng phía trước xung quanh bích họa dần dần bắt đầu rõ ràng có bóng người cũng có cái vật c á i bóng mà khiến trịnh thành chú ý nhất chính là những n à y bích họa bên trong đều khắc họa lấy một đạo hư hảo thân ảnh màu đen hai cánh tay đại trường áo quần không gió mà lay chẳng biết tại sao tại trịnh thành trong ánh mắt đạo thân ảnh này thân hình có chút xinh đẹp rõ ràng là một vị nữ tử bóng người diêu chi tuyết đột như nói chẳng lẽ nói linh bị đại đế thế mà là một vị nữ tính đại đế có khả năng a mấy người vừa đi vừa thương nghị cẩn thận dò xét lấy trong đại điện bích họa cùng đồ án mấy người đi đến hành lang sự tình gì cũng không có phát sinh làm bước vào đại điện t h ủ điện thời điểm lại xuất hiện mới tình cảnh từng dây tạo hình thô cậy pho tượng xuất hiện ở trước mắt của hắn nhưng tương tự chính là những n à y pho tượng vậy bởi vì không biết bao nhiêu năm thời gian trải nghiệm mà lộ ra hết sức rách nát cùng tiêu điều đại bộ phận pho tượng chỉ còn lại có nửa thân thể thậm chí chỉ có một cũ nát cái bệ dù vậy t r í n h thành hay là có thể lờ mờ nhìn ra những n à y pho tượng chỗ khắc họa chân chính đồ án t o a đại điện này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm đáng tiếc mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại mặc cho ngươi quyền thế ngập trời cũng vô pháp ngăn cản thời gian trôi qua ngàn năm vạn năm về sau cường thịnh đến đâu văn minh cũng sẽ tan biến tại trong dòng sông lịch sử chính thành có rõ ràng cảm lộ thản như nói hắn tiếp tục hướng phía trước linh mị nhất tộc dựa theo thế giới ý chí nhắc nhở hẳn là một loại nửa linh thể nửa thực thể t r ủ n g tộc mà lại cơ hồ sở hữu tộc nhân đều trưởng không u minh c h i lực có chút giống trong truyền thuyết cô hồn giã quỷ nhưng lại có chút khác biệt bọn hắn tại tử vong về sau sẽ căn cứ riêng phần mình thiên phú khác biệt mà đản sinh ra bất đồng quỷ vật linh m ị qua quỷ linh m ị quỷ x à linh m ị quỷ lang còn có vừa mới bị giết linh mị hoa mặt người linh mị phệ long dây leo các loại càng mạnh tộc nhân cách bọn họ đại điện cũng liền càng gần nhất là linh mị phệ long dây leo cùng linh mị hoa mặt người đóng tại giữa s ư n núi phong tỏa sở hữu muốn leo núi kẻ ngoại lai khi còn sống thực lực không biết có bao nhiêu nhưng là gào rú thế mà ngưng kết thành sử thi cấp sinh vật nếu không phải không phải có hư hỏa đốt người thuật cái này khắt chế năng lực của bọn nó ta cũng không còn biện pháp thắng qua bọn hắn cũng không biết bọn hắn là bị cái nào c h ủ n g tộc tiêu d i ệ t tộc vẫn là giảng kinh lịch cái khác thiên hai t r í n h thành tiếp tục hướng phía trước xung quanh bích họa cùng pho tượng càng ngày càng ít hắn đột nhiên cảm thấy một loại tính mịch băng lãnh khí t ứ c một loại bị người theo dõi khí t ứ c từ nơi không xa đại điện chỗ sâu chuyển đến chu tân vũ đột nhiên nói chờ một chút ta cảm giác được giống như có người ở chỗ tối nhìn trộm chúng ta gà mờ nói có người sao làm sao có thể ta cái gì cũng không còn cảm giác được a ta có phật gia thần thông một trong tha tâm thông có thể cảm giác được những người khác c á c ý nơi này còn có những người khác trinh thanh đột nhiên phản ứng lại đột nhiên nói bọn hắn người đâu cái gì người từ h thanh phong đội trưởng vân tiêu tỷ còn có vừa mới dẫn đầu rời đi giữa sườn núi người rơi còn có động h u y ệ t thú nhân mấy vị k i a lở vừa bảy mươi chín cường giả bọn hắn không đều tới đây ngôi đại điện sao làm sao không gặp người mấy người tất cả đều bắt đầu cẩn thận cẩn thận dò xét lấy xung quanh rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái gì đây là mấy người trước mắt đại điện cuối cùng thình linh lần nữa xuất hiện một tòa pho tượng to lớn cùng cái khác bị phá hủy rơi pho tượng khác biệt pho tượng này còn hoàn hảo không chút tổn hại không phải nói là tượng thần thình linh một tôn màu đen lưu ly sắp tượng thần l à m ị nhất tộc tế bái thần linh cũng là thủ hộ bọn hắn nhất tộc thần linh một vị nhìn như tuổi tròn đôi mươi mười phần tinh xảo nữ t ử pho tượng một đôi con ngươi phảng phất có thần quang lưu truyền phảng phất đang ngó trừng trịnh thành bình thường đáng tiếc nhưng chỉ là một cái tử vật mà thôi nhưng là ở trong mắt trịnh thành tòa này tượng thần con ngươi phảng phất sống tới bình thường ngay tại ôn nhu nhìn chằm chằm hắn hắn mến m hướng phía mấy cái khác phương hướng đi vài bước lần nữa quan sát đến tòa này tượng thần g a m e r nói n g i ó i thành ca tại sao ta cảm giác trên thân mau mau pho tượng tiên nữ nhân làm sao vẫn đang ngó chừng ta ta cũng có loại cảm giác này ta cũng là quả nhiên là như vậy sao trinh thanh n h ạ t tiếng nói viên này tượng thần điêu khắc thủ pháp có vấn đề hoặc là nói có cái gì năng lực đặc thù bám và o ở tôn thần tượng bên trên có thể được bất luận kẻ nào tại đại điện bất luận cái gì góc khuất nhìn về phía tượng thần thời điểm đều phảng phất sẽ thấy viên này con ngươi tượng thần nhìn chăm chú hẳn là góc độ vấn đề hay là nói nữ tử này pho tượng chương í n linh h là đại mị đế với t ba trăm hai mươi một phân thân phục chế thể miểu sát chương ba trăm hai mươi một phân thân phục chế thể miểu sát liền trên hát sơn phần lớn người đều tiến vào đỉnh núi đại địa lúc dưới núi trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện to lớn biến cố chỉ thấy rừng rậm ngoại vì cây cối đột nhiên càng vọt lên từng cây không ngừng hướng phía dưới núi lan tràn rất nhanh liền tiếp xúc đến hát sơn mà ở hát sơn dưới chân đột nhiên dọc theo người ra ngoài từng cây linh mỹ vệ long dây leo cùng khu rừng rậm này kết nối vào một đạo thân ảnh của cô gái chậm rãi từ trên rừng rậm không h i ệ n hiện thôi hạ băng nàng còn chưa có chết nhìn qua hát sơn dưới chân linh mỹ vệ long dây leo thôi hạ băng ngự khí mang theo sống suốt sau hai nạn ý mừng còn tốt tòa này linh m ị quỷ rừng rậm cũng thuộc về cây cối bằng không mà nói ta thật sự sẽ bị tòa này phúc địa thôn vệ tiếp theo đ ồ n g hóa không nghĩ tới hát sơn bên trong lại còn có loại này quỷ dị thực vật linh mỹ vệ long dây leo lấy thôn vệ vạn vật sinh mệnh vì chất dinh dưỡng tiếp theo sinh s t ô i hạ băng ngữ khí thì thảo lập tức thân hình khẽ động thế mà lẹn vào đến trong đó một gốc vệ l o n g dây leo bên trong phi t ố c di động tới lấy vệ l o n g dây leo vì thân thể tiến hành di động ta có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong đến đỉnh núi còn có hoa mặt người cùng vệ l o n g dây leo làm bạn sinh thực vật lại còn có sinh mệnh tinh hoa hai loại siêu phàm thực vật thế mà trưởng thành đến sự thi cấp đáng tiếc nhưng không có đem đối ứng quy tắc chi lực t ô i hạ băng ngữ khí mang theo vô cùng nồng nặc kinh hỷ thân hình đột nhiên ngừng lại sự thi cấp siêu phàm sinh vật t nếu là lại tăng thêm phúc đ i ệ bên ngoài cổ thụ tiền bối đây chẳng phải là nơi này có ba loại sử thi cấp siêu phảm thực vật nàng n g ầ g đầu nhìn về đỉnh núi cuối cùng vẫn là k h ẽ cắn môi n g ừ n g lại đỉnh núi đồ vật lại chất quý có lẽ cũng không thích hợp ta nhưng là phệ long dây leo cùng người mặt hoa cái này hai gốc thực vật quả thực là vì ta đo thân mà làm a tuyệt đối không thể từ bỏ đã như vậy vậy cũng chỉ có thể thôi hạ băng hít sâu một hơi ngồi xếp bằng một cỗ quỷ dị tinh thần ba động từ trong cơ thể nàng vươn ra rót vào đến xung quanh phệ long dây leo cùng người mặt hoa ở trong điểm hóa điểm hóa p ệ long dây leo cùng người mặt hoa mới là ta tạo hóa cùng lúc đó đỉnh núi thần điện bên trong bốn người thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau đó xuất hiện ở một tòa trống trải trong hoang dã cái này địa phương nào truyền thống trận huyễn thuật mấy người kinh ngạc không thôi tất cả đều cẩn thận đánh giá bốn phía lúc này mới phát hiện bọn hắn mỗi nhân gian cách vài trăm mét càng xa xôi còn có mấy chục đạo bóng người ngay tại chém giết là tư đội trưởng còn có vân tiêu thị động h u y ệ t thú nhân mau qua tới hỗ trợ hai người bọn họ hai đôi chiến chém giết cũng không biết chém giết bao lâu bốn người vội vàng hướng phía chém giết phương hướng chạy tới nơi này có quy tắc của mình sẽ hình thành một đạo các ngươi đem đối ứng quy tắc phân thân chỉ có đánh giết quy tắc của các ngươi phân thân mới có thể từ nơi này ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm từ thanh phong đ a m nói lại có một đạo mây đen to lớn đánh tới lập tức còn có màu đen lôi đỉnh không ngừng lấp lóe hung h ă n g hướng phía hắn v ọ t tới Và anh, hắn h cũng không cam chịu yếu thế màu xanh ra trời lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống cùng màu đen lôi điện dây dưa cùng nhau chém g i ế t lẫn nhau tiếng sấm r u n g trời không dứt bên h a i quy tắc phân thân đó là cái gì cùng các ngươi trước mắt đẳng cấp thực lực năng lực giống nhau như lúc phân thân nhưng là kinh nghiệm chiến đấu nhưng còn xa so các ngươi hiểu thắng lúc này lại có một bóng người tiếp cận nàng tay cầm trường thường vung vẫy ở giữa có cồn phong cá quét t i ế n khí tung hành chính là triệu vân tiêu mà cùng nàng chém giết rõ ràng là một vị khác tay cầm t r ư ờ n g thương thần s ắ c lạnh lùng triệu vân tiêu hai người giống nhau như lúc nếu không phải không phải trên người đối phương không ngừng tràn ngập ra màu đen khí thức cũng thật là vô pháp phát giác giống nhau như lúc phân thân các ngươi phải cẩn thận bọn hắn rất khó đối phó cái gì vừa dứt lời bốn người liền gặp bản thân trước người đột nhiên có đại lượng xương đen ngưng tụ chậm d ã i xuất hiện một bóng người nhìn thật kỹ cái này bốn đạo nhân ảnh thế mà cùng bọn hắn giống nhau như lúc chu tân vũ đột nhiên nhắc nhở nói đừng phân tâm sắp tới hắn nổi giận gầm lên một tiếng thể nội đột nhiên loé ra một mảnh kim quang đ mà hình thể cũng là tùy theo tăng vọt lúc này biến thành một đạo cao đến khoảng bốn mét tiểu cự nhân đưa tay trộm một cái một thanh tinh cương hàng màu a tay. sử liễn hiện trong xuất ở m hắn diện, đối i đen lúc này vậy biến thành một đạo cao đến khoảng bốn mét màu đen cự nhân trong tay vậy cầm một thanh màu đen hàng m a sử. e n a n h hai người chạm vào nhau lúc này liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh năng lượng phương thức chiến đấu kỹ năng giống nhau như l ú c g a mờ đôi chiến thế m à cũng là một con màu đen gà trống lớn thậm chí ngay cả trên móng đuốc trang bị cũng là giống nhau như đúa hai người ngay không đúng hai con gà trống lớn bay nhảy ở giữa không t r ú n g không ngừng nắm lấy mổ lấy đối phương lông vũ không ngừng bay múa đánh là khó phân thắng bại thảo làm sao còn có một chỉ gà trống lớn đó mổ ta đau quá gà mờ một bên cắn một bên hô to nhìn như mười phần chật vật mà r i ê u chi tuyết cái này một bên vẫn là biến thành một đạo to lớn bao tuyết cùng một đạo khác màu đen bao tuyết hung hang đụng vào nhau từ thanh phong bên kia cùng hắn phân thân phảng phất lâm vào khẩu chiến hai đạo to lớn màu đen mây đen không ngừng dây dưa cùng thống vệ màu xanh ra trời cùng màu đen lôi đỉnh càng là dao thoa lấp lóe cũng không biết chém giết bao lâu mà triệu vân tiêu lại là một bên ứng phó bản thân phân thân một bên tới gần trịnh thành đám người phân phó nói những quy tắc này phân thân rất khó đối phó nhất định phải nghĩ biện pháp nhất kích tất sát bằng không mà nói nếu là bị kéo tới bọn họ tiết tấu bên trong rất khó thủ thắng ta suy đoán muốn đi hướng xuống một quan nhất định phải giải quyết hết quy tắc của mình phân thân trịnh t h à n h giờ phút này q u a n h tay mà đứng l ặ n g lặng mà nhìn qua đối diện tại hắn đối diện vậy đứng một vị cùng chính hắn cơ hồ giống nhau như lúc bóng người giống như hắn trong tay cái gì cũng không quan cầm trịnh thanh hỏi đến bây giờ có mấy người đi ra ngoài một cái cũng không có triệu vân tiêu lại là tránh thoát đối phương một đạo đầu tứ khó khăn hô phải cẩn thận a t r í n h t h a n h trong lòng hơi động một chút tiểu thanh đột nhiên từ trên người hắn bay ra dừng lại giữa không trùng chủ nhân muốn lên sao đầu tiên chờ chút đã t r í n h t h a n h nhìn về đối diện đã thấy người đối diện ảnh cũng là kỳ quái nhìn qua tiểu thanh bóng người sừng sốt nửa ngày cũng không có giống nhau vẹn lìn xi lìn tinh linh từ trên người hắn bay ra quả nhiên c ù n g ta suy đoán một dạng sao thân hình hắn k h ẽ động hướng phía đối phương đánh tới mà đối phương thân hình vậy gần như đồng thời xuất động chính thành rút ra tu la sông đao trong tay đối phương vậy xuất hiện hai thanh giống nhau như lúc dài nhỏ l ư ỡ i đ a o mà lúc này tiểu thanh dội ra pháp trượng hướng phía trịnh thành bản thể một điểm q u ỷ dị ba động lúc này từ trên người hắn t u ô n ra ạ d i n lìn hương phân thuật cơ hội nháy mắt t r ị n h thành tốc độ tăng vọt mấy lần lấy mắt thường căn bản là không có cách phát giác tốc độ vọt tới quy tắc phân thân trước người một phát bắt được cổ của hắn dơ lên cao cao sau đó đ ỗ n g nhiên hướng xuống đất một ném đồng thời tay phải vặn một cái r á một tiếng trực tiếp đem quy tắc phân thân c ổ cho xoay thành rồi bánh quậy chương ba trăm hai mươi hai linh mị đại đế chuyển thừa chi khí chương ba trăm hai mươi hai linh mị đại đế chuyển thừa chi khí sửng sốt không chỉ là trịnh thành ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả cách đó không xa triệu v â n tiêu mấy người vậy ngây n g ẩ n cả người tình huống như thế nào bản thân tiến đến đều hơn nửa ngày cùng quy tắc phục chế thể chiến đấu cũng có hơn trăm hiệp rồi nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đánh bại đối ứng quy tắc phục chế thể làm sao trịnh thành vừa m ớ i đến vẫn chưa tới mười giây đồng hồ quy tắc phục chế thể liền bị h ắ n vặn g h y cổ phải biết quy tắc phục chế thể thế nhưng là toàn diện phục chế thể a không chỉ là bốn triệu thuộc tính liền ngay cả thân thể kỹ năng thậm chí là ý thức chiến đấu đều giống nhau như lúc làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh bại mà lúc này trịnh thành ánh mắt nhưng như cũ rất bình tĩnh p h ả n phất kết quả này là hắn đã sớm dự liệu được quy tắc phục chế thể năng lực s á c thực cường đại có thể toàn diện phục chế chức nghiệp giả năng lực cùng kỹ năng nhưng là hắn có khả năng phòng chế cũng chỉ là thường thấy hoặc là nói mình đã từng ghi chép qua năng lực mà trịnh thành kỹ năng nhưng đều là biến dị kỹ năng kho số liệu không có để hắn như thế nào phục chế hơn nữa trịnh thành đối ngoại nghề nghiệp có thể chỉ là tam tinh cấp mục sư a linh bị đại đế lại thế nào thiên tài vậy tuyệt không có khả năng nghĩ đến tam tinh cấp mục sư sẽ có biến thái như vậy lực lượng một cách miêu sắc bản thân phục chế thể phục chế thể Ông, một đạo quỷ dị ba động đột nhiên bao phủ ở trịnh thành trên thân rõ ràng chính là truyền thống trận ba động hắn quyết định thật nhanh nói vân tiêu tỷ ta ở bên ngoài chờ các ngươi mặt khác tiếp lấy cái này hắn cùng tiểu thanh đồng thời xuất thủ hai đạo giống nhau tinh thần ba động cấp tốc hướng phía người chung quanh lan tràn mà đi n g á y mắt biến thành mấy đạo tinh thần ba động rơi vào trên người mấy người ạ dễn lìn hương p h ấ n thuật thứ thanh phong triệu vân tiêu d i ê u chi tuyết chu tân vũ gà mờ triệu vân tiêu cảm giác được rõ ràng một cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên từ eo của nàng tử trên tuân ra đến trường thương trong tay phản phất nhẹ bình thường thâm ố c lực độ, lượng toàn p ư ơ n quát một tiếng trên thân đột nhiên hiện ra một đạo kịch liệt khí lưu khiến cho cả người phóng lên tận trời như là mánh hổ chụp mùi bình thường hung tận sông về phục chế thể thiên tường t h i long và anh mà lúc này chính thành bóng người nương theo lấy một đạo ba động xuất hiện ở một cái khắc rách nát trong thông đạo một đạo hát quang lấp lóe linh bị hồn sách hư ảnh thế mà xuất hiện ở trước mắt hắn tản ra quang mang nhàn nhạt linh bị hồn sách có phản ứng chẳng lẽ nói hắn cầm linh bị hồn sách tiếp tục hướng phía trước xung quanh tượng thần toàn bộ đều bị đập ngã trên mặt đất toàn bộ thành mảnh vụ cạn trên mặt đất vậy khắp nơi đều là bị vơ vét qua vết tích không có một chút có giá trị đồ vật v ạ năm n trước linh bị phúc địa bị dị tộc xâm lấn toàn bộ phúc địa bên trong tốt đồ vật cũng đã tất cả đều bị dị tộc cho vơ vét đi còn dư lại chỉ có mị tộc người thi thể cùng hồn p á c h linh bị hồn sách có phản ứng chẳng lẽ nói còn có cái gì đồ vật lưu tại nơi này à hắn tiếp tục hướng phía trước linh m ị hồn sách đột nhiên biến thành một đạo huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa thân hình của hắn vậy lập tức hơi ngừng nhìn về phía trước ừng đến linh m ị hồn sách tại trước người hắn huyễn hóa mà ra khắc cấn ở một tòa trên vách tường rất nhanh một đạo chỉ có một người cao cửa nhỏ xuất hiện ở trong đó trinh t h a n h trần trờ một chút vẫn là dậm chân đi vào trước mắt là một tòa cổ kính gian phòng bàn bát tiên bàn trang điểm long phượng như ý d ư ỡ n g còn có màu hồng m à n tre thậm chí liền ngay cả trong không khí vậy tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi đ n hương trinh thanh sắc mặt có chút cổ quái ở loại địa phương này thế mà có thể đụng tới cổ kính cùng kiếp t r ư ớ c cổ đại nữ tử khuê phòng giống nhau y hệt gian phòng cũng thật là làm hắn kỳ quái đây rốt cuộc là địa phương nào hắn kỳ quái đánh giá b ô n phía rất nhanh liền phát hiện một nơi không hài hòa địa phương một tòa bàn đọc sách phía trên cất đặt lấy văn phòng tứ bảo trên đó còn có vài t r ư ơ n g tràn giấy nữ tử khuê phòng làm sao lại có bàn đọc sách chẳng lẽ phía trên ghi lại cái gì không hắn đi ra phía trước rất nhanh liền phát hiện bàn này trên mặt mấy tờ giấy bên trên còn ghi lại lấy vài câu ngắn gọn lời nói ừ tiểu chữ này mị tộc văn tự ta mẹ nó không biết ta trình thành tâm niệm vận động lấy tinh thần ngưng tụ trên tràn giấy rất nhanh cái này trương giấy tuyên liền tản mát ra một đạo nhàn nhạt hát sắc qua mang tộc ta chính là sinh linh trong lòng dục vọng biến thành trời sinh liền yêu thích tranh đoạt giết chóc dục vọng ngập trời khiến b ạ n giới sinh linh đồ t h á n máu chảy thành sông nô từng phát xuống đại h o à i nguyện n g u y ệ n thay tộc ta t r i n h phạt thiên đạo sửa đổi nô g mỹ tộc tương lai cùng bản tính lời nói vừa dứt toàn bộ trong không khí đột nhiên xuất hiện nồng nặc hắc khí mà trên tay hắn cái này trương t r a n giấy g vậy lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được sụp đổ đấy một đôi t ĩ n h mịch đen nhánh ánh mắt xa xa nhìn về t r í n h thành hoặc là nói nhìn về nơi xa tộc ta chí biến bắt nguồn từ tộc ta thiên đạo chỉ cần mẫn diện thiên đạo liền có thể sửa đổi vì tộc ta bước chân cùng tương lai nhưng cuối cùng thất bại trong c ă n t ứ c nàng lông mày hơi nhét làm nâng tâm hình dạng vô cùng làm cho người ta đau lòng thôi thôi trầm thắp t u y ể n c h u y ể n thanh â m vang lên nữ tử hư ảnh đột nhiên lắc lư lên dần dần sụp đổ cuối cùng thế mà hoàn toàn biến mất ở tại chỗ ừ n biến mất chính thành kinh ngạc nói đây là ý gì Dẫn ta tới đây chính là vì nói nói n ra một câu hắn ư như hướng người tư, nhưng vậy. yêu chuyện Đây Giống phòng phòng riêng cùng ta lại nữ bán quan nào? khuê trách khuê hệ thế h là là là... tử tâm ta có ánh mắt đột nhiên sáng lên nữ tử cần nguyên bản đứng địa phương đột nhiên lại một đạo màu đen vật thể xuất hiện hướng xuống đất rơi xuống thân hình thoát một cái bị hắn ôm đồm đến trong tay đây là ngươi thu được truyền thừa chi khí linh mị ngọc bội linh mị ngọc bội truyền thừa chi khí chính thanh hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng xem xét lên linh mị ngọc bội mị tộc truyền thừa chi khí hiệu dụng không biết cần chức nghiệp giả tự hành điều tra、ừ. m ị tộc truyền thừa chi khí sao đáng tiếc không có tác dụng gì còn phải chính ta xem xét ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng là hắn biết rõ cái này đồ vật có lẽ chính là toàn bộ linh mỹ phúc địa bên trong chân quý nhất đồ vật linh mỹ h ồ n sách linh mỹ ngọc bội còn có cái này hư hư thực thực linh mỹ đại đế nữ tử lời nói chư thiên v à tộc sinh linh đồ thán nô từng phát xuống đại h o à n nguyện n g u y ệ n thay tộc ta chinh phạt không ngờ thiên đạo nô m ị tộc nguyện vì phạt thiên tri đạo chẳng lẽ nói nữ tử này đại đế vì cái gọi là thiên hạ chúng sinh lấy sức một mình muốn chinh phạt thiên đạo lại bị thiên đạo chỗ bại vẫn l ạ tại linh mỹ phúc địa bên trong mà tộc nhân của nàng vậy bởi vậy bị hắn chủng tộc tiêu diệt đến như cái này linh mị ngọc bội t r í n h thành cũng lớn gửi tới đoán được cái gì nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy trên tay linh mị ngọc bội nóng lên dám hướng thiên đạo động thủ đàn bà cũng thật là cái m á y nhân đáng tiếc t r í n h thành lắc đầu đáng tiếc diên phần mình thế giới thiên đạo thế nhưng là diên phần mình thế giới trọng yếu nhất quy tắc tụ hợp thể cũng là dựng dục sinh linh tiên thiên sinh linh thân phận cơ hồ tương đương với là diên phần mình thế giới toàn bộ sinh linh mẫu thân lấy hài đồng thân phận muốn phản kháng mẫu thân tự nhiên sẽ bị mẫu thân trô vứt bỏ cái này mị tộc vong được không q a n chương ba trăm hai mươi ba hôn chiến nhân tộc thiên tài chết rồi cũng không phải là rồi chương ba trăm hai mươi ba hốt chiến nhân tộc thiên tài chết rồi cũng không phải là rồi hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm hai năm lời còn chưa dứt, toàn bộ khuê phòng đột nhiên chấn động đại lượng x ư ơ n g mù màu đen đột nhiên xuất hiện t r i n h t h a n h sắc mặt biến hóa cấp tốc hướng phía tiến vào cửa nhỏ phóng đi rất nhanh liền vào vào mà toàn bộ khuê phòng như vậy sụp đổ gào rú ẩm ẩm thân hình hắn vừa mới xông ra khuê phòng một trận kịch liệt run dày đột nhiên chuyển đến đại lượng cự thạch mảnh vỡ từ không trung rơi xuống toàn bộ đại đ i ệ như là x ả ra địa chấn bình thường chuyện gì xảy ra cùng lúc đó tại bên cạnh hắn phòng ốc bên trong lại có một bóng người vào r a là một người thằn lằn trên tay hắn còn đang nắm một cây t h é h bút nhìn như cùng trịnh thành ngọc bội trong tay giống nhau ý hệt có giống nhau khí tức c h u y ề n t h ư a chi khí người thằn lằn vậy rõ ràng phát hiện trịnh thành nhất là ngọc bội trong tay của hắn trong mắt s á t ý trợt l ó e lên giống người thằn lằn nổi giận gầm lên một tiếng lúc này hướng phía trịnh thành đánh tới hai đầu hoàn toàn do huyết dịch tạo thành tiểu xà thế mà theo nó dưới chân kéo dài mà ra lấy cực nhanh tốc độ chạy tới miệng rắn đại trương răng lanh sắp bén phanh hai đầu tiểu xà còn tại trên nửa đường liền đ ỗ n g nhiên đụng vào một đạo tường không khí trên vách hai cái đầu trực tiếp bị nệ lợn d ẹ p răng đều bị bắn bay rồi người t h ầ n lần cũng là bị trịnh thành một quyền nệ lật tiểu thanh cũng là thuận thế từ trên trời ra xuống da rẻ nổ tung thuật lúc này rơi vào trên người hắn lúc này trịnh thành vẫn còn hạ rẽn lìn hưng ơ phấn thuật trạng thái bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ đều ở đây chỉ người t h ầ n lần mấy lần trở lên huyết dịch thiêu đốt thuật v o i anh nương theo lấy huyết viêm dâng lên cái này người thàn lần lúc này kêu thả một tiếng nằm dạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn mà trịnh thành cũng là một tay lấy cái này người thàn lần trên tay thạch bút nắm ở trong tay Quả nhiên, cũng là một cái linh m ị t h ạ c h bút m ị tộc truyền thừa chi khí hiệu dụng không biết cần chức nghiệp giả tự hành điều tra chẳng lẽ nói nơi này không chỉ có một cái truyền thừa chi khí vê anh ầm ầm lúc này xa xa cung điện lại có mấy đạo nhân ảnh xông ra mà bọn hắn sau lưng cung điện cũng là liên tiếp nổ tung trình t h a n h ánh mắt lóe lên lúc này phát hiện trong đó mấy đạo bóng người quen thuộc từ thanh phong triệu vân tiêu d i ê u chi tuyết chu tân vũ còn có gà mờ bọn hắn năm người tất cả đều ra a cái tia quỵ dị kia phục chế thể không gian trốn ra được mắt thấy ở đây hắn vội vàng chạy tới ầm ầm lôi đỉnh nổ vang bên trong từ thanh phong lần nữa hóa thành một đạo lôi đỉnh cùng một bóng người màu đen hung h ă n g đụng vào nhau Cắc cắc cắc cắc! tộc, nơi này chính là địa của các trời, cả cười đặc chế cả cạnh, chân còn chân con Chính hắn Nhân nơi này ngươi. Trên người trưởng không gian ba động không ngừng lấp lẻ, thế mà đem từ thanh phong đỉnh bên lượn lớn thân ảnh. Hai chân bay, trên lưng hắn còn dạng chân lấy một con hình thể khôi ngô xài lang nhân. Chính là động ha ha, thế thì Hai thể khôi huyệt tử trời, tủ từ trụ. Tại một đạo to một rơi bơi đại lôi xài là dày mà là bay, lấy lấp lẻ, địa đổ đem đổ đạo ba qua bầu bạ bạ hắn há mồn phun một cái lúc này phun ra đại lượng màu ngà sữa mạng nhện vào đầu chụp xuống lập tức liền đem chu tân vũ gà mở mấy người cho bao phủ ở bên trong gắt gao c u â n lấy chỉ có riêu chi tuyết một người m ư ợ n nhờ bao tuyết lực bộc phát trực tiếp vào ra ông long long thân ảnh của nàng vừa mới vọt lên liền bị một bóng người cho ngăn lại màu đen cự điều ngọn lửa màu đen cháy hừng hực q u ỷ cú hắn lại còn không chết hơn nữa nhìn bộ dáng đã cùng huyệt động thú nhân nhất tộc nhóm liên thủ rồi ầm ầm trên mặt đất lại là một trận dung mạnh chuyển đến đã thấy một đầu t r ư ờ n g bốn năm m chi cao người thàn lằn ngay tại phi nước đại che ở trước người hắn cung điện pho tượng các loại tất cả đều bị nện thành rồi bập phấn người thàn lằn đại tục trưởng cô mô dô mà ở trước người hắn thì là một đạo tư thế hiên ngang bóng người đang không ngừng cùng hắn c h é m giết triệu vân tiêu nàng tay cầm t r ư ờ n g thương sau lưng xuất hiện một đạo thiếu niên võ tướng bóng người t r ư ờ n g thương trong tay trên dưới tung bay giống như một chỉ dương cánh bay lượn vượng hoàng bình thường không ngừng đâm giết lấy cái này người thàn lằn cô mô dô một cái tắt vỗ xuống lại là đem một tòa cung điện giận dữ h ế t nhân loại giao ra truyền thừa chi khí linh mỹ phúc địa xuất hiện ở ta h u y ệ t động thú nhân nhất tộc lãnh địa đó chính là ta h u y ệ t động thú nhân nhất tộc chiến lợi phẩm a triệu vân tiêu cười lạnh nói thiên địa linh vật người có đ ứ c chiếm lấy hơn nữa cái này mỹ tộc rõ ràng cùng nhân tộc ta càng tương tự nói không chừng là nhân tộc ta phân nhánh lấy đi ngô nhân tộc truyền thừa chi khí vốn là hẳn là sự tình giống cô mô dô nói không lại triệu vân tiêu chỉ có là nổi giận gầm lên một tiếng nắm chặt tiến công sài lang nhân cái này hai con sài lang nhân rõ ràng là trong quân chức nghiệp giả người khoác giắp ra tay cầm chế thức luôn nào trong mắt tràn đầy sát phạt chi khí tại đối mặt trịnh thành lúc song đao hoàn toàn là lối đánh l i ề u mạng tốc độ cực nhanh bọn hắn đã sớm phát hiện trịnh thành nhưng vẫn như cũ g i ế t tới đây rõ ràng là muốn cho người một nhà tranh thời gian trịnh thành vậy không chút do dự xông lại trong tay tu là song đao lấp lóe mà ra lúc này chạm tại cái này hai con sài lang nhân trên thân ngao c h ó i hai tiếng giống giận dữ chuyển đến đã thấy nơi xa lần nữa xuất hiện mấy đạo thân ảnh trong đó một đạo thế mà là một con cự hình mẹ thuộc nó kia tám đầu x ú c tu đ ỗ n g nhiên n ô ra lúc này liền đem mấy cái động h u y ệ t thú nhân cho đánh bay đông phương dương lãng p h i t h i ê n trương mỹ ngọc ba người thì là vờn quanh tại t r ị n h y đ ì h a bên người không ngừng đánh g i ế t lấy vây quanh động h u y ệ t thú nhân vê anh lại là một đạo khổng lồ bóng người bay tới cột kỳ g i ớ i hông cưới song tốc phi long phi tốc đánh tới há m ồ m phun một cái sền sệt ngọc độc từ trên trời ra xuống bao phủ hơn phân nửa phế tích đồng thời hắn toàn bộ bóng người thế mà từ trên trời ra xuống loan đao trong tay đột nhiên loé ra một mảnh hào quang màu đỏ như máu đáng chết nhân loại đều đi chết đi、à. sói chu dung trời hắn bóng người vừa xài bước ra thế mà trên không trung dừng lại mấy hơi đồng thời loan đào trong tay lóe ra một mảnh huyết sắc quan g mang nháy mắt liền chạm tại đông phương dương trên thân a đông phương dương kêu thảm một tiếng trước ngực quan g mang điên cùng lấp lóe cũng không biết phá bao nhiêu phòng ngự đạo cụ cuối cùng vẫn là bị cốt kỳ một đ a o trọng t h ư ơ n g hung hăng n ệ n xuống đất vê anh cốt kỳ rơi xuống đất lãng phiên thiên vừa vặn lao đến hai con nửa người nửa sói sinh vật lúc này chém giết lại với nhau phệ thiên lang lãng p i ê n thiên nổi giận gầm lên một tiếng miệm đại trường một cô tuyệt cường khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra mà cốt kỳ đầu khí màu đỏ ngòi một phát ở trên người hắn tạo thành một đạo màu đỏ tươi háo giáp một phát bắt được lãng phiên thiên xong chảo đầu hung hăng đập vào lãng phiên thiên trên đầu đem hắn đập đầy đầu đều làm máu a a a a làm tinh nhân loại cựu tinh cấp t r ư ớ c nghiệp giả thì tính sao cột kỳ cơi lạnh nói trong mắt tràn đầy sát ý cùng kinh thường thì tính sao không có trưởng thành lên thiên tài là cái dám gì a lao tử thích làm nhất rơi các ngươi bọn này cái gọi là thiên tài nga ô hắn nổi giận gầm lên một tiếng miệng đại trương một ngụm liền cắn lấy lãng phiên thiên trên cổ、Phúc. chương ba trăm hai mươi bốn tư ử thường thẳng trọng triệu vân tiêu lợi kiếm chương ba trăm hai mươi bốn t ử thương t h ẳ n g trọng triệu vân tiêu lợi kiếm hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm hai năm cột kỳ cái này một và tử trực tiếp đem lãng phiên thiên nửa cái đầu đều muốn cắn nước mà lãng phiên thiên đang đau nhức cùng trí tử nguy cơ phía dưới cũng là b ộ c phát bản thân trên cổ cơ b ắ p đột nhiên n ú c n í t lên ngắn ngủi kẹp lại cột kỳ răng đồng thời bản thân cũng là mở ra miệng lớn răng nanh sắc bén quay người cũng là cắn lấy cột kỳ trên cổ phệ thiên lang thiên phú phệ thiên ngao thế lương mà trói hai gào rít giận g ữ âm thanh truyền đến lãng p i ê n thiên thể nội đột nhiên trào ra một đạo cổ quái ba thuận răng chuyển khắp cột kỳ toàn thân cột kỳ đột nhiên cảm giác được tự thân khí huyết bắt đầu hướng phía vết thương trên cổ r ũ n g mánh lao tới tốc độ cực nhanh phản phất cắn gốc dễ của hắn cũng không phải là một cái nhân loại mà là lấy hút máu sở trường huyết tộc đáng chết cột kỳ i ậ n mắng một tiếng trở tay một đao lại đâm vào lãng phiên thiên phần b ụ n g há mổm cho láo t ử há mổm ha ha ha ha giống lãng phiên thiên trong miệng chuyển đến một trận t r ầ m thấp ô tiến g tê ơ nhưng căn bản không có há mổm ngược lại là càng dùng sức hai cái móng nuốt cùng hai chân lộ da móng nuốt sập bén không ngừng trộ vào cột kỳ trên thân Mà Cột Kỳ ũ nhưng g k ô không n cũng là không ngừng nắm lấy lãng phiên thiên. Trong lúc nhất n g g cam chịu lúc hai thế, thời, yếu lấy là ờ i i thế mà g ố như là tình yêu cùng nhật bên trong tình là lưỡng yêu mỹ ộ t thời trên thể thành Trưng dạng điên cùng cắn xé cổ của đối phương, vai đồng song chân cũng không ngừng hướng phía trên người đối phương kêu gọi, hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. gọi, đối đối đem đối vai hai kêu cổ của chào xé xé phía bả m ngọc lúc này cũng là xông lại muốn dẫn đầu chém giết koski nửa đường lại bị một đạo từ trên trời giáng xuống mạng nhện vào đầu b a o lại hạ tại vây nốt chu tân vũ cùng gà mở đám người về sau cũng là dết tới đây giống trương mỹ ngọc há miệng cấm thét Một đạo nhân n g loại tiểu quỷ đối mặt đầy trời màu đen nọc độc ác không lùi mà tiến tới trên thân đột nhiên toát ra hát sắc qua mang toàn bộ thân hình trở nên mười phần cứng rắn da rẻ mặt ngoài còn lóe da sáng hát sắc qua mang hắn một cái xung phong táng đầu chân phi tóc hoạt động rất nhanh liền bọn tới trương mỹ ngọc trước người chân trước như cự kiếm bình thường từ trên trời giáng xuống trương mỹ ngọc vội vàng trốn tránh vây một tiếng liền ở tại chỗ ném ra một cái đ ậ u lớn、Phúc. bắt lại là há mồn phun một cái lại là một tảng lớn mạng nghện vào đầu chỗ xuống trương mỹ ngọc né tránh không kịp trên thân lúc này liền quấn đ ầ y màu trắng mạng nghện tốc độ đại đại hạn chế chết vây anh bắt lại là nổi giận gầm lên một tiếng một căn khác chân trước nghiêng cắm m à xuống lúc này liền từ trương mỹ ngọc lồng ngực nơi cắm xuống dưới đem trương mỹ ngọc thân thể xuyên thấu chỉ là nhân loại thiếu niên thật sự cho rằng có thể cùng ta chờ chống lại sao hắn c ư ờ lạnh một tiếng chân trước bỗng nhiên rút về đồng thời còn đem trương mỹ ngọc trước ngực treo một cây màu đen dây truyền lại là một cái truyền thừa chi khí khu khu khu khu trương mỹ ngọc lồng ngực bị xuyên tấu hơn phân nửa lồng ngực đều biến thành một cái đại lỗ thủng thậm chí còn có thể trông thấy khiêu động nửa viên trái tim nhưng cho dù như vậy nàng còn chưa có chết thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất đưa tay chụp vào trịnh y để phương hướng cứu cứu ta nên đ á n g chết trịnh y dù phảng phất như không có nghe được bình thường thôi động dưới thân cự hình bạch t u ộ c thế mà bắt đầu hướng phía đằng sau t ố i lui cự hình bạch t u ộ c không ngừng phun ra g a n đ c độc phong tỏa quên thân gắm đặt tới bản thân sẽ không bị cái khắc động hệt thú nhân công kích tại bên cạnh hắn còn có cả người làm máu đông vương dương bất quá lúc này hắn cũng không dám bay quá cao chỉ là g á n tại t r ị n h y lìa sau lưng không đoạn hậu rút mà lúc này trịnh thành đã giải quyết rồi cái này hai con sài lang nhân từ trên người bọn họ thì là lục ra được cái thứ ba truyền thừa chi k h í linh mị ngọc châu một viên chỉnh thể màu đen nhánh trung gian còn giống như lộ r a tinh quang ngọc châu hết sức xinh đẹp hắn quan sát đến hoàn cảnh chung quanh rất nhanh liền làm ra lựa chọn bước ra một bước phi tốc hướng phía triệu vân tiêu phương hướng phóng đi từ thanh phong đội trưởng có thể thân hóa lôi đình dù là tại đối mặt vây công thời điểm cũng có thể tạm thời ở vào thế bất bại diêu chi tuyết cũng giống như vậy có bao tuyết thủ hộ trong thời gian ngắn chắc là sẽ không xảy ra chuyện mà chu tân vũ cùng ga mờ hai người xem ra bị mạng nhẹ bao lại không còn năng lực tác chiến động h u y ệ t thú nhân cũng không còn người đáp để ý đến bọn họ chỉ có triệu vân tiêu đối mặt là l v 7 9 n g ư ờ i thằn l ầ n đại tủ trưởng cô mô giô người này là lực lượng nhanh nhẹn s o n g thuộc tính năng khiếu cận chiến t r ư ớ c nghiệp giả chẳng những kinh nghiệm chiến đấu bốn t r i ệ u thuộc tính tại diêu chi tuyết phía trên đẳng cấp thực lực chờ tất cả đều vượt xa triệu vân tiêu hắn lúc này hoàn toàn là để ép triệu vân tiêu tại đánh nếu không phải không phải triệu vân tiêu thương pháp tinh rượu một bộ liệu mình đấu pháp mà cô mozo vì không bị thương hoặc là không nhận trọng thương đều sớm có thể cầm xuống triệu vân tiêu rồi đang triệu vân tiêu đâm ra một thương lại bị cô mozo trong tay dịu lớn ngăn trở hai thành vũ khí tương giao mà qua lóe ra một trận trói mắt đúng lửa cô mozo cười lạnh một tiếng thừa dịp triệu vân tiêu hai tay run lên đồng thời thế mà đưa tay trái ra bắt lại triệu vân tiêu thương trong tay đầu ha ha ha nhân loại tiểu nước bỉ tới đây cho ta đi hắn đông nhiên kéo một phát cự lực đánh tới triệu vân tiêu một cái lảo đạo cả người thân thể thế mà hướng phía cô mozo phóng đi triệu vân tiêu thần sắc không sợ chút nào thuận thế bung ra trường thương cả người mượn nhờ quán tính bỗng nhiên v ọ t lên hai chân đạp ở cô m ô d o dịu lớn bên trên cả người đảo ngược lên thiên không đồng thời đưa tay t r ộ n một cái một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay kiếm hoa n ổ tiết từ bên trên từ bên dưới đâm hướng cô m ô d o cô m ô d o vô ý thức nhắm mắt nhưng triệu vân tiêu thanh trường kiếm kia đã đâm vào hắn mắt trái a cô m ô d o đột nhiên phát ra một trận trói hai tiếng kêu thẳng thiết mắt trái của hắn trực tiếp bị triệu vân tiêu cho t r ọ mủ nửa viên trong mắt đều bị triệu vân tiêu cho chọc ra tới kịch liệt đau nhức cùng với mắt mù tình trạng bên dưới dẫn tới hắn bỗng nhiên bắt lấy giữa không trùng độc nhãn một ngụm nuốt xuống đồng thời dị thú nắm lấy d ị u lớn một tay ngã nắm lấy triệu vân tiêu trưởng thường đổ ập xuống liền hướng phía triệu vân tiêu đập tới h ơ anh đáng chết nhân loại đi chết đi ta muốn đem xé thành mảnh nhỏ a một búa một thương đập triệu vân tiêu là không ngừng trốn tránh mặt đất bên trên cũng bị phụ thương ném ra mấy cái hố to lô lớn làm cho triệu vân tiêu không ngừng lùi lại ù i l mà lúc này một thân ảnh từ đằng xa vội xông tới liên đối lấy hai đạo q u dị ba động lập tức rơi vào cô mô dô trên thân cô phức cổ q á i tiếng ma sắt chuyển đến đã thấy cô mô dô trên người miếng vậy đột nhiên bắt đầu phá vỡ da chóc thịt bong dẫn tới hắn càng là tiêu thảm da rẻ nổ tung thuật đối với người thằn lằn một loại sinh vật tới nói miếng vậy chính là bọn họ da rẻ trịnh thành triệu vân tiêu kinh h ỉ nói trịnh thành thì là từ trên trời giáng xuống bảo hộ ở triệu vân tiêu trước người không khách khí chút nào nói vân tiêu ngươi thế nhưng là thụt lùi à? hừ triệu vân tiêu hừ lạnh một tiếng cầm kiếm lùi lại cắn răng nói ai nói ta thụt lùi ta chỉ bất quá là bắt hắn đến luyện kiếm thôi luyện kiếm trịnh thành sắc mặt cổ quái nhưng vẫn là nói đã như vậy vậy liền để ta đến giúp người một tay đi dứt lời đưa tay trộm một cái cổ q á i ba động lần nữa rơi vào cô mô dô trên thân huyết dịch thiêu đốt thuật vain màu đỏ tươi h ỏ a diễm lúc này từ trên thân cô mô dô cháy lên c h ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm hư hỏa đốt người thuật đặc tính hai cuối cùng bốt c h ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm hư hỏa đốt người thuật đặc tính hai cuối cùng bốt hai nghìn hai mươi ba một mươi hai hai mươi năm giống cô mô dô trên thân lúc này bốc cháy lên màu đỏ tươi h ỏ a diễm đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong nhưng dù vậy hắn còn chưa có chết mà là tại toàn thân đau nhức dưới sự kích thích điên cùng hướng phía trịnh thành cùng triệu vân tiêu đánh tới trong tay dịu lớn càng là vung vẩy giống như một đạo cự đại giống như quả gió tập sát mà tới đi triệu vân tiêu nổi giận gầm lên một tiếng kéo một cái trịnh thành không ngừng lùi lại thấy tình cảnh này trịnh thành thì là một thanh vung r a rẽ gì đánh tới hướng cô mô dô dễ gì ngăn hắn lại a rẽ gì thân hình ở giữa không trung đón gió căng phồng lên trong khoảnh khắc liền biến thành một con to lớn lòng thú nhưng một giây sau hắn liền bối rối tình huống như thế nào ta vừa mở mắt ra sẽ bị người chặt hơn nữa còn là một cái toàn thân bốc hỏa tiên niên trong a chốc lát cô mô dô trên thân màu đỏ tươi hỏa diễm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực mà lại lần này thiêu đốt tốc độ càng nhanh càng thịnh vượng nhất là trên người hắn kêu một đoàn khiêu động hư hảo hỏa diễm tốc độ càng nhanh thiêu đốt uy thế càng là khổng lồ cả người cơ hồ biến thành một đạo cự hình bó đuốc trên người huyết dịch miếng vẩy cơ bắp k h u n g xương thậm chí là linh hồn tại thời khắc này tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực thấy tình cảnh này t r í n h thành cũng là ngừng lại trở tay rút ra quyền trượng trung hoa điểm hướng về phía cô mô dô h ứ hỏa đốt người thuận vê anh nóng bỏng mà hư h à o h ỏ a diễm lần nữa nhảy lên trong khoảnh khắc liền lưu chuyển hắn toàn thân dù là như thế hắn vẫn là kìm nén cuối cùng một hơi p h ẫ n nộ hướng phía hai người lại là sông tới hơn mấy trăm mét sau lưng trên mặt đất đều lưu lại một đạo đốt cháy vết tích lấy thấy tình cảnh này triệu vần tiêu thì là bước ra một bước trong tay trường kiếm màu xanh bỗng nhiên ném ra Hóa thành một đạo thiểm điện từ h h thiểm à n điện một t đạo Cô mô dô trước ngực Mô mà qua đồng thời nàng lại là đưa tay trộm một Mô ném một Dô Dô thấu thời tay trường thường đưa xuyên đồng nàng bên qua là lại cái, bị ném ở phía ả n sống bình thường. phất p h Từ là lại sau lưng bỗng nhiên kích xạ tới từ phía sau lưng lần nữa xuyên tấu h cô mô dô hậu tâm cái này liên tiếp công kích đến cô mô dô rốt cục chống đỡ không nổi hung hăng nện xuống đất một viên l ó e r a ố quang chiếc nhẫn bị tiểu thanh từ trên thi thể nhặt lên hào hứng giao cho trịnh thành chủ nhân lại là một cái truyền thừa chi khí a linh bị chiếc nhẫn đây đã là trịnh thành lấy được thứ tự kiện truyền thừa chi khí rồi vê anh nơi xa lại là truyền đến một trận tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh h á c vân đầy trời lôi đình l ấ p lõe triệu vân tiêu kéo một cái trình thành trình thành nhanh đi rút từ thanh phong tuất ngươi trước đi trình thành đáp ứng một tiếng đi theo triệu vân tiêu sau lưng sở dĩ trần c h ờ một chút hoàn toàn là bởi vì tại đầu góc hắn bên trong đại biểu cho hư hỏa đốt người thuật kỹ năng p h ù văn bắt đầu lõe ra q u ỷ dị quang mang đại lượng kỹ năng p h ù văn từ trong hư không xuất hiện vượn quanh ở hư hỏa đốt người thuật kỹ năng p h ù văn bên trên dần dần tạo thành một đạo mới kỹ năng phủ văn hư hỏa đốt người thuật thăng cấp ngươi kỹ năng hư hỏa đốt người thuật tăng lên tới lv sáu hư hỏa đốt người thuật lv sáu biến dị kỹ năng thuấn phát đặc tính một đốt tâm đốt hồn hư hỏa thiêu đốt về sau có thể tại trong thời gian ngắn chạm đến mục tiêu linh hồn khiến cho linh hồn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu đốt người kích h o a t rồi hư hỏa đốt người thuật lờ vờ sáu đặc tính hai đặc hiệu hai tâm linh chi hỏa hư hỏa tại tiêu đốt linh hồn đồng thời có thể chạm đến mục tiêu sâu trong linh hồn ký ức khiến cho hư hỏa thiêu đốt tốc độ càng nhanh uy lực càng mạnh đồng thời có thể làm cho mục tiêu tại rất ngắn thời gian bên trong mất đi chống cự ý thức thâm linh t r i hỏa có thể chạm đến mục tiêu sâu trong linh hồn ký ức cái này cái q u ỷ gì nhìn xem hư hỏa đốt người thuật lờ vờ sáu sau thức tỉnh cái thứ hai là tính trịnh thành n g ự a khí có chút kỳ quái cái đồ chơi này có làm được cái gì chạm đến mục tiêu sâu trong linh hồn ký ức có quan hệ gì với ta gào rú ẩm ẩm nhưng vào lúc này một trận rung động dữ dội đột nhiên chuyển đến đại lượng cự thạch mảnh vỡ từ không trung rơi xuống đại địa vẫn ỡ ra, x như cũ chấn động phản g phất có cái gì quái vật muốn từ đại địa bừng tỉnh bình thường đám người cấp tốc kịp phản ứng vội vàng tới gần từ thanh phong lóe lên một cái xuất hiện ở mặt đất trong tay lôi đỉnh bắn ra đem trên mặt đất mạng nhện toàn bộ tiêu hủy chu tân vũ cùng ga mở thuận thế thoát khốn sắc mặt mặc dù có chút khó coi nhưng vẫn là vội vàng trốn tránh khắp nơi đá rơi cùng đại địa khe hở Diêu Chi Tuyết c ù n gạo q rú cũng lại là một đạo trói hai tê minh thanh đột nhiên vang lên đã thấy nơi xa đại điện đột nhiên bị một đạo to lớn thân ảnh đụng nát một đầu tráng kiện mà thân ảnh cao lớn từ trong đó vọt ra tại mọi người thình l với n h xuất hiện một đầu cao đến trăm trượng màu đen cự xà đá vụn nổ tung bên trong hơn một mươi đạo bóng người mánh vọt ra trong đó mấy đạo thân ảnh tại lao ra đồng thời còn đang không ngừng chém g i ế t cột kỳ lãng phiên tiên hai người lại còn không có chết trừ bọn họ ra bên ngoài còn có mấy cái động h i ệ t tú nhân trịnh ý đĩa đông phương dương đám người tại cự xà đầu lâu bên trên thế mà c h ỉ sinh trưởng lấy một viên màu đen mắt dọc một đạo hát sắc còn mang đột nhiên từ nơi này đạo mắt dọc ở trong b ắ n ra lúc này liền đem bắn vào hình thể lớn nhất cột kỳ cùng lãng phiên tiên trên thân hai người a hai người kêu thẳng một tiếng hơn phân nửa thân thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lâm vào hóa đá trạng thái hung hăng nện xuống đất không còn khí t ư c gạo rú thứ hai thứ hai lại là mấy đạo thế lương ma sắt giống như tê minh t h à n h từ xương đen bên trong c h u y ể n ra rất nhanh một đầu lại một đầu trọn vẹn chín đầu to lớn thân rắn từ xương đen phế tích bên trong nhảy lên ra tới chiều cao trăm t r ư ợ n g toàn thân đều sinh trưởng vảy màu đen băng lánh mà sắc bén đồng thời cái này chín đầu cự mãng đầu lâu bên trên đều chỉ sinh trưởng một viên quỷ dị mắt dọc chín đầu màu đen cự mãng chín quả màu đen đầu lâu chín quả quỷ dị mắt dọc đây là cựu đầu xà nơi này thế mà ẩn giấu đi một đầu c ự đầu xà hơn nữa nhìn hắn thân thể cùng năng lượng ba động rõ ràng lại là một đầu m ị thú do vô số m ị tộc sau khi chết chỗ dung hợp mà thành khủng bố m ị thú chương ba trăm hai mươi sáu cựu đầu xà lâm thời kết minh chương ba trăm hai mươi sáu cựu đầu xà lâm thời kết minh hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai hai mươi sáu ngoại lai sinh vật dám c a n đảm cái dày nô thần ngủ say các ngươi tất cả mọi người đều phải chết cựu đầu xà ra sức gào thét chín quả mắt dọc tất cả đều tràn đầy ác ý cùng sát ý nó gào thét n ô n ngữ chính là m ị tộc ngữ tại chỗ tất cả mọi người nghe không rõ ràng nhưng là chẳng biết tại sao cơ h ộ i tất cả mọi người có thể nghe tới hắn gào thét ý tứ cựu đầu xà đáng chết nơi này làm sao lại có cựu đầu xà loại sinh vật này mau giết hắn lv chín làm sao có thể thế mà là một đầu truyền thuyết cấp sinh vật truyền thuyết cấp sinh vật ta không không đúng không phải chân chính truyền thuyết cấp sinh vật nó không có lĩnh vực lực lượng chỉ là chỉ có một cái truyền thuyết cấp sinh vật tối ra vạn năm thời gian thai ngén nó là do vô số mỹ tộc tộc nhân sau khi chết linh hồn dung hợp sau sinh ra mỹ thú nhanh ngăn hắn lại vain cựu đầu xà điên quần gạo rú khổng lồ thân hình phóng lên tận trời chí ít cũng có dài trăm t r ư ợ n g mà ở không trung nương theo lấy cựu đầu xà s u n g phong một đạo giống như mái vòm giống như ngũ thải quang mang ẩm v a n g nổ nát vụn biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung đây là cấm bay cấm chế giải khai nhanh lên bay đi lên đáng chết cấm bay cấm chế cuối cùng giải khai đi mau giống lúc này lại là mấy đạo tiếng giống giận dữ v a n g lên hai con song túc phi long một con thần phong r ự c lòng một con màu lam sư cứu mấy cái người rơi lập tức đằng không mà lên thẳng hướng cựu đầu xà mà ở trên mặt đất cũng có số con khổng lỗ ma tú xông về cựu đầu xa địa hành long kỵ sĩ bạo long kỵ sĩ cựu hình tọa lan g kỵ sĩ còn có cựu hình thàn l ằ n kỵ sĩ còn có mấy đạo thân ảnh cùng nhau chém giết trước đó nơi này có cấm bay c ấ m chế cho dù là có thể bay người tỉ như người rơi từ thanh phong diêu chi tuyết đám người đều chỉ có thể ở cách mặt đất hơn m ộ mươi m địa phương lướt đi mà bây giờ tại không còn cấm bay c ấ m chế về sau bọn hắn có thể tùy ý phi hành từ đó tiến công trong đó thuộc về mặt nhất là tùy tiện tám đầu tứ chi như là tám đạo chát đao bình thường tại thuộc hạ hộ vệ vây quanh bên dưới vọn tới cựu đầu xa bên cạnh cả người bóng người cơ hồ biến thành một đạo trong chốc n tại lát toàn bộ đỉnh núi lúc này kịch liệt run dày lên đại đ i a u nước nẹ phong ốc sụp đổ cơ hồ tất cả mọi người ở vào bị cựu đầu xà công kích phạm vi bên trong chật vẫn không chịu nổi chạy trốn từ phía rung động dữ dội bên dưới cựu đầu xà thân thể cao lớn từ mặt đất quét ngang mà qua liên tiếp mấy đạo bóng người bị hắn liên tiếp đụng bay đồng thời trên mặt đất còn để lại mấy đạo bị ép thành cục thịt vết máu rõ ràng đã có người chết rồi thế ha giữa không trung cựu xà cự u xà hung mánh xung kích lúc này liền đem một đầu song túc phi long gắt gao cắn hung hăng ném xuống đất tính cả song túc phi long trên lưng kỵ sĩ đều cho q u à n g thành rồi thịt băm còn dư lại mấy k h o ả đầu lâu bỗng nhiên mở ra đột nhiên hướng phía phía trước phu n một cái trong chốc lát h ỏ a diễm lôi đ ỉ n h kích động c ù n phong nước lũ mấy đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt từ cựu đầu xà trong miệm p h ư ơ n ra đem còn dừng lại ở giữa không trung mấy người tất cả đều bao phủ ở trong đó một con người rơi né tránh không kịp bị lửa cháy ngập trời đánh trúng tê thảm ngã xuống diêu chi tuyết biến thành bao tuyết cũng bị một k i a chớp đánh trúng thân ảnh của nàng tại bao tuyết càng quét bên dưới nhanh chóng rút lui nhưng là không chúng vẫn như cũ lưu lại một vệt máu liền ngay cả từ thanh phong cũng là bị một đạo cuồng phong cùng kịch độc bao phủ tà sung hữu đột mới khó khăn lắm lao ra người rơi đại tù trưởng c ả m bã độ tốc độ nhanh nhất khó khăn lắm tránh thoát cái này đạo tập kích trở tay một phát sóng siêu âm chấn động đập vào từ thanh phong trên thân dẫn tới từ thanh phong một trận m ắ n to ngắn ngủi mấy phút liền có mấy người bị c ả m tọa đô giận d ữ hết nhân tộc liên thủ đi chờ giết cái này cựu đầu xà về sau chúng ta lại chia ra thắng bại tốt từ thanh phong trên thân lôi đình đoán một cái một lần nữa biến thành nhân loại bóng người bây giờ tại trên trận huy động thú nhân nhất tộc bất kể là thực lực vẫn là nhân số đều muốn chiếm cứ ưu thế mà bọn hắn nhân loại tính toán đâu ra đấy bây giờ còn có sức đánh một trận chỉ có bảy tám người nếu như có thể liên thủ đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt mà lúc này lại có mấy đạo nhân ảnh từ sườn núi vọt ra người cầm đầu thế mà là phở dậy dạ cùng với mặt khác mấy đạo sài lang nhân người thằn lằn bóng người bọn họ đều là phụng tì tạ hồng ý đại tế ti chi lệnh bảo hộ p h ở dậy dạ vì đó bị vây ở sườn núi lâu như vậy lúc này mới khó khăn lắm đuổi theo nghe t ớ i cả v ạ đổ la lên về sau lại nhìn thấy con kia tại đỉnh núi khắp nơi tàn phá bờ bãi truy sát tộc nhân cựu đầu x à p h ở dậy dạ tâm tư nhất truyền cũng rất nhanh làm ra quyết đoán trước hết giết con kia cựu đầu x à vâng p h ở dậy dạ đại nhân mấy đạo động h u y ệ t thú nhân kỵ sĩ đáp ứng một tiếng hào hào thẳng hướng cựu đầu xả mà thân ảnh của nàng lại là nhìn về một chỗ khác phế tích nơi đó hai thân ảnh đang cùng một đầu cự mãng bóng người dây dưa đáng chết nhân loại á Long kỵ sĩ, rốt cuộc tìm được giữa không trung song thúc phi long kỵ sĩ phong thần dực long kỵ sĩ còn có hai đạo người rơi bóng người cũng là trên giới lần múa bắt đầu đem mấy con đầu răn c ầ u dẫn ra lấy cung cấp những người khác công kích du dương mà r ồ n dập chiến ca âm thanh đột nhiên vang lên mấy đạo quang mang trước sau rơi xuống cả ba đồ triệu vân tiêu mấy cái người thản làn xài lang nhân trên thân người tại phở dày dạ bên người hai thân ảnh r ơ i trong tay quyền t r ư ở n g ngay tại lên tiếng hát vang cuồng hóa c h i ế n ca nhanh nhẹn c h i ế n ca bụi gai c h ứ n ca hiến tế c h ứ n ca hốt máu q u a n hoàn hai vị quyền trượng tế tự xuất thủ lúc này liền liên tiếp phóng thích mấy đạo cao dài trên ca khiến cho cận chiến mấy người thực lực bạo tăng lúc này liền đem cựu đầu xà thân thể cao lớn chặt tổn thương mấy đoạn động h u y ệ t thú nhân bảy bên trong lại có hai đạo tế tự xuất thủ từ thanh phong diêu chi tuyết ca b a Đồ, quỷ cú cùng với mấy cái ma pháp sư d ư ớ i chân cũng là xuất hiện mấy đạo quan g h o à n rõ ràng quan g h o à n cường công quan g h o à n tinh lực quan g h o à n viễn thị quan g h o à n khôi phục quan g h o à n bất đồng quan g h o à n lần nữa xuất hiện khiến cho mấy người kia thực lực cũng là tăng vọt những n à y chiến ca hảo quan t h u tính thì là tăng lên tinh thần bên cạnh chức nghiệp giả toàn phương vị thực、lực. thả ra ma pháp công kích uy lực t r í ít tăng lên hơn phân nửa không hổ là thú nhân tế tự loại này toàn diện tăng phúc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ triệu vân tiêu cười to nói quả nhiên thích hợp nhất chiến sĩ phụ trợ chức nghiệp giả vẫn là thú nhân tế tự chiến c a a lực lượng nhanh nhẹn còn có lực bền bỉ đáng tiếc vẫn là so già kém trình thành nàng thân hình thoát một cái trường thương trong tay như như rắn độc đống nhiên nô r a hung hăng đâm vào cựu đầu x à vảy rắn khe hở bên trong lúc này lấy ra một đại đoàn m ó n thịt t tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cựu đầu xả một con rắn đầu mánh từ trên hướng xuống lao xuống hướng xuống đất bên trên mấy người tạt tới đều cúc đi một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến đã thấy lúc này toàn thân hình thể tăng vọt biến thành một đầu cao đến chừng năm mét tiểu c ự nhân tám đầu chi tiết lộ ra càng kiên cố hơn cùng sắc bén biên giới còn sinh trưởng lấy sắc bén răng cưa cả người cơ hồ biến thành một đạo cỗ máy chiến tranh hắn tám đầu chi tiết điên cùng múa may cơ hồ biến thành một đạo cánh quạt cựu đầu x a đập xuống đến đầu lúc này bị hắn chém ra chóc thịt bong không chỉ có là hắn chu tân vũ lúc này cũng là lao đến hắn lúc này toàn thân lóe ra kim sắc qua mang cũng là biến thành một tôn tiểu tự nhân trong tay hàng ma sự hung hăng hướng phía cựu đầu xà trên thân đập tới v ậ y rắn nổ tung máu thịt bay tán loạn cự lực tập kích bên liên giới dẫn tới cựu đầu x à không ngừng kêu thảm cùng lúc đó một đạo không giống với tế tự hào quan quỵ dị ba động đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào c ả bạ đổ cùng chu tân vũ trên thân trừ bọn họ ra hai người bên ngoài còn có cái khác mấy cái cận chiến người t h ẳ n lặn xài lang nhân ngang người bên trên vậy xuất hiện loại ba động này một dòng nước ấ m t ừ thận của bọn họ trên tuân ra trong khoảnh khắc liền tuân hướng toàn thân tự chi lực lượng tốc độ tinh thần lần nữa tăng lên rất nhiều khiến cho bọn họ thực lực tổng hợp lần nữa tăng vọt cái này chương ba trăm hai mươi bảy các ngươi được cường hóa nhanh đi đưa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy các ngươi được cường hóa nhanh đi đưa con ngươi manh co r ụ t lại đây là cái gì năng lực tất cả của ta thuộc tính thế mà lần nữa tăng lên gấp đôi hắn nhìn thoáng qua bản thân thuộc tính trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi a dễ n l ì n hương phân t h u ậ t cái này cái q u ỷ gì năng lực tiểu t ử kia người rốt cuộc là ai a lực lượng tại rất ngắn thời gian bên trong tăng vọn khiến cho cả người hắn bắp thịt toàn thân kịch liệt đau nhức phảng phất có một cổ cường đại lực lượng bị giấu ở thể nội bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra chết tám đầu chi tiết lúc này trào ra một đại đoàn máu thịt khiến cho cái này tám đầu chi tiết hình thể tăng vọt thậm chí còn từ lông tóc khe hở bên trong trào ra từng đạo màu đỏ tươi khí huyết bao phủ toàn thân của hắn lực lượng đây mới thật sự là lực lượng a ha ha ha ha liên cùng cười to hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình phảng phất có một cỗ lực lượng phải tùy thời nổ tung đồng dạng tim đập huyết dịch lưu động trong đầu v ẫ y nháy mắt tìm được ứng đối trước mắt thế cục mấy cái phương pháp s a n g chói huyết khí chém tôn trào da biến thành tám đạo màu đỏ tươi màu máu chừng nào hung hăng chạm tại cựu đầu xà trên thân lúc này liền đem xông tới đầu này đầu rắm chém thành hai nửa loại lực lượng này bên cạnh cách đó không xa toàn thân kim sắc quang mang chu tân vũ cũng là bắp thịt cả người tăng vọt t ừ n g cây huyết sắc sắc mạch máu cấp tốc tại thể nội lưu truyền hai cánh tay cơ bắp p h ồ n g lên trên thân cơ bắp thế mà bắt đầu nhúc nít lên nháy mắt phía sau lưng của hắn thận hai bên thế mà lần nữa mọc ra một đôi cánh tay hai đầu bù tay chu tân vũ trong mắt tràn đầy kinh hãi bất khả tư ơ nghị n g nói cái này cái này mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng ạ dện i lìn hương phân thuật trình thành ta mẹ nó không thà cho ngươi ta hai đầu trạng thái thế nhưng là ta đòn sát thủ a cho tới bây giờ đều không người biết a hắn nổi giận gầm lên một tiếng bốn cái tay cánh tay bỗng nhiên một Chứ đôi thứ nhất trên tay phải hàng m a sử bên ngoài lại có ba thanh lóe da kim quang vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn bọn chúng theo thứ tự là giới đao phát luân ba cố kích phân biệt lóe da kim sắc qua mang mang theo lực lượng ngàn quân lần nữa đập vào cựu đầu xà một viên khác đầu lâu bên trên phanh trong chốc lát cựu đầu xà viên này đầu liền bị chu tân vũ ném ra cái lô lớn một viên con ngươi đều bị đập bay kịch liệt đau nhức dưới sự kích thích cựu đầu xà viên này đầu lâu lúc này điên c u ồ n g đánh tới mở ra còn sót lại miệng cùng răng nanh điên quần cắn xe ở chu tân vũ trên thân đem hắn cả người đều gắt gao đặt ở thân hình màu đen nhánh linh m ị chi hỏa bỗng nhiên t h i ê u đốt lập tức liền đem chu tân vũ trên người kim sắc quang mang cho đỏ nát răng nanh sắc bén lúc này cắn lấy chu tân vũ trên thân a cứu ta Phúc! ẩm ẩm giữa tiếng kêu gào thê thảm từ thanh phong bóng người trong chốc lát xuất hiện ở chu tân vũ bên người kéo một phát níu lại bờ vai của hắn đem hắn ném ra ngoài đi trước chữa thương ta ta biết rồi từ thanh phong trên thân quấn q u a n h lấy chói mắt lôi điện kiểu đầu x à viên kia trọng thương đầu lâu lần nữa đánh tới bị hắn một thanh gắt gao để lại ẩm sáng chói lôi điện lần nữa nổ tiết ra đem k i u đầu xả đầu này trọng thương đầu lâu n lôi đình lấp lóe không ngừng lan tràn thậm chí lập tức vọt tới cựu đầu xả trên thân từ thanh phong hô lớn trịnh thành v ừ a m ớ i cái kia tăng phúc kỹ năng cho ta đến một phát đến rồi trịnh thành hô to một tiếng trong tay quyền trượng trùn hoa một điểm ạ diện lìn hương h phấn thuật lúc này rơi vào từ thanh phong trên thân một cỗ không h i ể u lực lượng và dòng nước cấm lúc này từ hắn thận hai bên vào tới khiến cho cả người hắn thân thể một trận bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng ngươi năng lực này thế mà có thể khiến người ta lâm vào ngắn ngủi liên cuồng trách không được trịnh thành cười h h nói từ đội trưởng chúng ta thật sự muốn cùng động huyện thú nhân liên thủ. từ thanh phong thân hình thoát một cái hóa thành một đạo t h i ể m điện phóng tới giữa không trùng lôi đ ì n h lấp lóe từng đạo thô to như thùng nước tráng lôi điện không ngừng từ trên trời giang xuống hung hăng nện trên người cựu đầu xà đồng thời từ thanh phong thanh âm cũng ở đây trịnh thành vang lên bên t h a i chúng ta làm tinh nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc là thủ c h u y ể n kiếp không giả nhưng chúng ta cũng không khỏi không đội phục thú nhân nhất tộc là nhất tôn trọng tín dự trung tộc một khi là bọn hắn chuyện đã đáp ứng liền tuyệt sẽ không vi phạm trên chiến trường bọn hắn thế nhưng là nhất làm cho người tín nhiệm đồng bạn cho nên trên chiến trường một khi cùng thú nhân nhất tộc ký kết minh nước liền có thể yên tâm đem phía sau lưng g a o cho bọn hắn dĩ nhiên loại này minh ước cũng rất yếu đ ớt một khi đạt tới song phương mục đích trong minh ước cho hoàn thành về sau bọn hắn sẽ lập tức trở mặt không quen biết rõ ràng rồi t r i n h thành trong lòng hơi động lần nữa nhìn về chiến trường trừ mấy người kêu bên ngoài mấy vị chiến sĩ khác cũng là không nhượng bộ chút nào gấp đôi toàn thuộc tính tăng lên khiến cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần trở lên vây quanh cựu đầu xà chính là triển khai đồ sát tỷ như nói thời khắc này triệu vân tiêu sau l ư n g k i ê u đạo ngân giáp thanh niên tiểu tướng bóng người càng phát ra rõ ràng mà trong tay nàng trường thương mồ bạc vung vẩy càng phát ra mau lẹ nương theo lấy ngân sắc khí lãng l a n lộn không ngừng đâm trên người cựu đầu x à đưa nó mới mẩy máu thịt tất cả đều đánh bay thậm chí là cựu đầu x à một cái đầu lâu bên trên con mắt đều bị nàng cho đánh bay mà ở giữa không trung một đầu song túc phi long thừa dịp cái khác đầu rắn bị hấp dẫn đồng thời mạnh nào tới to lớn anh d ồ n g gắt gao cắn lấy đầu rắn bên trên băng vào nặng nghề thân thể đúng là đem viên này đầu rắn trực tiếp cho bẻ gãy hung hăng nện xuống đất một cái khác đầu phong thần dược long cũng là như thế nương tựa theo tốc độ cực nhanh tránh thoát công kích hai cánh mở ra lập tức có rậm chẳng t r ị đao gióc cột ớ i đem một viên đầu rắn cho cái này cựu đầu xà giống như là một con trông thì ngon mà không dùng được ngân thương sắt đầu trông được mà không dùng được một dạng rất nhẹ nhàng liền bị động v ệ t thú nhân từ thanh phong đ á m người cho đánh thành trọng thương giữa không trung c ả m vạ đổ ngữ khí có chút kinh hỷ đại đại quát đây không phải chân chính cựu đầu xà đẳng cấp mặc dù cao nhưng cũng không phải là siêu giai ma thú hắn chỉ là thế giới này bị tộc tộc nhân sau khi chết biến thành quỷ vật thôi giết hắn hắn bỗng nhiên hé miệng một đạo không tiếng động gợn sóng đột nhiên từ trong miệng hắn chuyển đến lan tràn dần dần lan tràn thậm chí tại trước người hắn tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gọn sóng lập tức nương theo lấy tiếng gào thét của hắn cái này từng đạo gợn s o n g thế mà biến thành một đạo to lớn không khí lợi nhận của tới nháy mắt liền vọt tới cựu đầu xà trước người phốc phốc phốc nương theo lấy hai đạo c h ó i hai tiếng x é gió lên cựu đầu xà hai con đầu lâu to lớn thế mà liên tiếp bị hắn chặt đứt h u n g h ă n g n ệ n xuống đất mắt thấy đám người đại phát thần uy đem cựu đầu xà i ế t không ngừng lùi lại thần thú trọng thương liền ngay cả đầu lâu vậy đoạn mất mấy quả nhưng làm ộ t mực tại sau lưng đầy nước hoặc là nói quan sát cựu đầu xà trịnh thành cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào cựu đầu xà trong đó một cái đầu lâu cái chán, lông mày hơi nh không thích hợp đó là cái gì một viên cổ quái ân ký xuất hiện ở cựu đầu xà trong đó một cái đầu lâu bên trên nhìn thật kỹ giống như là một viên viên châu ân ký thê ngang mà liên tại lúc này d ị t r ạ n g đột biến chương ba trăm hai mươi tám cựu đầu xà lĩnh vực thuần sát chương ba trăm hai mươi tám cựu đầu xà lĩnh vực thuần sát lúc đầu đã bị mặt cùng chu tân vũ hợp lực chém dụng hai viên cựu đầu xà đầu lâu đột nhiên bắt đầu chuyển động toàn thân cháy lên màu đen nhánh h ỏ a diễm vết thương một nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu Đồng anh. trong chốc lát hai cái đầu trên thân đều bốc cháy lên màu đen nhánh hỏa diễm trong khoảnh khắc liền đem bà thân t hình bao phủ ở bên trong linh m ị c h i hỏa giữa không trung cạm phá đổ ngay lập tức liền phát hiện bà tình t huống há mồm phun một cái lại là một đạo sóng siêu âm chấn động đ á n h tới muốn cứu viện b p h a n h một tiếng một viên cự xà đầu lâu đột nhiên từ trên cao rơi xuống c h ẳ n cái này đạo sóng siêu âm chấn động trước người mặc cho cái này đạo sóng chấn động nện trên người mình đi. Muốn cứu viện nhưng linh mỹ cựu đầu xà còn dư lại bảy viên đầu lâu như giống như điên điên cùng chặn đường lấy đám người không biết đang dợ trò quỷ gì liệt diễm nước lũ thiểm điện kích đ ộ c dốc toàn bộ lực lượng đem tất cả mọi người ngăn trở không được tiến thêm lúc này trịnh thành cũng giống như nhớ ra cái gì đó tâm niệm vừa động hắn cùng tiểu thanh gần như đồng thời xuất thủ hư hỏa đốt người thuật、vâng. hư hảo h ỏ a diễm lúc này từ linh m ị cựu đầu xà trên thân dâng lên đồng thời dần dần hướng phía toàn thân của nó lan tràn mà đi khoảng cách gần hắn nhất một viên đầu rắn c à n g là kêu thảm một tiếng phát ra liên tiếp chịu đựng không nổi đau nhức tiếng t sáu mặt khắc hỏa đầu lâu rất nhanh liền phát ra từng đợt tiếng gào thét đồng thời từng đạo linh mỹ tri hỏa từ trên người nó tuôn ra lúc này liền chắn hư hỏa trước đó hai loại hoàn toàn không phải tất cả đều ẩn chứa cổ quái hiệu quả hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên âm thanh m ẹ gạt trồng mà liền tại lúc này dẫn đầu tập kích p a s hai viên đầu rắn rốt cục lấy được hiệu quả tại linh mị chi hỏa thiêu đốt bên dưới p a s đau đớn kêu thảm kia hai cái đầu càng là đ ố n g nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem p a s thân thể cho xé thành thành rồi hai nửa đồng thời một viên lóe ra hát sắc quan g mang con dấu phóng lên t ậ n trời kia là truyền thừa chi khí linh mị con dấu gạo rú một viên cựu đầu xà đầu lâu bỗng nhiên chạy tới mở cái miệu rộng một ngụm sẽ đem khỏa ấn trường thôn vào trong bụng ông, ông, ông, ông. cổ quái vù v ù âm thanh từ cựu đầu xà đầu này đầu lâu bên trong truyền đến đã thấy trên đầu nó bắt đầu l ó e ra màu xanh đen đu quang rất nhanh liền ngưng tụ ở đầu lâu bên trên ở nơi đó một viên con dấu bộ dáng vết tích trở nên diệp diệp sinh huy gào rú một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên từ cựu đầu xà trong miệng chuyển đến nó cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên bắt đầu mở rộng ra đến chín quả đầu lâu cao cao dâng lên giống như một mặt to lớn q u ả hương bổ bình thường đồng thời miệng lớn đại trương phát ra liên tiếp chói hai tiếng quái thiếu chín quả đầu lâu mười tám quả màu đồng cổ mắt dọc tất cả đều bắt đầu lõi ra một loại vô cùng ánh sáng t ạ ác một cỗ quỷ dị ba động. theo n ó chính trung tâm cái đầu kia chuyển đến trên đầu con dấu vết tích bắt đầu điên cuồng lấp lóe gần như đồng thời từ thanh phong cạm vạ đổ hai người sắc mặt đại biến đồng thời quát mau tránh ra lĩnh vực là lực lượng lĩnh vực ông còn chưa dứt lời bên dưới một cỗ quỷ dị ba động liền bao phủ tất cả mọi người trong mắt tất cả mọi người phản phất đều xuất hiện một viên màu đồng cổ mắt dọc trong đó còn có từng tia từng tia huyết sắc qua mang tất cả mọi người đáy lỏng đều dấy lên một loại vô lực cảm giác sợ hãi thật giống như xa cổ man hoang thời kỳ yếu tiểu nhân tộc đối mặt tự thú yêu thú lúc sợ hãi bất lực t i a là g i ấ u ở tất cả mọi người đ ấ y lòng sợ hãi sợ hãi thuật không đây là xa huy lĩnh vực gào rú c h ó i hai tiếng gào thét từ cựu đầu xà trong miệng chuyển đến trong chấp nhoáng này cái khác tám đầu cự xà tất cả đều bắt đầu chuyển động hung tợn xông về mấy người còn lại từ thanh phong cạm bà đồ p h ợ dây dạ. t r ị n h y thì、hề. cùng với trịnh thành trong đó một lần nữa từ thanh phong cạm bà đồ t r ị n h y thì h ợ dây ra đều chỉ có một khoả đầu lâu còn lại bốn khoả đầu lâu tất cả đều hướng phía trịnh thành lao đến gào rú hoành cự xà hành động Cuốn rung lên mạnh, nhưng quỷ dị là, dị từ ạ i mọi người cổ quái dừng ở tại chỗ cả cổ tất n g ở thanh ạ i c ỗ không tinh Thân thể động gì. có cứ c bất ủ b ọ ắ n tinh phong động đậy, t thân cùng cạm phạ đổ khoảng cách gần nhất đơn thuần chỉ là một sung p h o n g hai người liền máu vẩy tại chỗ cạm phạ đổ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh điên cuồng lấp lóe nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản trực tiếp bị cắn đứt một nửa thân thể mà ở loại đau nhức này dưới sự kích thích hắn rốt cục giật mình tỉnh lại trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ sợ hãi sau lưng hai cánh bỗng nhiên l ó ạ i lên lúc này bay đi cự xà đầu lâu ngập đôi mau chóng đổi u cạm hạ đồ lúc này đưa tay d ư ơ n g lên một khối khăn tay bộ dáng đổ vật bị hắn ném tới giữa không trung cự xà đầu lâu bỗng nhiên một cuốn lại là đem khối này khăn tay cho nuốt vào trong bụng c h u y ề n thừa chi khí viên này đầu r ắ n phía trên thanh s á c quan g mang lấp lóe lần nữa xuất hiện một cái khăn tay bộ dáng lân khí mà cạm hạ đồ vậy thừa cơ hội này vội vàng lật tay một cái xuất hiện mấy viên tản ra mùi huyết tinh trái tim bị hắn miệng lớn mất xuống đáng chết lĩnh vực là lực lượng lĩnh vực a gần như đồng thời một bên từ thanh phong cũng là bị một viên đầu rắn công kích ầm ầm miệng rắn đại trương một n g ụ m liền đem cả người hắn đều nuốt xuống dưới ầm chói hai lôi đình lấp lóe thanh â m đột nhiên vang lên như là mấy trăm con đại đ i ể u tại đều to bình thường ánh sáng chói mắt đột nhiên từ cự xả trong miệng lấp lóe mà ra hóa thành một đạo t h i ể m điện vật ra một lần nữa biến thành từ thanh phong thân hình bất quá hắn lúc này thần sắc mười phần chật vật ánh mắt rung động mà hoảng sợ cánh tay trái của hắn bên trên lại còn thiêu đốt lên tối đen như mực sắc hòa diễm đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn linh mị chi hỏa lĩnh, vực. Đây mới thực là lĩnh vực. lại có thể chấn nhếp i tất cả mọi người để cho ta vô pháp động đậy hắn vừa mới lấy được truyền thừa chi khí cũng bị viên này đầu lâu đọc đi gào rú viên này đầu lâu lại là gào rú một tiếng trên c h á n một khối kính tròn bộ dáng ấn ký ngay tại lóe ra ánh sáng n h ạ t hai người tất cả đều đào thoát nhưng là hai người khác lại là hiện tượng hoàn sinh t r ị nghĩ gì chạm tại cự hình bạch t u ộ c trên thân cự xa đánh tới không có phản ứng chút nào trực tiếp bị cự xả một n g ụ m nuốt xuống tính cả dưới người hắn cự hình bạch t u ộ c một khối máu thịt cũng theo đó bị nuốt ký kịch liệt đau nhức dưới sự kích thích bạch t u ộ c tê thảm một tiếng lúc này bừng tình tám đầu xúc tu điên cuồng cuốn ở cự xà trên thân nhưng rất nhanh liền kêu thảm bùn g ra linh bị c h i hỏa thuận thân thể của nó điên cuồng hướng phía toàn thân nó lan tràn mà đi một khối túi thơm bộ dáng ân ký xuất hiện ở cự xà trên trán mà phở dày dạ cái này một bên cự xà đánh tới cự lang màu bạc lần nữa xuất hiện nhưng rất nhanh liền tùy theo sụp đổ đồng thời phở dày dạ cũng bị bừng tỉnh mắt thấy ở đây nàng không trần c h ờ chút nào giơ n g một tay lên một cây châm gài tóc bị nàng ném ra lúc này liền bị đánh tới cự xà nuốt xuống dưới cự xà trên trán lần nữa xuất hiện một đạo châm gài tóc bộ dáng ân ký mà lúc này kia m ặ t khắc bốn khỏa cựu đầu xa đầu rắn đã vọt tới trịnh thành trước người bốn tấm miệng lớn đại trương cùng nhau cắn về phía trịnh thành chương 329, thủ đoạn cuối cùng lôi thần chương 329, thủ đoạn cuối cùng lôi thần 2023-12-27. ông c ự xa đánh tới trịnh thành trước người đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thanh sắc quan mang biến thành một đạo cự hình h ì nửa h n vòng tròn hậu thuẫn đem trịnh thành thủ hộ ở trong đó vê anh、Ấm、ẩm ẩm bốn quả đầu lâu to lớn đồng thời đánh tới hung hăng đập vào luồng hào quang màu xanh này bên trên thậm chí đem màu xanh hộ thuẫn xô ra bốn cái bao lớn t r í n h t h a n h trước người tiểu thanh bỏ túi bóng người nổi đồng bể giữa không trùng hai tay nắm chắc p h á p trượng gương mặt dùng sức nâng lên càng phát ra giống như là một viên bánh bao gào rú bị b ẹ n m h ì n xì l ì ề n vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn như thế chặn lại cái này bốn khỏa đầu lâu lần nữa phát ra liên tiếp tiếng gào thét cự lực đánh tới muốn toàn lực đột phá nhưng đừng nhìn b ẹ n m h ì n xì l ì ề n vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn chỉ có mỏng như vậy mỏng một tầng nhưng là tại tiểu thanh điều khiển bên giới lại là vững như sắt thép mặt cho cái này bốn khỏa đầu lâu d ã ruộ như thế nào cũng vô pháp đột phá cũng hiện tại lúc này chính thanh v t、si、hắn, hắn, hắn kêu cao đến hơn sáu trăm linh điểm tinh thần thế mà cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được trực tiếp bị cựu đầu xà cái này đạo cổ quái lĩnh vực cho áp chế sáu trăm linh điểm tinh thần không đủ còn chưa đủ ha hắn cắn răng giận giữ hết truyền thừa chi phí tuyệt đối là truyền thừa chi phí duyên cớ đâu nay cựu đầu xà mục đích chính là vì nuốt ăn những cái kia truyền thừa chi phí ánh mắt quét qua cựu đầu xá chín k h ỏ a đầu lâu trong đó năm k h ỏ a trên c h á n đều có màu xanh ấ n ký lấp lóe rõ ràng đã nuốt chừng năm k h ỏ a truyền thừa chi khí như vậy còn dư lại chính là mình trong tay cái này bốn k h ỏ a rồi muốn trong tay của ta truyền thừa chi khí vậy thì tới đi trịnh thanh cắn r ă n g nói vừa mới là hắn lần thứ nhất đứng trước tử vong uy hiếp lúc này trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ mà về sau tiếp xuống chính là sợ hãi giống hắn nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay trộm một cái một khối huyết sắc ngọc bội xuất hiện ở trong tay bị hắn ném tới linh mị cựu đầu xá trước người hơi anh tiếng vang truyền đến Màu đỏ trong ư ơ i q m chốc lát dẫm dạp chằng trịt mạch máu từ huyết quang âm sau lưng xông ra biến thành từng đạo tráng kiện xúc tu toàn bộ tôn hướng cựu đầu xả nhất là kia bốn quả còn không có nuốt ăn truyền thừa chi khí đầu đâu càng là huyết quang âm công kích mấu chốt dẫm dạp chằng c h ị t mạch máu đánh tới đem cái này bốn q u a đầu lâu toàn bộ cô lấy đồng thời huyết viêm vẫy ở trên người nàng bỗng nhiên bộc phát lan tràn đến cựu đầu xả trên thân v anh suy màu đen linh mị chi hỏa cùng huyết quan âm trên người huyết dịch lúc này tương giao nổ t u n g cháy h ừ n g n ự c lên mà trịnh thành bóng người thì cũng là thuận huyết quan âm thân thể v ọ t lên trong tay quyển trượng c h ù n hoa hướng phía trong đó một cái đầu lâu hung hàng một điểm thứ hỏa đốt người thuật、Và、anh thế ngang cựu đầu xà kêu thảm một tiếng thư hảo hỏa diễm theo nó thể nội bỗng nhiên bút cháy lên cấp tốc hướng phía thân thể r u n g mánh lao tới thế ngang thế ngang cựu đầu xà mặt khác mấy k h o ả đầu lâu cũng là hét thảm lên đầu lâu to lớn điền cùng cơ tiểu thanh trịnh thành hô to một tiếng tiểu thanh bóng người cũng là hóa thành một đạo đường vòng cung lao đến trong tay bỏ túi pháp trượng lần nữa một điểm to lớn thanh sắc quang mang điên cuồng l ấ p lóe trong chốc lát b é n mìn x ì l ì n phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn thêm mà biến thành đại lượng sợi tơ như là mạng nhện bình thường từ trên thân cựu đầu xà lan tràn mà lên đem cái này bốn khỏa đầu lâu gắt gao trói lại không có nuốt ăn truyền thừa chi khí tình huống cái này bốn khỏa đầu lâu thực lực cũng không mạnh huyết viêm cùng huyết hỏa giao thoa thiếu đốt đem cái này bốn khỏa đầu lâu tất cả đều bao phủ ở bên trong tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hay ầm ầm từ thanh phong bóng người vậy vừa lúc bay tới ánh m màu ra tay ra lệnh một tiếng tại chỗ tất cả mọi người lần nữa vọt lên thẳng hướng cựu đầu xà nhất là trịnh nghị vừa mới ngồi cưới con kia cựu hình bạch tuộc cũng không biết nội điên làm gì tám đầu xúc tu điên cùng quấn lấy mặt khác hai con cựu đầu xà thân thể dùng sức mà đưa nó đặt ở dưới thân đồng thời trong miệng phun ra đại lượng màu đen độc thủy đem cựu đầu xà phun ra ra tới h ỏ a diễm c ộ n phong nước lũ chờ lực lượng nguyên tố toàn bộ ngăn tại bên ngoài mà thừa dịp cơ hội này những người khác cũng là thi triển ra bản thân lực lượng cường đại nhất đổ gập xuống đánh tới hướng cựu đầu xà ầm ầm ầm ầm liên tiếp tiếng vang không ngừng chuyển đến to lớn bụi mù lần nữa che mất cựu đầu xà thân thể khổng lồ nhưng là bụi mù tràn ngập bên trong lần nữa xuất hiện mấy viên to lớn đầu rắn trong đó bốn k h ỏ a đầu rắn vẫn như cũng bị vẹn mìn xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuận biến thành màu xanh sợi tơ c h ó i lại điên cuồng dây dưa mà đại lượng m ế t viêm hư hỏa vẫn tại trên không nhảy lên tiêu đốt tê minh thanh kêu thảm không ngừng từ thanh phong sắc mặt đột nhiên đại biến thân hình lưu nhanh mau bỏ đi lĩnh vực tê n g n g trói hai rắn tiếng kêu lần nữa truyền đến đã thấy cựu đầu lâu lâu lần nữa dơ lên cao, cao. m ư ờ i k h o a màu đồng cổ con ngươi lần nữa lóe lên một mảnh h ữ quang ở nơi này đã hữu quang lấp lóe bên dưới tương tự quỷ dị ba động lần nữa hướng phía xung quanh lan tràn mà đi ông xa h uy lĩnh vực tại chỗ tất cả mọi người thân hình lần nữa dừng lại vô pháp động đậy toàn thân hoảng sợ r u n giày phản phất lâm vào vô tận trong sự sợ hãi thế ngang năm k h o a đầu lâu lần nữa x u ố n g ra thẳng hướng tại chỗ mấy người trong đó từ thanh phong cạm vạ độ lần nữa trọng thường mõ vung tại chỗ không thể không lần nữa liệu mình chạy trốn thợ giày ra bên người một con sài lang nhân một con người thằn làm trực tiếp bị ướt không còn khí tức còn dư lại một cái đầu lâu thế mà là thẳng hướng triệu vân tiêu mắt thấy triệu vân tiêu sẽ bị n u ố t thanh s á c quan g mang lấp lóe lúc này liền đem nàng bao phủ ở trong đó trịnh thành lần này trịnh thành sớm có chuẩn bị b e n n h ì n x ì lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuận thủ hộ bên dưới xả uy lĩnh vực ở trên người hắn thế mà không có có hiệu quả từ thanh phong sắc mặt càng phát ra t r ắ n g xám nếu không phải không phải hắn có được nguyên tố hóa năng lực sớm đã vất lạc bất quá lúc này hắn cũng là phát giác cựu đầu xà n h ư điểm cắn răng nói nó không phải chân chính truyền thuyết cấp sinh vật chỉ là một cỗi lỗi lĩnh vực cũng vô pháp một mực duy trì nghĩ biện pháp đem tiêu năm khỏa đầu lâu bên trên truyền thừa chi khí đánh xuống liền có thể hoàn toàn giết hắn thân hình hắn nhoáng một cái hóa thành một đạo lôi đình xuất hiện ở trịnh thành cùng triệu vân tiêu bên người cắn răng nói t r ị n h thành bảo vệ tốt truyền thừa chi khí tuyệt đối không thể bị cựu đầu xả cướp đi vừa nói thân thể của hắn vừa bắt đầu có để lộ ra màu xanh ra trời q u a n mang phảng phất có vô số đầu tiểu xả tại du t ẩ u chờ chút ta sẽ c u ố n lấy hắn người nghĩ biện pháp đánh dụng đầu của hắn bên trên truyền thừa chi khí chính thành gật đầu nói tốt lập tức từ thanh phong lại là nhìn về cách đó không xa cả ba đồ lạnh lùng nói lao con rơi lại không liều mạng n g ư ơ i ta cũng phải chết ở nơi này c ặ c c ặ c c ặ c c m p ạ đ p c ặ c c ặ c cười một tiếng một nửa thân thể mặc dù còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi nhưng là tinh thần nhưng như cũ phấn khởi nhân loại không cần ngươi nói luận chiến trận c h é m giết nô thú nhân nhất tộc còn chưa hề bại bởi bất luận kẻ nào đ ầ u n à y cựu đầu xà tất bị ta c h é m giết vừa dứt lời thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu nhốt mít lên đại lượng khô trắng máu thịt lồng tóc từ gây chi cùng hạ thân mọc ra cánh sau lưng cũng là điên cuồng tăng vọn trong khoảnh khắc hắn liền biến thành một đầu cao đến chừng năm mét cự hình tóc trắng con rơi nương theo lấy cặp cặp cặp tiếng cười quái dị cạm phạ đồ lập tức xông về cựu đầu xà mà từ thanh phong trên người lôi đỉnh quang mang cũng là điên cuồng lấp lóe đem hắn cả người thân thể đều bao phủ ở trong đó lập tức một đạo to lớn lôi điện cự nhân chậm rãi thành hình nhanh chân hướng phía cựu đầu xà đi đến hai trăm triệu vườn lôi thần anh, chương phục linh tháng vật con lôi đ ì n h đầy trời huyết viêm nảy lên c ự r ắ n rít tiếng giống không dứt bên t h a i mà ở loại tình huống này đám người còn lại cũng là phát điên bình thường hướng phía cựu đầu xà phương hướng tiến công nhất là trên trán bị khảm nạm truyền thừa chi khí năm con cựu đầu xà đầu mà trịnh thành thì là g ắ t gao áp chế mặt khác bốn quả đầu lâu mặc cho đám người còn lại tiến công tiểu thanh cũng là bay vọt mà lên hư họa không ngừng nảy lên rất nhanh liền từ nơi này bốn quả đầu lâu lan tràn đến cái khác năm quả đầu lâu bên trên điên cũng t i ê u đốt lên quái dị tiếng gào thét từ cựu đầu xà trong miệng chuyển đến bốn cái c ự xà tất cả đều ngựa mặt lên trời gào thét thân thể cao lớn không ngừng dãy ruộ bản thân hắn chính là do nộ khí oán khí mà sinh vốn là một cái tâm tình tiêu cực ngưng t ụ thể tại hư hỏa thiêu đốt thuật tác dụng dưới lúc này liền cháy h ừ n g h ự c lên cầm đầu một con đầu rắn lúc này liền bị đốt cháy thành cho đồng thời t r ì n h thành trong đầu một đạo cơ hồ trong s u ố t sắc như là hỏa diễm bình thường pháp thuật phù văn đột nhiên tỏa h à o quan g rực rỡ một đạo lóe ra hư hảo tia sáng hỏa diễm c h ố n g giống mà sinh như mưa xối xả bình thường rơi xuống cựu đầu xà trên thân lúc này liền cháy gừng n ự c lên h ứ hỏa đốt người thuật. anh viên thứ hai đầu lâu tại kịch liệt tiếng gào thét bên trong cũng bị cái này đạo hư miễn liệt diễm cho thiêu đốt thành rồi một mả toàn thân màu đen linh m ị c h i hỏa rốt cục vô pháp ngăn cản hư hỏa thiếu đốt dần dần bị đốt thành hư không ầm ầm còn lại hai đầu đầu rắn liên tiếp sụp đổ có như thế nhiều nhiên liệu chế thành khổng lồ hư hỏa lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía cái khác năm khỏa đầu lâu p h ó n g đi rất nhanh liền đem cái này năm khỏa đầu lâu bao phủ ở bên trong thân thể liên tiếp hai bên lúc này liền lan tràn ra đại lượng hư không hỏa diễm cùng huyết viêm tiếp tục lan tràn hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm năng lượng lúc này tại giống nhau vị trí tụ hợp sinh ra c à n quỵ dị hơn biến hóa thạy một con rắn đầu bắt đầu gạt h é t toàn thân dung mạnh đồng thời dần, dần sụp đổ、vâng. Thừa chi khí cho bắt đến ở trong ừ thanh p một chốc lát hơn mười đạo bóng người toàn bộ bắn vào cựu đầu xà trong đó một cái đầu lâu phía trên râm rạp chằng chịt kiếm ảnh như mưa xối xả bình thường trong khoảnh khắc liền đem nó cái đầu kia cho xuyên thấu đầy đất máu tươi nổ bắn ra đồng thời một thân ảnh cũng là bắn ra trong tay còn đang nắm một thanh khắc chuyển thừa chi khí viên châu nào g một bên khác thờ giày dạ trên thân cựu lang màu bạc hư ảnh càng phát ra ngư thực một cái tắt liền đem nó bên trong một cái đầu lâu cho đập ngã trên mặt đất miếng v ả y nổ tung máu thịt lan tràn đồng thời ngân sắc quang mang lấp lóe đưa nàng bao phủ ở bên trong cả người bóng người bắn ra nháy mắt liền xuyên t ấ u cựu đầu xả thứ tám quả đầu lâu trong tay nàng lần nữa xuất hiện một kiện khắc chuyển thừa chi khí khăn tay ủy cười to liên、miên. màu đen cự điệu bóng người thế mà không sợ linh mị chi hỏa ngược lại là đem linh mị chi hỏa ngắn ngủi áp chế hắn cũng là tại cái k h ắ c động h i ệ t thú nhân người thừa kế dưới sự giúp đỡ c ấ p được một cái c h u y ể n thừa chi khí giết một viên cuối cùng cựu đầu x a đầu lâu thì là còn sót lại hơn mười đạo động h i ệ t thú nhân người thừa kế liều chết chém giết hai đầu phi long bạo long phong thần d ự c long vây công mấy người kiềm chế mấy người chém giết cuối cùng từ một đạo người nhện mượn nhờ tơ nhện b ò đến trên đầu nó đem một viên cuối cùng truyền thừa chi khí lấy vào tay bên trong con dấu lan đi nhân loại chúng ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này chơi một đầu người thằn l ằ người n thừa kế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân mọc đầy minh ế vẩy thế mà phân tâm hướng phía triệu vân tiêu chém xuống đồng thời mặt khác mấy đạo động h u y ệ t thú nhân cũng là hành động lên hai chân điểm xuống mặt đất giống như một mũi tên bình thường mánh liệt bắn mà ra hướng phía cựu đầu xà còn sót lại một con rắn đầu phóng đi ha ha ha chỉ là nhân loại đầu này bột là của chúng ta giắt ngăn lại mấy cái kia nhân loại đại tù trưởng giết, còn sót lại hơn mười đạo động h u y ệ t thú nhân người thừa kế lúc này hành động lên mấy người ngăn ở trình thành từ thanh phong triệu vân tiêu đám người phía trước mấy người thì là xông về cựu đầu xà nhất là c ả ba đồ sóng siêu âm n g ụy tượng biến thành hơn mười đạo bóng người càng là ngăn cản từ thanh phong không ngừng chém giết lấy cựu đầu xà sắp tử vong ai trước giết chết cựu đầu xà ai liền sẽ thu hoạch được đầu này cựu đầu xà sau cùng chiến lợi phẩm đều c ú t n g a y cho lão lương một đạo cùng bạo thanh â m đột nhiên vang lên triệu vân tiêu trường thương trong tay trên dưới tung bay lúc này liền đâm xuyên qua hai thân ảnh vê anh giữa không trung bạo tuyết c ũ n g tới cùng triệu vân tiêu tụ hợp đem mấy đạo động hiệu thú nhân bóng người bước lui diêu chi tuyết vậy biết do lúc này nguy hiểm lúc này lựa chọn cùng triệu vân tiêu tụ hợp đồng thời chu tân vũ gà mờ hai người cũng gấp vội vàng chạy tới chặn lại rồi động việt thú nhân chém giết mà trịnh thành lúc này sắc mặt lại là hơi đổi một bên né tránh cảm hạ đổ sóng siêu âm n g ụy tượng chém giết một bên tinh thần ngưng lại trong tay hắn cây kia được từ hư hư thực thực linh mị đại đế nữ t ử khuê phòng ở trong linh mị p h ư ợ n g trâm đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh khí thức mười phần nguy hiểm không chỉ có là p h ư ợ n g trâm liền ngay cả cái khác bốn dạng truyền thừa chi khí vậy đồng thời tản mát ra một cỗ quỷ dị ba đậu thân hình không giới phản bên trên đồng thời ở trong lòng cho rẽ di hạ một cái mệnh lệnh dẽ gì、vâng. mấy đạo thân ảnh vọt tới cựu đầu x a trên thân rẽ gì phe phẩy khổng lồ cánh lúc này bay khỏi vê anh chí ít bảy tám đạo cực mạnh công kích hung hăng đập vào cựu đầu x a trên thân lúc này liền đem còn sót lại một đầu đầu rắn xé nát ha ha ha là ta giết cạm hạ đồ thanh âm khàn khàn đột nhiên nổ vang nhưng là có nhiều người hơn lại là xông về cựu đầu x a thi thể nơi đó đang có mấy đạo lóe da ưu quang đồ vật l ặ n g lặng mà nằm ở nơi đó thân là linh mị phúc địa mạnh nhất một con bột linh mị cựu đầu xà tại nó bị giết về sau quả nhiên rơi mất đặc thù ạ c cụ đều cút ngay cho ta cạm hạ đồ nổi giận gầm lên một tiế nhưng là câu nói này lại là hấp dẫn số lớn cựu hận một đầu người t h ằ n l ằ n một cái xoay người trong tay hai thanh kim sắc đại đao tựa như mưa s ố i xả bình thường đập vào c ả m vã đồ trên thân đồng thời c ả m vã đồ sau lưng từ thanh phong đưa tay hóa thành một đạo thiểm điện lúc này liền xuyên thấu c ả m vã đồ lồng ngực hắc hắc hắc cạm vã đồ vật này là ngâu người nện nhất tộc lấy tới đi một con người nện cũng như quỷ mị vọt tới c ả m vã đồ bên người một con chi tiết lóe ra màu trắng xanh qua n mang hung hăng khắc ở trên ngực của hắn liền ngay cả quỷ cú lúc này cũng không lo được đọa lạc giả thân phận hai tay một chảo sau lưng lần nữa xuất hiện màu đ lệ minh một tiếng lấy cực nhanh tốc độ đụng vào c ả m vạ đồ trên thân đồng thời thân ảnh của hắn cũng là biến thành một đạo hát quang xông về trên mặt đất kêu mấy thứ đạo cụ a c ả m vạ đồ kêu t h ả m một tiếng toàn thân trên giới huyết sắc khí diễm mánh nổ t u n g đem mấy người này tất cả đều bay người các ngươi đáng chết bọn hắn mặc dù đều là động v i ệ t thú nhân có thể nhất trí đối ngoại nhưng khi ngoại bộ uy hiếp sau khi biến mất lúc này vì tranh đoạt lợi ích dứt lên mắt thấy hơn mười đạo bóng người bắt đầu chém giết chính thành sắc mặt càng phát ra khó coi thân hình lũi nhanh đồng thời kéo lại diêu chi tuyết rút vẫn tiêu mau bỏ đi triệu vân tiêu nguyên bản còn muốn đi tri viện từ thanh phòng kỳ quái hỏi thế nào rồi trình thành có gì đó quái lạ trong tay của ta truyền thừa chi k h í ai đúng vào lúc này một đạo như khuê phòng nữ tử ai đoán tiếng thở dài vang lên dẫn tới tại chỗ mấy người sắc mặt đại biến không người chú ý địa phương một vị người mặc màu đen phát bảo ba búi tóc đen như thác nước nữ tử vậy mà đứng ngạo nghệ ở không trung xa xa nhìn qua trên mặt đất mấy người linh m ỹ đại đế chương ba trăm ba mươi mốt lĩnh vực tri lực sau cùng giết chóc chương ba trăm ba mươi mốt lĩnh vực tri lực sau cùng giết chóc cạm vạ đôi nổi giận gầm lên một tiếng hắn lại còn không chết mấy đạo h u y ê n ảnh đột nhiên ngưng tụ thân hình lưỡi nhanh từ thanh phong q u ỷ cú người nhện người thàn l ầ n mười dư đạo thân ảnh lúc này sắc mặt cũng là đại biến phi tốc lùi lại mà một mực chú ý đến nơi này chỉnh thành sắc mặt cũng là hết sức khó coi trong tay âm thầm x i ế t chặt hắn cũng căn bản không có chú ý tới cái này cô gái áo đen là từ đâu ra tới linh mị đại đế nữ tử này trên thân truyền lại quần áo mặc dù cùng khuê phòng nữ tử kia khác biệt nhưng là tướng mạo lại là không khác nhau chút nào linh mị đại đế không thể nghi ngờ ta vì đại đế thay mặt sinh linh phạt thiên đáng tiếc nô lại coi thường nhân、tính. một đạo phản phất thì thầm giống như thanh em vang lên linh m ị đại đế hư ảnh trên thân lúc này hiện ra một mảnh n ồ n g hậu như mực khí tức đem ở đây tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong một đầu người nện cười ha ha một tiếng linh m ị đại đế lại như thế nào một cái bóng mở mà thôi g i ế t nàng hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lúc này lần nữa hóa thành một đạo c u â n phong chém về phía cái này đạo nữ t ử bóng người ai hư ảnh thở dài một tiếng một tay hướng phía người nện vọt tới phương hướng một điểm một giây sau đen như mực quang mang đột nhiên phun trào lúc này liền đem người nện cả người bóng người nước hết biến mất không thấy gì nữa phản phất từ đến cũng không có xuất hiện qua lĩnh vực là lực lượng lĩnh vực c ả m phá độ đột nhiên sợ hái gào thét lên những người khác sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến lĩnh vực đây chính là chỉ có sự thi cảnh chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ khủng bố năng lực lấy thực lực bản thân cùng càng ộ câu thông năng lượng thiên địa từ đó phong tỏa thiên địa không gian hình thành chỉ đối với bản thân có lợi một phương thế giới có thể nói tại lĩnh vực bên trong không có giống nhau năng lượng cùng đẳng cấp chức nghiệp giả tất cả đều là sâu kiến cùng với m ớ i con kia gà mợ cựu đầu xà gà mợ lĩnh vực bất đồng là trước mắt cái này cô gái áo đen thi triển mới thật sự là lĩnh vực lực lượng nữ tử hư ảnh lại là một điểm có ò n t một lại vị người nện vậy hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng phở dày dạ sắc mặt cũng là biến đổi lớn lập tức từ ba lô bên trong lấy ra một khối làm bằng gỗ đồ đằng khối này đồ đằng mặt ngoài bậy biện ra kim sắc qua mang điêu khắc một con sinh động như thật cự lang màu bạc xuất hiện một sát na kia l i ề n có một vệ kim quang đem p h ở r à y dạ bảo hộ ở bên trong lĩnh vực p h ở r à y dạ mặt này pho tượng vậy đồng dạng ẩn chứa lĩnh vực chi lực nàng gương mặt xinh đẹp k h ẽ động kim s á c quang mang cấp tốc chuyển di liên tiếp đem sau lưng mấy người bao phủ ở bên trong làm kim quang phun trào muốn đem còn dư lại ba cái thú nhân á long kỵ sĩ bao phủ ở bên trong lúc bọn hắn cũng đã bị minh khí n u ố t mất p h ở r à y dạ điện hạ nhanh cứu ta kia là gồn dạ l ẹ c điện hạ ngân lang khiếu nguyệt lĩnh vực điện hạ n h i ê n cứu a lại làm mấy người kêu t h ẳ n một tiếng lúc này liền bị hát xác quang mang bao phủ biến m mà ở khác một bên hát s á c quang mang càn quét mà qua khoảng cách cô gái áo đen gần nhất mấy đạo nhân ảnh lúc này liền bị báo phủ nhưng là khoảng cách nàng gần nhất c ả ba đồ từ thanh phong còn có một đạo người nhện bóng người lại là hoàn hảo không chút tổn hại trên người bọn họ hiện ra một đạo hát s á c quang mang đem bọn hắn thủ hộ ở trong đó ba người sắc mặt còn có chút ít kinh hãi quang mang bất quá rất nhanh liền phản ứng lại t ừ thanh phong lớn tiếng nói truyền thừa chi khí có truyền thừa chi khí liền có thể thủ hộ bản thân tại hô to đồng thời thân hình hắn cấp tốc lùi lại muốn rời xa cái này hư hư thực, thực linh bị đại đế bóng người c ạ ba đồ còn có cấp được một khối truyền thừa chi khí người nện cũng là cấp tốc lùi lại t r í n h thánh nghe mắt thấy hát s ắ c quan g mang lần nữa đánh tới liên tục không ngừng xuất ra mặt khác ba khối truyền thừa chi khí lại là dừng lại một chút chu tân vũ chu tân vũ mặt phì nộn bên trên có chút một trận nảy lên rất mau trả lời nói không cần phải để ý đến ta trên người ta có lao tổ ban thưởng bảo vật vừa dứt lời trong tay hắn liền xuất hiện cùng nhau xem như xưa cũng mó hai tay cùng kính giơ lên lao tổ ông kim s ắ c quan g mang l ớ p lóe mó bên trên đột nhiên hiện ra một đạo hoàn toàn do kim xác quan mang tạo thành vạn chữ phật tượng diệp, diệp sinh huy đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi nhìn về một phương hướng khác một con to lớn bạch tuộc tại hát sắc quan g mang bên trong đau khổ trèo trống trên người nó thế mà tản mát ra từng đạo màu xanh ra trời quan mang rõ ràng cũng là một loại l i n h vực lực lượng k i a là trịnh y diệp sùng vật cổ quái chu tân vũ một bên giơ m õ sắc mặt nhưng như cũ rất khó coi bởi vì thủ hộ hắn kim sắc quan mang đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy lĩnh vực chu tân vũ vội vàng giải thích nói đây là nhà ta lão tổ ban thưởng bảo vật ẩn chứa trong đó lao tổ kim cương bất bại lĩnh vực một tia lực lượng bất quá ta có thể cảm giác được ta kim cương bất bại lĩnh vực nhiều nhất chỉ có thể trèo trống năm phút năm phút vừa đến nếu là còn nghĩ không ra biện pháp ta thì xong rồi nói xong hắn cười khổ một tiếng ánh mắt lại là nhìn về mấy cái khác phương hướng mấy cái kia phương hướng c ũ nếu g không đều phải chết đạo hư ảnh này chỉ là truyền thuyết cảnh hiện tại không giết chờ sau đó chết chính là chúng ta cảm thọa độ cặc cặc cười quái dị nói lao phu trong tay có truyền thừa chi khí tuyệt đối sẽ không chết từ thanh phong cũng là cười lạnh nói trong tay chúng ta thế nhưng là có năm kiện truyền thừa chi khí các ngươi có thể so sánh được chúng ta c ả m h ạ đồ sắc mặt hơi đổi tại chỗ trong mọi người bọn hắn nhất tộc chỉ có hắn p h ợ dây r a điện hạ người nhện còn có cái kia đầu nhập chúng ta nhân loại đọa lạc giả có truyền thừa chi khí mà đối diện nhân tộc lại là khoảng chừng không người đáng chết p h ợ dây r a nhỏ giọng nói c ả m h ạ đồ đại nhân trước liên thủ đối ngoại đi chỉ có thể như thế rồi lời còn chưa dứt p h ợ dây r a bên người một con sài lang nhân liền nổi giận gầm lên một tiếng tay cầm trường thương xông về nữ tử kia đám người còn lại cũng là lao đến giữa không trung còn sót lại một con song t ú c phi long kỵ sĩ phong thần dực long kỵ sĩ cũng là d é t đi lên mà quỷ cúp cũng là không chút nào lưu lại thân hình trong nháy mắt biến thành hơn mười đạo quỷ điệu hư ảnh l i ề u mạng giống như l ư ớ t đến nữ tử bên người lại là trưởng vỗ vào nữ tử trên thân a i nữ tử thầm than một tiếng ngay tại quỷ cú sắp đập tới nữ tử cần phía sau lưng lúc nữ tử đột nhiên xoay người lại một chi tiêm tiêm m ả n h tay thế mà lập tức bắt được quỷ cú cổ â quỷ cú sắc mặt đại biến thân hình lúc này hư hóa lên sau lư n g cự điệu hư ảnh bỗng nhiên đại điệu trói thai lệ tiếng Nữ tử trên thân tử đen ã tuân màu lượng ra đại đ l i như mị chi hỏa, mắt liền đem chi Chết, hỏa, hắn liền ngáy nuốt mất. ơ Chương n năng biến cùng xong năng. năng biến cùng xong năng. đen như g 332, 332, 2023-12-29 kỹ khôi kỹ kỹ khôi kỹ Cuối loại Cuối loại dị. dị. học phục học phục Phúc, mực minh khí p h u n g trào lúc này liền đem ủy cú bóng người nuốt hết hắn ngay cả phản kháng đều làm không được cơ hồ cũng ngay lúc đó giữa không trung c ả m vã đổ từ trên trời r i á n xuống vậy hắn năng lực thiên phú sóng siêu âm chấn động lúc này liền rơi xuống nữ tử trên thân đáng tiếc nữ tử bóng người chỉ là run nhẹ nhẹ mấy phần liền biến mất không gặp đáng chết cạm phạ đôi nổi giận gầm lên một tiếng đây không có khả năng chỉ là một cái hư ảnh làm sao có thể mạnh như vậy ông một trận quỷ dị ba động đột nhiên chuyển đến chỉ thấy nơi xa một đạo màu đen nhánh bóng người ngay tại chậm dại thành hình chính là quỷ cú hắn giờ phút này hôn thân đều đang run dày nguyên bản màu trắng xanh sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh như là người chết mặt bình thường hắn cắn răng nói người này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó truyền thuyết cấp cường giảm ộ t đáng chết đây là minh giới lĩnh vực cái này linh bị đại đế thế mà có thể câu thông u minh quỷ cú giận mắng một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ dãy ruộng cạm hạ đổ cũng là hít sâu một hơi cắn răng nói chư vị đến liệu mạng thời điểm lúc này lại còn là che giấu vậy coi như thật đã chết rồi hắn nổi giận gầm lên một tiếng bản thân trái tim đột nhiên bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cự hình con rơi bóng lưng to lớn con rơi hư ảnh khéo động lúc này liền đem xung quanh minh khí bức cho lùi không ít sau đó cả người toàn thân đều bị từng đợt quỷ dị ba động bao vây lấy tuần hướng nữ tử mà ở giữa không trung từ thanh phong cũng là cắn răng đưa tay trộm một cái đại lượng màu xanh ra trời lôi đ ỉ n h cấp tốc n g tụ trong tay hắn thế mà biến thành một đạo màu bạc trắng truy thủ đâm về phía trong hư không nữ tử mà quỷ cú cũng là bỗng nhiên cắn răng một cái thân hình huyền hóa thành năm thân ảnh mà kia năm thân ảnh cũng là ảo huyền hóa tạo thành năm đạo tự điệu bóng đen l ạ k h i ế một tiếng sông về nữ tử quỷ cú giú ta màu đen nhánh hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người hắn tuân ra biến thành d ậ y sóng liệt diễm đem nữ tử trên người màu đen khí tức b ứ c lui đồng thời cái này nam đạo cự điệu hư ảnh tại hư không một quấn liền biến thành nam đạo con mang ngưng tụ sau thế mà biến thành một con n g ư cự hình chim sẻ sau lưng nhưng lại sinh trưởng to lớn cánh bôi quá i điệu đánh về phía linh mị đại đế hư ảnh trên mặt đất triệu vân tiêu diệu chi tuyết chu tân vũ p h ơ dây dạ đám người vậy hào hào xuất thủ r i ê n g phần mình thi triển cường đại nhất năng lực thẳng hướng nữ tử hư ảnh thương ảnh bao tuyết kim sắt mó con sóng lớn màu bạc bất đồng năng lượng ở nơi này thối bên trong khu vực va chạm cùng cạm h ạ đồ bóng người dẫn đầu vào tới móng đốt u thiêu đốt lên nóng bỏng hòa diễm một chảo liền hướng phía nữ tử này đâm tới nữ tử thân hình thoát một cái hiểm lại càng hiểm tránh thoát cạm h ạ đồ một kích màu đen minh khí phun trào nháy mắt đem cạm h ạ đồ trò trôn vùi đồng thời Quỷ cú bóng người cũng là không ngừng lấp lóe cứu ưu tức hư ảnh từng ngụm từng ngụm cắn n u ố t minh khí đồng thời quay t r u n g quanh tại nữ tử hư ảnh bên người không ngừng tiến công lấy giữa không trung thành cũng là gia nhập chiến đấu cạm vạ đồ nói không sai nếu như tại chỗ người tất cả đều chết xong hắn vậy không sống nổi hư hỏa đốt người thuật hướng phía nữ tử hư ảnh rơi đi nhưng quỷ dị là của hắn kỹ năng ba động lại bị nữ tử trên người linh mị c h i hỏa cho ngăn ở bên ngoài vô pháp chân chính rơi ở trên người nàng không còn linh mị c h i hỏa chân trước hắn tại đối mặt đạo hư ảnh này thời điểm thế mà không thể làm gì dù sao đạo hư ảnh này căn bản không có thực thể huyết dịch thiêu đốt thuật viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật loại hình trực tiếp tác dụng tại mục tiêu bản thể kỹ năng căn bản là không có cách có hiệu lực không có cách hắn chỉ có thể là lợi dụng ạ diện lìn hương phân thuật ở một bên tri viện khiến cho tại chỗ tất cả mọi người tốc độ lực lượng đều tăng lên mấy lần mà lúc này liền tại bọn hắn vây quanh nữ tử chém giết thời điểm có mấy đạo bóng người lại là hướng xuống đất nào tới s ắ c thực nói là linh mị cựu đầu xà sau khi ngã xuống rơi xuống kia mấy đạo đạo cụ phương hướng một cái bị phở dày dạ trong tay đồ đằng ngân sắc quang mang bảo vệ x à i lang nhân trừ cái đó ra lại còn có g a m ở trên người hắn trừ chỉ có trịnh thành ném cho hắn t r u y ề n thừa chi khí bên ngoài bản thân hóa thành một đạo cự hình gà chống bay nhảy lấy bay tới nương theo lấy động tác của hắn cùng với trong miệng không ngừng ha ha, ha gọi bậy thanh ầm xung quanh linh mị chi hỏa thế mà không đoạn hậu rút và cả cả g i chuyện gì xảy ra ta thế mà không sợ những này ngọn lửa màu đen cái này tình huống như thế nào này lại dám thừa dịp chúng ta giết u ộ t thời điểm đoạt chiến lợi phẩm cho lão tử lưu lại gà mờ hú lên quái gì, bay nhảy cánh liền nhào tới tốc độ ngược lại so với kia chỉ xài lang nhân càng nhanh làm tinh nhân loại cái này xài lang nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy sát ý nhưng hắn trên thân không có truyền thừa chi khí chỉ là bị phở dày dạ trong tay đồ đẳng lĩnh vực chi quang thủ hộ đem so sánh với gà mờ truyền thừa chi khí thủ hộ hắn yếu hơn hai người lúc này g i t lại với nhau xài lang nhân so gà mờ đẳng cấp càng cao nhưng là bởi vì chuyển thừa chi khí cùng lĩnh vực chi quan nguyên nhân hắn đánh bó tay bó chân cuối cùng chỉ có thể là hư lắc một thương xông về trên mặt đất k i a mấy món đạo cụ cho lão tử lưu lại ha ha ha gà mờ hú lên quái dị lập tức cũng là nhào tới ai ngờ x à i lang nhân trở tay một móng vuốt bị hắn dùng cánh ngăn trở cũng liền thừa cơ hội này x à i lang nhân bắt lại hai cái đạo cụ nhét vào trong n g ự c khi hắn chuẩn bị bắt cái cuối cùng đạo cụ thời điểm gà mờ rốt cục đánh tới hai con cứng rắn mà móng vuốt sắc bén điên cùng hướng phía trên mặt hắn trộp tới quần quần lăn cho lão tử lưu một cái xài lang nhân trên thân lĩnh vực chi quan g sắp tiêu tán rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể là cấp tốc lùi lại chỉ có trở lại phở dậy ra bên người lĩnh vực chi quan g mới có thể khôi phục xài lang nhân sau khi rời đi ga mờ m rốt cục nhặt lên còn dư lại cuối cùng một cái đạo cụ đây là sách kỹ năng ga mờ m nhìn mình trên tay sách kỹ năng ngữ khí có chút kỳ quái mẹ nó tinh thần bên cạnh chức nghiệp giả mới có thể học ta không có cách nào học ca hắn dùng cánh gãi gãi đầu đúng rồi thành ca hắn vội vàng kích động cánh đi tới trịnh thành bên người hô lớn thành ca thành ca Ta chính ư được ớ p một thành k túi đầu xem ngươi xét ánh mắt hơi đổi đây là linh mị chi hỏa sách kỹ năng linh mị chi hỏa hiệu quả đến từ minh giới đặc thù hòa diễm có thể thôn vệ sinh linh chi hỏa đồng thời đem chuyển hóa thành cùng bạn thể thuộc tính giống nhau linh mị chi hỏa đồng thời thụ bản thân không chế sử dụng hạn chế lv bốn m tinh thần 150, h ạ n tinh thần bên cạnh chức nghiệp giả học tập linh mị chi hỏa mị tộc thiên phú h ỏ a diễm trình thành thần sắc một đ ữ a ánh mắt suy tư hắn chống không thanh kỹ năng chỉ còn lại một cái nguyên bản còn nghĩ học tập trước đó lấy được kêu bản ôn dịch lan truyền nhưng là hiện tại trình thành trở tay sẽ đem trương kỹ năng quyền trục xé nát linh mị chi hỏa kỹ năng quyền trục lúc này liền biến thành một đạo hào quang màu u lam xông vào trong đầu của hắn trong đầu một đạo hoàn toàn do năng lượng màu lam tạo thành quỷ dị phù văn chậm dại xuất hiện mà lúc này lại là một trận quỷ dị ba động vào tới đem mặt này đại biểu cho linh mị chi hỏa p h ù văn cứng rắn chuyển biến thành rồi một cái khác tư thái kim sắc tản ra ấm áp tia sáng p h ù văn n g ư ơ i học xong kỹ năng linh mị Xì xì xì. hệ thống phát sinh hỗn loạn hệ thống trong quá trình điều chỉnh điều chỉnh thành công n g ư ơ i học xong kỹ năng thánh quang chi hỏa thánh quang chi hỏa cái này có cái gì kỹ năng t r í n h thanh ngữ khí kỳ quái nhìn về cái này biến dị kỹ năng thánh quang chi hỏa biến dị kỹ năng tiêu hao tinh thần lực có thể phóng xuất ra tràn ngập thánh khiết chi lực h ò diễm thánh quang chi hỏa không có nhiệt độ lấy thi thuật giả bản thân ý niệm vì chỉ dẫn có thể sinh ra hiệu quả khác nhau hiệu quả một phong thích tại thụ thuật giả trên thân có thể khu trừ thi thuật giả trên người bất cứ dị thường nào trạng thái bao quát lại không giới hạn trong c h ú n g độc h ô n loạn đóng băng hôn mê vân vân đồng thời có thể ở rất ngắn thời gian bên trong trị liệu thụ thuật giả bất luận cái gì tương h thế khôi phục hắn thể chất cùng lượng máu hiệu quả hai có thể đối t à i ác thuộc tính vong linh thuộc tính h á c á m thuộc tính cấp sinh vật tạo thành đại lượng tổn thương đồng thời thiêu đốt hắn linh hồn khiến cho tại rất ngắn thời gian bên trong mất đi năng lực phản kháng cho đến bị thánh quang chi hỏa hoàn toàn đốt sạch hiệu quả ba thánh quang tri hỏa tại thiêu đốt lúc có thể đem cái khác bất luận cái gì năng lượng nguyên tố cưỡng ép chuyển hóa thành giống nhau thuộc tính thánh quang tri hỏa thiêu đốt thời gian càng dài sinh ra thánh quang tri hỏa số lượng cùng chất lượng càng nhiều đây là t r í n h t h a n h ánh mắt cùng ngữ khí vô cùng kinh hỷ trị liệu loại kỹ năng ta mẹ nó cuối cùng học xong trị liệu loại kỹ năng a chương ba trăm ba mươi ba thánh quang bộc phát chạm đến sâu trong linh hồn ký ức chương ba trăm ba mươi ba thánh quang bộ phát chạm đến sâu trong linh hồn ký ức hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai hai mươi chín cái này chính thánh hít vào một m ụ n khí lạnh linh bị tri hỏa biến dị về sau thánh quang tri hỏa nhìn qua càng thêm cường đại chẳng những có thể trị liệu thụ thuật giả loại trừ dị thường trạng thái còn có thể lấy hắn linh hồn vì nhiên liệu tiến hành tiêu đốt chủ yếu nhất là hắn còn thừa kế linh mị tri hỏa chuyển hóa cùng thuộc tính năng lực chỉ cần thánh quang tri hỏa một mực tại tiêu đốt liền có thể đem chuyển hóa thành cùng thuộc tính năng lực chủ yếu nhất là trinh thanh cuối cùng có một cái bình thường khôi phục tính kỹ năng chơi thấy đáng thương à, ta mẹ nó nhưng là một cái mục sư biến dị ra tới kỹ năng hoặc là không chế tính kỹ năng hoặc là đợt kỹ năng hoặc là tổn thương tính kỹ năng loại này có được khôi phục tính kỹ năng biến dị kỹ năng hắn vẫn lần thứ nhất gặp đưa tay trộm một cái một đạo ấm áp kim sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong tay không ngừng thiêu l ố t lên xuyên tấu h qua hỏa diễm trịnh thanh phảng phất thấy được trong đó sự sống vô tận chi lực cùng sức sống đây chính là sinh mệnh chi lực sao cũng không biết hiệu quả như thế nào đột nhiên lúc này trịnh thanh dưới con mắt ý thức nhìn về bị đám người vây công linh bị đại đế hư ảnh cùng với ngay tại trên quảng trường chém giết đám người t h á n h quang chi hỏa không có chút nào nhiệt độ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giang xuống cơ hồ che đậy phía dưới hơn p â n nửa quảng trường cạm hạ đồ cùng quỷ cú vô ý thức né tránh cạm hạ đồ càng là giận g ữ hét nhân tộc đ ngươi còn nghĩ muốn bên trong rỗ dành sao ừ m một giây sau sắc mặt của hắn chính là hơi đổi cái này rơi vào trên người hỏa diễm thế mà không nhìn hắn hộ thân đấu khí ngăn cản dung nhập vào trong cơ thể của hắn nguyên bản tiêu hao thể chất cùng đ ấ u khí thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đây là lựa gì lại còn có thể khôi phục ta thể lực cùng tinh thần cái khác hai người cũng là kinh ngạc v ạ n p h ầ n nhưng bây giờ cường địch bên người một chút việc nhỏ vẫn chưa để ý mà là lần nữa ngưng tụ ra thể nội đ ấ u khí năng lượng khí huyết trí lực thẳng hướng nữ tử thưa cơ hội này trinh thanh thì lẩm bẩm nói ánh mắt đột nhiên biến đổi thần thoại cảnh thế mà là thần thoại cảnh cường giả ký hắn hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy rung động bởi ọ n vì chấp nhận một mực vô pháp tiêu tán mà một mực du đãng tại linh mị phúc địa bên trong sao như là cô hồn giáp quỷ nói cách khác ta hư hỏa đốt người thuật tại đối mặt đạo hư ảnh này thời điểm là có thể có hiệu quả trình thành tâm tư nhanh quay ngược trở lại nhưng bởi vì bên người nàng có lĩnh vực cùng đại lượng linh mị tri hỏa nguyên nhân vô pháp đột phá lúc này mới đã như vậy vậy liền thử một chút cái này hắn hít sâu một hơi thể nội tinh thần cấp tốc phun trào kích hoạt rồi trong đầu thánh quang chi hỏa kỹ năng phủ văn một giây sau từ trên người hắn lần nữa trào ra từng đạo hào quang màu và nóng cơ hồ biến thành sóng biển hướng phía linh m ỹ đại đế hư ảnh phóng đi Vâng、anh. trong chốc lát như sóng biển giống như thánh quang chi hỏa cùng linh m ỹ đại đế hư ảnh xung quanh linh m ỹ chi hỏa chạm vào nhau hai người lúc này xảy ra cực kỳ khủng bố biến hóa màu đen kim sắc hỏa diễm không ngừng nhảy lên cùng va chạm tùy theo chỗ vùi nguyên b ả n ngay tại vây công linh mị đại đế hư ảnh hơn cái này từng đạo kim sắc hư ảnh thế mà vô pháp đối bọn hắn tạo thành tổn thương mà nương theo lấy trịnh thành tinh thần lực bộc phát t h á n h quang tri hỏa làn tràn tốc độ và số lượng càng phát ra cường đại không ngừng nuốt chửng màu đen linh mị tri hỏa ngọn lửa này dẫn tới tại chỗ hơn mười đạo bóng người sắc mặt đại biến thừ thanh phong vô ý thức quay đầu trịnh thành ngọn lửa này chẳng những có thể trị liệu lại còn có đồng hóa năng lực ngọn lửa này cùng linh mị tri hỏa đặc tính giống nhau ý h i ta hắn đến cùng cái gì người cạm vạ đỗ lại là nhìn tròng trọc vào trịnh thành ánh mắt lất lẽ nhân loại thiếu niên hắn rốt cuộc là ai thế mà có thể nắm giữ năng lực kinh khủng như thế phải nghĩ biện pháp xử lý hắn nếu không ta huyệt động thú nhân nhất tộc nên như thế nào thủ được h o a g dã trên mặt đất cờ dày dạ sắc mặt cũng là biến đổi đôi mắt đẹp cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m về phía t r í n h thành kim sắc h ỏ a diễm loại này sau kéo dài đặc tính giống như cùng da ra trước đó nói qua vị kia thiên sứ thánh khiết c h i hỏa giống nhau đến mấy phần bất quá c à n g mạnh t r í n h thành sao đáng chết người rốt cuộc là ai ta nàng đôi mắt đẹp bỗng nhiên biến đổi thân thể mềm mại khẽ run lên phản phất nhớ ra cái gì đó nếu ngươi là ta thú nhân nhất tộc tốt biết bao nhiêu a một bên khác triệu vân tiêu đôi mắt đẹp cũng đầy là c h ấ n kinh bất quá lại hết sức hài lòng không hổ là ta nhìn chúng người a ha ha ha ha bao tuyết bên trong diêu chi tuyết cũng là đôi mắt đẹp liên liên vô ý thức trở lại trịnh thành bên người trịnh thành loại lực lượng này còn có con kia màu xanh tiểu tinh linh hoa cạc cạc cạc thành ca ngữ bức đây là mới học kỹ năng đi ếch làm sao biến sắc gà mờ cũng là bay n ả y cánh bay ở kim sắc h ỏ a d i ễ m bên trong thập phần h ư n phấn hắn có thể cảm giác được rõ ràng kim sắc hỏa diễm trong có một loại để hắn mười phần ấm áp năng lượng một mực tại cọ giữa thân thể của hắn cùng tinh thần khiến cho cả người hắn ấm áp hết sức thoải mái chỉ có quảng trường bên trong góc quỷ cũ sắc mặt lại hết sức khó coi giờ phút này sau lưng của hắn còn có kiểu ưu tức thủ hộ nhưng là ánh mắt lại là hết sức kinh ngạc lại dẫn một tia hoảng sợ cái này loại này năng lượng rốt cuộc là cái quỷ gì kim sắc thánh k i ế t cùng ta năng lượng hoàn toàn tương khắc mặc dù bây giờ đối với ta sinh ra không được bất cứ thương t u n gì nhưng là ta có thể cảm giác được chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể nháy mắt diện sát ta trốn chờ linh mị đại đế lĩnh vực tiêu tán về sau ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này hắn trong lòng điên cuồng hô to thân hình cũng không khỏi tự chủ lui lại đã đến gần lĩnh vực biên giới mà lúc này nương theo lấy kim sắt thánh quang chi hỏa tiêu đốt nguyên bản bao phủ tại linh mị đại đế bên người linh mị chi hỏa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lui bước lấy toàn bộ quảng trường cơ h ộ i đều bị t r ị n h thành trong tay thánh quang chi hỏa bao phủ linh mị đại đế hư ảnh hình tượng càng phát ra rõ ràng cùng lương thực thừa cơ hội này chính thanh bước ra một bước tại thánh quang chi hỏa thôi thúc giới cấp tốc đi tới linh mị đại đế hư ả lập tức một đạo hư hỏa đốt người thuật rơi xuống nữ tử huyễn tượng trên thân suy ủy dị ba động âm thanh lúc này vang lên nữ tử kia nguyên bản màu u lam trong suốt thể nội đột nhiên xuất hiện một đạo hư hảo hòa diễm ngay tại lẳng lặng mà thiêu đốt lên xung quanh màu u lam khí tức điên cùng phun trào nhưng lại căn bản là không có cách đem bao phủ linh mị đại đế hư ảnh thân thể lúc này chuyển đến một trận vô cùng kịch liệt run dày mà linh mị đại đế gương mặt xinh đẹp cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về chỉnh thành ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một tia nghi hoặc đây là từ khi linh mị đại đế huyễn tượng sau khi xuất hiện trên mặt xuất hiện đạo thứ nhất biểu lộ. ta hư hỏa đốt người thuật tại tăng lên đến lv sáu về sau thức tỉnh rồi đạo thứ hai đặc tính tâm linh chi hỏa trinh thanh thấp giọng nói chạm đến sâu trong linh hồn ký ức làm hư hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt sao chương ba trăm ba mươi bốn linh bị đại đế hệ i n thân nô từng đ ổ thần hai nghìn hai Mỹ mươi ba tháng một mươi hai năm ba mươi trinh thanh lẩm bẩm nói thân hình càng nhanh cạm thọa đồ đột nhiên hô công kích có hiệu quả rồi ta có thể cảm giác được khí tức của hắn suy yếu rồi tiếp tục vâng mấy người lại là đánh tới cạm á vạ đồ lúc này hét thẳng lên khổng lồ con rơi bóng người lúc này liền bắt đầu cháy rừng rực cạm vạ đồ đại nhân xa xa mặt thẹ đám người sắc mặt đại biến theo bản năng hô hệ lần gương mặt xinh đẹp hơi trắng nhưng vẫn là cắn răng nói không quan trọng là c ả m vạ đồ đại nhân có sóng siêu âm hiện tượng đây chẳng qua là hắn một đạo hiện tượng nhất định có thể suy giữa không trung khoái dị tiếng vang đột nhiên chuyển đến chỉ thấy từ nữ tử trên thân lan tràn ra tới linh mị c h i hỏa cấp tốc ở giữa không t r u n g phun trào thế mà trên không t r u n g tạo thành một đạo nhân hình h ỏ a diễm mạnh bốc cháy lên k i ê u đạo cự hình con rơi bóng người h ỏ a diễm cùng c ả m vạ đ ồ không khác nhau chút nào nữ tử thả ra h ỏ a diễm thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể thiêu đốt trong khoảnh khắc liền dẫn tới c ả m vạ đ ồ sát hồn đều diệt vơi a n cơ hội tại đồng thời nữ tử trên thân lao ra h ỏ a diễm lại là nhào tới giữa không trùng từ thanh phong trên thân từ thanh phong vô ý thức liền chạy nhưng vẫn là bị đẩy trời ngọn lửa màu đen mất têu trói mắt màu xanh ra trời lôi đ ỉ n h lập tức lấp l o e mà ra hóa thành khắp thiên lôi ảnh muốn bước lui cái này linh bị c h i hỏa thấy vậy tình huống quỷ cũ bị dọa đến tam hồn mất hết sau l ư n g cựu h u tức hư ảnh lệ mình một tiếng không trung lăn mình một cái liền biến thành năm thân ảnh nháy mắt liền hướng phía năm cái phương hướng khác nhau bay lượn mà đi muốn thoát đi nơi đây nhưng mà nữ tử cũng chỉ là nhẹ nhàng khẽ vươn tay hướng phía bầu trời một chảo vay một tiếng xung quanh ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy g ự c lên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường tính cả mặt đất giữa không chung một đợt thế mà tạo thành một đạo hình bao phủ ở bên trong、à. Quỷ cú liên tiểu ế p t i thanh trình thanh một trận la lên tiểu thanh bóng người lập tức bay đến triệu vân tiêu đám người trước người hai tay dơ cao nồng nặc thanh sắc quang mang lập tức tuân ra hóa thành một đạo hình lửa vòng tròn hộ thuẫn đem mấy người thủ hộ ở trong đó ta thánh quang chi hỏa có thể tạm thời áp chế linh mị chi hỏa dù sao thánh quang chi hỏa là do linh mị chi hỏa biến dị mà đến đã như vậy hắn ánh mắt nhất động ngọn lửa màu vàng lập tức bao phủ toàn thân linh mị chi hỏa sâu lên quả nhiên bị thánh quang chi hỏa cho ngăn cản bên ngoài quả nhiên có thể trình t h a n h thân hình dừng lại lập tức lao đến p h á p trượng một điểm kim sát quang mang lấp lóe rơi vào từ thanh phong trên thân từ thanh phong trên thân màu xanh ra trời lôi đình lần nữa lấp lóe bỗng nhiên t ố i lui ra khỏi hơn trăm mét xa mà những cái kia linh mị chi hỏa hoàn toàn không có có đuổi theo trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật kích hoạt bao phủ phạm vi ba cây số phạm vi bên trong hai viên hư n h ư ợ c điểm sáng vẫn tại lớp lóe trốn ở dọc theo quảng trường cạm h ạ đồ quỷ cú hai người này quả nhiên không có chết không hổ là lao bất tử cái này đều muốn giấu đi chờ lấy bọn hắn cùng linh mị đại đế hư ảnh liều mạng đã như vậy t r i n h thành trong lòng một trận cười lạnh trong tay pháp trượng lần nữa một điểm t h á n h quang c h i hỏa vê anh hai đạo thanh quang tri hỏa lúc này ở phía xa dâng lên bao phủ ở cạm vạ đồ cùng quỷ cú trên thân đáng chết cạm vạ đồ mắng to một tiếng phóng lên tận trời linh m ị c h i hỏa lại là đánh tới chỉ có thể là bất đắc dĩ ngăn cản a mà quỷ cú càng là kêu thảm một tiếng toàn thân quỷ khí không ngừng tuân ra ngăn cản lấy thánh quang c h i hỏa lần này thánh quang c h i hỏa cũng không phải bảo hộ hắn mà là thiêu đốt thánh quang quỷ khí hai loại năng lượng vừa vặn tương khắc liền như là đem một chậu nước lạnh ngã đến dầu nóng bên trong lúc này xảy ra kịch liệt phản ứng dẫn tới quỷ cú không ngừng kêu thảm thậm chí sau lưng của hắn cựu u tức hư ảnh cũng là kêu thảm một tiếng không ngừng lệ minh kích động cánh muốn chạy trốn đáng tiếc tại linh mỹ đại đế hư ảnh lĩnh vực bên trong c trịnh thanh lại là nhất pháp trượng điểm vào nữ tử trên thân l vờ sáu hư hỏa thiêu đốt thuật lập tức ở trong cơ thể nàng cháy hừng h ự c lên lần này thiêu đốt kim sát hỏa d i ễ m cơ hồ đưa nàng nửa người đều bao phủ ở bên trong nhất là tại nàng nơi trái tim trung tâm càng l à xuất hiện một đạo ngọn lửa nhỏ mà lúc này hai mắt một mực đờ đ ẫ n nữ tử đột nhiên lóe lên một đạo quan mang phản phất mới vừa từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h nàng kỳ q u á i nhìn thoáng qua xung quanh trong mắt đều là vẻ suy tư nô đây là ở đâu bên trong thiên đạo đâu thanh âm trầm thấp đột nhiên văng lên tại chỗ mấy người sắc mặt đều là đại biến ngàn năm trước cấp độ thần thoại c linh mị lại đế đột nhiên sống nữ tử đột nhiên ngầm đầu nhìn về nơi xa ngay tại ngăn cản lĩnh vực chi lực mấy người n ữ mày b ệ h ẹ một thú nhân nàng đưa tay trộm một cái trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bàn tay lớn màu đen một thanh liền đem đứng tại phía trước nhất cạm hạ đồ bắt lại tới cạm hạ đồ đại nhân thú nhân người rơi lạnh lùng thanh âm vang lên nữ tử tiêm tiêm mảnh tay trực tiếp chộp vào cạm hạ đồ đầu lâu bên trên tính m ị c h bóng tối khí tức điên c u ồ n g phun trào mấy hơi về sau nữ tử chầm rãi ngầm đầu trong mắt xuất hiện một tia hiểu rõ chi ý thì ra là thế đã qua vạn năm sau ta mị tộc cạp đáng đáng đồ, đồ, đồ quỷ cú từ thanh phong cái nào không phải lv bảy mươi chín cừng giả khoảng cách sử thi cấp chỉ có cách xa một bước lại tại nữ tử này trên tay ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi bản thân bất quá là lv bốn mươi chín chức nghiệp giả lại như thế nào có thể ngăn cản được nàng trên thân thanh quang nói lên b ẹ n mìn si lìn phệ khuẩn hộ thể pháp t h u ẫ n lập tức xuất hiện ở trước người thân hình của hắn chẳng biết tại sao bị giam cầm ở giữa không trung chậm rãi tung bay ở linh mỹ đại đế trước người bất quá loại này giam cầm chi lực mười phần yếu ớt hắn cảm giác chỉ cần mình hơi vừa dùng lực liền có thể đem loại này giam cầm chi lực bài trừ đồng thời trịnh thành trên thân lại là thanh quang nói lên tiểu thanh bóng dáng bé nhỏ lập tức xuất hiện gương mặt xinh đẹp căng cứng hung tận h ì n chăm chú lên linh mỹ đại đế huế tượng nhìn thấy trịnh thành bóng người cùng sau lưng của hắn mấy người linh mỹ đại đế nữ từ di tộc đại chiến lại bắt đầu sao nàng lại là nhìn về d ẽ gì một con có được cự long huyết mạch đá long không đúng không phải cự long huyết mạch nó huyết mạch chi lực vì sao như thế hô tạm ta thế mà nhìn không thấu còn có một con ngưng tụ vô số huyết mạch đoan hồn linh khí sao giờ phút này nàng đối mặt thì là huyết quan âm lúc này huyết quan âm q u ỷ dị ngưng lại vô số mạch máu cũng là rút về thể nội đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt của nàng lại là nhìn về bay ở trịnh thành trước người tiểu thanh ánh mắt giờ khắc này cuối cùng có chút biến hóa một con nguyên tố tinh linh sứ không nghĩ tới nguyên tố tinh linh vậy đi vào hạ giới, một cái bình thường nhân loại, thế mà lại hấp dẫn có thể cùng thần linh sánh ngang nguyên tố tinh linh giới, hạ thế hấp thể tới tố một tố đi cái loại, lại vậy sứ sứ sao. vào mà có không không không không đúng giống thật mà giả nữ tử bóng người u lanh nhưng lại rất vững chắc thể nội hư hỏa vẫn tại tiếp tục thiêu đốt lên làm lấy thân hình của nàng càng phát ra hư hảo nhân loại n g ư y i cái này nguyên tố tinh linh là từ lâu đến trong đó nguyên tố nô thế mà chưa bao giờ thấy qua trình thành trong lòng hơi động đã nàng m u ố n kéo dài thời gian vậy liền một mực mang xuống dù sao thời gian càng dài nàng lưu tại người này thể nội hư hỏa thiêu đốt càng phát ra trần đầy nếu là có thể trực tiếp thiêu c h ế t n à n g tốt nhất tiền bối ta cũng không biết đây là cái gì nguyên tố tinh linh sứ ta là ở tu hành kỹ năng thời điểm ngẫu nhiên đ ả n sinh ra một con nguyên tố tinh linh trinh thanh mở miệng nói tiền bối có thể nói cho ta biết cái gì là nguyên tố tinh linh sứ sao nữ tử vẫn như c ũ đạm mặt nói nguyên tố tinh linh sứ là do thuần túy nhất nguyên tố tinh linh tiến hóa tới là tất cả nguyên tố tinh linh bên trong tồn tại cường đại nhất có thể trưởng không thế gian bản thân sở thuộc sở hữu nguyên tố hán t ư ơ n g đương với thần minh cấp độ thần thoại trước nghiệp giả không không không nữ tử mở miệng nói n ô nói là thần minh t r i n h t h a n h thần sắc run lên h ắ n đương nhiên biết do cấp độ thần thoại t r ư ớ c nghiệp giả cùng thần minh khác nhau trần t r o nói tiền bối là thần minh vẫn là nữ tử chậm rãi lắc đầu nói nô còn không phải thần minh b ấ t quá lại từng giết qua thần minh cái gì mấy người trong lòng rung mạnh trước mắt cái mới nhìn qua này gầy yếu thanh lanh nữ tử thế mà đã từng giết qua thần minh được rồi nữ tử tiếp tục nói ngươi cái này hỏa d i ễ m vẫn là nói quỷ dị tại thiêu đốt linh hồn đồng thời thế mà có thể bừng tỉnh sâu trong linh hồn ký ức cái này đ ạ huyết tượng mặc dù chỉ là ta lưu lại tại linh mị phúc địa tượng thần bên trong một tia thần niệm nhưng cũng là có được ta một bộ phận ký ức t r ỉ n h thành trong lòng cảnh giới tâm v ẫ n như cũ ai cũng không biết trước mắt cái này quỷ dị nữ tử hư ảnh muốn làm gì ta trên người ngươi cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức t r ỉ n h thành thức thời xuất r a linh mị ngọc bội mở miệng nói tiền bối là cái này sao ngâu ngọc bội nữ tử kỳ quay nói vì sao lại trên tay ngươi cái này t r ỉ n h thành nói ta là từ hậu điện một nơi khuê phòng tìm được khuê phòng sao nữ tử trầm giọng nói tòa kia khuê phòng chỉ có thôi nô tính mạng đã đến nô m ị tộc bởi vì phản kháng thiên đạo mà diệt tộc nô cũng theo đó vất lạc thôi thôi nô đã làm mất đi người làm sao khổ lưu luyến nơi đây nhân loại nô có một vật tặng cho ngươi cũng coi là ngươi tỉnh lại nô tạ l ễ đi nương theo lấy nữ t ử thanh âm c h ấ m thấp thân ảnh của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ lấy tiền bối đột nhiên xa xa p h ở dậy dạ cũng lớn âm thanh hô trong tay còn giơ một cái chân c h â u bộ dáng đạo cụ trên đó vậy lóe ra hảo quang màu lam nô cũng có truyền thừa chi khí tiền bối thanh âm khàn khàn vang lên đã thấy bị kim sắc h ỏ a diễm bao phủ quỷ cú cũ cũng là cố nén trên thân kim sắc h ỏ a diễm này lên cắn răng nói nô cũng có truyền thừa chi khí ừ m thấy tình cảnh này t r í n h thành hướng triệu vân tiêu khiến cho cái nhan sắc triệu vân tiêu tâm tư khé động cũng liền bận điệu hô tiền bối ta cũng có ta cũng có chúng ta cũng có diều chi tuyết gà mờ từ thanh phong cũng liền bận điệu móc ra truyền thừa của mình chi khí biểu hiện ra cho linh mị đại đế hư ảnh chu tân vũ vậy tranh thủ thời gian chạy tới từ dưới đất nhặt lên c ạ vã đổ sau khi chết rơi xuống truyền thừa chi khí liên tục không ngừng rơi lên tiền bối ta cũng có ta cũng có ngao đúng lúc này lại là một con vật khổng lồ lao đến cự hình bạch t u ộ c trên người hắn máu thị t phun trào thế mà ngưng tụ thành rồi một thân ảnh nhìn thật kỹ thế mà là trịnh ý hắn lại còn không có chết giờ phút này trong tay hắn vậy giơ một cái ấn tỉ truyền thừa chi khí t â y trâm thạch bút con dấu khăn tay v â n v â n tất cả đều là từ linh mị trong đại điện tìm kiếm được truyền thừa chi khí nữ tử hư ảnh lông mày hơi nhữ lại l ặ n g lặng mà nhìn qua p h ở dày dạ phương hướng vẽ hẹn một thú nhân a ha ha ha xem ra ngươi tộc vậy quên đi tộc ta a lại dám hướng ngô đòi hỏi truyền thừa chi khí cái gì phờ dày dạ biến sắc không biết nữ tử này nói lời này là có ý gì bên cạnh nàng còn sót lại hai cái xài lang nhân cũng liền bận bịu chắn p h ở dày dạ trước người cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào linh mị đại đế hư ảnh thôi thôi nô đã là vạn năm trước người làm sao khổ lưu lên thế này đã các ngươi đều có truyền thừa chi khí như vậy thì đại biểu cho cùng nô hữu duyên đã như vậy nàng chỉ một ngón tay mấy đạo bóng đen ảo thảo tuân hướng tại chỗ mấy người t r i n h thành từ thanh phong triệu v â n tiêu d i ê u chi tuyết gà mờ chu tân vũ trịnh ý hiể cùng với quỷ cú phờ dạy dạ c h í n kiện truyền thừa chi khí vừa vặn đối ứng c h í n người làm xong đây hết thẻ về sau linh m ị đại đế hư ảnh trên thân hư h à o hỏa diễm đã lan tràn toàn thần mà thanh âm của nàng cũng biến thành càng phát ra mở đi những n à y đồ vật tất cả đều là ngô vạn năm trước còn xuất lại một chút cất giữ liền toàn đưa cho các ngươi đi không nghĩ tới chính là thế mà lại có một con bệ hẹ một thú nhân đến chỗ này cũng thật là tạo hóa trêu ngươi a trịnh thanh đệ nén xuống vừa mới lấy được cất giữ kỳ quái nói tiền bối vì sao nói như thế linh m ị đại đế thanh âm chậm rãi truyền đến nô đương thời giết chết tri thần chính là bệ hẹ một thú nhân thần linh m ị đại đế giết chết thần linh là bệ h ẹ một thú nhân chiến thần bệ h ẹ một chiến thần là vị nào cách ắ n nó biết bây giờ bệ h ẹ một thú nhân cũng chỉ có một vị thần linh thú thần a thờ dậy dạ sắc mặt càng là khó coi chiến thần bọn hắn bệ h ẹ một nhất tộc có chiến thần nàng làm sao cho tới bây giờ đều không nghe nói qua xem ra việc này phải trở về hỏi thăm một lần ra ra nàng tâm tư khé động vừa vặn thấy rõ vừa mới linh m ị đại đế hư ảnh đưa cho bản thân cất giữ ánh mắt càng là đại biến lập tức liền bị nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng tràn ngập thế thế mà là vật này đây chính là ngô thú nhân đế quốc thất lạc vạn năm lâu thần khí a đúng lúc này linh m ị đại đế hư ảnh thanh â m lần nữa ưu ưu chuyển đến đã các ngươi đón nhận ngô cất giữ ngô còn có một chuyện khác muốn cảnh cáo các ngươi cẩn thận dục tộc vũ tộc trinh thanh kỳ quay nói vũ tộc tựa như là chư thiên vạn tộc bên trong xếp hạng thứ bảy mươi chín chủng tộc tiền bối vì sao muốn cẩn thận bọn hắn không phải vũ tộc là dục tộc dục tộc trinh thanh càng là không hiểu ra sao đây là cái gì chủng tộc mà từ thanh phong sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi vội văn ó i tiền bối nói tới thế nhưng là n u y ễ n dục tộc sao dục tộc. có lẽ đi linh mị đại đế hư ảnh n h ạ t tiếng nói dục tộc kỳ thật chính là ngô mị tộc phản đồ nếu không phải không phải bọn hắn ha ha ha bây giờ các ngươi tiếp nhận rồi ngô lễ vật tiêu dục tộc chắc chắn sẽ đến tranh đoạt dục tộc trình thanh kỳ q u a y nói từ đội trưởng đó là cái gì chủng tộc từ thanh phong lẩm bẩm nói huyện dục tộc chư t i ê n văn tộc xếp hạng thứ năm l o n g người dục n i ệ m biến thành vô hình vô ảnh lấy mê hoặc nhân tâm đoạt xá sinh linh làm chủ hắn còn có một cái khác tên vượt ngoại thiên ma tộc chương ba trăm ba mươi lăm vật truyền thừa ngô khương mị thay mặt tộc phạt t i ê n chương ba trăm ba mươi lăm vật truyền thừa nô khương mị thay mặt tộc p h ạ m thiên vượt ngoại thiên ma tộc t r í n h t h a n h thì thảo mà nói cái chủng tộc này cùng kiếp trước tiểu thuyết mạng bên trong cái gọi là vượt ngoại thiên ma có phải hay không cùng một cái vẫn là nói hoa lúc này gà mờ đột nhiên gào lọt lên hô lớn thành ca thành ca mau nhìn xem nơi g ư phải cái gì ngoạ tào ta thế mà lấy được một cái truyền thuyết cấp truyền sinh đạo cụ cái gì lần này không chỉ là bình thường liền ngay cả một bên từ thanh phòng triệu vân tiêu cũng không khỏi ghé mắt nhìn lại truyền thuyết cấp truyền sinh đạo cụ a đây chính là truyền sinh về sau có cơ hội trưởng thành đến truyền thuyết cấp cường giả truyền sinh huyết thống không nghĩ tới thế mà rơi xuống gà mở trong tay linh m ị đại đế hư ảnh thanh em u u t r u y ề n đến các ngươi chín người có ngô truyền thừa đạo cụ tự nên t r u y ề n thừa ngô mỹ tộc di vật mỗi kiện di vật đều sẽ căn cứ các ngươi trước mắt thực lực thiên phú huyết thống hoặc là tâm tính b a n cho đều là ngô vạn năm trước chân tàng á á á. linh m ị đại đế nữ t ử hư ảnh thanh em đột nhiên biến trầm thấp cùng du d ư ơ n g lên rơi xuống tất cả mọi người trong thai nhưng lại có một chút lạnh lẽo bất quá tiếp nhận rồi ngô tặng cho vậy liền đại biểu cho trở thành ngô mỹ tộc truyền thừa người đồng thời cũng có tỷ lệ nhất định bị t i ê dục tộc nhìn chăm chú cùng phát hiện tại các ngươi khi y ế u đất dục tộc rất khó phát hiện nhưng một khi khi các ngươi bước vào sử thi cấp dục tộc chắc chắn sẽ giáng lâm cái gì tại chỗ chín người tất cả đều kinh ngạc nói nhất là từ thanh phong trong chín người chỉ có hắn cách sử thi cấp gần nhất cách xa một bước thôi nếu là thật sự như thế thời khắc này từ thanh phong lập tức nghĩ đến trong tay đạo cụ có mấy phần phòng tay bất quá khi hắn thấy rõ trong tay linh m ị đại đế tặng cho đồ vật lúc con ngươi càng là có chút cò dù lại đây là lôi văn thiên phủ nghe đồn thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất lôi đỉnh biến thành phù lục bằng vào bụa này lục có thể chuyển hóa thành chân chính lôi linh thể thân hóa lôi đỉnh cái này nhìn xem trong tay màu xanh da trời phụ lục từ thanh phong lúc này xa vào đến xoắn suýt ở trong là tiếp nhận cái này đạo truyền thừa vẫn là nói từ bỏ mà mấy người khác ánh mắt cũng là hơi đổi đánh giá bản thân lấy được vật truyền thừa có người kinh hãi cũng có người suy tư có người thì là thật chặt bắt lấy trong tay vật truyền thừa không biết suy nghĩ cái gì vật truyền thừa sao muốn mang vương miện g tất nhận nó n ạ o trinh thanh lẩm bẩm nói hắn vậy theo bản năng nhìn về trong tay vừa mới lấy được vật truyền thừa cái gì cũng không có ừng hắn vô ý thức đem tâm thần chìm vào đến ngay trong thức hải cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì t h ẳ n g đến một đạo hát sắc quan g mang xuất hiện đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung cảm giác rõ ràng là màu đen nhánh thế nhưng lại có thể cảm giác được quan g mang mà lại cái này quan g mang không có bất kỳ cái gì đồ vật phát ra không có nhiệt độ không có nhiệt lượng càng không phải là cái gì hỏa t r ù n g loại hình nó chỉ là một nhỏ tia ánh sáng mang thôi nhưng chính là như vậy nó lẳng lặng mà trôi nổi trước mặt chính thành hào quan có chút run run một lần phảng thất muốn chạy trốn lại lập tức bị không biết tên quỷ dị quy tắc chi lực vững vàng trói buộc ở không trung c h i n h thành đang nhìn hướng luồng hào quang màu đen này trong tích tắc ánh mắt hoặc là nói cả người ý thức tất cả đều bị hấp dẫn đi vào trong đầu của hắn phảng phất xuất hiện từng đạo thành kính thì t h ầ m âm thanh cùng tiếng tê thần a van cầu ngươi thần a phù hộ ta thần a chúng ta thắng lợi thần a chúng ta thất bại c h i n h thành trong đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo hình tượng đây là một cái tràn đầy bóng tối thế giới toàn bộ thế giới trên bầu trời không có thái dương chỉ có tinh thần thế giới bên trong nguồn sáng chỉ là đến từ tinh thần cùng với một chút đặc thù thực vật trên thân trừ cái đó ra trên bầu trời thì là vô tận trống r ỗ n g từng đạo hư ảnh từ trống r ỗ n g bên trong bay ra hóa thành đầy trời hư ảnh không ngừng p h á t phới nương theo lấy thời gian rời đổi những n à y hư ảnh càng ngày càng nhiều thẳng đến chật ních toàn bộ không gian bọn hắn tại không biết tên dục vọng thôi thuốc giới bắt đầu lẫn nhau chém giết lẫn nhau thốt vệ sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần n g ư n g thực biến thành từng đạo hình người bọn hắn trời sinh nhìn ban đêm sinh ra hai tay hai chân trời sinh liền có thể nắm giữ khác biệt thần thông có thể trong đêm tối sống sót bọn hắn tại bóng tối thảo nguyên bên trên sinh tồn tại thảo nguyên bên trên sinh sôi bọn h thiết lập bộ lạc cùng phong tục ở đây phổn diễn sinh sống theo thời gian trôi qua bọn hắn ra đời văn tự biến thành văn hóa tiếp theo tạo thành văn minh dục vọng tại dục vọng thôi thúc giới bọn hắn bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thế giới trên bầu trời trống r ỗ n g liên tiếp vô số thế giới vô số thế giới sinh linh dục vọng cùng thì thầm thanh âm thông qua những lỗ hổng này truyền tống đến bọn hắn chỗ thế giới mà những dục vọng này thì là ở cái thế giới này đặc thù quy tắc thôi thúc giới lẫn nhau, chém giết, lẫn nhau thôn vệ tiếp theo tạo thành từng cái sinh linh cho nên bọn hắn tự xưng là mỹ tộc vô số năm quá khứ m ị tộc nhân khẩu số lượng bởi vì trên bầu trời chống r ô n g tồn tại càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh vì thỏa mãn riêng phần mình dục vọng thân làm bị tộc sinh linh bọn hắn lần nữa bắt đầu rồi chém giết mỗi khi có tộc nhân t ử v o n g lúc bọn hắn đều sẽ đem tụ tập cùng một chỗ kiến trúc đ à i cao ngâm sướng ca dao đưa lên c h ú c phúc sau đó đem tộc nhân thi thể đẩy vào bầu trời chống r ô n g bọn hắn tin tưởng vững chắc tộc nhân thi thể bị ném vào chống r ô n g về sau tộc nhân của bọn hắn sẽ hóa thành đẩy trời tinh thần thời khắc thủ hộ lấy tộc nhân cứ như vậy cái này tự xưng là m ị tộc loại người chủng tộc tại thảo nguyên bên trên sinh sôi vài vạn và năm bọn hắn chiếm cứ thảo nguyên chiếm cứ sa mạc lại chiếm cứ núi cao từng cái bộ lạc ở trên mặt đất của thời từng cái thành bang vậy theo thời gian trôi qua xuất hiện không đổi là m ị tộc nhóm theo tộc nhân tử vong mà tiến hành vượt sâu tế tự thậm chí bọn hắn trên núi cao thành lập khổng lồ thần miếu để mà tế tự hàng năm tử trận tộc nhân bọn hắn đem ngọn núi cao nhất xưng là thần sơn thần sơn bên trên thì là lớn nhất thần miếu cuối cùng bọn họ khuyết trương bước chân tại hải dương trước bị ngăn lại trong hải dương vậy xuất hiện từng cái số lượng khổng lồ chủng tộc bọn hắn tự xưng là dục tộc nguyên lai tại hải dương bên trong vậy tồn tại vô tận chống giống chống giống bên trong cũng liên tiếp lấy vô số thế giới vô số thế giới sinh linh tinh thần dục vọng ngưng tụ phía dưới tiến vào mảnh thế giới này hải dương về sau ngưng tụ thành rồi một loại sinh mạng khác hai cái sinh mệnh phương thức hoàn toàn khác biệt chủng tộc bởi vì các loại nguyên nhân triển khai đại chiến đại chiến kéo dài trên trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm ngàn năm qua có vô số mỹ tộc tộc nhân đều chết ở d ụ tộc trên tay đồng thời cũng có vô số d ụ tộc người chết ở mỹ tộc trong tay hai cái chủng tộc cựu hận sớm đã đạt tới thủ chuyển tiếp không chết không thôi mà theo thời gian trôi qua trên m ị tộc thánh sơn hàng năm đều sẽ có mấy vạn mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn tộc nhân thi thể tại t h ầ n miếu tế tự về sau đem tộc nhân thi thể đưa vào c h ố n g giống liền như là tương lai của bọn hắn vô số dầm dạp chẳng c h ị t mỹ tộc tộc nhân t h à n h kính bị dạp xuống thần miếu trước không ngừng cầu nguyện ngâm sướng kể rõ vô số năm về sau tòa t h ầ n miếu này phía trên thế mà chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen nhánh quan mang kia là mấy chục vạn mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn mỹ tộc thành kính vô cùng tín ngưỡng thành kính vô cùng dập đầu bên trong một đời một đời tích lũy ngưng tụ sau đó lại bị quy tắc chi lực ngưng tụ từ đó siêu thoát triệu tượng siêu thoát triết học trực tiếp hiện ở hiện thế đồ vật thần tính một tia sùng bái tử vong thần tính tại vô số năm vô số mỹ tộc sùng bái cùng thành kính tín ngưỡng bên dưới từ từ ngưng tụ cùng một chỗ thử vong thần tính cái này đạo tử vong thần tính tràn đầy man hoang cùng gia tính có được thuần túy nhất lực lượng đem so sánh với mỹ tộc dục tộc cũng không có đối vương giả thi thể tiến hành tế tự mà là tùy ý bọn hắn lưu lạc tại trong hải dương vì tranh đoạt cái này đạo thân hình Bị tộc cùng dục tộc triển khai to lớn hơn chém giết đồng thời vì tăng cường thực lực bọn hắn bắt đầu lẫn nhau tìm kiếm riêng phần mình thế giới chống giống bọn hắn thông qua chống giống xâm lấn thế giới khác t h ô n tính tiêu diệt những sinh linh khác linh hồn chiếm cứ hắn thân thể tiếp theo tăng lên thực lực bản thân cứ như vậy lại qua vô số năm bị bọn hắn giết vô số sinh linh rốt cục c h ọ c giận trong đó mấy cái cường đại chủng tộc bọn hắn liên hợp lại đối mỹ tộc cùng dục tộc triển khai đ ổ sát nhất là dục tộc mỹ tộc bởi vì có thần tính tồn tại linh đại thanh minh cũng không có tạo bên giới quá lớn g i t chóc lan tràn vô số văn minh cùng vị diện chiến tranh bắt đầu rồi mỹ tộc cùng dục tộc thế giới chống rông bên trong xuất hiện vô số cường đại chủng tộc titan tam nhã tộc cổ thú nhân nhất tộc ám Dạ tinh linh nhất tộc cổ thiên sứ nhất tộc linh tộc t hướng phía mỹ tộc cùng dục tộc phát động tiến công vô số mỹ tộc cùng dục tộc bị giết ngắn ngủi thời gian một năm toàn bộ tinh cầu bên trên mỹ tộc cùng dục tộc không đủ lúc đầu bá thành cuối cùng loại chiến trường này liên quan tới đến diện tộc chiến đấu thời khắc mỹ tộc cùng dục tộc lựa chọn liên hợp bọn hắn liên hợp lại cùng đến từ cái khác vị diện chủng tộc triển khai chấm dứt nhưng là đã mượn cho dù là bọn họ liên thủ cũng không phải nhiều chủng tộc như vậy đối thủ dục tộc bị dị thế giới bọn quái vật chạy tới hải dương chốt sâu mà m ị tộc cũng bị dị tộc liên quân xua đuổi đến thần sơn bên trên triển khai sau cùng chém giết ba tháng về sau lên tới vài triệu tỷ m ị tộc cùng dục tộc thi thể trải rộng núi cao cùng hải dương còn sót lại m ị tộc cùng dục tộc nhóm đều tuyệt vọng quỳ g ạ p xuống riêng phần mình thần miễu trước khẩn cầu người trong còi u minh thần minh lực lượng nhưng là nhưng căn bản không có cái gọi là thần linh xuất hiện cứu vớt bọn họ cuối cùng một vị đứng dậy lỡ tiếng quát mắng sở hữu quỳ ạ p xuống chức thần điện tộc nhân đồng thời lấy sức một mình xông về giết ra quái vật cùng dị tộc mà theo nữ tử q u ắ t mắng cũng không ít người bừng tỉnh theo hắn mà chiến cuối cùng nữ tử cùng mỹ tộc còn sót lại mấy ngàn cường giả toàn bộ chiến tử còn dư lại chỉ còn lại người già trẻ em cuối cùng làm dị tộc liên quân chuẩn bị đ ồ sát mỹ tộc người già trẻ em lúc trong thần miếu kia một k i a thần tính chậm dại hóa thành một vị nữ tử bóng người nữ tử kia chính là linh là mượn đại đế. m nhờ vô số mỹ tộc trước khi chết dục vọng cùng cầu n g u y ệ n thanh âm bị mỹ tộc tế tự vài vạn n ă m thần tính cuối cùng sống lại nó lựa chọn cùng linh mỹ đại đế dung hợp thôi động hắn bước chân vào thần thoại cảnh trận c h i ế n kia linh m ị đại đế mang theo sau cùng m ị tộc hướng dị tộc liên quân phát động sau cùng tập kích đánh bại ti ta tộc tam nhãn tộc c ù n g cổ thiên sứ nhất tộc thần linh càng là chém giết cổ thú nhân nhất tộc chiến thần trận c h i ế n kia sinh linh đồ thán t h ờ i ngang khắc đồng dị tộc liên quân cuối cùng lui bước mà linh m ị đại đế lại là đem mục tiêu nhìn về bầu trời lỗ trống hoặc là nói thế này thiên đạo nô m ị tộc lấy chư thiên vạn tộc sinh linh dục vọng biến thành mà ra trời sinh bất tử bất diện nhưng lại bởi vì thiên đạo tồn tại khiến tộc ta không thể không lâm vào vô tận chém giết nô khương mỹ thay mặt tộc phạt t i ê n nàng cuối n cùng khương mị vất lạc mà mỹ tộc thì bị toàn bộ đồ diện diệt tộc chỉ để lại dục tộc chiếm cứ toàn bộ thế giới tiếp theo nhanh chóng phát triển lấy chư thiên vạn tộc làm bối cảnh dần dần trở thành cường tộc một trong đến như kiên một tia thần tính vậy thụ trọng thương bị trước khi chết khương mị phong ấn tại linh mỹ phúc địa bên trong từ đó lưu lạc không gian loại lưu i ê n tĩnh y mắng đây chính là khương mị quá khứ hoặc là nói mị tộc quá khứ t r í n h t h a n h thầm nghĩ đến khương mị chỗ thế giới bởi vì đặc thù thiên đạo quy tắc cả một tộc người là lấy chư thiên vạn tộc sinh linh dục vọng biến thành trời sinh liền vô hình vô s á c có thể mê hoặc nhân tâm lại muốn nhìn cường đại cái gọi là dục vọng chính là chiến tranh lớn nhất chất xúc tác mị tộc dục tộc tất cả đều là thiên đạo quy tắc chỗ thúc đẩy sinh trưởng sinh linh lại bởi vì dục vọng mà tàn sát lẫn nhau tiếp theo xâm lấn thế giới khác nhưng lúc đó mị tộc d ụ tộc thực lực cũng k h n g mạnh cuối cùng chọc dận chư thiên vạn tộc bên trong mấy cái cường tộc liên hợp lại ngược lại xâm lấn đến thế giới của bọn hắn mà liên tại d i ệ t tộc trước một s á t n a bị bọn hắn cúng bái vô số năm tử vong thần tính dung nhập vào khương m ỹ thể nội khương m ỹ thành thần thì ra là thế hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cuộc biết trước mắt luồng hào quang màu đen này chân chính nơi phát ra tiên nói tới từ lạ lâm tinh cầu lạ lâm mị tộc cung phụng vài v ạ n năm vô số mị tộc sinh linh thành tâm cầu nguyện mới sinh ra một tia thần tính bao hàm tử vong cái này đặc thù quy tắc cùng lực lượng tử vong là mị tộc người tin phụng cuối cùng chỗ bọn thợ phụng tộc nhân tử vong cũng không phải thật sự là biến mất mà là hóa thành mãn thiên tinh thần một mực tại thủ hộ lấy tộc nhân của mình coi như trịnh thành thức tỉnh về sau mấy hơi bên trong luồng hào quang màu đen kia cũng chính là tử vong thần tính đ ỗ n g nhiên một lần dung nhập vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa trong đầu nguyên bản đang l ặ n g lặng nổi lơ lửng hơn mười đạo kỹ năng phù văn đột nhiên run dày lên một đạo quang mang đen kịt xuất hiện ở não hải chính giữa kia hơn mười đạo pháp thuật phù văn thế mà không gió mà bay thuận một đạo cố định tốt lộ tuyến bao quanh tử vong thần tính xoay c h ầ m c h ầ m đồng thời tử vong thần tính vậy tản mát ra từng đạo quỷ dị quang mang cùng ba động lan tràn đến nơi này chút pháp thuật phù văn c h i n thân như là thái dương quang mang tại chiếu sang thế gian vạn vật bình thường. mà theo thời gian trôi qua kia hơn mười đạo kỹ năng phủ văn lần nữa lóe lên một lần nữa sắp xếp thành rồi trước đội hình cây kỹ năng kia một tia thần tính cũng ở đây không hiểu quy tắc ảnh hưởng dưới dung hợp tiến vào cây kỹ năng bên trong khiến cho cây kỹ năng bên trên kia hơn mười đạo kỹ năng phủ văn quan mang càng phát ra sáng tỏ thử vong thần tính thế mà xuất hiện ở trong đầu của ta t r i n h thành trong lòng hơi động mà lại ta tất cả kỹ năng phủ văn đều bị cái này tia thần tính ảnh hưởng nhưng loại ảnh hưởng này rất nhanh liền bị cây kỹ năng cho sửa lại tới thần tính lại dung hợp tiến vào cây kỹ năng ở trong khương mị ạ nàng đến cùng có mục c á gì là thật bởi vì bản thân v ẫ n lạc mà nhìn thấu cái gì mới bỏ được được cái này tia thần tính hay là nói có mục đích khác dục tộc sao d u n g hợp cái này đạo thần tính ta thực lực tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt đến lúc đó cũng sẽ bị dục tộc chỗ chú ý để cho ta trừng phạt dục tộc sao t r í n h thanh cẩn thận cảm giác cái này tia thần tính lại phát hiện căn bản không có cái gì đặc thù ba động cùng tin tức cũng chỉ là một tia quang mang nhàn nhạt, nhạt lơ lửng trong đầu mà thôi l i ê n phăng phất một mực tồn tại cái này một tia thần tính là thật thần tính chính thanh lẩm bẩm nói không b i ế trong đầu n tử h u y ế vong thần tính phản có quan hệ trực t i ế phát Trong đầu t cả nghi nhưng hoặc, một ạ i chi t u được. mất đi sinh cơ dễ cây bình thường chậm do i ruồi ra hư vô số chúng sinh nguyện vọng nguyện ước cùng suy nghĩ ý chí chấu ngưng tụ mà thành tại phù hợp thế giới quy tắc tình hương giới hao phí vô tận thời gian cùng sinh mệnh nguyện vọng từ đó ngưng tụ ra một đạo quy tắc cụ hiện hóa ở vào hư hảo cùng vật chất bên trong đặc thù năng lượng tác dụng một thiêu hao phẩm cấp độ thần thoại vật liệu sử dụng đạo này bộ mục tiêu nhất định phải có được không thua kém thần cấp giai đoạn sinh hoạt kỹ năng bao quát lại không giới hạn trong luyện kim thuật luyện đan thuật luyện dược thuật trận pháp các loại có thể đem hắn coi là tiêu hao phẩm phát huy ra bất đồng tác dụng tác dụng hai tự hành hấp thu dựa theo bản thân gen tạo thành cùng với huyết thống nhân tố sẽ sinh ra vô pháp dự báo hậu quả bản thân sẽ biến thành thần tính sinh vật mời cẩn thận đối đãi tác dụng ba tự ta sinh t r ư ở n g có thể đem hắn đặt tín ngưỡng thiếu thốn trí địa có thể hấp thu ngàn vạn sinh linh thuần túy tí tín ngưỡng tiếp theo trưởng thành làm mới sinh thần linh tác dụng bốn cần tự hành dọ xét người linh hồn thu được t h ă n hoa ngươi trở thành thần tính sinh vật linh hồn thăng hoa thần tính sinh vật đây là cái gì đồ vật trinh thanh lẩm bẩm nói sau một khắc hắn liền cảm giác được hoàn cảnh chung quanh hoặc là nói không khí chung quanh không gian thậm chí ngay cả bản thân đều phát sinh biến hóa hoặc là nói là của mình nhìn thế giới phương hướng cùng ánh mắt xảy ra cải biến không chỉ có như thế hắn còn cảm thấy mình ý thức trước đó chưa từng có rõ ràng rõ ràng phản phất chỉ cần khẽ động n i ệ m ở giữa đã từng quá khứ sở hữu ký ức đều có thể hồi ức ra tới đồng dạng thậm chí liền ngay cả hài nhi thời kỳ tại mẫu thân nước miếng bên trong thong thả cảm giác cũng có thể nhẹ nhõm cảm nhận được loại cảm giác này thật là khó mà hình dung t r í n h thành chỉ cảm thấy bản thân ý thức phản phất p ó n g ánh trong suốt như thủy tinh bùi b ằ n bất nhiễm một ý niệm cũng đã rõ ràng rõ ràng đối với hết thể mọi người tới nói bình thường ngủ say tám đến m ộ ư ơ i giờ về sau rời giường hẹn nửa giờ trái phải lúc khi đó là ý thức rõ ràng nhất thời điểm cũng là khả năng ghi nhớ nhất lộ ra thời điểm bởi vì khi đó là nhân loại đại não tỉnh táo bộ vị nhiều nhất thời điểm cả đêm nghỉ ngơi tiêu trừ mọi mệt người tinh thần vô cùng rõ ràng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì mệt mỏi trên thực tế nhân loại đại nao có tương đối lớn một bộ phận đều ở đây trong ngủ mê có thể hoạt động vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ thôi cho nên mới có càng tiếp cận lúc ngủ đầu càng buồn ngủ càng không tỉnh táo tình huống phát sinh mà lúc này t r í n h thành thì cảm thấy mình bây giờ tỉnh táo trình độ ý thức rõ ràng độ so với kia sau khi rời giường nửa giờ còn muốn rõ ràng gấp trăm lần mà khi hắn nhắm mắt lại ở hắn trong đầu càng là p h ả n phất có thể nhìn thấy một viên một viên ý thức suy nghĩ đồng dạng như là thủy tinh cùng kim cương bình thường ở hắn trong ý thức đại phóng lấy quang minh vô cùng rõ ràng liền ngay cả kia mấy khỏa do đặc thù năng lượng tạo thành phù văn vào lúc này cũng giống như lấy được nước trong thoải mái trở nên vô cùng rõ ràng cùng tràn đầy tâm niệm vừa động cái này mấy đạo phù văn thế mà trong nháy mắt chỗ kích hoạt viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật huyết dịch thiêu đốt thuật b ê n nghìn si lìn phệ khuẩn hộ thể phát thuẫn trung ương sinh mệnh gia đa giám sát thuật bệnh cho dại buộc phát thuật hứ hỏa đốt người thuật ạ diện lìn hương phân thuật tham thi kiểu trùng thanh quang c h i hỏa hắn nắm giữ sở hữu kỹ năng tất cả đều tại thời khắc này bị hắn kích hoạt chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể trong nháy mắt toàn bộ phong thích trong chốc lát bên cạnh hắn, hư hảo màu đỏ tươi ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy lên ở nơi này chút h ỏ a diễm xung quanh thì là r ầ m rạp chẳng c h ị t q u ỷ dị ba động không ngừng lấp lõe chỉnh thành ánh mắt mánh sáng lên cái này chỉ là hắn thu hoạch được thần tính về sau bị thêm vào năng lực thôi hắn dung hợp thần tính về sau linh hồn thu được thăng hoa không chỉ có như thế hắn tinh thần lực ý chí lực ý thức tư duy tốc độ thậm chí giác quan nội tính v â n v â n đều thu được cực lớn đ ể cao đây chính là thần tính chỗ kinh cùng sao ta tất cả kỹ năng đều biến thành thuấn phát thậm chí có thể liên tiếp không ngừng thuấn phát trang bị các loại vũ khí ngoại vật cho ta tới nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào trừ phi mạnh hơn cấp độ thần thoại trang bị ta đã đứng ở đại bộ phận chức nghiệp giả định t i ê m t r í n h t h a n h kinh hỷ nói còn có thần tính tác dụng ngay tại dần dần mà chậm rãi cải biến thân thể của ta cùng linh hồn lại một đường thế giới ý chí tiếng nhắc nhở đột nhiên t r u y ề n đến ngươi hấp thu tử vong thần tính tiến giai thành thần tính sinh vật ngươi hấp thu tử vong thần tính tinh thần cố định một trăm điểm ngươi hấp thu tử vong thần tính ngươi tinh thần thuộc tính trưởng thành phát sinh tiến giai mỗi gia tăng một điểm tinh thần ngươi tinh thần lực pháp lực pháp thuật khẳng tính thi pháp tốc độ các loại đều sẽ thu hoạch được tăng lên mười lần người hấp thu tử vong thần tính thu được đặc thù thiên phú thần chi bản tính t r u y ề n thuyết cấp thần chi bản tính t r u y ề n thuyết cấp thiên phú thần tính sinh vật trời sinh liền không sợ bất luận cái gì tinh thần loại k h ô n g chế kỹ năng bao quát lại không giới hạn trong h u y áp mị hoặc ảo giác mê man hỗn loạn chậm chạp mất trí nhớ tinh thần phân liệt v v h ắ n thu được một cái t r u y ề n thuyết cấp thiên phú tự thân thuộc tính càng là lấy được biến hóa cực lớn lần này linh mị phúc đ i ệ một hàng thu hoạch lớn nhất chính là chỗ này đạo tử vong thần tính a đem so sánh với gà mờ đạt được chuyển thuyết cấp chuyển sinh đạo cụ hắn thần tính không thể nghi ngờ càng mạnh trịnh thành kinh h ỉ nói hắn rất nhanh liền phản ứng lại nô thời gian không nhiều lắm linh m ị đại đế hư ảnh hoặc là nói k hương m ị thanh e m lần nữa chuyển đến chín người lần nữa nhìn lại thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên hư hảo hư hỏa ở trên người nàng thiêu đốt thời gian dài như vậy đã đến sụp đổ thời gian nô những người thừa kế hy vọng các ngươi có thể kế thừa ngâu nguyện vọng ngược lại là ngươi k hương m ị ánh mắt nhìn về trịnh thành làm đem nô tỉnh lại ngươi lại cho cho ngươi cái cuối cùng bán thưởng dứt lời lại là một đạo hát sắc quan mang hướng phía bản thân phong tới bị trịnh thành ôm đồm đến trong tay đây là hắn túi đầu nhìn lại đúng là một viên c h ỉ n h thể màu đen nhánh lang hình thủy tinh bộ dáng đồ vật vào tay nặng nề g h lạnh b ư ớ c mà mang theo một tia cổ quái lực lượng ngươi thu được linh mỹ phúc địa tàn tạng linh mỹ phúc địa tàn tạng lãnh địa c h i tâm mỹ tộc đã từng lãnh địa c h i tâm từ tiểu thế giới thoái hóa mà sinh ra phúc đ ị a có thể đem này phúc đ ị a cùng chủ thế giới khóa lại có được này lãnh địa c h i tâm nhân viên có thể tự do xuất nhập đồng thời có thể đem này bí cảnh chuyển hóa thành bản thân chuyên môn thế giới Phúc đ ị truyền h các thống chính Chữa thành ánh địa mắt bỗng nhiên sáng lên triệu vân tiêu thanh â m đột nhiên chuyển ra đại gia cẩn thận sau khi rời khỏi đây chúng ta vẫn là tại rừng rậm l ố n đốm bên trong bên ngoài có động huyện thú nhân thủ vệ chuẩn bị kỹ càng lao ra chương ba trăm ba mươi sáu ba năm sử thi rằng co chương ba trăm ba mươi sáu ba năm sử thi rằng co 2024 tháng một năm t r h o a n g dã rừng rậm lốm đốm lúc này rừng rậm lốm đốm sớm đã không phải trước kia tình trạng mà là xảy ra cải biến cực lớn ở giữa vùng rừng rậm một gốc cao đến ngàn mét đại thụ đường sừng sững ở giữa tán cây thẳng tới tầm mây này cây nhìn qua có chút giống cây tùng lá tùng lít nha lít nhít bày biện ra một loại ngân lục sắc trình thể hình ba cạnh giống như một tôn xuyên thẳng vần tiêu cự tháp bình thường kỳ quái là ở tại trên cây còn sinh trưởng lấy đại lượng như là hạt thông bình thường kết cấu trái cây từng đống thân cây dày đặc tầng tầng s ấ p s ấ p hướng lên chống chất tạo thành một tầng thật dậy phòng h ộ thuẫn mà ở cây khô chính giữa thì mơ hồ xuất hiện một đạo mặt mũi giàn mua ánh mắt đóng chặt ngay tại ngủ say ánh mắt lại hướng lên kéo đại thụ đông tây hai bên bên ngoài một mươi km bên trong khu vực thình l i n h đứng sừng sững lấy hai tòa hoàn toàn khác biệt cự hình thành lũy một phương lấy xi măng cốt thép đúc thành dài khoảng ba m cao khoảng hai mươi m ngọn nguồn rộng một ư ơ i tám đạo đỉnh rộng m ộ mươi năm m cự hình thành trì trên tường thành cách mỗi khoảng ba mươi m đều sẽ có xây thành lũy pháo đài bộ nhớ đại lượng đạn pháo vũ khí xa xa nhắm ngay phương đông từng vị lính gác đứng sừng sững ở trên tường thành cẩn thận nhìn chăm chú lên xung quanh từng đội từng đội binh sĩ lính võ trang đầy đủ tuần tra mạ qua ánh mắt sắp bén trong thành trì thì là từng tòa binh doanh kiến trúc lều vải xi măng đổ bê tông phòng ốc v v từng vị quân nhân chức nghiệp giả hành tàu ở trong đó rộn rộn ràng ràng m ư ờ i phần náo nhiệt nơi này là dị tộc chiến trường hoang dã nhân tộc thành trì cũng là lam tinh nhân tộc ở chỗ này thiết lập tòa thứ hai thành thị cũng là tuyến đầu thành lũy hoang thành mà ở cách bọn họ bên ngoài m ư ơ i km phong ngự thảo nguyên phía tây thì là thuộc về động huyện thú nhân địa bàn cũng có một tòa cự hình thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên trình thể do cự thạch cấu thành trong đó khảm nạm đặc thù tinh thạch mười phần kiên cố h á n trên tường thành còn có lấy đặc thù huyết dịch sang vẽ ra đồ án tràn đầy man hoang đâm máu cùng lực lượng đặc thù mỹ cảm tại tường thành hai bên còn có bốn tôn to lớn tháp cao đứng x n giống g như một k h ỏ a cái nanh bình thường thủ vệ cự thành tháp cao phía trên thì là bốn tôn to lớn ma tinh t h á o xa xa hướng ngay bên kia bờ sông trong thành trì thì là số lớn sài lang nhân người linh cậu người n ệ n người thàn lặn v. v cũng có số ít người rơi không ngừng lên không tại thành trí đông bắc bên cạnh lại có một tòa cự hình hàng rào bên trong tất cả đều là chăn nuôi tọa lan cùng song túc phi long làm tinh nhân tộc động h u y ệ t thú nhân hai tộc thế mà ở chỗ này lấy cây kia đại thụ vì trục trung tâm ở chỗ này rằng co hoang thành trên tường thành mấy đạo thân ảnh chính nhìn đại thụ người cầm đầu chính là một vị tóc trang xóa lao giả một bộ thanh ý ỉa trên đó phát họa lấy quỷ dị đường vân tạo thành một vòng lại một vòng như là trận pháp một dạng đồ án làm tinh nhân tộc sử thi cấp trận pháp tông sư thân như hỏa mà ở sau lưng của hắn thì đi theo mấy đạo nhân ảnh người cầm đầu chính là g ờ i tộc bây giờ thủ lĩnh dương nhị nhi tân như hỏa đạm mặt nói phúc địa cửa vào đã vẫn còn vậy liền chứng minh trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện mà lại phúc địa bên trong tự thành không gian thế giới quy tắc vậy hoàn toàn khác biệt thời gian trôi qua cũng là khác biệt chúng ta ngoại giới đi qua thời gian ba năm nói không chừng tại linh mị phúc địa bên trong chỉ là đi qua một năm mấy tháng thậm chí là mấy ngày thôi còn tốt đương thời ngươi vẫn chưa tiến vào phúc địa bằng không mà nói dương nhụy nhi lúc này cũng là một trận hoàng sợ nói đương thời đệ tử bị rơi tộc người truy sát thật vất vả đào thoát vì đó vẫn chưa tiến về rừng rầm lồn đốn không nghĩ tới nơi đó thế mà xuất hiện một tòa phúc đ ị a đó cũng là vận mệnh của ngươi thân như hỏa ánh mắt lóe lên nói còn có nửa năm sau liền muốn đứng trước trường học tốt nghiệp khảo hạch nghĩ rõ ràng đi nơi nào sao dương nhụy nhi thấp giọng nói sư tổ ngài có cái gì để cử sao địa quật tân như hòa nói ba năm trước đây địa quật d ị biến t â n tấn quật khởi một vị địa tử vương này yêu chính là chuột yêu thành tinh xuất linh chuột yêu nhất tộc chiếm cứ địa quật một bộ n g h i ề n ép ngô nhân tộc lãnh địa địa quật thế nhưng là tam đại dị tộc chiến trường một trong trong đó sản xuất đại lượng tài nguyên tu luyện nhất là ma tinh càng là chủ yếu nơi sản xuất bây giờ địa quật dưới mặt đất trưởng thành cùng địa tử vương đại chiến vẫn còn tiếp tục tụ tập vô số tráng niên tuấn tài càng là đáng giá đi chủ yếu nhất là tân như hòa tiếp tục nói địa q u t chính là chư thiên vạn giới bên trong đặc thù nhất một cái thế giới nó chỗ dưới mặt đất cũng không phải là phía dưới mặt đất mà là chư thiên vạn giới phía d cơ hồ mỗi cái thế giới dưới mặt đất đều có địa quật liên tiếp lấy trừ thiên vạn giới vô số thế giới mà những n à y thế giới ngầm bên trong đều có long mạch cũng chính là đại địa chi mạch tồn tại người ta thân là trận pháp sư nếu là có thể y theo đại địa chi mạch bày ra trận pháp vi lực trí ít tăng lên năm thành trở lên mà lại tại trong lòng đất cũng có thể căn cứ đại địa chi mạch đến l ĩ n h nộ trận pháp chi đạo đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường lý luận của ngươi dự trữ chi thức đã đủ rồi khiếm khuyết bất quá là thực địa ứng dụng thôi lần này tốt nghiệp khảo hạch vừa lúc là ngươi cơ hội dương nhụy nhi liền nói ngay là sư tổ đệ tử cần tuân dạy bảo lần này tốt nghiệp khảo h đệ tử liền đi địa quận tích tích tích tích đột nhiên dương nhụy nhi bên hông bộ đàm v ă n g lên thanh âm gấp rút đội trưởng phúc địa cửa vào phát sinh b i ế n cố giống như có người muốn ra tới h u y ệ t động thú nhân nhất tộc đã có tốt nhiều người chạy đến dương nhụy nhi vội và nói g n sư tổ cái này tân như hỏa ánh mắt lói lên bước ra một bước dưới chân lập tức có rầm rạp chẳng chịt trận vắn xuất hiện đồng thời dương một tay lên một đạo phụ lục bắn ra biến mất ở nơi xa theo ta tiến đến và năm chức phúc địa bên trong bất kể là ai ra tới tất có lợi ích khổng lồ tuyệt đối không thể để cho huyện động thú nhân nhất tộc cất đi vâng sư tổ Đại thụ h p sau ư mặt đất văn bắt đầu chấn động xoay tròn tốc độ vậy bắt đầu tăng tốc phản phất tùy thời muốn mở ra bình thường cửa vào phát sinh biến hóa rồi Phúc c địa ử ồn thế thế ào muốn tiếng Không b i ta t còn huyên h náo bên trong mấy đạo nhân ảnh gần như đồng thời chạy tới nơi này một con cự hình màu xanh biết đại điệu từ trên trời giáng xuống người thằn làm tì tạ k u o a n h chân ngồi ở trên đó Người người c xa xa h người, người này cùng cái khác người rơi bề ngoài hoàn toàn không giống trên người lông tơ thế mà là màu trắng xanh ánh mắt tinh hồng càng phát ra tạ ác ba người này trình diện về sau nhân tộc trận doanh hoàn toàn yên tĩnh sử thi cường giả Ba nếu g ư không phải không phải bọn hắn cái này bên cạnh cũng có nhân tộc sử thi cấp cường giả thủ vệ đối kháng tại chỗ nhân tộc chức nghiệp giả họp sáng bị bọn hắn tàn sát chống không động huyện thú nhân người thàn lằn nhất tộc sử thi cấp cường giả hồng ý đại tế tivita người này là thú nhân nhất tộc bên trong thường thấy nhất địa vị cũng là cao quý nhất tế h tự hắn bản thân thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng lại thân ở chiến trường khiến cho thực lực của hắn lấy được tăng lên cực lớn toàn bộ huyện động thú nhân nhất tộc chú đóng ở hoang dã quân đội ở hắn tăng phúc bên dưới thực lực tổng hợp chí ít có thể tăng lên một phần ba lại thêm hắn còn có trên trăm vị cường đại tùy tùng cùng hắn cộng đồng tác chiến uy hiếp lớn hơn còn có t i tạ đã từng thu phục qua một con sử thi cấp ma thú hỏa l i ệ t điêu một người một chim phối hợp phía dưới phổ thông sử thi cấp cường giả c ũ n g không phải hắn đối thủ vị thứ hai hợp nhất tộc hoàng tộc băng lang tộc sử thi cấp cường giả lucas hắn lúc đầu chú đóng ở thú nhân đế quốc h ọ vương quốc chẳng biết tại sao tiến vào ho c người một mực tại tìm tại cái kiếm lấy ì Thực lực của hắn không lực của n g biết được, vậy k h ô này g cùng nhân tộc thi cấp cường giả giáo thiên phong đại nhân từng có chiến, hai người tham trước tộc thi thiên tao vết tích, trực tiếp tại chiến. Chỉ nhân nhân chiến, chiến h sau năm dự đại đại đại nội có cấp có sử o n Nam thành nước. g giã tòa Bộ tạo thành một tòa hồ nước. Có thể Có nghĩ, là ú c chiến bực đó đấu tình hình n o kịch、liệt. Vị thứ ba, huyệt liệt. đ ộ người thú nhân nhất tộc, nhân n g rơi sử thi cấp c ư ờ nhất g giả, bản lệ. Người này là người rơi bản này lệ. là tộc sử thi cấp cường giả am hiểu nhất hắn chủng tộc thiên phú sóng siêu âm chấn động ba năm trước đây lam tinh nhân tộc trường trung học học sinh tiến vào hoang dã tiến hành thập đại tiềm lòng chi tranh lúc chính là hắn dựa vào sóng siêu âm chấn động công kích truyền tống trận khiến cho đương thời truyền tống trận phạm sai lầm khiến hơn m ộ ư ơ i vị học sinh lưu lạc hoang dã tiếp theo bị động h u y ệ t thú nhân truy sát ba năm này hắn dựa vào sóng siêu âm chấn động cùng ám sát chi thuật không biết giết bao nhiêu nhân tộc cờ ư n giả g thậm chí ngay cả nhân tộc t r ú đóng ở hoang dã tam đại sử thi cấp cường giả một trong quyền l â m vị cũng bị hắn đánh lén đánh thành trọng thương Bạn đại nhân và thân như hỏa lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên bầu trời x xa xa người người. Như Như nhưng dù vậy hai người vậy không sợ chút nào nhất là giáo thiên phong càng là hung tợn chừng trở về rơi chết nghĩ bị đánh rồi không phải đến cùng người anh em so tay một chút nghe vậy bạn lệ ánh mắt biến đổi cười lạnh nói giáo thiên phong thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao muốn giết ta ha ha ha giáo thiên phong cười to nói trên thân đột nhiên xuất hiện r ầ m rạp chẳng trịt lôi đỉnh quấn quanh toàn thân liền sợ ngươi không có loại k a bàn sự hắn đưa tay phải ra giơ ngón tay giữa lên từng cái từ b ắ t lệ lucas cùng tỉ tạ ba người trên thân một điểm mà qua không phải ta xem thường ba người các ngươi chính các ngươi ba cái liên t h ủ lại l a o tử cũng không sợ ngươi muốn chết b ắ t lệ cùng lucas sắc mặt trở nên hết sức khó coi nhất là lucas thân là hoặc hoàng tộc b ă n g làng tộc sử thi cấp cường giả hắn khi nào chịu tội loại vũ nhục này lucas lộ ra răng nanh sắc bén cười lạnh nói giáo thiên phong b ả nguyên v ư ơ n c lukas biến sắc cắn răng nói làm sao n g ư ơ i biết quả nhiên tân như hỏa khẽ lắc đầu thời gian ba năm đầy đủ để bọn hắn điều tra rõ đương thời chuyện gì xảy ra hợp hoàng tộc băng lang tộc tiểu công chúa vậy tiến vào linh mị phúc địa ở trong c ũ nhưng g k ô n ngong ngong. g biết h vào lúc này một đạo ông thanh danh theo số đông nhân thân chức phúc địa lối vào chuyển đến hôn t ạ p không gian ba động càng phát ra rõ ràng muốn đi ra phúc địa cửa vào muốn mở ra rồi không biết còn có thể hay không lần nữa tiến vào mau n h ị n có người đi ra mấy đạo tiếng kinh hô bên trong hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở phúc địa lối vào trên người bọn họ còn thiêu đốt nhảy lên h ỏ a diễm có nam có nữ c h ừ n g hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người trong đó có mấy đạo bóng người hình tượng nhìn qua m ư ơ i phần cổ cái một người trong đó trên thân giống như quấn quanh lấy đại lượng xúc tu bình thường dương n anh múa vớt mười phần cổ quái cũng có một người trên lưng chỉ còn lại một cái cánh nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh còn có một người lại là một con vật khổng lồ tám đầu xúc tu tập hợp một chỗ rất giống là một con to lớn bạch t u ộ c đồng dạng bị linh mị đại đế hư ảnh truyền t ố n g r a linh mị phúc điện người cũng không phải là thu hoạch được chín kiện vật truyền t h ư ờ người n g mà là trọn vẹn hơn mười đạo bóng người chó săn nhỏ bồi đại r a t à chơi một chút Cút. l u c a s nổi giận gầm lên một tiếng một chảo cũng là hướng phía giáo thiên phong b ắ t tới h o a n h c á c người động thủ c à n bọn họ lại mấy đạo hô to âm thanh nhờ tới trừ mấy vị sử thi cấp cường giả bên ngoài thủ hộ ở bên ngoài trên trăm đạo bóng người hào hào động thủ hướng phía trung ương k i a hơn mười đạo bóng người xông tới chương ba trăm ba mươi bảy chỉnh thành hẳn phải chết lĩnh vực sơ hiện chương ba trăm ba mươi bảy chỉnh thành hẳn phải chết lĩnh vực sơ hiện chỉnh thành mắt tối xâm lại chờ xuất hiện một tia sáng thời điểm liền phát hiện có mấy đạo bóng người hướng phía bản thân đánh tới Thảo. bọn hắn tiến vào linh mỹ phúc địa sau cũng không có tiến về thế giới trung ương thân điện mà là đi hướng địa phương khác linh m ị đại đế hư ảnh tại đem vật truyền thừa đưa cho bọn họ về sau vậy thuận tiện đem bọn hắn một đợt c h u y ể n t ố n g ra tới trong đó còn có hai đạo trịnh thành bóng người quen thuộc thôi hạ băng thử anh túc hai người này cũng không biết chạy đi đâu giờ phút này vậy đi theo đám bọn hắn một đợt bị c h u y ể n ra phanh đ ụ c chút suy nghĩ suy nghĩ ở giữa kia mấy đạo động h u y ệ t thú nhân bóng người đã nhào tới trịnh thành bên người một quyền đập phá đi lên đáng tiếc có trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật thủ hộ những công kích này đối với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào tâm niệm vừa động hư hỏa đốt người thuật lập tức tuân ra đem mấy người kia tất cả đều bao ph hư hảo hòa diễm lập tức từ trên người bọn họ nhảy lên kịch liệt b ố t cháy bên cạnh mấy người đồng bạn nhóm vậy phát động phản kích ẩm nổ vang từ thanh phong trên thân h i ệ n ra đại lượng màu lam địa quang đem xung quanh mấy đạo nhân ảnh đánh bay diêu chi tuyết thì là tiện tay vung lên mấy đạo hàn băng trường thương liền bắn ra đem mấy đạo người đều bắn thủng phanh nửa người nửa bạch thuộc trình y gì cũng là nổi giận gầm lên một tiếng t á m đầu xúc tu vung vẩy mà ra đem mấy cái người nệ b ư ớ lui triệu vân tiêu gà mờ t ô i hạ băng mấy người cũng là hảo hảo xuất thủ đem đánh tới huyệt động thú nhân nhất tộc bước lui lucas cùng giáo tiên h phong đ ụ n g vào nhau đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng bắt lệ phát ra một trận cà cà c c cạc, cạc tiếng cười quái dị bóng người phát sau mà đến trước thậm chí trên không trung lưu lại một đạo rõ ràng huyễn ảnh vết tích cơ hồ nháy mắt liền vọt tới phờ dày ra bên người một tay lấy hắn bắt lấy thân hình cấp tốc lui lại đồng thời miệng há mở trong không khí đột nhiên t r u y ề n đến một trận vù vù thanh âm đánh út về phía trịnh thành đám người s ó n g siêu âm chấn động ao ngong n o n g thủ hộ trịnh thành đám người b ẹ n nhìn xì lìn vệ còn hộ thể phát thuẫn lập tức chuyển đến một trận rung động dữ dội gần như sụp đổ c h i n h thanh sắc mặt cũng là đại biến đây chính là hắn nắm giữ b ẹ n nhìn xì l ì ề n vệ quần hộ thể pháp thuẫn về sau lần thứ nhất phát sinh sự tỉnh Phang, hấp, hắn bẹn nhìn xì phệ không thời hô hắn nhìn khuẩn hộ thể pháp thuẫn thành tinh chút thời gian quang gian hỏa ra đến bẹn lìn này biến tán. này, tân như hỏa làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn lên trận trong trong tống đổ, điểm điểm đầy đủ tiêu thấy một tay lên một cái linh tới tinh lúc Chỉ phúc tộc cả chuyển làm tuôn đều Mà vậy sụp vị văn nhân rơ đạo đó không chỉ là động huyện thú nhân còn có chúng ta lam tinh nhân tộc một thân ảnh xuất hiện ở trịnh thanh bên người thanh thuần mang theo một chút kiều mị lại có chút thành thục khí t ứ c rắn người xinh xắn mà lại khuôn mặt có mấy phần quen thuộc người là dương nhụy nhi dương nhụy nhi mỉm cười nói trịnh thành đã lâu không gặp đã lâu không gặp có ý tứ gì các ngươi tiến vào tòa này phúc địa đã qua ba năm cái gì không chỉ là trịnh thành bên người cơ hồ tất cả mọi người đều sửng suốt một chút gà mờ lúc này kêu lên làm sao có thể chúng ta tại linh mị phúc địa đợi vẫn chưa tới một tháng a dương nhụy nhi nói cùng sư tổ nói một dạng trong miệng các ngươi linh m ị phúc địa bởi vì là tiểu thế giới nguyên nhân tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới vật chất cũng không giống nhau linh m ị phúc địa bên trong một tháng tại hiện thực thế giới vật chất thì là ba năm ba năm ba năm a mấy người ánh mắt cùng ngữ khí tất cả đều thay đổi chỉ là thời gian một tháng bọn hắn liền trắng bại đủ qua ba năm thời gian trình t h a n h cũng là hít sâu một hơi không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này nếu bọn họ tại linh m ị phúc địa bên trong đợi thời gian lại lâu một chút lời nói chẳng phải là nói thế giới hiện thực từ thanh phong cắt đứt mấy người suy nghĩ đừng nghĩ trước nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra dương nhụy nhi lời ít mà ý nhiều nói ba năm trước đây phong ngữ thảo nguyên buộc phát n h ằ m vào loài chó thú nhân ôn dịch động h u y ệ t thú nhân đại bộ đội lui về sông phong ngữ bờ tây chúng ta thừa cơ chiếm cứ nơi này lấy rừng rậm lốm đốm bên trong cái này khoảng vạn năm cổ thụ vì đường ranh giới cùng động h u y ệ t thú nhân tiếp tục đối với chỉ đồng thời vì chờ đợi các ngươi xuất hiện một mực đóng tại nơi này mà động h u y ệ t thú nhân cũng làm lấy đồng dạng dự định rõ ràng rồi từ thanh phong lập tức nói có tân như hỏa cùng giáo thiên phong hai vị tiền bối tại bị thương người lùi lại những người khác độc thủ ra lệnh một tiếng từ linh mỹ phúc địa xuất hiện hơn mười đạo bóng người lập tức hành động trinh thành diêu chi tuyết triệu vân tiêu t r í n h y hiền đám người hào hào thẳng hướng động huyện thú nhân mà cái khác mấy đạo thân ảnh lại là lui lại gà mờ thôi hạ b a n g thử anh túc đám người thời khác này thôi hạ b a n g nguyên bản kiểu nộn trên da chẳng biết tại sao xuất hiện từng tia từng tiêu màu tím đường vân nhìn qua mười phần kỳ dị nàng đầu tiên là nhìn một chút chiến trường lại là quay đầu nhìn vạn năm cổ thụ lúc này đối bên cạnh tử anh túc nói từ anh túc cuộc tỷ thí của chúng ta còn không có kết thúc linh mỹ hoa mặt người bị ngươi cất đi ta cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ t ừ anh túc ngọt ngào cười nói nếu không phải ta ý thức của ngươi đều sớm sẽ bị kê hai gốc sử thi cấp thực vật t h ô n vệ ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu hơn nữa hoa mặt người cũng là nghe theo ta triệu hoán tự nguyện bị ta thu phục sao có thể nói là bị ta cướp đi đâu tôi hạ băng hung hăng cắn răng nói hoa mặt người cùng vệ long dây leo chính là cộng sinh thực vật cả hai rời đi quá lâu lời nói bất kể là sinh mệnh năng lượng vẫn là linh mị chi hỏa đều sẽ hạ xuống vì cái này hai gốc sử thi cấp thực vật trưởng thành ngươi nhất định phải gia nhập ta đoàn đội không thể rời đi tự anh túc nhún vai nói tùy tiện a dù sao ta vậy không thế nào thích chạy loạn khắp nơi nhìn xem t ử anh túc một mặt tùy ý bộ dáng thôi hạ băng tức nghiến răng nữa linh m ị phúc địa bên trong nàng vì thu phục phệ l o n g dây leo đem bản thân mục thụ nhân thiên phú thúc đẩy sinh trường đến lớn nhất nhưng là nàng trước đó mới điểm hóa vạn năm cổ thụ bản thân sinh mệnh năng lượng cùng thiên phú lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa tại điểm hóa phệ l o n g dây leo lúc mới phát hiện phệ l o n g dây leo căn bản cũng không phải là bình thường thực vật vô pháp điểm hóa ra sinh mệnh chỉ có thể là đem dung nhập bản thân đem coi là bạn sinh, sinh vật một dạng tồn tại nhưng nàng càng không nghĩ đến tại chỗ sử thi cấp thực vật không ngừng phệ lòng dây leo một loại còn có dấu ở chỗ sâu hoa mặt người thu phục phệ l o n g dây leo về sau hoa mặt người lúc này xuất hiện kém chút đưa nàng cả người ý thức mất hết nếu không phải không phải t ử anh túc xuất hiện nàng đều sớm sẽ bị phệ l o n g dây leo cùng người mặt hoa chỗ đồng hóa cũng không biết nên cảm tạ nàng v ẫ n l à nhìn xem hỗn loạn chiến trường thôi hạ b ă n g nói cổ thụ tiền bối tại một tháng ba năm trước đây đều bị ta điểm hóa thành sinh linh hiện tại vừa lúc là hắn xuất thủ thời điểm chúng ta quá khứ đưa nó tỉnh lại tốt p h ở dây ra điện hạ ngài không có sao chứ h u y động thú nhân nhất tộc hậu phương bặt lễ đem thở dây ra bông xuống theo tiếng hỏi thở dây ra thở một hơi dài nhẹ n h ó n nói Đa tạ bạc lúc ệ t này bối, nơi đây l Bạc l mới phát hiện cùng nhân loại một tên sử thi cấp cường giả chém giết bóng người chính là đại ca của nàng lucas đúng thợ dây giả điện hạ các người tiến vào phúc đ ị a rốt cuộc là tình huống như thế nào p h ơ dây ra nói là vạn năm trước biến mất bị tộc trong đó còn có một đạo thần thoại cảnh cường giả nàng nói do đã từng rít qua chúng ta thú nhân nhất tộc chiến thần bản lệ con người có chút co rụt lại phản phất nhớ ra cái gì đó lập tức nói p h ơ dây ra điện hạ việc này mong rằng giữ bí mật cái này liên lụy đến vạn năm trước một cọc bí ẩn sự tình ta biết rồi p h ơ dây ra trở mặc mấy hơi sau lại nói đúng rồi chúng ta từ linh phúc địa ra tới lúc đã từng thu được linh m ị đại đế vật truyền thừa đáng tiếc ta chỉ có một phần đối diện làm tinh nhân tộc lại khoảng chừng tám cái cái gì vâng ậ t t r u y thừa. cái lao tổ phờ dây ra bên người lập tức xuất hiện ba đạo người rơi bóng người ánh mắt sắp bén khí tức bí ẩn rõ ràng đều là cao đẳng cấp cứng giả một bên khác t r ỉ n h thành mấy người cũng đối lên đột kích huyệt động thú nhân nhất tộc bởi vì rừng rậm lốm đốn vốn là huyệt động thú nhân nhất tộc l ã n h địa xung quanh vẫn tồn tại đại lượng động h u y ệ t thú nhân doanh địa. vì đó nơi đây huyệt động thú nhân nhất tộc cường giả rất nhiều tốc độ nhanh nhất thuộc về hình thể khổng lồ nhất t r ỉ n h y rỉa giờ phút này hắn vẫn là nửa người nửa bạch tuộc trạng thái tám đầu xúc tu đ ỗ n g nhiên vung lên liền đem mấy cái động h u y ệ t thú nhân đụng bay đồng thời há m ồ m phun một cái màu đen nhánh nước lũ phun ra ngoài lại là đem mấy đạo động n u y ệ t thú nhân bao phủ ở bên trong chỉnh thành thả người nhảy lên đi tới chỉnh y r ỉ trên thân n g a khí cổ quáy nói mẹ nó ngươi cho rằng lão tử nghĩ như vậy t r ị n h ý gì lúc này mắng to đây chính là ta thủ đoạn bảo mệnh lão tử tại linh m ị phúc địa là thật chết rồi à muốn trở về hình người nhất định phải về cựu xà đ ả o tìm lao tổ rồi mẹ nó lại một đường bóng người vật lên chu tấn vũ giờ phút này sắc mặt của hắn hết sức khó coi tìm tới trịnh thành sau liền vội vàng hỏi trịnh thành ta nhớ được ngươi có một tìm kiếm kỹ năng có thể hay không hỗ trợ tìm một cái d i ệ p khê thủy ô đối còn có triệu vô phong từ phúc địa sau khi ra ngoài ta vẫn luôn không tìm được bọn hắn diệm khê thủy cùng triệu vô phong trịnh thành trên mặt biến đổi trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật lập tức kích hoạt đem hai người danh tự đưa vào sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể là cười khổ lắc đầu nói không tìm được có lẽ bọn hắn đ ề u t hy sinh đáng chết chu tân vũ con ngươi lập tức trở nên đỏ bừng hai người này một người là của hắn vị h ô n thê một người là của hắn huynh đệ không nghĩ tới linh mỹ phúc điện một hàng tất cả đều vẫn lạc tại trong đó a hắn nổi giận gầm lên một tiếng đ ô n g nhiên từ cự hình bạch thuộc trên thân nhẹ xuống trên thân kim quang lấp lóe lúc này biến thành một đạo bốn tay cự nhân trong tay hàng ma sử giới đao pháp luân Ba cố c k í nơi này cuồng hướng h động huyện thú nhân sài lang nhân người linh cầu chủ yếu lấy loài chó thú nhân làm chủ hãn tâm tư nhất truyền bệnh cho dại bộc phát thuật lập tức rơi vào kia một đống loài chó thú nhân trong đám người tại thần tính duy trì dưới virus bệnh dạy lập tức bộc phát ngao gông giống go go g u mười mấy con người linh cầu lúc này điên cổng lên lẫn nhau cắn xé thậm chí là hướng phía cái khác đồng loại đánh tới giăng nanh sắc bén không chút do dự cắn lấy cổ đối phương bên trên điên cổng xé rách lấy bệnh động kinh là bệnh động kinh nhanh cháy mau cái khác động h u y ệ t thú nhân gặp một lần tình huống như vậy phản phất nhớ lại ba năm trước đây lan tràn toàn bộ p h ò n g n g ự thảo nguyên ôn d ị c h lúc này bị dọa đến tâm thần dung mạnh vội vàng lui lại bệnh động kinh còn chân chính cùng giáo thiên phong chém giết lu cắt vậy lập tức chú ý tới điểm này ánh mắt nhìn chòng chọc vào trình thành là ngươi ngươi thế mà nắm giữ có thể dẫn phát bệnh động kinh năng lực đáng chết ba năm trước đây l u cắt sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi song t r ả o đ ố n g nhiên v u n g lên đem giáo thiên phong b ứ ớ c lui đồng thời trên thân lông tóc đều trường cùng nhau dựng lên nguyên bản hắc bạch phân minh con người giờ phút này thế mà trở nên một mảnh người bạch nga ô một trận du dương tiếng sói tru từ trong miệng của hắn chuyển đến cả người thân thể trong khoảnh khắc tăng gọn lập tức biến thành một đầu cao đến chừng năm mét cự lang màu bạc đồng thời một cố cường đại mà tràn ngập man hoang khí tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên c u ồ n g hướng phía xung quanh dũng mánh lao tới giáo thiên phong sắc mặt cũng là biến đổi trên thân lôi điện quang mang lập tức điên cùng du tàu lên cũng là d lucas người mẹ nó điên rồi thế mà ở đây thi triển lĩnh vực chi lực ta điên rồi cự lang trong miệng chuyển đến lucas thanh em phẫn nộ mang theo không chút dò dự quyết tuyệt điên chính là bọn ngươi đáng chết bệnh động kinh bệnh động kinh đây chính là bệnh chó dại là nhằm vào ngô học lang tộc khủng bố âu dịch ngô học lang tộc tuyệt đối không cho phép có nắm giữ bệnh chó dại nhân loại xuất hiện nga o băng lang thiếu nguyệt lĩnh vực nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn nguyên bản mở tối trên bầu trời giờ phút này lại trở nên một mảnh xanh trắng một đạo tràn ngập ôn nhu tia sáng trăng khuyết từ tầng mây bên trong lộ ra hào quang chiếu giỏi như sơ tuyết dài khắp đại điện nga o nga o trên mặt đất người linh cầu xài lang nhân cầu đầu nhân phàm là bị cái này đạo ánh trăng chiếu rượu loài chó thú nhân lập tức phát sinh biến hóa hình thể tăng gọn con n g ư ờ i đỏ lên lông d ự n g lên cả người tinh thần xảy ra biến hóa cực lớn mà kia hơn m ộ ư ơ i đạo lây bệnh chó dại vi rút loài chó các thú nhân cũng nên tức vừa tỉnh lại tạm thời đem bệnh chó dại vi rút áp chế xuống tới g ầ m khép hướng phía t r ị n h thành phương hướng đánh tới mục đích của bọn hắn rất đơn giản chính là giết nắm giữ bệnh chó dại vi rút nhân loại mà lucas bóng người cũng là biến thành một đạo huyết ảnh xông về trình thành Bạt、lệ. Giết Tuân lệ. loại. Lucas Mệnh, cái kia nhân đáng i ệ n Hạ. Bạt Thành tới. Đáng chết giáo thiên phong trên người lôi đ ỉ n h quang mang càng phát ra l ớ p lóe sáng tỏ cả người da rẻ từ nguyên bản màu đồng cổ biến thành màu xanh trắng đỉnh đầu nguyên bản tóc đen giờ phút này cũng trở thành màu xanh trắng như là thần linh một đám tiên điên đều là tiên điên t r í n h thành tiểu tử ngươi lại có loại năng lực này ha ha ha hắn cười như điên một tiếng trên thân lôi đình lấp lóe cơ hồ biến thành một đạo toàn thân khải giáp đem hắn bao phủ ở bên trong thân hình chỉ là hơi đậu một chút tại chỗ lập tức nổ t u n g nổ ra một cái sâu đạt bốn năm m hô to thân hình nháy mắt liền vọt tới trịnh thành bên người ngăn cản l u c a s cùng bát lệ thấn lôi đ ộ n khải lĩnh vực vâng、anh. chương ba trăm ba mươi tám lĩnh vực đại chiến bước vào sử thi cơ duyên chương ba trăm ba mươi tám lĩnh vực đại chiến bước vào sử thi cơ duyên hai nghìn hai mươi bốn tháng một năm ba l u c a s cùng bát lệ đánh tới nhưng giáo thiên phong lại là phát sau mà đến trước một tia chớp lấp lóe cơ hồ nháy mắt liền vọt tới trịnh thành trước người chặn lại rồi tất cả mọi người cho lão tử、Cút. vâng、anh. lôi đình lấp lóe giáo thiên phong cả người cơ hồ biến thành một đạo huyết ảnh song quyền xuất kích giữa không trung thậm chí tạo thành hai đạo hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành nằm đấm hung hăng đập vào trên thân hai người l u c a s thân hình lui nhanh giữa không trung trăng tàn tung xuống một mảnh ánh trăng bao phủ ở trên người hắn khiến cho toàn bộ cự lang bóng người trở nên càng thêm hư hảo b a n g lang khiếu n g u y ệ t lĩnh vực nay lĩnh vực cùng mô phòng trăng tàn g á n g lâm bất kỳ cái gì bị ánh trăng bao phủ hoặc người sói s a i lang nhân người linh c ầ u chờ loài chó tộc nhân hắn thuộc tính cùng thân thể đều sẽ đạt được tăng lên đồng thời tại trăng tàn ánh trăng thủ hộ bên dưới bản thân bất kể là lực phòng ngự vật lý phòng ngự pháp thuật lực vẫn là các phương diện kháng tính đều sẽ được tăng lên rất cao nhất là bản thân hắn trăng tàn ánh trăng chẳng những có thể toàn diện biên độ lớn tăng lên thực lực của hắn càng là một cùng loại với động cơ vĩnh cửu tồn tại chỉ cần trăng tàn bất diện l u c a s bản thân liền t u y ệ t sẽ không tử vong bắt lệ một trận cười quái dị bóng người vậy lần nữa biến thành mấy c h ụ c đạo hư ả n h phân t á n xung quanh cùng nhau đánh tới lão hỏa dẫn bọn hắn đi giáo thiên phong nổi dẫn gầm lên một tiếng lần nữa sông đi lên tốc độ cùng lực lượng càng thêm nhanh chóng cả người cơ hồ biến thành một t i ế chớp ngựa đạc thiên hạng v anh đấm ra một quyền trong không khí đều chuyển đến từng đợt tâm bạo thành lúc này liền đem b ạ t lệ mấy cái hư ảnh bắn cho tán thấn lôi độn khải lĩnh vực cái này đạo lĩnh vực chính là giáo thiên phong độc nhất lĩnh vực cũng là cực kỳ hiếm thấy chỉ tác dụng tại bản thân đơn thể lĩnh vực lấy lôi đình chi lực rèn luyện bản thân toàn diện kích hoạt bản thân một tỷ tám mươi triệu k h ỏ a tế bào khiến cho mỗi k h ỏ a tế bào đều tràn đầy cực mạnh sinh mệnh lực cùng sức sống ở đây trên cơ sở khiến cho bản thân lực lượng tốc độ lực phòng ngự lấy được tăng lên cực lớn tùy ý một quyền đều có thể vanh ra ngàn tấn trở lên cường độ dùng cái này lĩnh vực tiểu thiên tài thậm chí đã từng một quyền đem một mà tân như hỏa vậy không chút do dự móc ra trận bàn như đánh đàn đồng dạng tại trên đó điểm đậu ông long long mấy chục đạo quỷ dị gợn sóng lập tức xuất hiện ở người chung quanh dưới chân ý đồ đem tất cả mọi người truyền t ố n g về hoang thành đừng hòng chạy cắt cắt cắt bắt lệ cười lớn một tiếng mấy chục đạo hư ảnh đột nhiên tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét nhưng không có mảy may t h a n h âm phát ra nhưng là cũng liền trong nháy mắt này tân như hỏa đột nhiên phát hiện mình truyền t ố n g trận mất đi mục tiêu vô pháp cảm ứng được ở vào trong thành hoang chủ truyền t ố n g trận người rơi bắt lệ đây là cái gì lĩnh vực lục cảm tức đoạn không không phải không gian đi tân như hỏa trong mày tinh thần lực t u â n r a lại phát hiện phạm vi mười cây số phạm vi bên trong không gian tựa như đều bị phong tỏa ngăn cản vô pháp rõ ràng cảm thấy được không phải phong tỏa thì không cách nào cảm giác đây là lục cảm hỗn loạn lĩnh vực bát lệ cười ra nói không hổ là làm tinh nhân tộc sử thi cấp trận pháp sư thế mà có thể đoán được nô lĩnh vực c h i lực lục cảm hỗn loạn lĩnh vực đây chính là nô lĩnh vực c h i lực tại nô bên trong lĩnh vực bất kỳ người nào đối với thiên đ ị a giác quan bao quát thị giác thính giác khứu giác thậm chí là tinh thần lực cảm giác đều sẽ xuất hiện hỗn loạn các ngươi sẽ chết tại ngô lục cảm hôn loạn lĩnh vực bên trong đi bắt lệ cười to lần nữa vạch ra một đạo huyễn ảnh hướng phía trịnh thành nhào tới đã lưu cắt điện hạ mệnh lệnh giết người này như vậy người này tuyệt đối có chỗ đặc thù trường không bệnh động kinh nhân loại thiếu niên chết hắn trong lòng gầm t h é t một tiếng một t r ả o cầm r a c ú thủ t hộ tại trịnh thành trước người giáo thiên phong nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một quyền lại chuyện quỷ dị t ì n h xảy ra bắt lệ là từ trịnh thành bên trái đánh tới theo lý mà nói giáo thiên phong cũng hẳn là ở bên trái thủ hộ nhưng là thân hình hắn lõe lên thế mà chạy tới trịnh thành phía bên phải một quyền hướng phía bên phải đất chống đánh ra vê anh phanh hai c ỗ hoàn toàn khác biệt tiếng vang phát ra giáo thiên phong một quyền liền đem đại địa ném ra một cái đ ộ n lớn mà b ả t lệ thân hình cũng là vọt tới trịnh thành bên người một chảo đã bắt ở trịnh thành trên thân nếu không phải không phải có vẹn mìn xì liền vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn thủ hộ một chảo này liền có thể đem trịnh thành đầu bắt nát như đáng chết giáo thiên phong lúc này mới kịp phản ứng cái này cái gọi là lục cảm hôn loạn lĩnh vực kỳ thật chính là cùng loại với hôn loạn thuật năng lực cường hóa hắn muốn đánh bên trái nhưng lại đánh tới bên phải loại này hôn loạn không đơn thuần là nhìn cảm giác cứu giác cùng tính giác thậm chí ngay cả bản thân giác quan thứ sáu chiến trường c h i giác đều có thể hỗn loạn bát lệ cách đó không xa lucas cũng là h ồ lớn ngươi cái này cái quỷ gì lĩnh vực ta vậy tìm không thấy mục tiêu l u c, c a s hiện hạ lĩnh vực lực lượng thế nhưng là không khác biệt ngài liên ở chỗ này chờ nhìn ta giết thiếu niên này bát lệ thân hình loại lên lần nữa hướng phía trịnh thành tập sát mà đi tiểu tử người hộ thân pháp vẫn rất không tệ bất quá chỉ là không biết có thể chịu đựng được lao phu mấy chào một chào cầm da chính thành thân hình đột nhiên hướng phía bên người đã mạnh hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này tập kích vật ký bát lệ nhữ mày lại là một chào cầm da nhưng kỳ quái là trình thành lại là tránh thoát làm sao có thể hắn kinh hô một tiếng từ đó hắn nắm giữ lục cảm hỗn loạn lĩnh vực về sau còn chưa từng người có thể trốn được bản thân tập sát lao phu cũng không tin không giết được ngươi bắt lệ nổi giận gầm lên một tiếng cho thấy chân thân thẳng hướng trình thành nhưng vào lúc này trình thành lại là hô lớn thiên phong tiền bối nhắm mắt nghe ta chỉ huy hướng ba giờ giáo thiên phong lập tức nhắm mắt lại nghe trình thành chỉ huy thân hình nháy mắt xuất hiện ở hướng ba giờ đấm ra một quyển phanh a đáng chết bắt lệ hú lên q á i gì thân hình lui nhanh hắn m ó n vớt đã bị giáo thiên phong một q u y ề n trò đập náo nện ha ha ha giáo thiên phong cười to nói t r i n h thành làm không sai ngươi là làm sao xác định vị trí hắn thiên phong tiền bối đừng quên ta thế nhưng là có một đạo điều tra kỹ năng ừ m không có khả năng bắt lệ quái khiếu mà nói cái gì điều tra kỹ năng thế mà có thể ở ngô lục cảm hỗn loạn lĩnh vực bên trong có hiệu lực tuyệt đối không có khả năng d ắ c hắn lần nữa bổ nhào về phía trước một đôi cánh thịt biên giới lần nữa sinh trường ra sắc bén răng cơ hình gai xương thẳng hướng chinh thành năm giờ mười ba m giáo thiên phong thân hình bước ra một bước lại là chặn lại rồi b ạ t lệ lần này ngươi đừng muốn chạy trốn lôi linh hắn trợ quát một tiếng trên thân một đạo ánh sáng nhạt lấp lóe lập tức liền bỏ đến b ạ t lệ trên thân đồng thời đấm ra một q u y ề n làm cho b ạ t lệ không ngừng trốn tránh giáo thiên phong bóng người mau chóng đuổi mà lên như như giỏi trong xương bình thường theo sắt ở sau lưng của hắn không ngừng truy sát nhìn xem nhắm mắt lại giáo thiên phong nhưng như cũ có thể theo sát mình bộ pháp làm cho bản thân không ngừng lùi lại chém giết đáng chết ngươi làm sao có thể xác định vị trí của ta lĩnh vực của ta cái gì rác rưởi vực giáo thiên phong lúc này tức miệm mắ chỉ là hơi ảnh hưởng lục cảm hôn loạn thuật cùng huyễn thuật mà thôi lại há có thể giấu được ta chết đi hai tay lôi đình nổ bắn ra một thanh liền tóm lấy bạt lệ cánh thịt bỗng nhiên sẽ ra nương theo lấy một đạo x é rách tiếng vang lên bạt lệ cánh tả trực tiếp bị giáo thiên phong cho x é xuống a bạt lệ kêu t h ả m một tiếng thân hình bỗng nhiên buộc phát ra một đoàn n ồ n g nặng mùi huế y tinh t bao phủ bản thân thân hình cấp tốc rút lui tại chỗ t r ỉ n h thành giờ phút này thì là chợt lấy người đi tới một con người thằn làm bên người chở tay một chỉ da rẻ nổ tung thuật phức da rẻ bạo liệt chuyến đến một trận kêu thảm ngẫu nhiên huyết dịch tiêu đốt thuật p h ó n g thích huyết viêm lập tức tuân ra trong đầu trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật kỹ năng phủ văn ngay tại l o g i a quang mang n h ạ t nhạt bắt lễ lục cảm hôn loạn lĩnh vực mặc dù có thể ảnh hưởng người lục cảm nhưng lại vô pháp ảnh hưởng trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật tại trong đầu hắn đại biểu cho địch nhân màu đỏ tươi điểm sáng vẫn tồn tại như cũ vô pháp đ à o thoát không nghĩ tới trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật ngay cả lĩnh vực chi lực đều không thể áp chế đã như vậy hắn tâm n i ệ m vừa động huyết xác ngọc đội bị hắn ném ra tại một trận xé rách thanh em bên trong biến thành cự hình huyết sắc cự nhân sau đó mạ trong u xuống màu huyết Huyết n từng mảng g tươi huyết dịch. Huyết dịch thiêu đốt thuật. lớn đỏ dịch. dịch chốc lát sền sệt màu máu hỏa diễm lúc này cháy lương h ự c đem đại lượng động h u y ệ t thú nhân bao phủ ở bên trong đau đớn kêu thảm tại lục cảm hỗn loạn lĩnh vực bên trong cơ hồ tất cả mọi người lâm vào lung tung chém giết trạng thái t r ư ớ c nghiệp giả cùng t r ư ớ c nghiệp giả t r ư ớ c nghiệp giả cùng động h u y ệ t thú nhân động h u y ệ t thú nhân cùng động h u y ệ t thú nhân thậm chí có động h u y ệ t thú nhân đối lucas một trận vây rết chế đến lucas một cái tắt trụp chết mấy người mà theo trịnh thanh huyết viêm hạ xuống động n u y ệ t thú nhân bên này tình trạng càng thêm thảm trọng t r khánh t h quang chi hỏa hiệu quả rất nhiều nhưng trong đó chủ yếu nhất một điểm chính là khu trừ dị thường trạng thái cùng trị liệu một đoàn t h á n h quang chi hỏa rơi vào ngay tại lung tung vung vẩy xúc tu chém giết chỉnh ý gì ở trên thân hắn rất nhanh liền phản ứng lại đầu tiên là hầu nghi nhìn thoáng qua trên người mình kim sắc hỏa diễm về sau lập tức đem mục tiêu nhắm ngay trước mắt động h u y ệ thú t nhân vừa chạm vào tay liền vỗ xuống đi đồng thời còn bông xuống bị xúc thủ cuốn lại hai cái trước nghiệp giả lại một đường kim sắc hỏa diễm rơi xuống từ thanh phong cũng rất phản ứng nhanh đáp lại tới trên thân lôi đình lấp lóe tung xuống mấy đạo xét đánh đem mấy cái động h u y ệ thú t nhân nệ lật hắn cùng giáo thiên phong năng lực tương tự đều là trưởng khống lôi đình chi lực điểm khác biệt lớn nhất thì là hắn có thể thân hóa lôi đình trưởng khống đại lượng lôi đình pháp thuật mà giáo thiên phong thì là dựa vào lôi đình chi lực rèn luyện bản thân thiên hướng về ma chiến sĩ loại hình bây giờ tại không còn lục cảm hỗn loạn lĩnh vực Từng đạo xét đánh, liên hoàn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rất ngắn thời gian bên trong liền giết chết mấy cái ngang cấp huyệt động thú nhân nhất đánh, Liên Hoàn đỉnh răng xuống, ngắn gian bên liền ngang động nhân cường giả. đạo cái lôi mấy cấp tộc sau đó triệu vân t i ê u d i ê u chi tuyết giáo thiên p h o n g tân như hỏa dương nhụy nhi mấy người cũng theo thứ tự bị trịnh thành lấy thánh quang chi hỏa bừng tỉnh gia nhập vào chiến trường tại trịnh thành hiệp trợ bên dưới chiến trường thế cục thiên bình lúc này liền hướng phía đối bọn hắn có lợi phương hướng nghiêng thánh quang chi hỏa tốt thuần thúy sạch sẽ thánh quang năng lượng hắn là làm sao nắm giữ lượt trận tân như hỏa kỳ quáy nhìn xem trên người kim sắc hỏa diễm nhìn về phía trịnh thành ánh mắt tràn đầy hứng thú trịnh thành nha ngươi thật đúng là có thể cho ta kinh hỷ a động h u y ệ t thú nhân trận doanh cảm giác xung quanh tộc nhân khí tức một cái tiếp một cái tiêu tán một mực ổn thỏa điếu ngư đại tỉ tạ cũng vô pháp lại chấn định khi sâu một hơi một đạo hào quang màu vàng nóng từ trong mắt của hắn trợt lóe lên lập tức từng đạo tràn ngập du dương hoang vu tiếng ca từ trong miệng hắn chuyển đến dần dần lan tràn đến toàn bộ chiến trường chúng ta đều là n ô con dân của thần n g u y ệ n n ô thần vĩnh sinh bất hủ thần quốc vĩnh tại n ô thần bảo hộ chúng ta hiến tế lĩnh vực và anh nương theo lấy tỉ tạ tiếng giống giận dữ không trung phẳng phát triển ra một đạo chầm muộn tiếng nổ lập tức còn tại trận động h u y ệ t thú nhân trên thân tất cả đều bốc cháy lên từng đạo hào quang màu và nóng g bao phủ toàn thân luồng hào quang màu và nóng g này cùng trịnh thành thánh quang c h i hỏa kim sắc quang mang hoàn toàn khác biệt màu vàng kim mang theo mãnh liệt chiến ý cùng đường đường bạc khí mà nương theo lấy cái này đạo hỏa d i ễ m thiêu đốt sở hữu động h u y ệ t thú nhân tinh khí thần lực lượng trong khoảnh khắc tăng vọt đến cao dài nhất linh hồn tại hiến tế lĩnh vực chỗ kéo dài mà ra hiến tế c h i hỏa thiêu đốt bên dưới cũng trở nên vô cùng tinh thần hiến tế tri hỏa t i ê u đốt khiến cho bọn hắn vậy thoát khỏi lục cảm hỗn loạn lĩnh vực ảnh h hiến tế chi hỏa đây là có thể thiêu đốt linh hồn h ỏ a diễm mau bỏ đi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên nguyên bản từ thú nhân trên thân thiêu đốt là hiến tế chi hỏa tại cùng địch nhân lúc giao thủ có thể thiêu đốt địch nhân linh hồn hiến tế chi hỏa đi tạ cũng là vung tay lên màu vàng kim hiến tế chi hỏa lập tức phóng lên tận trời biến thành mấy đạo kim sắc hỏa long g i ế tới t đây nga ô giờ khác này ở hiến tế chi hỏa thiêu đốt bên dưới lucas cũng là thoát khỏi lục cảm hôn loạn lĩnh vực ảnh hưởng đầu tiên là hung tợn nhìn thoáng qua bật lệ lập tức trên thân ánh trăng lói lên bức lui vây quanh ở người bên cạnh ảnh lần nữa z tân o như hỏa than nhẹ một tiếng lắc đầu lĩnh vực đại chiến đối với phổ thông chức nghiệp giả tới nói hoàn toàn là cái tai nạn lại là một đạo cổ quái ba động từ trên người hắn t u ô n r a trong tay trận bản vậy xuất hiện đại lượng nhỏ xíu màu đen sợi tơ lan tràn đến xung quanh các ngươi tại phúc địa bên trong đã gặp đại chiến nơi đây không nên ở đâu truyền t ố n g vừa dứt lời mấy đạo màu đen nhánh sợi tơ liền từ trong trận bản b ắ n ra rơi vào mấy người dưới chân từ thanh phong triệu vân tiêu trịnh thành trịnh Y ý ỉa diêu chi tuyết gà m ở mấy hơi về sau mấy người kêu bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa bị truyền t ố n g đến chiến trường bên ngoài vạn nam giới cây cổ thụ xuất hiện trịnh thành đám người bóng người là tân như hỏa tiền bối đem chúng ta truyền t ố n g đi ra đây là nơi nào vạn năm cổ thụ thôi hạ băng mấy người kỳ quái nhìn cách đó không xa trên cành cây hai đạo nhân ảnh thôi hạ băng cùng từ anh túc bất quá hai người cũng không có phát hiện bọn hắn ngược lại là ngựa đầu giống như tại cùng cái gì người nói chuyện từ thanh phong nói động h u y ệ t thú nhân tam đại sử thi cường giả đồng loạt ra tay các ngươi trước ở chỗ này ta đi hỗ trợ triệu vân tiêu ngăn cản từ thanh phong cao mày nói sử thi cường giả xuất thủ n g ư ờ i giúp thế nào từ thanh phong ánh mắt sáng tỏ nói sử thi cường giả g a thủ lúc này mới vừa lúc là ta cơ hội a ta bước vào sử thi cơ duyên có lẽ chính là chỗ này vừa dứt lời hắn bóng người liền biến thành một tia chớp hướng phía cách đó không xa chiến trường vào tới cái này v â n tiêu tỉ chúng ta bây giờ nên làm cái gì triệu vân tiêu trần c h ờ một chút sau nói từ đồng đội có tính toán của mình tự sẽ chú ý thôi hạ băng các nàng có lẽ là tại tỉnh lại cái này k h ỏ a vạn năm cổ thụ chúng ta đi nhìn xem được mấy người hướng phía thôi hạ băng từ anh túc hai người phương hướng đi đến mà lúc này bên trong chiến trường tân như hỏa bước ra một bước c ổ q u á i lực lượng mánh liệt hướng phía bốn phía dũng manh lao tới một cỗ như là mặt kính giống như quang mang từ trên trời ra xuống đem tất cả mọi người bao phủ đi vào Ha ha ha! Lĩnh vực đại chiến, làm sao làm vực có đại trong h thiếu được lao phu? Thử một chút lao phu. Kính hoa thủy nguyệt lĩnh ể một nguyệt t được vực. lao lao Ông!、Trong、chốc lát mấy đạo hoàn toàn khác biệt quan g mang cùng năng lượng từ trên trời giang xuống thẳng hướng động huyện thú nhân trên bầu trời lần nữa xuất hiện một đạo giống nhau trang tàn lục cảm hỗn loạn lĩnh vực lần nữa giáng lâm đại điện màu vàng kim hiến tế chi hỏa lại là từ trên trời giang xuống đánh về phía tất cả mọi người giờ k h ắ c này sở hữu giao hợp ở chung với nhau lĩnh vực tất cả đều bị tân như hỏa phục chế một lần thẳng hướng động huyện thú nhân chương ba trăm ba mươi chín các người đều đến cái gì vật truyền thừa chương ba trăm ba mươi chín các ngươi đều đến cái gì vật truyền thừa nơi xa mấy vị sử thi cấp cường giả ngay tại đại chiến nhưng lại bởi vì có lĩnh vực tồn tại nơi này cũng không có cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào lĩnh vực mấy người trầm mặc không nói đây cũng là bọn hắn theo đuổi mục tiêu được rồi đừng xem triệu vân tiêu phủi tay đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới trên chiến trường có tân như hỏa cùng giáo thiên phong hai vị tiền bối tại đại khái là sẽ không xảy ra vấn đề hai vị tiền bối liên thủ đã có hơn mấy trăm năm liền xem như đánh không thắng muốn đi lời nói cũng không còn người có thể ngăn được bọn họ chúng ta bây giờ phải làm chính là đi thôi xem một chút có hạ hắn băng bọn g ì cần trợ rút, m a u triệu tiêu chóng tỉnh lại cổ chủ cả tỉnh thụ tiền bối. Tại triệu vân tiêu chủ trương bên người Tại tất lại bối. dưới, mấy đột ề u hướng phía thôi hạ băng hai người phương hướng Trịnh người băng đến. thì đi đ y nhiên nói các ngươi đi thôi ta hiện tại bộ dáng này căn bản không có cách nào quá khứ ga mơ hỏi ta đều sớm muốn hỏi ngươi đây là cái gì tình huống ta nhớ được ngươi không phải là bị cựu đầu xa một ngụm n u ố t sao làm sao biến thành bạch t u ộ c không có cách nào biến trở về tới sao đây là gia tộc bí thuật có thể đem bản thân tính mạng cùng sùng vật tương liên chính y v ì giải thích nói bản thể một khi gặp đà kích trí mạng sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn liền sẽ cùng sùng vật chỗ dung hợp thu hoạch được đầu thứ hai tính mạng bất quá về sau ta không thể xem như thuần túy loài người mà là cùng loại với người c h u y ể n sinh tồn tại muốn một lần nữa biến thành nhân loại tri thân nhất định phải trở về trong tộc trước tiên ở nơi này và chư vị cáo tử thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ triệu vân tiêu càng nói là nói đã như vậy k i a ngươi trước trở lại h o a n g thành đi được t r ì n h y vỉa gật gật đầu quay người rời đi khổng lồ bạch t u ộ c xúc tu trên mặt đất phi tốt hoạt động tốc độ cực nhanh chính y v ỉ mấy người tiếp tục đi tới cảm xúc đều không phải tốt như thế nào chỉ là tại phúc địa chúng qua thời gian một tháng không nghĩ tới ngoại giới thế mà đi qua ba năm đây đối với tất cả mọi người tới nói không khác một cái thiên đại tin tức cũng không biết thân bằng hảo hữu nhóm thế nào rồi thời cuộc lại xảy ra loại nào biến cố thành ca g a m e r b u lại nhỏ giọng nói ba năm à ta thế nào cảm giác ta cái gì đều không làm liền đi qua ba năm đâu trinh thanh an đ u ổ i ngươi thay cái mạch suy nghĩ nghĩ có lẽ ngươi so những người khác còn có thể sống lâu ba năm đâu ta đi g a m e r cười khổ nói không biết cha mẹ ta thế nào rồi xem ra cần phải xin phép nghỉ trở về nhìn một chút các nàng còn có trường học bên kia thì ờ i i g như c nói g g ta tốt, nghiệp. tốt nghiệp. n dương nhụy nhi mấy vị không cần lo lắng dương nhụy nhi cười nói trường học cũng biết các ngươi loại này tình huống đặc biệt nhất định lại một chút địa phương đặc thù tốc độ thời gian trôi qua vấn đề mặc dù hiếm thấy nhưng là không phải là không có trường học đã sớm có tương ứng a n bài trường học giữ lại các ngươi học tịch đồng thời bây giờ cách tốt nghiệp khảo hạch còn có đại khái thời gian nửa năm chỉ muốn các ngươi có thể ở trong vòng nửa năm đem đẳng cấp tăng lên tới lv sáu mươi chín cũng có thể tham gia tốt nghiệp khảo hạch dạng này à mấy người trầm mặc không nói vẫn là triệu vân tiêu hỏi hiện tại dị tộc chiến trường tình huống như thế nào dị tộc chiến trường dương nhụy nhi lắc đầu nói thật không tốt trừ một chút tiểu nhân dị tộc chiến trường chúng ta vẫn như c ũ giữ lại ưu thế bên ngoài Tam đại dạng ị tộc c h i này g ạ mấy người ánh mắt tất cả đều thay đổi nhìn từ trên xuống dưới dương nhị nhi dương nhị nhi xấu hổ cười nói tòa kêu phúc địa có đúng hay không rất nguy hiểm ta xem trọng nhiều người đều không ra tới vừa dứt lời trình thành mấy người sắc mặt có chút cổ quái lần này phúc địa hành trình tổn thất xác thực rất thảm trọng không nói học sinh bình thường liền ngay cả cựu tinh cấp t r ư ớ c n h ậ p giả vậy bỏ mình mấy vị đông phương dương trương mỹ ngọc lãng phiên thiên nếu không phải không phải trịnh y gì có gia tộc bí thuật hắn cũng phải chết loại tổn thất này nếu là trường học biết được rồi chớ nói triệu vân tiêu một lời dứt khoát những việc này ta sẽ báo cáo trường học học sinh tổn thất chúng ta làm lão sư giám khảo cũng có trách nhiệm mấy người im lặng không nói bước nhanh Rất nhanh lại, lại. g đây là cựu chính, chính l vị trí kê tinh huyết thống chuyển sinh đạo cụ đạo cụ cựu vị trí kê tinh tinh huyết thuộc tính huyết thống chuyển sinh đạo cụ tinh cấp cựu tinh cấp phẩm giai sử thi cấp hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được chuyển sinh làm có được cựu vị trí kê tinh huyết thống b á n yêu đồng thời thu hoạch được đem đối ứng thiên phú năng lực kỹ năng chuyển sinh sau chỉ cần không ngừng trưởng thành liền có thể tiến giai sử thi không phá giai nhiệm vụ chế ước nói rõ cựu vị trí kê tinh nghe đồn thời kỳ thượng cổ có được phượng hoàng huyết thống loài chim sinh vật một trong trời sinh tính hiếu động yêu thích c h é m g i ế t n u ố t ăn độc trùng đồng thời có được chín loại hoàn toàn khác biệt năng lực thiên phú là cường đại nhất p ư ợ n g hoàng huyết thống một trong nhìn xem gà mở lấy được vật truyền thừa chính thành lông mày cũng là khẽ động cái này ban thưởng mặc dù so ra kém bản thân thần tính nhưng cũng là một cái cường đại đạo cụ a nếu là có thể chuyển hóa thành bán yêu trí thể kia gà mở tiền đồ tương lai bất khả hà lượng cựu vị trí kê tinh huyết thống chuyển sinh đạo cụ rất không tệ a chỉ cần có thể một mực trường thanh t i ế p liền có thể vững chắc bước vào sử thi cấp trinh thanh gật đầu nói trở tay một chảo một viên màu đen nhánh thủy tinh xuất hiện ở trong tay của hắn đây là ta truyền t h ư a đạo cụ từ thần thần tính quá mức c h â n quý hắn cũng không muốn đem ra công khai chỉ có thể là lấy cái khác đạo cụ để thay thế rồi còn tốt h ắ từ linh mỹ phúc đ i ệ bên trong lấy được đạo cụ cũng không chỉ có từ thần thần tính một loại linh mỹ phúc đ i ệ t à tạng lãnh địa tri mỹ tộc đã từng lãnh địa tri tâm từ tiểu thế giới thoái hóa mà sinh ra phúc địa có thể đem này phúc địa cùng chủ thế giới khóa lại có được này lãnh địa tri tâm nhân viên có thể tự do xuất nhập đồng thời có thể đem này bí cảnh chuyển hóa thành bản thân chuyên môn thế giới đs n à y phúc địa đã nghiêm trọng tổn hại cần ngươi tự hành tìm kiếm có thể chữa trị đạo cụ tài liệu các loại đồng thời cũng có thể thông qua dung hợp cái khác tiểu thế giới phúc địa bí cảnh các loại tới chữa trị chỗ này bí cảnh chữa trị về sau linh mỹ phúc địa sẽ mất đi nguyên bản t h u tính t a đi linh mỹ phúc địa lãnh địa tri tâm thế mà là cả một cái thế giới gà mờ lúc này gào l ọ n lên cái đồ chơi này có thể so sánh hắn huyết thống t r u y ề n sinh đạo cụ mạnh hơn nhiều lắm a cái này khẽ động tính vậy hấp dẫn chú ý của những người khác khi biết được trịnh thành cùng gà mờ hai người lấy được truyền thừa đạo cụ về sau không khỏi hào hào ghém ắ t trinh thánh hỏi vân tiêu chi tuyết các ngươi đều thu được cái gì vật truyền thừa diêu chi tuyết nhấp miệng môi d ư ớ i sau nói là một viên trái cây trái cây ừng nói d i ê u chi tuyết lật tay một cái một viên trừng to bằng t r ứ n g ngỗng màu tuyết trắng trái cây xuất hiện ở trong tay nàng đạo cụ minh linh băng quả t h u tính quy tắc trái cây phẩm giai sử thi cấp hiệu quả dùng ăn sau có thể tự hành lĩnh ngộ một đạo chuyên thuộc về băng thuộc tính đặc thù quy tắc có xác suất lĩnh ngộ băng thuộc tính lĩnh vực trí lực là tiến giai sử thi cấp cường giả mấu chốt đạo cụ nói rõ minh linh băng quả v ạ năm n trước băng hải hải tộc thánh quả ngàn năm sinh trưởng ngàn năm nở hoa ngàn năm kết quả mỗi lần kết ba viên trái cây nay khoả trái cây lưu lạc không gian loạn lưu đã có vài năm trong đó năng lượng ẩn chứa muốn viễn siêu phổ thông minh linh băng quả minh linh băng quả tiến giai sử thi cấp mấu chốt đạo cụ mấy người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh lại là một cái xung kích sử thi cảnh đạo cụ lúc này liền ngay cả dương nhu�� ba năm này nàng xác thực trưởng thành không ít nhất là tại sư tổ tân như h ỏ a dưới sự giúp đỡ nhưng là đem so sánh với bọn hắn từ linh mị phúc địa lấy được đồ vật nàng vẫn là quá non a lúc này mấy người ánh mắt cũng đều nhìn về chu tân vũ chu tân vũ khoe miệng giật một cái vẫn là không tôi h đem ra ta lấy được đạo cụ là một cái đầu một cái đầu mấy người kỳ quái nhìn lại quả nhiên trông thấy chu tân vũ trên tay có một viên kim sắc đầu hoặc là nói đầu lâu đầu lâu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lóe ra đạm kim sắc quá mang hốc mắt trống giống nhưng là đầu lâu mặt ngoài lại du động tỉ mị khoa đầu văn nhìn thật kỹ giống như là từng đạo kiểu chữ đạo cụ phật cự nhân đầu lâu thuộc tính sinh vật di hải phẩm d a i sử thi cấp hiệu quả quan tưởng sau có tỷ lệ thu hoạch được phật cự nhân nhất tộc bí ẩn truyền thừa đồng thời cũng có dần dần cải thiện bản thân thể c h ấ t n ộ i tính hiệu quả nói rõ phật cự nhân nhất tộc chính là yêu thích hòa bình chân quý sinh mệnh chủng tộc bọn hắn nhất tộc người đều có được cường đại vĩ lực nhưng lại có thể bảo trì bản tính không am hiểu giết chóc nhưng phật cũng có lửa một khi chọc giận bọn hắn chờ đợi địch nhân chính là phần thiên tri hỏa phật cự nhân đây là cái gì c h ủ tộc làm sao đều không nghe qua băng tuyết cự nhân, vân tiêu cự nhân người khổng lồ titan độc n h ã n cự nhân chưa từng nghe qua phật cự nhân a vân tiêu tỷ ngươi biết không ta cũng không biết triệu vân tiêu lắc đầu nói có lẽ là cự nhân nhất tộc bên trong bí ẩn chủng tộc đi các ngươi cũng biết thế mà tộc thế nhưng là c h ư thiên vạn tộc xếp hạng trước mười cường đại chủng tộc phân tộc có hơn mấy trăm con ngẫu nhiên có một ít chúng ta chưa từng nghe qua chủng tộc xuất hiện cũng rất bình thường đúng vân tiêu tỷ ngài đến cái gì vật truyền thừa a diều chi tuyết hỏi những người khác vậy một bộ đặc biệt bộ dáng cảm hứng thú ta triệu vân tiêu trần chờ một chút vẫn là nói chiến thần đồ lục chiến thần đồ lục đó là cái gì sách kỹ năng không giống a triệu vân tiêu lắc đầu nói là thú nhân nhất tộc vạn năm trước chiến thần đương thời tu luyện công pháp vật này mười phần c h â n quý nhất là đối với bệ hẹ một thú nhân mấy cái t i a hoàng tộc phân nhánh một khi để cho đạt được chiến thần đồ lục biến có tỷ lệ căn cứ đồ lục tiến giai thần thoại cảnh thậm chí là thần linh cái gì thần thoại cảnh chiến thần tu luyện công pháp bệ hẹ một thú nhân linh bị đại đế đánh chết bệ hẹ một thú nhân nhất tộc chiến thần xem ra là thật sự nếu để cho bệ hẹ một thú nhân biết rõ chuyện này nói mấy người hào nghị luận triệu vân tiêu còn chính nặng nói chuyện này mười phần trọng yếu hy vọng các ngươi không nên chuyển ra ngoài chúng ta biết rõ vân tiêu tỷ ha ha t r i n h t h a n h đột nhiên nói chúng ta đều chiếm được chân q u ý như thế bảo vật cũng không biết tộc cái kêu p h ở dày dạ cùng đoạn lạc giả quỷ cú sẽ có được cái gì p h ở dày dạ không cần phải lo lắng triệu vân tiêu nói linh m ỹ đại đế dù sao cùng bệ hẹ một thú nhân nhất tộc có thủ liền xem như tặng cho vật c h u y ể n thừa cũng không phải cái gì trọng yếu c h i vật ngược lại là quỷ cú người này hẳn là xuất thân từ đoạn lạc giả tổ chức một trong mặt quỷ tổ chức lấy m ỹ tộc cái chủng tộc này thiên phú và đặc tính đến xem vậy thiên hướng về bất tử sinh vật cái khác vật truyền thừa còn dễ nói nếu là m ị tộc bản tộc sử thi cấp đạo cụ lời nói đối với quỷ cú người này tới nói nhưng là một cái tăng lên cực lớn người này nếu là có thể mượn nhờ vật truyền thừa tiến ra i sử thi đối với chúng ta làm tinh tới nói cũng là một cái nguy hại cực lớn chuyện này ta sẽ báo cáo người các đêm chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy người này đoạt lại món kia vật truyền thừa t r í n h t h a n h ánh mắt nhất động lúc này kích hoạt rồi trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật bắt đầu tìm kiếm quỷ cú quả nhiên giờ phút này quỷ cú cũng không có ở trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong xem ra là từ linh mỹ phúc địa sau khi xuất hiện mắt thấy tình huống khớp ổn liền lập tức chạy trốn ừng h thành t n r o lòng làm lớn. lan lúc lan lấy làm là nhiên động một cái, hắn trung ương ra đà sinh mệnh nên Tinh thần phung tràn, này tràn đến hắn trung Nói tình huống trốn không hắn này, hắn thần tính giám giám giám gì, giám gia đột đà đều một sát thuật sát trở trào, sát tiếp tục tâm, bất thoát sát. trì. Chít phạm phạm phạm phạm cách khác, phạm phạm cái, vi vi vi vi. vi vi Cái cây cây ra sao số số kỳ hoặc là nói thế giới kỳ vật chỉ thấy lúc này thế giới kỳ vật hưng phấn ngọng ngoại hướng phía tay phải hắn bỏ đi thần tình kích động tay phải của hắn còn đang nắm linh m ị phúc địa lãnh địa c h i tâm a đây là cái gì đồ chơi sơ lạnh gà mờ kỳ quái hỏi diêu chi tuyết liếc hắn một cái nói cái gì sơ lạnh đây là trịnh thành thế giới kỳ vật ồ đúng đúng đúng triệu vân tiêu nói thế giới kỳ vật hẳn là cảm ứng được linh m ị phúc địa lãnh địa tri tâm ngươi cần phải thử để thế giới kỳ vật đem thối vệ nếu là có thể thôn vệ lời nói ngươi thế giới kỳ vật nói không chừng sẽ hoàn toàn chữa trị trinh thành ánh mắt cũng là động gật đầu nói được dứt lời liền đem linh mỹ phúc địa lãnh địa c h i tâm đưa đến thế giới kỳ vật trước người quả nhiên thế giới kỳ vật càng thêm kích động một cái s u n g phong liền nào h tới linh mỹ phúc địa lãnh địa c h i tâm bên trên sên s ệ thật đi vội vàng bọc lại lãnh địa c h i tâm rất nhanh liền chiếm cứ toàn thân cả bao gồm đi lên thế giới kỳ vật muốn thôn vệ linh mỹ phúc địa lãnh địa c h i tâm còn không biết được bao lâu chúng ta vâng đột nhiên lúc này nơi xa một trận tiếng nổ thật to chuyển đến mấy người theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa trên chiến trường lần nữa xảy ra kinh khủng biến hóa quân quân sóng nhật từ trên trời giáng xuống như là thiên t a i bình thường đem khối kia khu vực đều bao phủ ở h ỏ a diễm xâm nhập phía dưới nguyên bản l a m bạch thanh sắc lĩnh vực h o a n mang giờ phút này giống như là bị n ã một cái bồn lớn đỏ mực nước một dạng kịch liệt đốt cháy lên h ỏ a diễm lĩnh vực triệu vân tiêu kích động nói là h ỏ a thuộc tính lĩnh vực lực lượng đáng chết không biết lại là vị kia sử thi cấp c ư ờ n g g i ả chạy đến nhanh chúng ta vâng chương ba t r ư cổ thụ tham chiến cổ quái phá giai nhiệm vụ chương ba t cổ thụ tham chiến cổ quái phá giai nhiệm vụ đại đại phía trên đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội âm thanh chỉ thấy chung quanh bọn họ đại địa bắt đầu đại lượng rễ cây từ trong đó mở rộng ra r ầ m rạp chẳng chịt dây leo cũng là từ trên trời giang xuống hình như rừng rậm mấy người trước mắt gốc kia đã tại nơi đây cắm rễ sinh sống ba năm vạn năm cổ thụ đột nhiên sống đi qua nó dưới chân rễ cây bắt đầu không ngừng nút đ í c h kéo lấy nó kia thân thể khổng lồ hướng phía chiến trường đi đến đồng thời màu xanh đậm quang mang từ trên người nó tuân ra che lại cách đó không xa chiến trường tôi hạ băng cùng tử anh túc hưng phấn đứng tại trên cành tây dùng sức la lên cái gì mà ở vạn năm cổ thụ trên cành tây dấu rồi khuôn mặt đã bắt đầu t h ứ c tỉnh không biết đang kêu gọi lấy cái gì du dương â m tiết điểm điểm lục quang hóa thành nhiều lần giọt mưa từ trên trời dàn g xuống t r ỉ n h thành kinh ngạc giơ tay lên nói thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng cái này ta cảm giác được ta tinh thần tại cực tốc khôi phục thể chất của ta cũng là thương lành màu xanh đậm quang mang không ngừng lan tràn rất nhanh liền đem toàn bộ chiến trường cho nuốt xuống dưới trong chiến trường lục đại sử thi cấp cường giả phóng ra lĩnh vực chi lực đều không thể ngăn trở cái này lục sắt giọt mưa nhỏ xuống tan tiến bảo đây là cây cổ thụ kia lĩnh vực chi lực thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng thuộc về trị liệu bên cạnh lĩnh vực lực lượng sinh mệnh tinh hoa lĩnh vực vê n h vê n h vê n h tại vạn năm cổ thụ trên đường đi đại địa v ẫ n t ạ i không ngừng chấn động mà sinh mệnh tinh hoa lĩnh vực phạm vi cũng ở đây không ngừng mở rộng bên trong lĩnh vực ngay tại chém giết đám người vậy phát hiện lục sắc nước mưa nhỏ xuống trên người bọn họ thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên bản khô kiệt tinh thần lực cũng ở đây dần dần khôi phục chuyện gì xảy ra có mục sư thật mạnh trị liệu năng lực không đúng là lĩnh vực đây là lực lượng lĩnh vực là cây kia vạn năm cổ thụ đáng chết bị lam tinh nhân tộc tỉnh lại mấy đạo tiếng kinh hô vang lên bất đồng là lam tinh nhân tộc bên này là kinh hỉ mà động huyệt thú nhân bên kia lại là hoảng sợ rồi a da của ta vậy vậy là cái gì quỷ đồ vật đột nhiên lại là mấy đạo tiếng kinh hô vang lên đã thấy mấy cái người thằn l ằ m trên người miếng vậy đột nhiên mọc r a r ầ m rạp chẳng t r ị t cỏ xanh như là bệnh vậy nến một dạng phi tốc tăng trưởng có xài lang nhân cái mũi trong lỗ thai thế mà mọc ra hơn mười cây thật nhỏ dễ cây nhìn qua mười phần n h ư ợ n g càng có mấy cái người rơi trên đầu mọc ra mấy đoá màu hồng tiểu hoa a ra trên người ta cỏ dài ngoa tạo ở đâu ra hoa trên thân thần n g a muốn g i ả i đầu góc a vì cái gì nhân tộc không có chuyện đáng chết a ra đi tạ đại nhân cứu cứu ta a tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên đi tạ sắc mặt đại biến vung tay lên một cái hiến tế lĩnh vực lần nữa phát lực màu vàng kim hiến tế chi hỏa bắt đầu bao phủ ở nơi này chút động h i ệ t thú nhân trên thân nhưng cổ quái là màu vàng kim hiến tế chi hỏa chỉ có thể là ngăn chặn những n à y hoa cỏ sinh trường lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó nhanh chóng hắn vội vàng hô lucas điện hạ ngao đáp lại hắn chính là lucas tiếng gào thét hắn một trào bức lui giáo thiên phòng đồng thời trên bầu trời t r ă n g tàn lần nữa tung xuống một mảnh ánh trăng bao phủ ở đại lượng động h u y ệ t thú nhân trên thân nhưng là dù là hắn ánh trăng có được năng lực cường hóa nhưng là đối với vạn năm cổ thụ sinh mệnh tinh hoa lĩnh vực cũng không thể tránh được cũng chỉ là có thể tạm thời đè nén xuống những thực vật này sinh t r ư ở n g nhưng là một chút nguyên bản liền bị trọng thương hoặc là tử vong động h u y ệ t thú nhân trên người thực vật lại là không ngừng tăng vọt rất nhanh liền biến thành một gốc to lớn m ộ p nhân dần dần cùng đại địa hòa làm một thể biến thành một cây đại thụ mắt thấy loại tình huống này xung quanh động huyện thú nhân sắc mặt càng khó coi hơn rồi bát lệ trên thân hiện ra một đạo c ợ n sóng đem vài cọn m ộ t nhân đánh lui cắn răng nói cây cổ thụ kia chí ít có vạn năm thụ linh sinh mệnh tinh hoa cực kỳ nồng đậm tại rừng rậm lốn đốn loại địa hình này bên trong chúng ta căn bản không phải đối thủ rút lucas cắn răng nói thân hình cấp tốc lùi lại t ỷ tạ cũng là lắc đầu tâm niệm vừa động hỏa liệt điêu cũng là cấp tốc lùi lại thu hồi hỏa diễm l i n h vực bảo hộ lấy t ỷ tạ rời đi chiến trường đến như bát lệ sớm đã biến thành mấy chục đạo hiện ảnh hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi tiêu tán ở không trung rất nhanh toàn bộ chiến trường bên trên liền chỉ còn lại có lam tinh nhân tộc không ít người đều miệng lớn thở vạn năm cổ thụ tân m như hỏa thu hồi trật bản nhìn qua nơi xa đang không ngừng tới gần đại thụ nói ta nhớ được ba năm trước đây cái này gốc vạn năm cổ thụ là bị một cái tên là thôi hạ băng đế đô quốc lập đại học tân sinh điểm hóa mã thành xem ra nàng còn sống không sai giáo thiên phong cũng là khôi phục chân thân mở miệng nói đám học sinh này mất tích ba năm Cũng không biết bọn hắn còn có mấy người sống sót nếu là hai vị tiền bối nương theo lấy một tia chớp lấp lóe từ thanh phong bóng người từ trên trời giáng xuống rơi xuống bên cạnh hai người người là người gác đêm từ thanh phong không sai tân tiền bối t â n như hỏa gật đầu nói ba năm trước đây ta là lần kia thí luyện tổng quan giám khảo cùng đám tia học sinh một đợt lưu lạc ở linh mỹ phúc địa bên trong linh mỹ phúc địa hai người nhìn chăm chú lên mắt ào háo lắc đầu tân như hỏa nói tòa kia bí cảnh có gì chỗ cổ quái linh mỹ phúc đ i ệ là vạn năm trước một cái tên là mỹ tộc cùng dục tộc chủng tộc thế giới rất nhanh tân như hỏa đem linh mỹ phúc điệu bên trong sự tình nói đơn giản một lần cương điệu nói linh mỹ đại đế viễn ảnh tình huống vạn năm trước đại chiến cùng với lấy được vật truyền thừa mỹ tộc dục tộc bị chư thiên vạn tộc diệt tộc thần thoại cảnh cường giả thế mà có thể đổ thần ký người này thực lực cũng thật là t h â m bất khả chắc chín kiện vật truyền thừa chúng ta nhân tộc thu được b ả y kiện không sai là nhờ có trịnh thành sao không hổ là ta coi trọng người quả nhiên không có khiến ta thất vọng tân như hỏa ánh mắt lóe lên nói các người cái này một c h ú n ta đã biết được còn vượt ngoại thiên ma tộc ngấp ngạy không cần lo lắng chứ thiên vạn tộc xếp hạng thứ năm lại thế nào khả năng chú ý đến chúng ta loại này tiểu tộc hơn nữa chúng ta cùng nhiều chủng tộc như vậy tiếp xúc chưa từng đụng phải vượt ngoại thiên ma tộc có lẽ cái chủng tộc này cách chúng ta rất xa lại có lẽ căn bản sẽ không chú ý tới chúng ta tân như hỏa ngữ khí đột nhiên nhất chuyển nói lần này phúc địa chuyến đi các ngươi cực khổ rồi trở về lam tinh ẩm ẩm to lớn bạn năm cổ thụ từ đằng xa tới tiếng vang thức tỉnh mấy người tân như hỏa cười nói chuyện khác sau này hay nói đi xem ra chúng ta bạn mới thất tỉnh n u hòa lục sắc quan mang không ngừng dâng lên rất nhanh cái này gốc vạn năm cổ thụ trước người liền ngưng tụ ra một đạo cao đến khoảng ba mét bóng người hình như cây khô tứ chi tất cả đều là thân cây tóc thì là hậu tả tàn cây nhưng mơ hồ trong đó đã có hình người tại sau lưng của hắn còn có hai đạo khác bóng người thôi hạ băng thử anh túc thân như hỏa tiền bối giáo thiên phong tiền bối thôi hạ băng đi tới cung kính chào hỏi tân h như hỏa ánh mắt giật mình lắc đầu nói thôi hạ băng nhà ngươi làm rất không tệ thôi hạ băng hé miệng cười nói đây đều là ta phải làm đúng rồi em tiền bối có chuyện cùng các ngươi nói em tiền bối ngươi là nói cổ thụ tiền bối sao Ừ. tân như hỏa nói nơi đây dù sao cũng là hai tộc chô giao giới nếu không chúng ta trở về hoàng thành trò chuyện tiếp t ô i hạ băng sau lưng c ổ t h ụ en trầm giọng nói có thể nhân tộc sử thi cừng giả nô dù sao cũng là chịu các người nhất tộc cân huệ mà sinh tự nên thuộc về các người t r n doanh nửa ngày về sau đám người trở lại hoàng thành trình thành mấy người cũng riêng phần mình an bài chỗ ở còn từ thanh phong triệu vân tiêu hai người đều bị hoàng thành cao tầng gọi đi sau khi thương nghị công việc mà mấy người bọn họ thì riêng phần mình nghỉ ngơi dù sao tại linh mỹ phúc địa hơn một tháng thời gian người kiệt sức ngựa hết hơi sớm đã đến cực hạ thật tốt rửa mặt về sau trình t h a n h lại là ngủ một giấc say sau khi tỉnh lại ngoại giới sớm đã trở nên đũ ám cũng không biết hắn ngủ bao lâu thàng đến lúc này hắn mới có cơ hội xem xét bản thân chuyến này thu hoạch đáng tiếc lần này linh mỹ phúc địa chuyến đi bởi vì mỹ t ộ c thể chất đặc thù cùng thế giới quy tắc cổ quái hắn ngẫu nhiên giải phẫu thuật cũng không có đạt được lớn nhất phát huy tứ lại thuộc tính cơ sở cũng không có tăng trưởng bao nhiêu sau đó thì là hắn vung tay lên một viên chỉnh thể hiện màu đen lớn t r ừ n g h ộ đảo mặt ngoài phảng phất có một khuôn mặt người đặc thù hạt giống linh mỹ hoa mặt người hạt giống, linh mỹ hoa mặt người hạt giống.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 liền có thể trưởng thành là một toàn r g thế n h giới ố c cường t thực mặc h ó t dù đã bị hủy nhưng là đối với chức nghiệp giả tới nói hoặc là nói đúng một toàn thế lực một chủng tộc tới nói cũng là một cái cam đoan đứng trước diệt tộc nguy cơ lúc cam đoan Chứ những này bên ngoài, hắn còn học những hắn ngày bên ngoài, từ ậ p m thần cổ quái trị liệu, liệu n g thần, thần tính hỏa. chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là cái này một tia từ thần thần tính tại từ thần thần tính ra chỉ bên dưới hắn hôm nay thế nhưng là một loại tên là thần tính sinh vật trạng thái cả người bất kể là thực lực vẫn là trường thành tính đều chiếm được tăng lên cực lớn có tử thần thần tính ta thuộc tính trang giấy bên trên không có bao nhiêu tăng lên nhưng là thực lực tổng hợp lại không hề nghi ngờ chỉ ít gấp b ộ i hắn tâm niệm vừa động m à u lam n h ạ t cá nhân bảng liền xuất hiện ở trước mắt tính danh trình thành nghề nghiệp mục sư tinh cấp tam tinh quy tắc tử vong huyết thống thần tính sinh vật đẳng cấp lv bốn mươi chín hồn lực bốn mươi năm hai trăm năm triệu thể chất sáu trăm ba mươi lực lượng hai trăm tám mươi nhanh nhẹn bốn trăm linh tám tinh thần tháng bảy năm một sáu kháng tính toàn kháng tính bảy mươi độc tố kháng tính tám mươi hỏa diễm kháng tính 17, vi rút chống cự 1, t h ổ nguyên tố kháng tính 15 âm ảnh kháng tính 30 vật lý thuộc tính lơ lửng năng lực 28, t i ê u hóa năng lực 4, n a m tính công n ă năm dưới nước hô hấp 35, tê liệt kháng tính 30 pháp thuật thuộc tính pháp thuật xuyên thấu 15%, pháp thuật hút máu 15% t r a n g bị huyết quang lâm quyền trượng t r ù n g hoa tu la s o n g đao vân tiêu kiếm u minh áo choàng nhẫn không gian ba lô linh mị hoa mặt người hạt giống ôn dịch lan truyền sách kỹ năng đặc thù nguyên liệu nấu ăn súng vật dễ dị kỹ năng bên trong viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật lv n ă đặc tính m ngẫu nhiên nước hậu môn hư hỏa đốt người thuật lờ v 6 đặc tính một đốt tâm đốt hồn đặc tính hai tâm linh c h i hỏa thông dụng ô kỹ năng huyết dịch thiêu đốt thuật lờ v 5 đặc tính một đúng bệnh thiêu đốt trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật lờ v 7 đặc tính một tự động hướng dẫn đặc tính hai tự động tầm b ả o a d n lìn hưng ơ phấn thuật lờ v 2 thông dụng ô kỹ năng tam thi cựu trùng lờ v 2 thông dụng ô kỹ năng bệnh cho dại buộc phát thuật lờ v 2 sở tộc khổng tự ta công lược thuật lờ v hai sở tộc k n g tự ta công lược thuật lờ v b đặc tính một sinh vật gna thu thập đặc tính hai không trách nhiệm giải phẫu vốn ván chi nhận lv sáu đặc tính một vĩnh viễn phá hư đặc tính hai cưỡng chế có rút bèn nhìn x ị lìn p h ệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn lv sáu đặc tính một quần thể kèm theo đặc tính hai bèn nhìn xịn tinh linh ẩn ý đưa tình mắt đào hoa lv hai thanh quang c h i hỏa lv một ra rẻ nổ tung thuật lv một nhìn xem cá nhân thuộc tính bảng trình thành lại là yên lặng đem đóng lại trước mắt nhiệm vụ là lv bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ phá giai nhiệm vụ sinh mệnh tri hỏa nhiệm vụ nói rõ thân là mục sư ngươi nhiệm vụ chính là cứu vớt sinh mệnh truyền bá quân minh là thanh quang thần thế gian người phát ngôn là a nhiệm ủi t ế g a quang gian n chúng khổ hành tăng, cũng là đáng người trong lòng minh. Nhưng cùng lúc thế gian cũng đại đám cái i lúc có khác khổ thế trị là l u cứu vất sinh ệ mệnh, biệt, Nhiệm n năng lượng cùng sinh mệnh, thân phận của các người, năng nhưng giống nhau. h khác đích lực là lại là của các mặc mục dù vụ yêu cầu người cần cùng khác biệt chủng tộc khác biệt nghề nghiệp khác biệt kỹ năng phụ trợ chức nghiệp giả tiến hành xâm nhập giao lưu đồng thời lĩnh ngộ khác biệt chủng tộc khác biệt nghề nghiệp cùng khác biệt phụ trợ kỹ năng ở giữa khác nhau cùng khác biệt đồng thời tốt nhất học tập một cái chân chính trị liệu kỹ năng cùng cái khác phụ trợ chức nghiệp giả tiến hành xâm nhập giao lưu trinh thanh sắc mặt cổ quái nói là loại kia xâm nhập giao lưu nhục thể tinh thần vẫn là phanh phanh phanh đúng lúc này cửa gian phòng đột nhiên bị góp vang hắn còn tưởng rằng là g a mờ hoặc là riêu chi tuyết thời điểm một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên trinh thanh đồng học ở đây sao ta là thư anh túc có thể vào không thư anh túc trinh thanh kỳ quái nói nàng tìm ta làm gì bất quá hắn vẫn là đứng dậy rất nhanh liền mở cửa phòng dưới ánh trăng một thân ao tím trên thân tô điểm lấy bằng bạc trang sức lại có kiểu n ộ mặt em bé tử anh túc ngọt ngạo cười nói chương ớ n n g g ư i t h ỉ h i mời Trinh á o mấy vấn đến. đề, có thể chứ? Có thể thể, t ba trăm bốn mươi m ộ t chống không kỹ năng quỷ cú làm phản chương ba trăm bốn mươi mốt chống không kỹ năng quỷ cú làm phản đồ uống vẫn là cà phê c h i n h t h a n h mở ra tủ đá thuận miệng hỏi có lá trà sao lá trà ta tìm xem trà xanh được không vẫn là nước sôi để ngồi đi người ta cùng là phụ trợ chức nghiệp giả cho nên ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một lần liên quan tới phụ trợ chức nghiệp giả cách nhìn cùng chỗ khác biệt từ anh túc ngồi ở trên ghế salon có chút thẳng tắp thân hình mở miệng hỏi phụ trợ chức nghiệp giả trịnh thành mở ra nước nắng ấm kỳ quái nói ngươi hỏi thế nào cái này lại nói ngươi nghề nghiệp là phụ trợ nghề nghiệp làm sao có thể từ anh túc nói nghề nghiệp của ta tên là cổ tiên đương nhiên là phụ trợ chức nghiệp giả à nha bất quá chỉ là nhiều một chút điều khiển cổ trùng tác chiến năng được thôi cổ tiên trịnh thành suy nghĩ một chút hắn thật đúng là chưa nghe nói qua loại nghề nghiệp này liên quan tới phụ trợ chức nghiệp giả trong mắt của ta hắn đột nhiên xứng sở rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó ngươi là tại hoàn thành lv bốn phá gia nhiệm vụ từ anh túc ánh mắt cũng là sáng lên nói ngươi vậy lv bốn rồi ừ m quả nhiên ta nghe d i ê u chi tuyết nói qua lần này bí cảnh hành trình nhờ có ngươi bọn hắn mới có thể an toàn ra tới cấp bậc của ta đều tăng lên tới lv bốn n g ư ơ i khẳng định cao hơn ta chính thành h ỏ i nghi ngờ của mình phụ trợ chức nghiệp giả phá giai nhiệm vụ đều như thế đại khái phương hướng là giống nhau từ anh túc giải thích nói phụ trợ chức nghiệp giả sẽ căn cứ tự thân nghề nghiệp thiên phú và năng lực khác biệt sẽ diễn sinh ra bất đồng phá giai nhiệm vụ nhưng là nó mục đích là giống nhau nhất là tại trọng yếu mấy cái tiết điểm lúc đều sẽ có tương tự phá giai nhiệm vụ xuất hiện tỷ như lv chín lv bốn m c ù n g lv sáu m n h i ệ m vụ giống nhau y hệt đến như lv bảy m về sau nhiệm vụ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn t r í n h thanh kỳ quay nói biến hóa gì người cũng biết lv bảy m lại lên một bước chính là sử thi cấp cử giả từ anh túc cười nói nhưng một bước này mượi phần gian nan không đơn thuần là đơn giản hồn lực đ ọ lại hơn nữa còn muốn để ngươi l ĩ n h ngộ riêng phần mình nghề nghiệp đem đối ứng quy tắc chi lực chứ những ngày bên ngoài phá giai nhiệm vụ cũng có khác biệt rất lớn cái gì khác biệt lv 7 9 phá giai nhiệm vụ là nhiều chọn nhiều tuyển、ừ. từ anh túc nói cái này một đẳng cấp phá giai nhiệm vụ chí ít sẽ có ba cái tuyển hạng hoàn thành một người trong đó liền có thể bước vào sự thi cấp nếu là làm không được lời nói vậy liền cả một đời chỉ có thể kẹt tại lv 7 9 rồi chúng ta toàn bộ làm tinh bên trên vượt qua chín thành chức nghiệp giả đều bị cắm ở lv b ả thậm chí là lv s á thì ra là thế t r í n h thanh nhìn từ trên xuống dưới từ anh túc đột nhiên nói đây là các người gia tộc bí ẩn dĩ nhiên không phải từ anh túc lắc đầu nói là ta từ một cái tên là quang minh nữ thần tiền bối nơi đó có được nàng gây dựng một cái tên là quang minh c h i môn tổ chức trong đó hội viên tất cả đều là các loại chức nghiệp giả quang minh c h i môn t r í n h thanh kỳ q u ả i nói ta làm sao chưa nghe nói qua tất cả đều là phụ trợ chức nghiệp giả tổ chức a khẳng định rất nổi danh từ anh túc che miệng cười duyên nói ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua a cái nào tổ chức chỉ lấy nữ tính phụ trợ chức nghiệp giả hơn nữa còn nhất định phải do lão hội viên dẫn đầu cùng cam đoan mới có thể tiến nhập ta cũng là tại một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội bên dưới do manh manh t ỷ giới thiệu gia nhập vào đáng tiếc chúng ta chỉ tụ hội hai lần ta liền tiến vào linh mỹ phúc đ i ệ n không nghĩ tới cái này từ biệt chính là ba năm cũng không biết đại gia hỏa thế nào rồi đến như ta đối lờ vờ bốn mươi chín phá gia nhiệm vụ tư liệu cũng là từ quan g minh chi môn có được thì ra là thế t r i n h thanh bừng tỉnh đại n ộ nói cái kia không biết cái này lờ vờ bốn mươi chín phá gia nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành thử anh túc nói ta có thể nhìn xem ngươi phá gia nhiệm vụ sao có thể dứt lời trịnh thanh liền đem lở vờ bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ sinh mệnh c h i hỏa hiện ra cho tự anh túc sinh mệnh c h i hỏa sao cùng ta một dạng ai nhiệm vụ yêu cầu cũng giống vậy ách học tập một đạo chân chính khôi phục loại kỹ năng tự anh túc nháy một lần mắt to đen nhánh k ỳ q u á i nói đây là ý gì â không có gì trịnh thanh ngữ khí cổ q u á i nói không dùng xoắn suýt cái này cái này nhiệm vụ ta đã hoàn thành còn dư lại chính là liên quan tới cùng cái khác phụ trợ nghề nghiệp chủng tộc giao lưu phương diện này nên làm cái gì rất đơn giản t dĩ nhiên muốn tìm chín cái khác biệt chủng tộc nghề nghiệp phụ trợ chức nghiệp giả cũng là một cái chỗ khó chí ít tại hoàng thành là không có chỉ có tại làm tinh mục sư công hội dược sư công hội hoặc là giờ ý công hội loại hình địa phương mới có thể tìm tới nhiều như vậy phụ trợ chức nghiệp giả có tổ chức thậm chí sẽ định kỳ tổ kiến hoàn thành phá giai nhiệm vụ hoạt động chỉ cần giao nạp một bộ phận kim tệ liền có thể tham gia nhiều nhất thời gian một tuần l i ề n có thể hoàn thành lờ vờ b ố phá giai nhiệm vụ thì ra là thế t r í n h t h a n h ánh mắt lóe lên nói ngươi đã cùng mấy cái chức nghiệp g i ả trao đổi thử anh túc nói ngươi là cái thứ hai cái thứ nhất là thôi hạ băng、ừ. từ anh túc gật đầu nói nàng vậy đến lờ vờ b ố c ũ n g phải tìm người hoàn thành lờ vờ b ố phá giai nhiệm vụ bất quá cái này sẽ nàng bị tân tiền bối gọi đi rồi cũng không biết lúc nào ra tới dạng này hả bọn hắn tại thương nghị cái gì liên quan tới cổ thụ en tiền bối đi ở từ anh túc thon nhỏ cánh mũi run run, run một lần đột nhiên nói chính thành đồng học trên người ngươi có đúng hay không có gì đó cổ quái đồ vật có ý tứ gì ngươi xem nói từ anh túc vươn tay một đoá tiểu hoa đột nhiên từ trên tay nàng trưởng thành nhìn thật kỹ hết sức quen thuộc giống như là một gốc rút nhỏ vô số lần linh m ị hoa mặt người đây là linh m ị hoa mặt người trinh thành kinh ngạc nói nó làm sao trên tay ngươi từ anh túc cười khổ nói tại linh m ị phúc địa lúc ta nguyên bản cũng muốn đi trên hát sơn tòa kia thần điện ai ngờ dưới chân núi phát hiện bạo động rừng rậm cùng linh bị phệ long dây leo chúng ta cổ tiên trừ có thể điều khiển cổ chúng bên ngoài còn có đối một chút đặc thực vật cũng coi được tiên tiên đối một thù vật lúc ự c có thể cảm giác được có người chân chính phục hấp thể nghĩ biện pháp thu phục linh dẫn, dây người biện long phệ leo. l mị đầu đã thành công ai ngờ linh bị hoa mặt người đột nhiên xông ra muốn thôn vệ đạo ý thức kia tại phát hiện người kia là thôi hạ băng về sau ta xuất thủ lấy cổ tiên t i ê n phú thu phục nó linh bị vệ long dây leo trên tay thôi hạ băng linh bị hoa mặt người thì là tại trên tay của ta thì ra là thế trinh thành nói ta biết do nó đang tìm cái gì rồi nói lật tay một cái một viên lớn chừng h ộ đảo ngoại hình cổ quái hạt giống xuất hiện ở trên tay của hắn linh bị hoa mặt người hạt giống nhìn xem viên này hạt giống thử anh túc trên tay đ ó a hoa nở bắt đầu n h ú c nít lên phảng phất tìm được cái gì chân ái chi vật mở dạng chậm dãi leo lên trinh thanh nói xem ra nó còn rất thích viên này hạt giống nó muốn làm cái gì linh m ị hoa mặt người tiếp tục ngọc ngoại bất quá lần này lại là từ từ lui trở về thử anh túc nghiêng thai lắng nghe phảng phất tại lắng nghe cái gì mấy hơi về sau nàng mới mở miệng nói t i ể u hoa nói hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt tộc nhân của nó còn nói nó từ trên người ngươi cảm giác được linh m ị đại đế truyền thừa còn có ý thức đơn độc cá thể xem như thế đi Từ, từ, từ a mỹ tộc đã biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong thì ra là thế trinh thanh gật gật đầu thu hồi linh mị hoa mặt người hẳn giống nhìn về từ anh túc liên quan tới lờ vờ bốn mươi chín phá giai nhiệm vụ chức nghiệp giả giao lưu thành ca thành ca đang nói gà mợ thanh em đột nhiên vang lên lập tức thân ảnh của hắn liền lao đến thành ca với hô một tiếng liền ngây n g ẩ n cả người nhìn xem ngồi ở trên ghế s a lon tự anh túc con mắt chừng cực lớn tự anh túc cũng là cười yếu ớt lấy gật gật đầu xem như cùng hắn chào hỏi Ê! chuyện gì xảy ra có chuyện gì sao Ê! vân tiêu đội trưởng tiêu chúng ta đi tụ hợp nói là có việc tuyên bố ga mơ lại đối tử anh túc nói ạch đúng rồi còn gọi ngươi vậy chúng ta cùng đi chứ ba người theo thứ tự đi ra cửa phòng ga mơ âm thầm đối trịnh thành d ơ ngón tay cái lên trong mắt tràn đầy khâm phục rất nhanh ba người liền đi tới một gian gian phòng rộng rãi bên trong triệu vân tiêu diệu chi tuyết thôi hạ băng chu tân vũ đám người sớm đã chờ đã lâu khi thấy tử anh túc cùng trịnh thành một đợt sau khi đi vào có mấy người ánh mắt đều có chút có hơi biến hóa người đến đông đủ vậy ta lại bắt đầu triệu vân tiêu lời ít mà ý nhiều nói ta đã đem chúng ta tình huống báo cáo lên rồi mặc kệ là người gác đêm hay là trường học đều đối với chúng ta biểu đạt cực lớn quan tâm cùng chú ý bảy ngày sau chúng ta sẽ cùng theo đám tiếp theo thay quân nhân viên tiến vào l à m t ì n h các ngươi có cái gì phải chuẩn bị sao muốn chuẩn bị cái gì ta hiện tại đã muốn trở về a chúng ta biến mất một tháng với bên ngoài người mà nói thế nhưng là ba năm a thời gian ba năm cũng không biết cha mẹ ta thế nào rồi mấy người lặng lẽ nghị luận triệu vân tiêu vậy không ngăn lại trọn vẹn mấy phút sau nàng mới mở miệng nói trừ những n à y bên ngoài đ ế đ ô quốc lập đại học cũng làm ra đối với các ngươi chỉ thị các ngươi có hai lựa chọn cái thứ nhất chính là lần nữa tiến vào đại nhất học khu tiến hành học tập ba năm sau đi theo khóa mới học sinh tiến hành tốt nghiệp khảo hạch lựa chọn thứ hai chính là trong vòng nửa năm đem đẳng cấp tăng lên đến lv sáu mươi chín cùng với tìm người cho các ngươi đột kích học bù liên quan tới trong ba năm này sở hữu văn hóa khóa tri thức sau đó tại tiến hành tốt nghiệp khảo hạch ta tuyển loại thứ hai triệu vân tiêu vừa dứt lời Diêu Chi tuyết liền i tuyết n mở m ệ gà nói. Trinh Thánh ánh mắt lóe lên, vậy mở miệng nói, ta mờ c á i n h ư n g răng vẫn cắn nói, là h thành t vậy vậy. ngăn h n lại gà mờ nói gà mờ n g ư ơ i có huyết thống chuyển sinh đạo cụ tạo ý tứ hay là từ đại nhất bắt đầu một lần nữa học tập đi không nên v ọ n g động người chuyển sinh cường đại là không thể nghi ngờ nhưng nhất định phải có đầy đủ thời gian đến trưởng thành lựa chọn thứ hai cũng không thích hợp ngươi không sai triệu vân tiêu vậy mở miệng nói người chuyển sinh nhất định phải có đầy đủ thời gian đến trưởng thành nếu không rất dễ dàng nửa đường vất lạc bất quá c n tốt người c h u y ể n sinh tốc độ phát triển muốn viễn siêu phổ thông chức nghiệp giả căn cứ khác biệt huyết thống đặc tính đại khái cần ba đến t r ư ờ n g mười năm g a m e r thân là đội trưởng cùng tiền bối ta vậy để cử người lựa chọn loại thứ hai như vậy g a m e r cũng chỉ có thể là gật đầu nói vậy ta liền nghe v â n tiêu đội trưởng cùng thành ca ba năm sau chúng ta gặp lại sau đó mấy người lại là thảo luận một lần trừ g a m e r bên ngoài những người khác lựa chọn lựa chọn thứ hai nói cách khác trong vòng nửa năm đem đẳng cấp tăng lên đến lv sáu mươi chín sau đó tham dự lần này tân sinh khảo hạnh chu tân vũ đột nhiên nói chúng ta nghĩ tại trong vòng nửa năm đem đẳng cấp tăng lên đến lờ vờ sáu mươi chín cũng không dễ dàng cho nên ta ý nghĩ là chúng ta một đợt tổ đội đi công lược một chút mới ra bí cảnh hoặc là phó bản như thế nào các ngươi có ý kiến gì t r i n h thành suy nghĩ một chút sau nói ta đồng ý d i ê u chi tuyết ta vậy đồng ý thử anh túc lặng lẽ giơ tay lên nói cái kia ta vậy đồng ý mấy người nhìn về thôi hạ băng thôi hạ băng c ư ờ i khổ một tiếng nói ta vậy đồng ý hẹn tiền bối muốn chủ động lưu tại hoang dã nơi này dù sao cũng là nó nhà bất quá ta cũng có nắm chắc thông thường bí cảnh với ta mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực sau khi nói đến đây thôi hạ băng ánh mắt tự tin vô cùng mà trịnh thành cũng nghĩ đến vừa mới từ anh túc nói tới linh mị vệ long dây leo một g ố c sử thi cấp siêu phàm thực vật đối với bây giờ thôi hạ băng tới nói không thể nghi ngờ là một cái cường đại t ă n g phúc triệu vân tiêu vậy gật đầu nói đã như vậy vậy ta vậy đưa ra ý kiến của ta đi theo mấy người các ngươi thực lực và nghề nghiệp ta để cử các ngươi tìm kiếm một chút thuộc tính thiên hướng về bất tử sinh vật h á cám sinh vật bên cạnh bí cảnh hoặc là phó bản thôi hạ băng ba người các ngươi thuộc tính cùng kỹ năng đều thiên hướng về quang minh cùng sinh mệnh đối với bất tử sinh vật hát ám sinh vật có cực lớn tác dụng khắc chế chỉ có như vậy mới có thể đem thực lực của các ngươi phát huy đến lớn nhất mấy người lại thảo luận một hồi về sau trong lòng đều đã có sơ bộ dự định chuẩn bị trở về làm tinh về sau liền tay tìm kiếm thích hợp bí cảnh cùng phó bản trước khi rời đi trình thành đột nhiên hỏi một vấn đề vẫn tiêu tỷ ngươi biết có biện pháp nào có thể mở rộng thông dụng thành kỹ năng sao hắn còn có một vốn truyền bá ôn dịch tây kỹ năng đáng tiếp hiện tại thông dụng thành kỹ năng đầy vô pháp học tập nếu là có thể lại mở ra một cái c h ố n g không thanh kỹ năng lời nói mình thực lực không hề nghi ngờ sẽ lần nữa tăng trưởng thông dụng thanh kỹ năng triệu vân tiêu nói ngươi thông dụng kỹ năng đ ấ y ừ m muốn mở rộng thông dụng thanh kỹ năng cần đạo cụ có mấy loại mà lại giá cả cũng rất quý tỷ như nói lãng quên chi tuyển có thể đem một cái không thích hợp thông dụng kỹ năng l ã n g quên tiếp theo học tập mới kỹ năng còn có bị ngạn hoa cánh hoa hoa này tương t r u y ề n sinh trưởng tại âm dương biên giới có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu đem cùng mặt khác mấy thứ chân quý đạo cụ luyện chế liền có thể đạt được một viên tên là bị ngạn chi dịch đạo cụ sau khi phục d ụ n g liền có tỷ lệ mở ra một cái mới chống không thanh kỹ năng có đặc thù nghề nghiệp cũng có thể trợ giúp những người khác mở ra mới thanh kỹ năng cái này liền cần cơ duyên của ngươi triệu vân tiêu nói ta nhớ được người gác đêm t r o n g có ghi chép liên quan tới phương diện này tư liệu ngươi sau khi trở về có thể hoa điểm cống hiến hối bái người gác đêm tư liệu sao ta biết rồi mấy người rời đi thôi hạ băng bước nhanh đi tới trinh thành nghe nói ngươi vậy lờ vờ bốn mươi chín có hứng thú cùng ta luận bản một chứ không luận bản trinh thành cười nhặt nói đương nhiên không có vấn đề mọi người ở đây lo lắng lấy muốn trở về lam tinh thời điểm ở vào lam tinh một nơi ẩn bí t r i địa một đạo quỷ ảnh đột nhiên tiêu tán c á c c á p cặp ta đã trở về ta cuối cùng trở lại rồi còn có cái này nói hắn lật tay một cái trong tay xuất hiện một đoá màu đỏ tươi đoá hoa đoá hoa chỉ có sáu k h ỏ a cánh hoa hiện hình rắn u ố n lượn hướng lên nó cánh hoa bên trên sinh trường r ầ m rạp chẳng trịt kim sắc sợi tơ biên giới lại b ả y biện ra màu đen ảm đạm như xương đen bị ngạn hoa đây mới thực là bị ngạn hoa nghe đồn sinh trưởng tại âm dương biên giới có này thân hoa lại thêm trong tổ chức món kia thần vật nô liền có thể trực tiếp bước vào sử thi cấp c á c c á c cặp ông đột nhiên nhưng vào lúc này một cơn lốc xoáy xuất hiện ở trước người hắn băng lanh khí tức âm xâm lúc này bao phủ ở trên người hắn quỷ cú ba năm ngươi đi hướng nơi nào hòa q u ỷ vương ừ m ngươi bị ngạn hoa trong tay ngươi lại có bị ngạn hoa ha ha ha làm rất tốt quỷ cú g i a o d a bị ngạn hoa lao phu tính ngươi một lần đại công dao dao d a bị ngạn hoa quỷ cú ngữ khí đột nhiên rẹp cực kỳ cổ quái thân hình thoát một cái sau l ư n g quỷ cú hư ảnh lần nữa phun trào hoa này là của ta không ai cướp đi được cái gì người m u ố n chết Vâng anh. trong chốc lát mấy đạo thân ảnh hung hăng chạm vào nhau đem nơi đây nhấc lên một trận to lớn nổ tung mấy hơi về sau một đạo khí tức rách nát toàn thân phế phẩm bóng người bỗng nhiên từ phế tích bên trong bắn ra tới chật vật không chịu nổi trốn hướng về phía nơi xa rất nhanh lại có ba đạo bóng đen xuất hiện ở nơi đây trong tay còn có một căn cổ quái đàn hương tại thiêu đốt h ỏ a quỷ vương có lệnh quỷ cú phản bội mặt quỷ tổ chức tội đang chết và lần đem bắt sống có tầm linh hương tại hắn mơ tưởng trốn qua ngô vương đuổi bắt đi